t r ư ơ n g năm mươi lăm tới chậm ra trường cùng đại đa số trường học xuân d u ộ n g tiểu học cũng là năm giờ chiều tan học nhưng cùng đại đa số trường học khác biệt chính là xuân d u ộ n g tiểu học sẽ trước hết để cho năm thứ ba trở lên lớp trước tan học năm nhất cùng năm thứ hai hải tử bởi vì ít hơn chủ nhiệm lớp sẽ đem học sinh lưu tại phòng học chờ đợi cấp cao học sinh rời trường về sau để cấp thấp học sinh ra trường tiến trường học tới đón có lẽ là bởi vì trong trường học đại đa số học sinh đều là không phú thì quý cho nên xuân d u ộ n g tiểu học mới có này ăn bài bất quá từng cái lớp giáo viên chủ nhiệm cũng sẽ chăm chú phụ trách chờ đợi cái cuối cùng học sinh bị tiếp sau khi đi mới có thể cuối cùng rời đi trường học hôm nay là tô ra ba vị tiểu thư mỗi ngày đầu tiên đi học mặc dù một ngày trường học sinh hoạt có không vui khúc nhạc dạo ngắn nhưng chỉnh thể đi lên nói ba tỷ mỗi vẫn là rất thích sân trường sinh hoạt bởi vì trong trường học có rất nhiều chuyện vui bạn cùng lớp trung đụng cũng phi thường vui sướng ra về về sau trong lớp đồng học lần lượt bị ra trường tiếp đi theo trong lớp đồng học dần dần thưa thớt các học sinh cũng đều bắt đầu không kịp chờ đợi muốn bị tiếp về nhà cuối cùng năm nhất cùng năm thứ hai đại đa số lớp người đều đi hết chỉ còn lại năm nhất ban ba còn mở rộng ra cửa phòng học tạ lao sư nhìn thoáng qua trong phòng học còn lại bốn tiểu cô đương còn có hàng cuối cùng khỏe mạnh p ư ơ n g tiểu tráng trong lòng cũng là cảm thấy có chút bất đắc dĩ lúc đầu coi là ngày đầu tiên đi học ra trường của những hải tử này cho dù là lại như thế nào bận rộn cũng sẽ đúng giờ tới đón hải tử tan học nhưng là không có nghĩ tới là trong lớp mình ngày đầu tiên liền gặp được năm cái lưu đến toàn trường đã không người học sinh phương tiểu tráng biểu hiện kỳ thật còn tốt không tim không phổi tiểu mập mạp hoàn toàn không thèm để ý thỉnh thoảng còn tại trong phòng học tới tới lui lui chạy nhưng là hàng phía trước tập hợp một chỗ bốn tiểu cô nương rõ ràng bởi vì trong trường học những học sinh khác đều bị tích đi bắt đầu biểu hiện ra tâm tình bất an nhất là tương đối mẫn cảm lâm việt tiến nhìn dạng như vậy thật là phi thường bị q u ấ t lần lượt thỉnh thoảng lại hướng ngoài cửa sổ nhìn quanh dáng vẻ quả thực là nhìn xem đều sẽ để cho người ta cảm thấy đau lòng không thôi tạ lao sư mỉm cười mở miệng nói không sao các ngươi không nên gấp gáp lao sư lại ở chỗ này bồi tiếp các ngươi chờ đến ra trường của các ngươi phương tiểu tráng không hề lo lắng nói tạ lao sư kỳ thật ta một người cũng có thể về nhà nhà ta cách trường học không xa tạ lao sư tranh thủ thời gian thuyết phục không được à phương tiểu tráng ngươi niên kỷ còn nhỏ còn không thể một người về nhà chờ ngươi lên năm thứ ba về sau trưởng thành liền có thể mình trở về hàng trước quân quân lập tức tiếp lời nói đúng vậy phương tiểu tráng ngươi thành thành thật thật ngồi xuống ba ba của ngươi khẳng định sẽ cùng chúng ta cô ba ba cùng đi phương tiểu tráng có chút kỳ quái hỏi ban trưởng làm sao ngươi biết cha ta sẽ cùng các ngươi cô ba ba cùng đi đâu hân hân lập tức tiếp lời giúp tiểu t ỷ môi hỏi ba ba của ngươi không phải tô thị ạ nỉ bộ sao phương tiểu tráng lập tức rất tự hào nói đúng à cha ta nhưng lợi hại trước kia hắn vẽ đại tráng hùng còn lấy được quá khen huyên huyên lúc này ngơ ngác mở miệng nói ha ha chúng ta cô ba ba là ba ba của ngươi cấp trên、à. phương tiểu tráng trên mặt tự hào thần s ắ c lập tức biến mất không thấy gì nữa ngươi lai、like, các ngươi cô ba ba là cha ta lão bản a hân hân tranh thủ thời gian giải thích nói không phải l ã o bản à, chúng ta cô ba ba muốn đi làm ạ n ỉ bộ tổng thanh tra không phải l ã o bản n h à s ư ơ n g sắc đó là vật gì an mân không phức nghe nói như thế liền liên đới trên bục giảng tạ l ã o sư cũng là nhịn không được cười ra tiếng tô ra ba cái tiểu tỷ mội còn có lâm huyện tiến càng là cười thành một đoàn vốn là còn chút lo lắng cảm xúc cũng trong nháy mắt tiêu tán lâm huyện tiến sau khi cười xong nhẹ dọm giải thích không phải xương sắc là tổng thanh tra chính là phụ trách quản lý hạ nghìn bộ người phương tiểu tráng nghe được là cái hiểu cái không tạ lao sư thấy thế lại nói tiếp đi lâm viện tiến nói đúng đơn giản một điểm nói tổng thanh tra chính là phụ trách lãnh đạo cùng chỉ huy phương tiểu tráng ba ba của ngươi công tác người thì tương đương với lớp chúng ta bên trên tô mộc quân nàng là ban trưởng phụ trách hiệp trợ lao sư quản lý lớp tổng thanh tra không sai biệt lắm thì tương đương với lại hạ n g h ì bộ trưởng lớp tạ lao sư dạng này một giải thích mặc dù có chút gấp ép nhưng ngược lại là rất phù hợp tiểu hài từ năng lực phân tích phương tiểu tráng lập tức trợn gật đầu tạ lao sư dẫn đầu năm cái tiểu bằng hữu trợi lúc hai cái thân ảnh rốt cục v n hô ạ c n hô một n hô đang khi nói chuyện phương đại tráng rốt cục thở hồn hển vọt vào phòng học đến còn chưa lên tiếng trước hết ghé vào hàng thứ nhất trên bàn học nhìn thấy ba của mình đã tới phương tiểu tráng kiên là không chút do dự liền nào tới, trực tiếp từ kiên liền sau không nào là thân. do dự đại tráng một bên thở mạnh một bên đem trên lưng nhi t ử đ ỡ t ố t cười khổ đ ố i tạ lao sư nói tạ tạ tạ lao sư tạ ơn tạ ơn ngài tạ lao sư vẫn như c ũ bảo trì mỉm cười không sao đây đều là chúng ta lão sư phải làm tô ra ba cái tiểu tỉ mội gặp được cô ba ba cũng là thân mật tranh thủ thời gian hơi đi tới liệu diệu hướng cô ba ba kể rõ hôm nay trong trường học sự tính các loại nghe được quân quân nói nàng làm bán trưởng nhạc n h ị vui vẻ cười nói làm lớp trưởng rồi chúng ta quân quân thật sự là bồng đồng đát ngồi sùng xuống, xuống Cùng bên a nhau tiểu lại u cô cùng nương hàn h y một hồi, hiểu rõ một phen các nàng ở trường học một trường thú, phản phất tại hồi, hiểu phen học chuyện phản loại giờ rõ nàng ngày các các ở lý kia h hết thể không h ắ c này, trong lòng t o ả mái đều có thể bị quên, còn lại đều quên, có còn cũng chỉ có thể bị b tỷ vui vẻ khoái hoạt sân trường ngày đầu tiên. bội vui khoái kia, vẻ đầu sân ngày Bên phương đại trắng đột nhiên giống lên một tiếng cái gì ngươi tiểu tử ngươi làm sao còn bị phạt đứng một trong đó bữa t r ư a có phải hay không lại gây chuyện rồi phương tiểu tráng lúc đầu cũng đang cùng mình ba ba nói trường học sự tình nhưng là nói đến giữa chưa bị phạt đứng sự tình đột nhiên liền đem phương đại trắng cho trực tiếp điểm phát nổ cũng may tạ lao sư cũng ở bên cạnh mau tới trước trấn an không có chuyện gì tiểu tráng ba ba kỳ thật chính là tiểu tráng không cẩn thận đem một cái trong đám bạn học cơm chưa vô đến phun ra ngoài sau đó quân quân lập tức mở miệng nói thúc thúc ngươi đừng trách phương tiểu tráng hắn cũng không phải cố ý hắn liền vỗ nhẹ sở giật phàm phía sau lưng kết quả kết quả dùng sức tựa như là có chút lớn cho nên sở giật phàm miệng bên trong cơm liền bị vỗ ra phun tại trên bàn sách của hắn phương đại tráng tức giận còn không có biến mất rất chân thành đối với nhi t ử nói nhớ kỹ về sau trong trường học không thể khi dễ người khác phương tiểu tráng lúc này cũng là có chút bị khuất chỉ có thể là yên lạc gật đầu đáp biết nhạc nghị nhìn thấy tình huống này tiến lên kéo ra phương đại tráng mỉm cười an ủi phương tiểu tráng không sao tin tưởng tiểu tráng sẽ hấp thụ g i a o h ấ n về sau sẽ cùng đồng học hào hào trung đụng đúng hay không tại nhạc nghị c h ấ n an dưới phương tiểu tráng rốt cục vẫn là nhịn được bị khuất nước mắt dùng tráng kiện cánh tay nhỏ sờ soạ n một chút sau đó trọng trọng gật đầu tử ngân về sau nhất định sẽ không ngay tại trong phòng học bầu không khí một mảnh hòa hợp thời điểm một cái tiếng khóc vang lên đám người lúc này mới phát hiện cô độc ngồi ở kia lâm n g u y ệ n tiến đột nhiên khóc chương năm mươi sáu hôn bảo bối của ta nhìn đánh những bạn học khác ra trường đều tới còn một đám người cười cười nói nói vui vẻ hòa thuận nhớ tới ba của mình không biết lúc nào sẽ đến lâm h u y ể n tiến h cảm thấy vô cùng bị khuất nước mắt ngăn không được liền chạy xuống cuối cùng rốt cuộc khắt chế không được cảm xúc khóc lên nhìn thấy lâm h u y ể n tiến h khóc lên tô ra ba cái tiểu tỉ bội là lập tức liền b â y lại hân hân đầu tiên mở miệng hỏi a thiến tiến h ngươi tại sao khóc quân quân ngược lại là nhìn ra mánh khỏe nhẹ giọng hỏi là bởi vì ba ba của ngươi còn không có tới đón ngươi thật sao huyên huyên sau đó nói ha ha đừng khóc chúng ta buổi tiếp ngươi cùng nhau chờ tạ lao sư cũng là tranh thủ thời gian tiến tới ngồi sổm trước mặt lâm u y ệ n tiến mịm cười ôn nu trần an lâm viện tiến đừng khóc lão sư lại ở chỗ này bồi tiếp ngươi chờ đến ba ba của ngươi tới đón ngươi về nhà đừng lo lắng khả năng thiến tiến ba ba có chuyện gì chậm trễ cho nên mới chế một điểm không sao lão sư nhất định sẽ bồi tiếp thiến tiến có được hay không nhìn thấy tình huống như vậy nhạc nghị đứng ở một bên cũng có chút không thể làm gì không biết nên làm sao đi lên trấn an đang lúc nhạc nghị đứng ở một bên đứng ngoài quan sát lúc phương đại tráng nhẹ nhàng lôi kéo nhạc nghị quần áo ra hiệu nhạc nghị cùng hắn cùng đi ra để phương tiểu tráng cùng quá khứ chấn an đồng học nhạc nghị cùng phương đại tráng liền một chiếc một sau đi ra phòng học đi, đi đến khúc quanh của hành lang Phương đại Tráng thấp giọng nói n h với ạ ca nghị, đầu lĩnh, đầu t đột ngươi h nhớ hải Hàn Hàn. i tới, tiểu là ai? Là ai? ai Đại ê n nữ Văn Văn n kêu ba ba A. A? là Là Là Lâm văn hàn a. Lâm văn hàn. Đó là Đó ca, ngươi ngay cả lâm văn hàn cũng không biết sao giống như có như vậy điểm quân h a y tựa hồ trước đó tại tô ra thời điểm n g h e ra ra cùng lão bà nói tới tới nhìn thấy nhạc nghị là một mặt mờ mịt phương đại trắng là một mặt bất đắc gì nói đại ca ngươi thật đúng là không biết ta nhạc nghị điểm một cái được rồi ngươi có cái gì muốn nói có thể hay không trực tiếp điểm đại lao ra đường rông dài như vậy phương đại trắng sau đó hạ giọng nói đầu lĩnh lâm văn hàn thế nhưng là trong nước nổi tiếng siêu một tuyến ca sĩ đó là chân chính thiên vương cấp tồn tại vẫn là chúng ta tô thị mặt bài cấp nhân vật lực ảnh hưởng nhưng tuyệt đối không phải đắp lên bất quá ta nghe nói gần nhất lâm thiên vương gặp phiền thoái không nhỏ cho nên hắn mới không có cách nào đúng giờ tới đón nữ nhi của mình gặp phải phiền thoái sao là phiền thoái gì à? nhạc nghị lúc đầu không phải cái thích bắt q u á n người nhưng ít nhiều vẫn là có chút hiếu kỳ phương đại tráng nói tiếp ta nghe nói lần này lâm thiên vương vốn là tại chủ bị album mới đều đã xác định phát hành này nhưng là đột nhiên album mới chủ đánh ca khúc tác giả đem từ khúc trao quyền thu vệ nghe nói việc này rất đột nhiên mà lại huyên náo rất lợi hại mặc dù ta tô thị pháp vụ bộ đã ra mặt nhưng là bây giờ bản quyền quản chế rất khắc nghiệt cho nên cho dù là thư kiện bài hát kia thời gian ngắn sợ là cũng không thể dùng nghe phương đại tráng vừa nói như vậy nhạc nghị trong đầu lập tức liền toát ra một cái ý nghĩ cái này sợ là tô linh lộ thượng vị về sau tô thị cái khác tam đại cổ đồng cô ý đặt ra bấy muốn cho tô linh lộ cùng tô thị một chút áp lực à phương đại tráng không để ý nhạc nghị trầm mặc phối hợp nói ta cũng là nghe chúng ta nhà tiểu tráng hắn mụ mụ nói chuyện này huyên náo rất lợi hại hiện tại lâm thiên vương cũng là đâm lao phải theo lao trong lòng vô cùng không thoải mái nhưng là cũng chỉ có thể là tạm thời nuốt xuống một hơi này hẳn là đang bận bịu tìm ca khúc mới đi bất quá muốn lại tìm một bài chủ đ á n h ca chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ nhạc nghị ngược lại là minh bạch vì cái gì buổi sáng lâm v i u ễ n tiến không có ba ba đưa buổi chiều muộn như vậy cũng không có người tới đón chính lâm văn hàn đều đã sức đầu mẹ chán sợ cũng là không có cách nào lo lắng nữ nhi cũng an bài không ra nhân thủ thích hợp không để cho phương đại tráng nói tiếp nhạc nghị vô vô hắn sau đó cùng một chỗ về tới phòng học đi trong phòng học lâm n g u n tiến cảm xúc đã ổn định lại tạ lao sư cùng tô ra ba tỷ bội đều hầu ở tiểu cô nương bên người nhạc nghị nhìn thấy tình huống như vậy nhìn một chút đứng ở một bên có chút nhàm chán phương tiểu tráng nói với phương đại tráng ngươi trước mang nhi tử trở về đi phương đại tráng đầu tiên là xứng sở sau đó cười nói không có chuyện gì đâu dù sao hai người chúng ta về nhà cũng không có việc gì cùng các ngươi v â n v â nghe n nói như thế nhạc nghị lập tức lắc đầu các ngươi vẫn là về trước đi dù sao đều là tiểu cô đ ư ơ n g nhà ngươi tiểu tráng lưu lại cũng rất nhàm chán t h ú n g chi ngươi còn muốn đi về nhà mau chóng hoàn thành bức kia tác phẩm chính diện trao trước đâu phương đại tráng nghĩ, nghĩ cảm thấy nhạc nghị nói đến cũng có đạo lý mình là đối thủ tử cùng mấy tiểu cô nương s á c thực góp không đến cùng nhau đi tiến lên đối tạ lao sư nói tạ lao sư vậy chúng ta liền đi về trước tạ lao sư mỉm cười gật đầu được rồi tiểu tráng ba ba vậy các ngươi liền đi về trước đi tạ ơn ngài buổi tiếp thiên tiến phương đại t r á n g có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu không có việc gì không có việc gì chúng ta kỳ thật cũng không có làm cái gì tiểu tráng nhanh cùng lao sư còn có đồng học nói tạm biệt phương tiểu tráng rõ ràng là đã sớm nóng trông về nhà bởi vì trong phòng học còn lại đều là tiểu nữ sinh để hắn vô cùng không được tự nhiên trên lưng túi sách phương t i ể u tráng cùng lão sư cùng đồng học cá o biệt liền vui vẻ lôi kéo tay của ba ba rời đi trong phòng học lập tức liền chỉ còn lại nhạc nghị cùng tạ lao sư cùng bốn tiểu cô n ư ơ n g bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên có chút xấu hổ tạ lao sư trần trờ một chút vẫn là đứng dậy nói với nhạc nghị cái kia nếu không ngại cũng mang theo tô mậu quân tô m ậ h ân tô mậu huyên các nàng về trước đi không đợi nhạc nghị trả lời quân quân đã c ư ớ p lời cô ba ba, chúng ta không đi chúng ta phải buổi t h i ề n tiến chờ ba ba của nàng tới đúng chúng ta đã đáp ứng thiện tiến cô ba ba chúng ta liền cùng nhau chờ có được hay không ha <cười> nhạc nghị lập tức liền đứng người lên bước nhanh chạy ra phòng học nghị phía ngoài cửa trường chạy tới đợi đến nhạc nghị trở về thời điểm trên tay ôm một đống đồ vật lập tức gây lên trong phòng học tạ lao sư cùng bốn tiểu cô nương trúng mục nhạc nghị cười cho mỗi tiểu cô nương phát một chương trước đó ở nắp phích sau đó lại mỗi người cấp cho một cây bút về sau liền đem long miêu cố sự nói cho mọi người nghe nghe được bốn tiểu cô nương cùng tạ lao sư đều là hai mắt đưa ra tiểu tinh tinh nói xong cố sự nhạc nghị chỉ vào in ra lâm thời áp phích nói chương này họa là lòng miêu bằng lưng hiện tại các người đến cùng một chỗ vì lòng miêu vẽ lên khuôn mặt thế nào nói xong nhạc nghị lại cầm lấy mang tới tiểu c á t hàn nói dạng này ta đến hát một bài ca các người đến vẽ chờ ta ca hát xong mọi người chúng ta đến xem thử đến cùng là ai cho lòng miêu vẽ mặt tốt nhất có được hay không được dạng này một cái trò chơi nhỏ lập tức liền đưa tới bốn tiểu cô nương hứng thú liền ngay cả tạ lao sư cũng không nhị được kích động sau đó nhạc nghị nhẹ nhàng đánh chất gỗ tiểu c ắ t hắn đập mấy lần nhịp s a u hô t ố ấ t dự bị bắt đầu bố tiểu cô nương lập tức liền vùi đầu chăm chú vẽ lên đến tạ lao sư nhìn thấy cái dạng này cũng không nhịn được cùng theo vẽ lên tới nhìn thấy tất cả mọi người rất chân thành vẽ lên đến nhạc nghị nhẹ nhàng kích thích dây đàn ôn nu h á t lên hôn hôn bảo bối của ta ta muốn vượt qua núi cao tìm kiếm k i a đã mất tùng mặt trời tìm kiếm k i a đã mất tùng mặt trăng chương năm mươi bảy trà con ôm nhau lâm văn hàn thân là thiên vương cấp sao ca nhạc mặc dù vẫn là trên danh nghĩa tại tô thị tập đoàn kỳ hạ nghệ nhân nhưng đại đa số thời điểm cũng sẽ không đi tô thị lộ diện có mình phòng làm việc lâm văn hàn đại đa số thời điểm cũng sẽ ở phòng làm việc của mình bên trong tiến hành ca khúc thu những ngày gần đây bởi vì e l b u ô n mới chủ đánh ca vấn đề lâm văn hàn cảm thấy vô cùng bận rộn cơ hội là không biết ngày đêm tại làm việc trong phòng bên trong bận rộn nhưng là muốn tìm được một bài thích hợp bản thân tốt ca rất khó muốn tìm được một bài có thể làm chủ đánh ca càng khó muốn tìm được một bài có thể phù hợp mình e l b u ô n mới chủ đề chủ đánh ca khó càng thêm khó cho nên cứ việc mỗi ngày đều tại làm việc trong phòng bên trong bận rộn đến rất khuya thậm chí nhiều khi đều mất ăn mất ngủ lại như c ũ không thu hoạch được gì hôm nay đưa nữ nhi đi học về sau lâm văn hàn lại trước tiên về tới phòng làm việc của mình buổi sáng định ngày hẹn mấy vị nổi tiếng âm nhạc người muốn cùng bọn hắn thương nghị một chút nhìn xem có thể hay không làm một ca khúc tới chỉ tiếc những n à y bình thường đối với mình cung kính có thừa âm nhạc người cùng s o ạ người n hôm nay đều giống như thương lượng song đồng dạng đối với lâm văn hàn cầu ca yêu cầu tất cả mọi người là nói năng thận trọng hoàn toàn không có phải đáp ứng ý tứ tức g i ậ n đến lâm thiên vương cơm t r ư a đều không có ăn kế tiếp toàn bộ buổi chiều lâm thiên vương tự ra mình ở phòng thu âm bên trong một thân một mình vùi đầu hy vọng có thể viết ra một ca khúc muốn mình sáng tắt một ca khúc khúc ra đường chủ đánh thân là đi theo lâm thiên vương nhiều năm người đại diện lâm mô nhìn thấy cái k i a trong mắt thế nhân ngăn nắp xinh đẹp thiên vương tại phòng thu âm bên trong dáng vẻ khổ não cũng là cảm thấy đau lòng không thôi thế nhưng là ngay tại lúc này không ai có thể giúp được việc lâm văn hàn sự tình tựa hồ chỉ có thể là một mình hắn đi tiếp nhận ba đột nhiên đem trên tay giấy cùng bút lắc tại phòng thu âm trên tường lâm văn hàn nhìn qua tựa hồ triệt để h n g mất hai tay che mặt mình chán nản ngồi liệt tại phòng thu âm nơi hẻo lánh bên trong bả vai tại có chút run dày lâm m muốn đi vào an ủi nhưng là đi tới cửa trước thời điểm nhưng lại không biết nên như thế nào đi an ủi sau một khắc phòng thu âm cửa đột nhiên bị kéo ra hai mắt đỏ bừng lâm văn hàn lao ra nói lâm mô đi nhanh lên chúng ta quên tiếp thiền thiến lâm mô lúc này cũng là nghĩ lên tiểu nha đầu nếu như nói lâm thiên vương sinh mệnh chỉ có hai chuyện trọng yếu nhất như vậy ngoại trừ ca hát bên ngoài trọng yếu nhất chính là nữ nhi của hắn lâm việt h i ế n lâm mô cũng là tranh thủ thời gian chạy chậm đến theo sau sau đó tự mình cho lâm văn hàn lái xe hướng về xuân điển tiểu học mau chóng đuổi theo lúc đầu lâm mô muốn mình xuống xe đi trường học bên trong tiếp nhưng là lâm văn hàn nhìn thấy trường học đã sớm yên tĩnh không người liền mình xuống xe hướng cửa trường đi đến c u n g cộng đại gia nói do ý đồ đến liền thành công tiến vào trong sân trường lúc này sân trường chống g ô n g không ai lâm văn hàn trong miệng không ngừng nhắc tới đáng chết ta thật là đáng chết thế mà đem thiến tiến h quên mất nàng khẳng định rất thương tâm toàn trường bây giờ liền chỉ còn lại nàng một người nàng khẳng định sẽ rất sợ đều tại ta đều tại ta ta thật là đáng chết thật là một cái không xứng trước phụ thân vì mình sự nghiệp ngay cả mình n ữ nhi mến yêu đều quên hết nhìn thấy lâm thiên vương dáng vẻ lâm mô mau tới trước can đủi hàn ca không có chuyện gì thiến tiến sẽ minh bạch ngài là yêu nàng nhất ai nặng nề mà thở dài liền tranh thủ thời gian hướng về lầu dạy học đi đến nhưng là đi đến lầu dạy học trước thời điểm lâm văn hàn đột nhiên d ừ n g bước bởi vì hắn không biết mình nữ nhi ở đầu cái lớp quay đầu nhìn về phía theo tới lâm mô thiên tiến h thiên tiến h nàng ở đầu cái ban a cái này hỏi một chút đem lâm mô cũng cho đang hỏi trần trơ một lát chỉ có thể nói hàng ca ta ta cũng không biết n g ư ơ i giờ k h ắ c này lâm văn hàn là triệt để phẫn nộ mình là cỡ nào không chịu trách nhiệm phụ thân ngay cả mình nữ nhi lớp cũng không biết lâm mô thấy thế tranh thủ thời gian lo lắng giải thích h à n ca người người đừng kích động ta ta nhớ được tựa như là ban ba bà. giống như buổi sáng để ngươi đưa tiến tiến đến trường học n g ư ơ i ngươi bây giờ thế mà nói với ta giống như không không không hàng ca buổi sáng ta ta ở cửa trường học gặp tiến tiến chủ nhiệm lớp sau đó còn có nói đến đây lâm mô đột nhiên nhớ tới buổi sáng tình cảnh đúng rồi ta gặp tô ra cái kia con rể hàng ca tô ra ba cái tiểu nữ hải cùng tiến tiến là một lớp ngài muốn hay không cứ gọi điện thoại đi hỏi một chút nhìn thấy lâm văn hàn một chương hoàn toàn không chút biểu t ì n h mặt lâm mô mau trốn lấy điện thoại ra đến một bên nhắc tới một bên trà tìm dây số nhưng ngay lúc này lâm văn hàn giống như là ngẩm trộm nghe đến thanh âm gì d ơ tay lên nói với lâm ô ngươi đừng nói chuyện rất nhanh tiếng ca từ lầu dạy học hành lang bên trong bay ra lạp lạp phần phật phần phật rồi cuối cùng còn muốn bình an trở về trở về nói cho người kia hết thảy kia tiếng ca là cái nam nhân thanh âm bất quá rất nhanh còn nghe được mấy cái tiểu hài t ử thanh âm non nớt lâm văn hàn trong nháy mắt nhãn t ỉ n h sáng lên cơ hồ là không chút nghĩ ngợi phấn đấu quên mình liền hướng tiếng ca chuyển đến phương hướng chạy tới dọc theo hành lang chạy qua từng gian phòng học rốt cục đi tới năm nhất ban ba trước cửa một chút liền nhìn thấy trong phòng học một cái nam nhân ôm ấp tiểu cắt hắn ca hát bố nương còn quấn nam nhân ở bên cạnh nhẹ dọn phụ、họa. lâm mô cũng rất mau cùng đi qua liếc mắt liền thấy tại bốn cái ca hát tiểu cô nương bên trong lâm vệ tiến h thở dài một hơi vừa dự định cất bước đi vào bị cổng lâm văn hàn cho ngăn lại đồng thời nhìn thấy lâm văn hàn làm cái im lặng thủ thế hai người cứ như vậy đứng tại cổng nhìn xem trong phòng học nam nhân dẫn bốn tiểu cô nương vui sướng cùng một chỗ hát xong bài hát kia đang hát xong ca một máy mắt lâm vệ tiến h ngẩng đầu một cái liền thấy đứng tại cổng phụ thân tiểu cô nương cơ hồ là không chút nghĩ ngợi trực tiếp hướng về cổng phụ thân chạy miệng bên trong vui vẻ kêu to ba ba ba ba ngươi, ngươi thật tới rồi lâm văn hàn đi nhanh lên tiến phòng học túi người một tay lấy nữ nhi ôm vào trong ngực gắt gao ôm lấy mình nữ nhi mến yêu tại thời khắc này đối lâm văn hàn tới nói sự nghiệp vô luận là cỡ nào thành công đều không kịp trong ngực nữ nhi đối với mình trọng yếu tiểu cô nương ôm thật chặt ba ba cổ nhẹ dọn g tại ba ba bên t h a i nói ba ba vừa rồi quân quân hân hân huyên huyên bọn hắn cô ba ba nói chúng ta cùng một chỗ ca hát hát xong bài ngươi liền sẽ đến là thật đâu hát xong ca ngươi liền thật tới lâm văn hàn nghe được nữ nhi lập tức cảm thấy cái mũi chua chua ôn nhu nói là ba ba không tốt tới t r ư m để thiến tiến đợi lâu như vậy tiểu cô nương tự hồ cảm giác được ba ba nước nợ thanh em đ u n g ra ôm、um、lấy tay của ba ba cánh tay rất chân thành nhìn nhìn ba ba mặt sau đó dội ra tay nhỏ đến nhẹ nhàng giúp ba ba đem trửa xuống nước mắt xóa đi ba ba đừng khóc thiến tiến h biết ba ba bể bộn nhiều việc thiến tiến h không trách ba ba nhìn thấy mặt này đứng ở cửa phòng học bên ngoài lâm mô đã là nhịn không được phiêu nước mắt đáy lòng tiên một tiên mềm mại trong nháy mắt liền bị kích thích lâm văn hàn cố nén nước mắt dùng sức chút đầu nói tốt tốt tiến h tiến h tốt nhất rồi ba ba tạ ơn tiến h lý giải dòng dã một ngày bận rộn bị đệ nén một ngày thống khổ tại thời khắc này đều hóa thành nước mắt tan thành mấy khói cảm giác đem đáng yêu nữ nhi ôm vào trong ng phản phất chống dông tâm trong nháy mắt liền bị lấp đầy chương năm mươi tám không nên biểu xe đưa tiễn lâm luyện tiến về sau nhạc nghị cùng tô ra ba cái tiểu tỉ bội cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị muốn cùng rời đi trường học về nhà sắc trời bên ngoài đã dần dần m u ộ n thời gian cũng tiếp cận bảy giờ đồng hồ bởi vì lâm luyện tiến mọi người hôm nay khiến cho đã khuya bất quá tô ra ba cái tiểu tỉ bội vẫn là rất vui vẻ bởi vì các nàng cùng cô ba ba cùng một chỗ ca hát khiêu vũ còn vẽ liên hoạ tại thu thập bút vẽ cùng trang giấy thời điểm nhạc nghị rất cẩn thận đem bốn tiểu cô nương họa tác đều cho thu thập lại đương thu được lâm luyện tiến h họa tác mức khắc lập tức bị lâm luyện tiến h trên bản họa tác cho trần kinh lúc đầu ở cái thế giới này thiết kế long miêu đã không tính là nguyên bản giá vẽ nguyên hình là dùng phương đại tráng đầu kia gấu sau đó tăng thêm một chút lư thi m i ệ u trao chuốt bất quá cũng chỉ là một cái bóng lưng đến tiếp sau còn cần tại ạ ni bộ tiến hành tiếp thu ý kiến của chúng để mọi người cùng nhau giúp long miêu đem mặt cho vẽ ra tới nhạc nghị cũng là ý tưởng đột phát cũng là vì chuyển di bốn tiểu cô nương chờ đợi lực chú ý mới đem sao chép kiện đưa cho các nàng đi họa tô ra ba cái tiểu tỷ mọi vết đều rất đáng yêu đồng thú m ư ơ i phần đương nhiên còn không thể coi như chính thức họa tác thế nhưng là lâm n g u y ệ n tiến họa tắc thì hoàn toàn khác biệt nhạc nghị cũng không nghĩ tới tiểu cô nương đang vẽ tranh bên trên sẽ có như thế thiên phú nhìn xem lâm n g u y ệ n tiến trên giấy họa để nhạc nghị cảm giác được trong trí nhớ mình cái kêu long miêu dáng vẻ giống như chính là cái này bộ dáng ngốc manh lại không mất linh động nhìn xem tựa h ồ ngốc ngốc nhưng cũng sẽ cho người cảm thấy rất thân mật có lẽ tiểu cô nương vẽ còn có không ít t ì vết nhưng là nhạc nghị cảm thấy một tí kẹo như thế tì vết lại tăng thêm mấy phần thú vị cô ba mươi thế nào chúng ta không trả lại được sao còn phải đợi người nào sao quân quân kêu gọi đem nhạc nghị thu suy nghĩ lại đến cười đáp lại không đợi người nào c ù n hôm nay các người giúp lao sư buổi tiếp lâm n g u y ê n tiến chờ ba ba lao sư cảm ơn các ngươi trên đường phải cẩn thận nhà không sao ta là ban tô chủ nhà hẳn là lưu lại hỗ trợ a tạ lao sư không nên khách khí a chúng ta cùng tiến tiến cũng chơi rất vui vẻ ha ha không cần khách khí nhạc nghị giúp ba tỷ mọi trên lưng các nàng sách nhỏ bao sau đó đối tạ lao sư nói tạ lao sư đã trễ thế như vậy nếu không ta đưa ngài đoạn đường a tạ lao sư tranh thủ thời gian khoát tay nói không không cần tạ ơn ngài ta kỳ thật liền ở tại trường học gan bài trong túc xá ngay tại trường học đằng sau không xa ngài cùng các nàng theo giúp ta đợi đến muộn như vậy đã thật không tốt ý tứ ngài vẫn là nhanh lên mang bọn nhỏ trở về nghĩ đến các nàng cũng hẳn là đều đói gặp lại lái xe trở về xin cẩn thận dẫn tôi ra ba tỷ mọi đi ra lầu dạy học quay đầu nhìn thoáng qua kiểm tra lần cuối phòng học tạ lao sư đột nhiên cảm thấy tạ lao sư thật là một cái rất phụ trách mà lại ôn nhu lao sư có lẽ có thể đem tạ lao sư giới thiệu cho trương duệ tên kia kỳ thật tất cả mọi người không biết là ả nghi bộ bên trong phụ trách hậu kỳ trương duệ là nhạc nghị trung học đồng học trong hai người tiết học thay mặt chính là đồng đẳng tuy nói chuyện này nghe xác thực phi thường trùng hợp nhưng loại này trùng hợp cũng là có báo hiệu tại nhạc nghị hai đời trong trí nhớ biểu mội của mình cùng đồng đẳng đều là vay tranh cao thủ không tiếp tục đi suy nghĩ nhiều cho trương duệ giới thiệu tạ lao sư sự tỉnh nhạc nghị dẫn ba tên tiểu gia hỏa đi ra cửa trường lên rừng sắt ở bên ngoài giao lộ bảo mẫu xe Mới vừa l ê nhạc xe liền n g e xe đến điện ném trên bị t h o i di động văng lên, vô ý t h ứ cầm đ i ệ nghị thoại di đ ộ n lên liền n t r a thủ thời gian nhận điện thoại. nhận Nhạc h gian điện g n n g ư ơ i chạy đi nơi nào ngươi không phải nói đi đón hải t ử tan học sao hiện tại cũng mấy giờ rồi các ngươi vì cái gì còn chưa có trở lại điện thoại bên kia vang lên tô linh lộ tiếng gầm gừ mơ hồ còn có thể nghe được tô ra bên trong vị kia trần dì têu la Xong đời, lần này xem như đem chính sự đều quên hết, quên cũng đời, đem điện thoại người nói tiếng. hết, cầm đều kết tô một khứ, có ra chở sau khi trở về lại giải thích với các ngươi cúc điện thoại quay đầu hướng hàng sau ba tên tiểu gia hòa nói ba người các ngươi tranh thủ thời gian ngoan ngoãn đem dây an toàn b ậ c lại cô ba ba chúng ta ngồi ở phía sau không có chuyện gì không cần nhịn dây nhịn tan toàn à quân quân không được nhanh đưa dây an toàn b ậ c lại ngươi quên hôm nay lên lớp lao sư nói qua ngồi xe liền muốn thắt chặt dây an toàn nha ha ha bục lại bục lại tại mặt khác hai cái tiểu tỉ m ộ i t h ú c r ụ c dưới quân quân mặc dù là một mặt không tình nguyện vẫn là đem dây an toàn bục lại sau khi thấy sắp xếp ba tên tiểu g i a hỏa đã buộc lại dây an toàn nhạc nghị tranh thủ thời gian liền phát động xe trong nháy mắt liền ra tốc lái về phía tôi ra trên đường đi nhạc nghị cơ hồ là không dám có chút trì hoãn cơ hồ là không có bất kỳ cái gì giảm tốc thời điểm liền một đường phi nước lại ngồi ở hàng sau ba cái tiểu tìm muội t h o á t đầu còn có chút sợ hãi nhưng theo xe càng lúc càng nhanh nhìn thấy ngoài cửa sổ p h o n g cảnh cấp tốc lùi lại một cỗ một cỗ xe đều bị cô ba ba cho vượt qua đi quân quân cùng huyên huyên lập tức hưng vân lên lạp lạp lạp cô ba, ba thật tuyệt à chúng ta là nhanh nhất nhanh lên đổi lên trước mặt xe a ha, ha mau mau đổi u kịp đổi u kịp từ trước đến nay l á gan có chút tiểu nhân hân hân lúc này thì vô cùng thần trường thậm chí không dám hướng ngoài xe đi xem chỉ có thể n h ẹ nói cô ba ba mở chậm một chút đâu thái ra ra cùng cô mụ mụ đều nói xe không thể lái quá nhanh không đợi nhạc nghị mở miệng đi an ủi quân quân đưa tay một phát bắt được hân hân tay nói hân hân đừng sợ chúng ta tay cầm tay bảo hộ ngươi ha ha hân hân đừng sợ cô ba ba lợi hại nhất một bên khác huyên huyên cũng đưa tay ra bắt lấy hân hân một cái tay khác có hai vị tiểu thư mội làm bạn lập tức cho tiểu cô nương rút khí nắm chặt hai tỷ m ỗ i tay mở to mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ lao v ù n v ụ t cành vượt không biết mở bao lâu đột nhiên liền nghe đến hàng sau hân hân la lên à cô ba ba cố lên bên cạnh xe xe muốn vượt qua t a nhóm nhìn tiểu cô nương cũng đã bị loại kích thích này biểu xe lây nhiễm nhạc nghị lập tức cười một cái nói được rồi mọi người ngồi xuống nhanh chóng hộp số sau đó một cước chân ga hoành ra ngoài căn bản không quản cao trên kệ hạ nhanh trực tiếp liền vượt qua quá khứ một đường phi nhanh không cho đằng sau cỗ xe bất kỳ cơ hội nào liền lao xuống tao đỡ q ẹ o thật nhanh quong giảm tốc tiến vào tô ra chỗ khu vực c h ầ m r ã i chạy đến tô ra trước cổng chính ẩn ẩn nhìn thấy mấy thân ảnh đã sớm tại cửa ra vào chờ đã lâu đương nhạc nghị xe vừa mới dừng lại cửa xe lập tức liền bị người cho kéo ra sau đó nhìn thấy tô linh lộ cùng trần di cùng một chỗ nào h tới xe tới ba tiểu cô nương còn tại trong hưng phấn nhìn thấy lên xe cô mụ mụ cùng t r ầ n mãi mãi lập tức giơ hai tay lên lớn tiếng kêu la ha ha ha cô mụ mụ t r ầ n mãi mãi chúng ta trở về thời điểm thật nhanh thật nhanh à t r ầ n mãi mãi cô mụ mụ lúc bắt đầu hân hân giật này mình nhưng là về sau phát hiện trời rất vui ha ha cô ba ba lợi hại nhất tất cả xe đều không có chúng ta nhanh nghe được ba tiểu cô nương tranh nhau chen lấn kêu la tô linh lộ lập tức nghĩ hàng phía trước vừa trừng mắt sau đó vây quanh ghế lái bên này mở cửa xe đ ố i còn không có tỉnh táo lại nhạc nghị trực tiếp quát nhạc nghị ngươi chính là tên h ố n đản chương năm mươi chín biểu xe đại giới nhạc nghị là hoàn toàn không ngờ rằng tô linh lộ cùng người tô ra sẽ phản ứng lớn như vậy cơ hội là bị giáo hấn đầu cũng không ngẩng lên được đương nhiên bị huấn chuyện này nói đến cũng coi như đáng lời ai bảo mình vì thời gian đang gấp mang ba tên tiểu gia hỏa biểu xe đâu tỉnh táo lại suy nghĩ một chút cho dù là vì thời gian đang gấp trở về cũng xác thực không nên một đường biểu xe trở về cho nên Bị t r ầ nhạc nghị tranh thủ i n thời gian ngẩng đầu nhìn trần di ta ta không phải ý tư kia ta nói là sẽ không còn tăng tốc độ chỉ là trần di vẫn như cũng là không thông tha ta nhìn đã ngươi đã đạt được ước muốn tiến vào tốt thị vậy sau này liền hào hào đi làm đi Về p h ầ n đ ư a q u â n quân, hân, hân huyên huyên g là là lúc ấy cái c n n à tiên h là tình huống đặc biệt là vì buổi tiếp các nàng cung cấp học phụ thân đến tiếp đồng học cho nên mới chậm trễ thời gian mà lại ta lúc ấy đưa di động cho nhét vào trên xe không có mang ở trên người cho nên không có nghe được linh lộ gọi cho điện thoại của ta trở về tiếp linh lộ điện thoại là sợ h a i trở lại chậm các ngươi càng thêm lo lắng cho nên ta mới không tiếp tục để nhạc nghị nói tiếp trần nghị trực tiếp tiến lên đánh gây hắn cho nên ngươi liền một đường biểu xe trở về mang theo ba cái tiểu hải tử ngươi thế mà liền dám ở cao trên kệ cùng người khác biểu xe ngươi lúc đó có hay không nghĩ tới phía sau hải tử nhưng phàm là ngươi làm hậu mặt hải tử suy nghĩ ngươi liền sẽ chủ động thả chậm tốc độ tận lực đi tránh đi cái khác cố xe càng thêm không có khả năng đi biểu xe đối mặt trần di phẫn nộ cởi trách giờ khác này nhạc nghị là thật không phản bác được bây giờ trở về nhớ tới kỳ thật chính nhạc nghị cũng phi thường hối hận không nên là một đường biểu xe gấp trở về đây là trên đường không có gặp được ngoài ý muốn gia nhập trên đường nếu là gặp cái gì ngoài ý muốn mình nên làm cái gì bây giờ có lẽ người tô ra còn không có hoàn toàn tiếp nhận mình nói cho cùng cũng bất quá là cái bị dùng tiền thuê tới con rể tới nhà nhưng là quân quân hân hân huênh y u y ê n ba cái tiểu nha đầu các nàng đã tiếp nạp mình các nàng thiên chân vô tả chân thành đối đãi chính mình các nàng ỉ lại mình hy vọng mình có thể vì bọn nàng dọn sạch hết thảy trở thành các nàng dựa vào thế nhưng là mình làm thứ gì đâu thế mà mang theo các nàng biểu xe tại cao trên kệ cùng người khác người truy tang đổi đáng chết là thật đáng chết trần di m a n g đúng mình phạm là vì hài tử suy nghĩ liền không nên tại cao trên kệ đi biểu xe ý niệm tới đây thẳng tắp đứng ngay ngắn sau đó theo thứ tự hướng về ở đây người tô ra thật sâu bái lại ngẩng đầu nói thật xin lỗi hôm nay đúng là ta không tốt là ta cân nhắc không đủ chu toàn mời lại cho ta một cơ hội ta cam đoan về sau tuyệt đối sẽ không còn như vậy h ử người cam đoan người lấy cái gì cam đoan trần di hay là vô cùng bất mãn hoàn toàn không có buông tha nhạc nghị ý tứ lúc này đứng ở một bên nhìn thấy nhạc nghị nói xin lỗi bộ dáng tô linh lộ cùng mai tỷ trong lòng đã coi như là tha thứ hắn bất quá nghe được trần di nói như vậy tô linh lộ cùng mai tỷ cũng không có mở miệng nói cái gì trần di nhìn thấy nhạc nghị trầm mặc liền trực tiếp mở miệng nói ta còn là câu nói kia đã ngươi muốn đi vào tô thị tâm tư đã đạt thành đây cũng là không cần lại tiếp tục giả vờ giả vị chiếu cố hải tử ngươi tại tô thị h ả o h ả o truy cầu sự nghiệp của ngươi chiếu cố hải tử sự tỉnh vẫn là giao cho ta tốt đưa đón các nàng ta sẽ đích thân đi cũng không nhọc đến ngài phí tâm trần di thái độ kiên quyết như thế thật là nhạc nghị không có nghĩ tới tựa hồ lúc này hết thể giải thích đều là tái n h ậ n vô lực ngay tại nhạc nghị có chút thúc thủ vô sách không biết đến tột cùng nên như thế nào đi làm thời điểm tô ra ba cái tiểu tỉ mọi đột nhiên từ phòng ăn bên kia chạy đến vây lên các nàng trần mãi mãi trần mãi mãi không muốn à chúng ta thích cô ba ba n g à i cũng đừng tức giận để cô ba ba tiếp tục đưa chúng ta đi học đi trần mãi mãi ngài đừng nóng giận hôm nay là bởi vì thiến thiến ba ba của nàng tới chậm chúng ta vì buổi tiếp thiến, thiến cho nên mới sẽ đã về c h ế rồi ha, ha không trách cô ba ba tôi ra ba cái tiểu tỉ m ộ i chạy đến vì chính mình cầu tình quả nhiên là để nhạc nghị cảm động không thôi cứ việc mọi người cùng nhau mới chung nhau hơn nửa tháng nhưng có thể cảm nhận được ba tên tiểu gia hỏa là thật rất ỷ lại chính mình có lẽ đối với mình nhỏ chỉ còn thiếu tình thương của cha ba tên tiểu gia hỏa tới nói nhạc nghị xuất hiện đền bù các nàng thiếu thốn cùng khát vọng tình thương của cha cho nên bọn họ sẽ hy vọng một cái phụ thân hầu ở bên cạnh của các nàng làm bạn các nàng trưởng thành lắng nghe các nàng trưởng thành bên trong mỗi một cái cố sự đối mặt ba tên tiểu gia hỏa cầu tình trấn di trên mặt phẫn nộ cũng là rất nhanh tiêu tán cả người cũng biến thành có chút khó khăn suy tư hồi lâu trần di cuối cùng nói với nhạc nghị tốt đã ngươi muốn tiếp tục chiếu cố các nàng như vậy ngươi liền đem tô thị công việc sa thải đi muốn chiếu cố các nàng bạc á i ngươi liền chuyên tâm nhất trí chiếu cố thật tốt nghe được trần di nói như vậy vô luận là nhạc nghị vẫn là tô linh lộ cùng mai tỷ đều là s ư n g sở cho dù là đối nhạc nghị biểu chuyện xe rất tức giận nhưng tô linh lộ cũng không có nghĩ qua muốn để nhạc nghị sa thải công ty chức vụ dù sao nhạc nghị buổi chiều trong công ty xuất ra kêu phần bảy giá án theo tô linh lộ phi thường có thể thực hiện mà lại có thể nhìn ra được có thể xuất ra như thế một phần bảy giá án người tất nhiên là thực tính thích gà n h i ề người t ô linh lộ thật sẽ cảm thấy nếu như cứ như vậy để nhạc nghị từ trước đúng là một kiện rất đáng tiếc sự tình nhưng là không đợi tô linh lộ mở miệng nhạc nghị đột nhiên cũng không chút nào do dự nói tuất ta nguyện ý từ trước tình huống như thế nào cái này thật không phải điên rồi sao vừa đi nhập trước một ngày ngày thứ hai liền từ trước sau mai tị cảm thấy mình đã triệt để im lặng không biết nên làm sao đi nói chuyện này càng thêm không biết phải nói như thế nào nhà này người tô linh lộ rốt cục vẫn là nhịn không được mở miệng nói không được ngươi không thể từ trước n g ư ơ i cái kia bày ra án vẫn chưa xong đâu ngươi bây giờ từ trước vậy ngươi những cái kia cam đoan làm sao bây giờ c ò nhưng là tô linh lộ tiếng nói vừa dứt ba tên tiểu gia hỏa cùng tiến lên trước ôm lấy nhạc nghị nói không muốn chúng ta muốn cô ba ba đưa đón nhạc nghị một bên chấn an ba tên tiểu gia hỏa một bên nói với tô linh lộ không sao bên kia sự t ì n h ta sẽ không thả ta sẽ để cho bọn hắn hoàn thành nhìn thấy một màn này tô linh lộ cũng là phi thường bất đắc dĩ chỉ có thể cầu khẩn nhìn về phía trần di hy vọng trần di có thể nhả ra thế nhưng là trần di cũng rất nghiêm túc nói đây là vì quân quân hân hân huyên huyên các nàng tốt tô thị lại không thiếu hắn một cái vừa dứt lời liền nghe đến tô lão gia tử thanh âm từ ngoài cửa chuyển đến không tô thị h n i m bộ hiện tại chỉ còn thiếu một cái nhạc nghị đi vào cửa tới tô lão gia tử nhìn xem trần di nói mỹ huệ chuyện này ngươi cũng đừng khó xử h ạ i tử vẫn là dựa theo hiện tại trạng thái tiếp tục đi chương sáu mươi thu hoạch được tô lão ủng hộ thời khắc mấu chốt tô ra lão gia tử xuất hiện lập tức liền đem nhạc nghị gặp phải nguy cơ giải quyết mặc dù trần di trên mặt viết bất mãn nhưng cũng không có lại tiếp tục xoắn suýt chuyện này chỉ là lần nữa nghiêm chỉnh cảnh cáo một phen nhìn thấy trần di cùng tô linh lộ cùng mai tỷ dẫn ba tên tiểu gia hỏa đi ăn cơm quả nhiên là thở dài nhẹ nhõm cuối cùng là vượt qua một kiếp này nhạc nghị a ngươi theo ta lên đến ta có chút sự tình muốn hỏi một chút ngươi vừa thở dài một hơi nghe được tô ra lão gia tử thanh âm lại là tranh thủ thời gian ứ n g thanh liền đi theo lên tô ra lầu nhỏ tầng hai cùng sau lưng tô l a o đi vào thư phòng của hắn nhìn xem tô lão ngồi xuống nhưng là mình cũng không dám tùy tiện ngồi chỉ có thể đứng ở nơi đó như cái làm sai sự tình hải tử trong phòng trầm mặc thật lâu tô lão ra tử đột nhiên mở miệng nói ta nhận được lâm văn hàn điện thoại nói với ta chuyện của ngươi văn trường hướng ngươi biểu thị càng t ạ không có chuyện gì ra ra chuyện kia cũng chính là trường hợp lúc ấy trong trường học không ai liền t h ư ờ một cái kia tiểu nữ hải xác thực không được ừ n chuyện này ngươi làm rất tốt còn có ngày mai ngươi thuận tiện chuẩn bị cho lâm u y ệ n tiến một phần cơm chưa liền làm、à. nhạc nghị hơi kinh ngạc ngẩng đầu đến bất khả tư nghị nhìn về phía tô lão gia tử cái sau mỉm cười nói lâm văn hàn à ca hát vẫn được nhưng là chiếu cố hải tử liền không quá đi ngươi liền có thể người làm phiền đi tỉnh táo lại nhạc nghị gật đầu nói được không có vấn đề ta sẽ chuyên môn chuẩn bị cho lâm liền tiến một phần tô lão lại k h o á t k h o á t tay nói không cần chuyên môn chuẩn bị lâm văn hàn nói nhà h ắ n tiến tiến thích ngươi cho quân quân hân, hân huên n h y huên y các nàng làm liền làm nhạc nghị nhẹ nhàng thở ra nói vậy là tốt rồi dù sao ta cũng phải cấp quân quân hân, hân huên huên các nàng ba cái chuẩn bị chuẩn bị thêm một phần không phiền ước tô lão gật đầu ừ n chuyện này cứ như vậy tiếp xuống ta còn muốn nghe một chút ngươi đối ạ nghìn bộ một điểm cái nhìn nghe nói như thế lập tức liền minh bạch hiện tại hẳn là mới xem như cắt vào chính đ ề đây mới là tô lão ra từ tìm đến t r a hỏi nguyên nhân nghĩ nghĩ rất ngay thẳng mở miệng nói ra ra ta cảm thấy trước kia ạ nghìn bộ có quá nhiều người không liên quan ừ n cho nên ngươi liền đem những người kia đều cho mở sau đó còn lại không đến một nửa người ngươi cảm thấy dạng này ạ nghìn bộ còn có thể vận chuyển bình thường sao hẳn là có thể về sau ta sẽ để cho ạ nghìn bộ đội bên ngoài tiến hành chiếc mộ ta hy vọng có thể để những cái kia chân chính thích hạ niềm người tham gia tiến đến ý nghĩ không tệ nhưng là ngươi không được quên ngươi đáp ứng những ngành khác sự tỉnh g i a g i a yên tâm những cái kia bản án ta đều có nhìn qua mặc dù có chút tốn thời gian phi công nhưng cũng không tính là khó khăn được thôi ngươi cảm thấy có lòng tin l i ề n tốt ta cũng hy vọng ngươi có thể đem ạ niềm bộ chân chính làm những năm này những ngành khác đều tiến vào bình c ả n h kỳ khó có tác phẩm hay hơn xuất hiện có lẽ ngươi mang cho ạ niềm bộ cải biến sẽ là một cái mới thời cơ nhạc nghị cũng là hết sức chăm chú gật đầu được rồi ra ra ta nhất định sẽ cố gắng làm tốt ai t ô lão gia tử lại thở dài lúc đầu ta là không có ý định để ngươi nhập chức công ty nhưng là bây giờ nhìn lại sự tình đúng là có chút khó làm có ngươi trong công ty có lẽ còn có thể giúp đỡ linh lộ nghe đến đó nhạc nghị nhịn không được hỏi ra ra chẳng lẽ nói trong công ty còn có cái gì phiền phức sao ha ha ha trong công ty phiền phức vậy dĩ nhiên là rất nhiều a nói ra câu nói này t ô lão gia tử phạm phất lập tức liền gián mua mấy tuổi trên thực tế s ơ tại tôi g a đời thứ hai cùng đời thứ ba nam ninh lần lượt sau khi qua đời tôi a đối tô thị lực ảnh hưởng liền trở nên rất thấp những năm này tuy nói tô linh lộ lấy đại diện tổng giám đốc thân phận dần dần thu hồi không ít tô thị nội bộ quyền hạn nhưng kỳ thật tô lão gia tử rất rõ ràng những cái kia mặt ngoài đồ vật bất quá là bởi vì tô lão gia tử tại phía sau màn toa c h ấ n một ít người hưu tâm không dám làm tức giận lão gia tử một khi tô lão gia tử xuất hiện tình huống gì sợ là đám kia xài lang hổ báo sẽ lập tức t r i ể n lộ ra r i n g nanh khả năng tại trong khoảnh khắc liền đem tô ra xé nát cho nên tô lão gia tử cuối cùng vẫn để nhạc nghị nhập chức tô thị là hy vọng nhạc nghị có thể trưởng thành đến giút một chút tô linh lộ t ô lão lại mỉm cười nói ngươi cũng không cần có áp lực ta cũng biết để ngươi trong thời gian ngắn trưởng thành không thực tế ngươi trước hết làm tốt tay ngươi trên đầu sự tình đi về phần về sau sự tình vậy cũng phải chờ ta lão già này ngã xuống mới có thể phát sinh kỳ thật nghe lời này nhiều ít vẫn là có như vậy một chút thương cảm giống như là một đầu ngày xưa sự vương cuối cùng vẫn bại bởi thời gian lại cùng tô lão hàn huyên một chút liên quan tới lỉ tật nộ và cùng m ạ n gạ tạp chí chi tiết tô lão cũng là xem như toàn lực ủng hộ mà lại cam đoan sẽ để cho tô thị trò tài nguyên đối tô lão sảng khoái như vậy đáp ứng thực cũng đã nhạc n h ị âm thầm nhẹ nhàng thở ra dù sao ở cái thế giới này tô thị tại văn nghệ giới năng lượng vẫn còn nếu là thu hoạch được tô t h ị ủng hộ khẳng định sẽ làm ít công to nói chuyện phiếm xong về sau tại tô linh lộ cùng mai tỷ lúc đi vào nhạc nghị chọn rời đi thư phòng xuống lầu đi vào phòng ăn phát hiện đèn đều đã bị nốt cái b à n cũng đều thu thập sạch sẽ rõ ràng trần di còn không có ngôi giận c ư ờ i chua xót cười cũng không tiếp tục đi mở đèn l ạ n g y ê n không một tiếng động liền trở về gian phòng của mình đi còn có không ít sự tình phải xử lý thừa dịp ba cái tiểu nha đầu đều đi ngủ mau đem ạ n ỉ m bộ sự tỉnh xử lý một chút lấy ra lâm viện tiến vẽ tấm kế hoạ sau đó v u a xuống đến chuyển đến trên máy vi tính lại phân biệt phát cho biểu m ộ i trương duệ cùng phương đại t r á n g rất nhanh lưu thi m i ệ u đầu tiên tại trên mạng đáp lời hoa ca ngươi chừng nào thì còn có tốt như vậy họa sĩ à trương duệ cũng theo đó đáp lời ừ m cái mặt này xác thực vẽ rất tốt mặc dù còn có chút tí vết nhỏ nhưng là thêm chút trau c h ú t hẳn là có thể sử dụng cuối cùng mới là phương đại t r á n g đáp lời hoa đại ca cái này nhìn xem so với ta thiết kế tốt ta làm sao họa đều giống như trước kia đại trắng hùng ngay cả ta nàng dâu đều nhả ránh nói ta là vĩnh viên quên không được mình hùng nhạc nghị tranh thủ thời gian tại chỉ có bốn người bọn họ bày thảo luận ha ha ha cái này kỳ thật không phải ta vẽ ra đây là một cái năm nhất học sinh tiểu học vẽ cái gì hắt không phải đâu tổng thanh tra ngươi không phải nói đùa sao học sinh tiểu học vẽ nhạc nghị mỉm cười đánh chữ nói đúng chính là học sinh tiểu học vẽ lúc này phương đại trắng đột nhiên nhớ lại đáp lời ta nhớ ra rồi đại ca cái này không phải là tô r a tiểu tỷ bội vẽ à. nhạc nghị tiếp tục đánh chữ hồi phục không phải đây là lâm luyện thiến vẽ trời ạ lâm thiên vương nữ nhi vẽ đại ca ngươi ngươi xác định không có tính sai sao đương nhiên ta nhìn tận mắt tiểu ra hòa vẽ vừa nói vừa đem tô ra ba tỷ bội họa cũng đều vô xuống đến phát cho bảy bên trong ba người đi xem bảy bên trong trầm mặc thật lâu lưu thi m i ệ u đầu tiên đáp lời t ố t ta bị đánh bại không nghĩ tới chúng ta ngay cả học sinh tiểu học cũng không bằng a phương đại tráng phát cái khóc giống b i ể u lộ đáp lời trời ạ ta ta thật xong đời sao ngay cả học sinh tiểu học cũng không bằng ngược lại là trương duệ càng thêm tỉnh táo ừ m có thể là ý nghĩ của chúng ta bị trói buộc không có hải tử tư duy càng thêm trực tiếp cùng đơn giản Về sau bốn người lại i Thiến cái tiểu bội tới, ề đều n thương nghị, muốn Nguyễn còn tô tỷ tắc họa cho đem Lâm Thiến còn tô cái, cho tới, mà l có ra ba dùng có tại h ể đặt đầy trong t ở sắp đẩy ra p chí, từ đ ạ chúng trên ớ i phải dùng cái nào khuôn mặt. người lại tại chọn khuôn dùng nào Bốn mặt. t internet tiến hành một chút thương nghị bao quát tiếp xuống tạp chí cùng hạ nghỉ bộ vận doanh sự tình đợi đến sự tình cơ bản đều đã định cái khác ba người cáo âm thanh ngủ ngon lần lượt hạ tuyến ẩn thân từ trước bàn máy vi tính đứng người lên cảm giác đói bụng lập tức liền đánh tới nhìn thoáng qua thời gian cảm giác người tô ra hẳn là đều ngủ nhẹ chân nhẹ tay mở cửa phòng lặng lẽ hướng tô ra phòng bếp sờ s o ạ vừa bước vào phòng ăn liền nghe đến phòng bếp bên kia vang lên một trận rất nhỏ độc tính tình huống như thế nào chẳng lẽ nói trong nhà tiến vào chuột g i ó n rén vây quanh cửa phòng bếp trong nháy mắt bị cảnh tượng trước mắt giật này mình chương sáu mươi mốt cùng một chỗ ăn bữa khuya ai nha quân quân cái kia không được cái kia là sinh cô ba ba nói qua sinh không thể ăn ha ha có thể ăn trái cây không thể ăn rau quả không đúng không đúng rau quả cũng có thể có chút là có thể ăn s ố n g cà chua thế nào có thể chứ đúng cà chua có thể ăn nha a h u y ê n h u y ê n ngươi không muốn cầm cái kia cái kia là quả ớt không thể ăn sẽ tay miệng ha ha cô ba ba thích quả ớt tô ra ba cái tiểu tìm muội để trần bàn chân nhỏ mặc đồ ngủ tại trong phòng bếp bốn phía tìm kiếm giống như là ba con con chuột nhỏ đ ồ n g dạng nghe được các nàng đối thoại nhạc nghị cảm thấy cái mùi hế ẩm ba tên i tiểu gia hỏa nửa đêm không ngủ được nguyên lai là vì tìm cho mình ăn lúc ăn cơm tối mình bị tô gia láo ra tử kêu đi lên xuống lâu lúc tất cả mọi người đã ăn xong mà lại bị trần di thu thập xong lúc đầu coi là không có người sẽ nhớ thương mình không nghĩ tới tô ra ba tên tiểu gia hỏa thế mà còn băn khoăn mình cơm tối không ăn nhìn thấy ba tên tiểu gia hỏa rất chân thành tại trong phòng bếp tìm kiếm hết sức chăm chú cho mình sảng chọn đồ ăn bộ dáng thật là phi thường đáng yêu lại nhìn một hồi nhạc nghị dự định đi vào cho ba tiểu cô nương một kinh hỉ thuận tiện cho các nàng làm ăn chút gì vừa mới chuẩn bị bước vào phòng bếp liền nghe đến sau lưng đột nhiên chuyển đến một trận có chút tiếng bước chân r ồ n r ậ p tưởng rằng trần di phát hiện tranh thủ thời gian liền muốn trốn đi thế nhưng là tưởng tượng ba tên tiểu gia hỏa còn tại phòng bếp lại cảm thấy mình trốn đi không tốt đang lúc thời điểm do dự tiếng bước chân đã càng ngày càng gần đột nhiên liền thấy một người mặc áo ngủ thân ảnh đã vào. không có dấu hiệu nào hai người đều không ngờ tới tình huống dưới trực tiếp liền đụng cái đầy coi lỏng trong phòng bếp nghe được động tĩnh ba tên tiểu gia hỏa mau đem đồ vật bông u xuống sau đó cùng một chỗ nhút nhát đi ra phòng bếp tới cô mụ mụ cô ba ba các ngươi tại sao lại ở chỗ này a không tốt rồi chúng ta chúng ta bị cô mụ mụ cùng cô ba ba phát hiện đâu ha ha bị phát hiện một đầu tiến đụng vào nhạc nghị trong ngực tự nhiên không phải trần gì là cái nhạc nghị không có nghĩ tới người tô linh lộ nghe được ba tên tiểu gia hỏa ồn ào âm thanh tô linh lộ cũng lập tức liền ý thức được đâm đến người là ai ngầm đầu phát hiện mặc đầu mù mình bị vẫn không thay đổi quần áo nhạc nghị ôm cái đầy c õ i l ò n g đầu tiên là s ư ớ n g sở sau một khắc cả người trong nháy mắt liền luôn c uống vô ý thức hé miệng liền muốn kêu to kết quả còn không có kêu ra tiếng liền bị nhạc nghị cho một tay bịt miệng cô mụ mụ không muốn gọi a cô mụ mụ ngươi nói nhỏ thôi không được cầm ý tỉnh trần mãi mãi ha ha, cô mụ mụ cũng nói bụng lúc đầu nhìn hàm hàm nhạc nghị hận không thể cắn lên hai cái tô linh lộ nghe được ba tên tiểu g i a hỏa trong nháy mắt liền hết giận ngay sau đó liền nghe được hân hân nói không phải rồi cô mụ mụ ban đêm ăn cơm khẳng định giống như chúng ta là đến cho cô ba ba tìm ăn nghe nói như、thế. tô linh lộ liền mơ hồ thấy được nhạc nghị trên mặt đắc ý t h ầ n sắc lập tức vừa hận đến có chút nghiến răng nhạc nghị không có để ý tô linh lộ tức giận vươn tay đem ba tên tiểu gia hỏa cũng ôm vào lòng sau đó nhẹ nhàng tại ba tên tiểu gia hỏa cái chán hôn một cái còn thuận tiện thừa cơ tại tô linh lộ cái chán cũng hôn một cái a a h a người muốn chết à. đối mặt bốn cái không giống nhau phản ứng nhạc nghị cười nói tạ ơn cảm ơn các ngươi nhớ ta thật rất cảm động ngay sau đó nhạc nghị lại rất chân thành đối ba tên tiểu gia hỏa nói bất quá các ngươi muộn như vậy không ngủ được là không đúng nhìn thấy ba cái tiểu tỵ mội biết sai túi lầu xuống thần s ắ c lại hòa hoãn lại nói nhưng là hôm nay tỉnh có thể hiểu cô ba ba sẽ không trách cứ các ngươi nói liền đứng dậy sau đó một tay lấy ba tên tiểu gia hỏa cùng một chỗ ông trực tiếp liền vọt vào trong nhà ăn đem ba tên tiểu gia hỏa phân biệt đặt ở ba cái ghế bên trên rất đau lòng ôm lấy các nàng b à n chân nhỏ một bên đặt ở trong ngực g ấm áp có chút lạnh vuốt b à n chân nhỏ một bên nói về sau nhưng không cho dạng này còn có nhất định phải nhớ kỹ măng dày bởi vì bị cào bản chân nhỏ quân quân cùng hân hân cũng nhịn không được ha ha, ha cười lên bất quá rất nhanh nhớ tới không thể lên tiếng đánh thức những người khác hai cái tiểu gia hỏa lại tranh thủ thời gian đem miệng trò che lên ngược lại là huyên huyên tựa hồ hoàn toàn không có cảm giác tuyệt không sợ đột còn cố ý đem b à n chân nhỏ hướng nhạc nghị trong ngực dối ra tô linh lộ theo tới nhìn thấy nhạc nghị ngồi sổn trên mặt đất cho ba tên tiểu gia h ỏ a n g ộ chân tình cảnh thật là cảm thấy vô cùng rung động cho ba tên tiểu gia h ỏ a n g ộ một hồi lâu cảm giác được sáu con b à n chân nhỏ đều đã khôi phục nhiệt độ nhạc nghị lúc này mới bưng lỏng ra bản chân nhỏ đứng người lên nhẹ nói ngoan ngoãn ngồi tốt chở cô ba ba cho các ngươi làm điểm ăn ngon quay người lại nhìn thấy tô linh lộ đứng tại cách đó không xa mỉm cười hỏi muốn hay không ngồi xuống cùng một chỗ ăn một chút gì sau đó lại đi ngủ tựa hồ sợ tô linh lộ không nguyện ý bên kia ôm chân ngồi trên ghế tiểu tỷ mượi đã vượt lên trước thuyết phục cô mụ mụ ngồi xuống cùng chúng ta cùng một chỗ ăn nha đúng vậy à cô mụ mụ ngươi nhìn cô ba ba đáng thương biết bao ngươi cũng ngồi xuống cùng một chỗ ăn đi ha ha cô mụ mụ cũng cùng một chỗ ăn nghe được ba tên tiểu gia hỏa vừa nói như vậy lúc đầu muốn cự tuyệt tô linh lộ lập tức gật đầu đáp ứng hai người đi một mình hướng phòng bếp một người thì đi hướng trong nhà ăn ba cái tiểu tỷ mượi tại thác thân thời điểm t ô linh lộ thấp giọng nói lừ nói cho ngươi ta thế nhưng là xem ở ba tên tiểu gia hỏa trên mặt m ũ i nhạc nghị mỉm cười nhún núi h b a i được rồi ta biết l ã o bà ngươi nhanh lên đi ngồi xuống lập tức liền tốt căn bản không cho tô linh lộ bất kỳ phản ứng nào cơ hội bước nhanh liền chạy tiến vào trong phòng bếp đi tô linh lộ cũng là một mặt bất đắc dĩ có khí cũng không có chỗ vùng chỉ có thể khôi phục tiếu dung đi hướng ba tên tiểu gia hỏa trong phòng bếp nhạc nghị tận lực không phát ra động tĩnh bất kỳ cái gì đồ vật đều là cầm nhẹ để nhẹ rất nhanh trong phòng bếp liền phiêu đãng lên mùi thơm vì không trở ngại ba tên tiểu gia hỏa cùng tô linh lộ giấm nhạc nghị cũng không có đi làm cỡ nào sức tưởng tượng đồ vật chỉ là đơn giản nấu một điểm cháo gạo còn chuyên môn thả một chút xíu bí đỏ tử nhân ở bên trong ước chừng hao tốn nửa giờ t h u ậ n tay làm một điểm có trợ giấc ngủ điểm t ó m nhỏ liền rón rén bưng đến phòng ăn lúc này tô linh lộ đang bị ba tên tiểu gia hỏa quân lấy nguyên lai、like、ba tên tiểu gia hỏa ngay tại trong hưng phấn náo để cô mụ mụ cho các nàng kể chuyện xưa nhìn thấy nhạc nghị đến tô linh lộ quả nhiên là thở dài một hơi tranh thủ thời gian nói sang chuyện k á c nói cô ba ba tới chúng ta ăn trước đồ vật nhìn thấy mỹ vị đồ ăn ba tiểu cô nương hai mắt tỏa ánh sáng lập tức liền quên đi kể chuyện xưa. trước tiên đem đồ vật toàn bộ đều bông ra cho ba tên tiểu gia hỏa còn có tô linh lộ trước tiên đem cháo cho t h ị c h tốt sau đó lại đem vừa làm tốt hạch o đào bánh ngọt lấy ra chia làm một lớn ba nhỏ b ố n phần nhưng là không đợi nhạc nghị đem phân tốt hạch o đào bánh ngọt cho các nàng ba tên tiểu gia hỏa đầu tiên liền không vui a cô ba ba n g ư ơ i phân không đúng chính là chính là cô ba ba n g ư ơ i phân sai ha ha phân sai nhạc nghị có chút kỳ quái hỏi phân sai rồi làm sao chia sai rồi hân hân lập tức nói không đúng rồi nơi này tăng thêm cô ba ba mươi có năm người, người chia bôn phần đương nhiên không đúng rồi nghe vậy lập tức cười nói ha ha ha không có chuyện gì đây là chuyên môn cho các ngươi cùng cô mụ mụ ăn cô ba ba không ăn không được nói xong cô ba ba muốn cùng một chỗ ăn ha ha muốn cùng một chỗ ăn nhìn thấy ba tên tiểu gia hỏa kiên trì như vậy tô linh lộ lập tức cầm qua khối k i a lớn tách ra thành hai nửa ba người các ngươi một người một khối cô mụ mụ cùng cô ba ba cùng một chỗ ăn một khối dạng này có thể a nhìn thấy tình hình như vậy ba tiểu cô nương lúc nương này m tinh tinh ư ơ h bạn ngọn g đẹp đã hơn năm mươi tuổi trần di vội tối giấc ngủ một mực không tốt có một chút điểm động tĩnh đều sẽ bị bừng tỉnh đang nghe nhạc nghị đi qua cửa phòng mình trước tiếng bước chân lúc trần di kỳ thật liền đã bị đánh thức lặng lẽ đẩy cửa ra đi theo ra ngoài từng bước một lặng lẽ theo tới trong nhà ăn bí mật quan sát hồi lâu nhìn thấy đêm hôm khuyết k h ắ t ba tên tiểu ra hỏa thế mà không ngủ được để trần bàn chân nhỏ tại trong phòng bếp cho nhạc nghị tìm ăn thật là để trần di rất nổi nóng bất quá không đợi trần di lao ra ngăn lại lại nhìn thấy tô linh lộ đột nhiên chạy xuống tới trực tiếp liền xông về phòng ngăn bên này trần di tranh thủ thời gian trốn ở phòng ngăn bên ngoài hành lang chỗ tối lặ nhìn thấy nhạc nghị đem ba tên tiểu gia hỏa đặt ở trên ghế đem sáu con bàn chân nhỏ ôm trong ngực nổ nóng thật là cảm thấy trong lòng ấm áp lại về sau lại nhìn thấy nhạc nghị chuẩn bị cho các nàng ăn còn có ba tên tiểu gia hỏa vui vẻ bộ dáng trần di rốt c ụ c thỏa mãn nhẹ gật đầu quay người lặng lẽ trở lại gian phòng của mình đi ba tên tiểu gia hỏa cùng tô linh lộ đã ăn xong nhạc nghị một bên thu thập bát đũa một bên nói tốt ngoan ngoãn ngồi chờ một hồi cô ba ba đi trước đem nồi bát rửa sạch sẽ nhạc nghị cấp tốc bưng đồ vật trở lại trong phòng bếp đi tại trong phòng bếp lại là một trận lại nhìn thấy tô linh lộ bị ba tên tiểu gia hỏa cho quân lấy muốn nàng nói cố sự tô linh lộ xem bộ dáng là bị quân không có cách chỉ có thể làm moi ruột gan cho ba tên tiểu gia hỏa nói về cố sự chỉ là chính nàng khi còn bé cũng không chút nghe qua cố sự đột nhiên liền để nàng nói cố sự thật đúng là không phải chuyện dễ dàng đập nói lắp ba nói hồi lâu hoàn toàn là nói đến nói không tỉ mỉ nghe được ba tên tiểu gia hỏa càng là mơ hồ ai nha cô mụ mụ ngươi nói không đúng ngươi phía trước không phải như vậy nói a đúng a đúng á cô mụ, mụ ngươi phía trước nói không phải như vậy ngươi nơi này nói không đúng đây ha, ha cô mụ, mụ có phải hay không quên đi Đối m ặ t ba t ê n Tiểu g i a Hòa kháng nghị, Tô lúc i cái nhiên biên cái Tiểu Hải n lớn như đấu, tử cố sự thế mà cũng dạng này、khó. Đang h thật thấy thế khó. Lộ là lửa l đột mà gạt tử đầu đấu, cảm cố sự một mặt sinh không thể l u y ế n thời điểm đột nhiên quay đầu liền thấy đã đi ra phòng bếp tới nhà nghị lập tức đứng người lên liền đối nhạc nghị g i ậ n trách n g ư ờ i đứng tại bên kia nhìn xem rất có ý là a tranh thủ thời gian tới kể chuyện xưa nhìn thấy tô linh lộ oán trách dáng vẻ tức giận đến nâng lên quay hàm thật không nghĩ tới nàng sẽ có khả ái như vậy một mặt chậm rãi đi tới ngồi sổm x u n đối ba tên tiểu gia hòa nói t u t muốn nghe chuyện xưa lời nói chúng ta về phòng trước đi có được hay không t ô linh lộ nghe nói như thế đầu tiên là s ư ơ n g sở ngay sau đó cũng là tỉnh táo lại b m cười đ ố i ba tên tiểu gia h ò a nói đúng đúng chúng ta về phòng trước tiểu tỷ mội nhìn nhau một cái sau đó cùng một chỗ nhẹ gật đầu đồng thời liền chuẩn bị nhảy xuống cái ghế trở về phòng nhạc nghị tranh thủ thời gian lại ngừng lại ba cái tiểu tỷ mội sau đó nói với tô linh lộ người đến ôm quân quân ta ôm hân hân cùng huyên thế nhưng là vừa bị ôm quân quân lập tức có chút không vui à người ta cũng nghĩ để cô ba ba ôm đâu tô linh lộ đầu tiên là x ư n g sở sau đó mau nói cô ba ba một người ôm không được ba người các người quân quân ngươi là t ỷ tỷ muốn để lấy hai cái m ụ i mụi vừa dứt lời nhạc nghị đột nhiên xích lại gần ở bên thai nói nhỏ hai câu tô linh lộ sau đó c ư ờ i nói mà lại ngươi nhìn cô ba ba ôm hai cái khẳng định không có chúng ta đi được nhanh chúng ta trước tiên có thể lên lầu nói ô m lấy quân quân quay người làm bộ chạy bộ p h á p mặc dù không có bao nhanh đương bộ dáng lại nhanh vô cùng nhanh quân quân lập tức liền tỉnh lộ lại xem đến phần sau hai cái tiểu tỷ mụi lên thì hi ha ha ta cùng cô mụ, mụ đi trước bên này vừa bị n h ạ nghị ôm hân hân cùng huyên huyên lập tức không vui à, cô ba ba nhanh lên nhanh lên chúng ta phải nhanh lên một chút đ ổ i kịp quân quân cùng cô mụ mụ ha ha nhanh lên nhạc nghị lập tức c ư ờ i nói ha ha ha không có quan hệ cô ba ba bước chần lớn sẽ rất mau đuổi theo vừa nói liền bên cạnh hướng về phía trước đ ổ i hai bước ôm hai tiểu cô nương giống như là không chút nào ảnh hưởng tốc độ trước mặt quân quân thấy thế lập tức ha ha ha c ư ờ i thúc giục cô mụ mụ nhanh nhanh lên các nàng muốn đổi tới đâu tô linh lộ lúc này cũng là chơi tâm nổi lên tranh thủ thời gian liền ôm trong ngực tiểu chất n ữ bước nhanh hướng trên lầu chạy tới sau một khắc cả tòa tô ra trong tiểu lâu liền q ba cái tiểu tỷ mọi gian phòng tại lầu ba n g ư ờ i truy ta đổi xông vào trong phòng tô linh lộ cùng quân quân cùng một chỗ nào vào mềm mại trên giường đằng sau theo vào tới nhạc nghị tự nhiên là theo đuổi không bỏ hân hân cùng huyên huyên cũng là vui tươi hớn hở cười không ngừng a nhanh nhanh nhanh cô ba ba qua bên kia qua bên kia bắt lấy cô mụ mụ cùng quân quân ha, ha nhanh lên bắt lấy hai người bọn họ tại hai cái tiểu ra hỏa thuốc r ụ t dưới nhạc nghị tự nhiên là trực tiếp liền nhào tới trước a cô mụ mụ nhanh mau dậy đi bọn h ắ n tới bọn h ắ n tới tô linh lộ tự nhiên là tranh thủ thời gian ngồi xuống đem quân quân bảo hộ ở sau lưng không cho nhạc nghị cùng mặt khác hai cái tiểu ra hỏa tới gần năm người cứ như vậy tại tiểu tỉ bội trên giường rộng lớn náo loạn một trận tiếng cười vui quanh quẩn trong phòng thật lâu không thôi náo loạn một hồi lâu tô linh lộ mới mở miệng nói được rồi được rồi náo đủ liền nên đi ngủ không phải buổi sáng ngày mai dậy không nổi đi học đến trễ các ngươi sẽ bị lao sư phạt nha ba tên tiểu gia hỏa rõ ràng có chút hưng phấn còn không muốn cứ như vậy đi ngủ tội nghiệp nhìn về phía nhạc nghị nhạc nghị tự nhiên cũng là cười nói t ố t ngoan ngoan đi ngủ cô ba ba cho các ngươi hát một bài t ố t cô ba ba cho chúng ta ca hát a cô ba ba lại muốn hát ca khúc mới sao ha h a muốn nghe ca tô linh lộ ở bên cạnh tranh thủ thời gian hát để nói cô ba ba đáp ứng cho các ngươi ca hát các ngươi còn không mau nhanh đi đánh răng rửa mặt tiến ổ u trăn ba tỉ m ộ i nghe vậy tự nhiên là lập tức đứng lên nhanh chóng liền vọt vào các nàng trong phòng chuyên môn thiết kế phòng rửa mặt mấy phút sau ba tỷ bội x o á t răng rửa mặt xong đi tới cấp tốc trên giường liền nằm một l o ạ n tô linh lộ cho ba tỷ bội đem thật mỏng c h â n nhỏ đắp lên tại mỗi người trên c h á n hôn lấy một chút nói nhắm mắt lại tại ba tỷ bội nhắm mắt lại về sau nhạc nghị lúc này mới bắt đầu ôn nhu hắt lên tuy lệ tuy lệ l l l l l lệ sờ ta hào ý hờn đờ hạt dịu hạt giờ hút hại bộ vợ thẻ ướt xót hít giờ khắc này nhạc nghị thanh âm trầm thấp mà mềm mại giống như là mềm n h ú n n u hòa gió nhẹ khẽ v ư t tại ba cái tiểu tỷ bội trên mặt ba cái tiểu tỷ bội nhắm mắt lại lắng nghe duyên dáng thanh s đem tô ra ba cái tiểu nha đầu giấu ngủ hai người mới rón rén đi ra cửa cẩn thận từng ly từng tí đem cửa phòng cho mang lên nhẹ nhàng đi về phía thang lầu miệng trải qua tô linh lộ gian phòng lúc tô linh lộ ôn n u nói ngủ ngon ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đứng tại đầu bậc thang dừng bước lại quay đầu cười cười ôn n u đáp lại ngủ ngon mộng đẹp chương sáu mươi ba ấm áp sáng sớm sáng sớm vẫn như cũng là năm điểm rời giường đổi lại một thân chạy bộ vệ áo sau đó lặng tiếng dự định đi ra tô ra đi chạy bộ bất quá khi đi ngang qua phòng ngăn thời điểm mơ hồ nghe được trong phòng bếp giống như có cái gì độc tĩnh cẩn thận từng ly từng tí đi vào phòng ăn liếc mắt liền thấy trong phòng bếp ngay tại bận rộn thân ảnh hơi kinh ngạc trần di ngài sớm như vậy trong phòng bếp người ngẩng đầu lên nhìn thấy một thân chạy bộ trang phục nhạc nghị nói mà không có biểu cảm gì các người đêm qua lại là ác khuya lại là ca hát thật sự cho rằng tất cả mọi người không nghe được nghe nói như thế nhạc nghị ngượng ngùng gãi đầu một cái nói không có ý tứ trần di đêm qua q u ấ y rầy ngài trần di không có ứng thanh túi đầu tiếp tục làm việc hồ công việc trên tay bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên có chút xấu hổ lại đứng đó một lúc lâu trần di ngẩng đầu cao mày nói làm sao còn đứng ở nơi này không phải muốn đi chạy bộ sáng sớm sao đi thôi ngươi yên tâm ngươi buổi sáng thứ cần thiết ta sẽ giúp ngươi xử lý tốt chờ ngươi trở về trực tiếp làm là được rồi đừng đứng đây nữa đi thôi thật sự cho rằng rời ngươi trần di ngay cả cơm cũng làm không được rồi bữa sáng ta làm nhanh đi đi cứ việc trần di nói ra lời nói này thời điểm y nguyên mặt không biểu tình nhưng là có thể nói ra lời nói này rõ ràng là vì muốn hòa hoãn một chút hai người quan hệ dù sao cũng là người kiêu ngạo nghĩ muốn nàng làm mà xin lỗi quả thật có chút khó có thể dạng này chủ động hòa hoãn quan hệ cũng đã xem như không tệ nhạc nghị nết môi cười lên tiếng quay người liền chạy ra tô ra lầu nhỏ cấp tốc chạy ra tô ra đại môn bắt đầu chạy bộ sáng sớm chạy vài vòng trở lại tô ra trần di đã đem bữa sáng làm xong người tô ra cũng đều đã lục tục thức dậy cùng lên người tô ra chào hỏi liền nhanh chóng trở lại gian phòng của mình đi nhanh chóng cọ rửa một phen thay quần áo khác đi tới vừa đi vào phòng ăn tô lão quay đầu nhìn thoáng qua nói nhạc nghị ngươi quay đầu đi công ty phía dưới trong thương trường lại mua mấy bộ quần áo cũng không thể luôn luôn mặc ngươi trong hôn lễ kêu mấy bộ đi công ty nhạc nghị lập tức liền lên tiếng được rồi ra ra ăn cơm buổi trưa thời điểm ta liền đi phía dưới mua mấy bộ t ô lão đem một chương thẻ đưa qua nói tấm thẻ này ngươi cầm dùng đi tiền bên t r o ngươi n g trước dùng đến quay đầu để cây mơ giúp ngươi cùng tiền lương ngóc nối nhìn thấy tô lão ra t ử đưa tới thẻ chần chờ một chút vẫn đưa tay tiếp nhận cười nói được thôi tạ ơn ra ra tô lão nhẹ gật đầu l i ê n tiếp theo vùi đầu ăn dậy sớm bữa ăn tô ra những người khác cũng tỉnh không có cái gì phản ứng kỳ thật nhạc nghị s á c thực cũng cần tấm thẻ này dù sao kết hôn thời điểm chẳng khác gì là bị trói đi tất cả mọi thứ đều lưu tại trong nhà cái này hơn nửa tháng xuống tới trên cơ bản đều tại tô ra ăn ở lại thêm muốn chiếu cố ba tên tiểu gia hỏa tự nhiên cũng là không g à n h đi về nhà thu dọn đồ đ hiện tại t ô lão cho tấm thẻ ngược lại là cũng không cần gấp đi về nhà có thể tìm cái nhàn hạ một điểm thời gian trở về một chuyến nghĩ đến về nhà trong lòng không khỏi liền nghĩ tới mẫu thân cũng không biết lão mụ hiện tại chạy đến địa phương nào đi còn có lão mụ tìm t ô linh lộ cầm kia năm trăm vạn đến cùng là muốn bắt đi làm cái gì đây này tại tôi ra những ngày này không chỉ một lần ở trong lòng nghĩ những thứ này vấn đề không ngừng hồi tưởng trước đây mẫu thân nhất cử nhất động nhưng là moi ruột gan một phen qua đi từ đầu đến cuối cũng không có tìm được bất kỳ dấu vết gì giống như mẫu thân liền thật đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian chẳng lẽ nói bởi vì chính mình trận kia ly kỳ một cái khác thế mộng cảnh sinh ra cái gì hiệu ứng hồ điệp lão mụ ly kỳ mất tích vừa dâng lên ý nghĩ này lập tức liền lại bác bỏ rơi dựa theo mình đối với m â u thân hiểu rõ hẳn là không có cái gì ly kỳ mất tích sự kiện vừa nghĩ lấy tâm sự vừa hướng phòng bếp đi qua đột nhiên liền nghe đến trần di thanh â m vang lên ngươi ngồi xuống trước ăn cơm những cái kia ngươi phải dùng nguyên liệu nấu ăn ta đều giúp ngươi xử lý ngươi ăn xong điểm tâm lại đi làm trần di đột nhiên xuất hiện thái độ chuyển biến để tất cả mọi người ở đây đều là xứng sở đều có chút kỳ quáy nhìn về phía trần di đối mặt mọi người ánh mắt kỳ quái trần di hỏi lại làm sao vì cái gì đều như vậy nhìn ta có cái gì không đúng sao tô linh lộ cùng mai tỷ hai mặt nhìn nhau hai người lúc đầu muốn mở miệng nói cái gì nhưng là tô lão gia tử sớm lên tiếng được rồi ăn mau đi chúng ta buổi sáng nhất định phải sớm một chút đi công ty nghe được lão gia tử lên tiếng tô linh lộ cùng mai tỷ tự nhiên là cũng không nói gì túi đầu tranh thủ thời gian liền tiếp tục ăn nhạc nghị cũng rất mau trở lại qua thần đến cười nói vậy được liền phiền phức trần di nói xong cũng là không có chút nào khắc khí ngay tại bàn ăn ngồi xuống đến phong quyển tàn vân bắt đầu ăn nhìn thấy nhạc nghị t ư ớ n g ăn người tô ra cũng nhịn không được n ở nụ cười tô linh lộ nhịn không được nói ngươi có thể hay không ăn từ từ không có người nào cùng ngươi đoạn trước mắt rơi trong miệng cháo lại trả lời không có đột nhiên phát hiện trần di tay nghề xác thực rất lợi hại đâu đáng giá học tập Bất đình hót ngươi về sau nhớ kỹ lúc lái xe chậm một chút nhiều đem ý nghĩ đặt ở lũ tiểu g i a hỏa trên thân là được trần di vẫn là bộ kia thanh lãnh biểu lộ nhưng trên thái độ rõ ràng là hòa hoãn không ít trong lời nói cũng không còn là kẹp thương b i o gậy nhạc nghị tự nhiên là gật đầu đáp được rồi t u t ngài yên tâm ta về sau khẳng định sẽ càng thêm cẩn thận nói xong liền có vùi đầu ăn n g ầ u nghiến tựa h ồ nhận lấy nhạc nghị tướng ăn lây nhiễm những người khác bất chi bất giác cũng ăn được càng thơm đã ăn xong dừng lại bữa sáng nhìn xem đã sớm đi phòng bếp bắt đầu bận rộn nhạc nghị tô lão gia tử không khỏi cười nói nhìn có nhạc nghị tại trong nhà thật sự chính là náo nhiệt rất nhiều nhiều hơn không ít hoan thanh t i ể u ngữ nhìn hắn ăn cơm sẽ cảm giác đồ ăn đều càng thơm lời của lao gia tử tất cả mọi người rất tán thành chính là vẫn luôn nhìn nhạc nghị không vừa mắt trần di cũng là không thể nào phản bác người tô ra đều rất rõ ràng theo nhạc nghị đến lúc đầu quặn cu é thiếu khuyết nhân vị tô gia bắt đầu c theo càng ngày càng thành thục nhạc nghị làm lên liền làm tốc độ cũng rất nhanh tại gia gia bọn hắn lúc ra cửa cơ bản đều đã hoàn thành đưa mắt nhìn ra ra bọn hắn đi ra ngoài qua đi nhìn đồng hồ tựa hồ cũng nên đem ba tên tiểu gia hỏa trò kêu lên để trần di hỗ trợ nhìn xem một chút lửa liền bước nhanh lên tới lầu ba đi vào chúng tiểu cô nương ngoài cửa phòng nhẹ nhàng đẩy cửa ra nhìn thấy trên giường ba tỷ mỗi ôm ở cùng một chỗ ngủ ở ở giữa chính là huyên huyên hai bên ôm quân quân cùng hân hân bình thường mặc dù quân quân luôn luôn bày ra một bộ đại tỷ tư thế nhưng trên thực tế nhiều khi ngược lại là huyên huyên gan l ầ chút hân hân là gan rất nhỏ nhưng tâm tư muốn càng thêm tinh tế tỉ mỉ rất nhiều hai vị tiểu thư mội chú ý không đến chi tiết nhỏ đều sẽ bị hân hân chú ý tới quân quân trước mặt người khác thời điểm là cái tia ra vẻ kiên cường đại tỷ đầu sẽ hết sức đi bảo vệ mình hai vị tiểu thư mội thật ở chung xuống tới sẽ phát hiện ba tiểu cô nương thật là ai cũng có sở trường riêng trong tính cách cũng là có bổ sung sẽ cho người cảm thấy có được dạng này ba vị tiểu thiên sứ đương nữ nhi vậy tuyệt đối sẽ là một kiện rất tuyệt sự tình đi lên trước nhẹ giọng kêu gọi quân quân hân, hân huênh h u ê n đứng lên đi chúng ta nên tẩy một chút ăn n i ệ m tâm sau đó muốn lên học đi、Đừng. đừng rời giường ta còn muốn ngủ tiếp đâu còn chưa ngủ tốt đâu không muốn lên học được ha ha không rời giường không lên học ừ n cô ba ba chúng ta có thể ngủ tiếp một lát sau l i ê n ngủ một hồi có thể chứ nhìn thấy ba tên tiểu gia hỏa nằm y bộ dáng khả ái thật là tâm đều sẽ bị manh hóa thậm chí không muốn gọi các nàng bất quá c h â n chờ một chút nhạc nghị vẫn làm ỉm cười nói được rồi nhanh lên một chút các ngươi không phải đáp ứng muốn cho lâm n u y ệ n tiến đưa một phần liền làm sao cô ba ba đem liền làm đều chuẩn bị xong các ngươi nếu là không đi lâm n u y ệ n tiến chẳng phải là sẽ rất thương tâm đúng a Hân hân theo sát phía sau. Ha ha, chương sáu mươi bốn trước cửa trường chúng tiểu cô nương đem ba tên tiểu gia hòa đánh thức nhìn xem ba tiểu cô nương chạy tới rửa mặt quay người đẩy cửa phòng ra trước đi xuống lầu từ trần di trên tay tiếp nhận phong b ế t sống để trần di có thể lên lâu đi cho ba tên tiểu gia hòa chạy tóc cho tiểu cô nương chạy đầu cách gắn mặc loại chuyện này nhạc nghị xác thực không sở trường cho nên cũng sẽ không đi bao biện làm thay hân hân trên tổng thể tới nói cùng quân quân biên pháp cùng loại chỉ bất quá hân hân bím tóc là chênh chết qua một bên nhìn xem nhiều hơn mấy phần hoạt bát huyên huyên tóc liền muốn tương đối đơn giản một chút bởi vì huyên huyên là ba tiểu cô nương bên trong duy nhất các tóc ngắn đương nhiên huyên huyên trên đầu có rất đáng yêu nhỏ cái tóc cũng làm cho ngốc manh tiểu cô nương bằng thêm mấy phần linh động ba tiểu cô nương cố ý tại cô ba ba trước mặt sáng biểu diễn tự nhiên là muốn thu hoạch được cô ba ba kia phần tàn dương nhạc nghị tự nhiên cũng là sẽ không keo kiệt mỉm cười nói hòa nhà chúng ta ba vị tiểu công chúa thật x i n h đẹp đâu quân quân ư u nhã hân hân đáng yêu huyên huyên manh manh đát rất tuyệt nhanh lên đi ăn cơm đi đặt được cô ba ba khích lệ ba tiểu cô nương tự nhiên là thỏa mãn quay người ngồi lên riêng phần mình vị trí bắt đầu ăn điểm tâm tại ba tên tiểu gia hỏa ăn điểm tâm thời điểm nhạc nghị cũng đem chuẩn bị cho các nàng liền làm cất vào liền làm hộp đem liền làm hộp cũng đều cho đắp kín cầm năm cái liền làm hộp đi tới đem bên trong 3 cái p hân biệt bàn biển tiểu cô nương trong túi đi. Cuối lại cái nói, cái cái thiến, cái ngơi cất trong đặt cô cùng còn cho còn có 1 cái cấp ngơi phân cho đồng học cùng 1 chỗ vào này, là nương ăn phân đồng đã Lâm ở ăn. quân quân lập tức ứng thanh nói biết cô ba ba muốn cùng đồng học chỗ tốt quan hệ ăn ngon liền làm muốn cùng đồng học chia sẻ hân hân lúc này đột nhiên nói à quên đi hẳn là chuẩn bị thêm một chút cho phương tiểu trắng hắn đặc biệt có thể ăn rồi ha ha vậy liền không cho hắn ăn nghe được huyên huyên ngơ ngác lời nói hân hân lập tức nói huyên huyên dạng này không đúng rồi cô ba, ba nói phải cùng đồng học chia sẻ nha h huyên huyên nghiêng nghiêng hân hân ba tiểu cô nương nghiêng n g h đầu suy lập tức vỗ tay cân xong cảm thấy cô ba ba biện pháp này xác thực rất tuyệt ăn xong bữa cơm nhạc nghị giúp ba tên tiểu gia hỏa dẫn theo túi sách dẫn các nàng đi ra tô ra lầu nhỏ đi vào nhà để xe ba tiểu cô nương lập tức mình lên xe tại riêng phần mình an toàn trên ghế ngồi ngồi xong trần di tự nhiên cũng là theo tới vẫn chưa yên tâm chuyên môn lên xe kiểm tra một chút ba tiểu cô nương an toàn chỗ ngồi xác định chỗ ngồi không có vấn đề mà lại chỗ ngồi dây an toàn cũng đều bực lại trần di lúc này mới xuống xe tại nhạc nghị đem xe chậm rãi đổ ra nhà để xe thời điểm vẫn không quên lần nữa lại n h ả y hai câu trên đường nhớ kỹ cẩn thận một chút thà rằng m u ộ n một chút cũng không cần mở nhanh nhạc nghị nhẹ gật đầu rất chân thành nói ngài yên tâm lần này ta chắc chắn sẽ không lại mở nhanh nhất định sẽ không lại đi cùng người khác tới đường trần di thỏa mãn gật, gật đầu lui ra phía sau hai bước tránh ra làn xe tại xe mở qua thời điểm vẫn không quên phất tay cùng ba tiểu cô nương t á o biệt ba tiểu cô nương tự nhiên cũng là phất phất tay cùng với các nàng trần mãi mãi tạm biệt buổi sáng thời gian coi như tương đối sung túc nhạc nghị cũng không tiếp tục đi mở xe tốt hành dùng rất bình thường tốc độ chậm rãi lái đến ngoài trường học giao lộ mới vừa ở giao lộ đem chiếc xe ngừng tốt liếc mắt liền thấy được cách đó không xa tựa hồ đã sớm tới lâm thiên vương xe không đợi nhạc nghị bên này xuống xe bên thế giới xe mặt lâm huyện tiến không biết từ nơi nào xuất hiện đã đứng tại ngoài xe hướng p h t tay quân, quân hân, hân huyên, huyên các người nhìn thấy không Ta ở cô h Nghe được xe phía ỗ này Nguyễn Thiến là lên, trên đây. được Lâm xe xe dưới c ba tiểu cô nương tự nhiên là nương nhiên liền ngồi không yên. tự tức là lập Cô ba ba nhanh lên nhanh lên thiến tiến h đã ở phía dưới chờ chúng ta a quân quân ngươi đồng n ộ i muốn chờ xe dừng hẳn chờ cô ba ba cho chúng ta mở cửa xe ha ha đừng có gấp nhạc nghị cười khổ tranh thủ thời gian xuống xe vây quanh phía sau cửa xe bên ngoài một bên cùng lâm nguyễn tiến chào hỏi một bên đem đằng sau cửa xe cho mở ra cửa xe mở ra tô ra ba tiểu cô nương là lập tức liền đi xuống xe cùng nhau tiến lên liền đem lâm nguyễn tiến vây bên kia bốn tiểu cô nương tụ cùng một chỗ lưu giễu bên này lâm mô có chút ngượng ngùng nói với nhạc nghị nhạc tiến sinh thật sự là không có ý tứ hôm nay khả năng vẫn là phải phiền phức ngài đưa thiên thiến đi vào nhạc nghị nhìn thoáng qua lâm mô cười đáp lại không sao dù sao ta cũng muốn đưa quân quân hân hân huyên huyên cắt nàng sau đó từ trong xe đem ba tiểu cô nương túi sách cùng liền làm lấy xuống phân biệt cho ba tiểu cô nương đem túi sách đều l ư n g tốt lại ngồi s ổ m xuống đem chuẩn bị xong liền làm đưa cho lâm h u y ề n thì nói cho ngươi đây là chuẩn bị cho ngươi mặc dù hôm qua đi theo nhạc nghị cùng một chỗ ca hát khiêu vũ nhưng hôm nay đối mặt nhạc nghị thời điểm tiểu cô nương còn có chút ngượng ngùng tô ra ba cái tiểu tỷ mọi lập tức tiến lên cùng một chỗ hướng lâm v i ễ n tiến h giới thiệu cô ba ba liền làm cái này mỹ vị độ tốt thiên tiến h ta nói cho ngươi cô ba ba liền làm hộp nhưng lợi hại cô ba ba nói mỗi cái liền làm bên trong đều sẽ có ngạc nhiên là đâu là đâu thiên tiến h ngươi yên tâm cô ba ba đưa cho ngươi liền làm bên trong khẳng định cũng có ngạc nhiên mà lại khẳng định cùng chúng ta cũng không giống nhau ha ha nhanh lên cầm đi lâm mô thấy thế cũng là cười đối tiểu cô nâng nói tốt thiên tiến nhanh cầm tạ ơn thúc thúc lâm n g u n tiến vứt bỏ lâm mô tay tiến lên nhận lấy hộp cơm sau đó hướng nhạc nghị ngọt ngào cười một tiếng tạ ơn cô ba ba a thiên tiến h n g ư ơ i làm sao cũng hô cô ba ba đâu a thiên tiến h n g ư ơ i không nên hô cô ba ba cô ba ba là chúng ta đ ê ơ ha ha thiên tiến h phải gọi thúc thúc lâm huyện tiến h tiểu cô nương rõ ràng rất không vui lập tức liền v i ế t lên miệng đến nước mắt cũng bắt đầu ở trong hốc mắt đào quanh lâm mô bên kia thấy thế mau nói không có chuyện gì thiên tiến h hô cô ba ba cũng có thể các ngươi tiểu cô cô cũng muốn hô tiến h tiến h ba ba đại ca là thế này phải không cô, cô cùng ô c tiến h tiến h ba ba cũng là huy n g ộ i a quân quân không phải a là cô cô bẹ tiến ba ba tuổi còn nhỏ muốn cứ gọi tiến tiến ba ba ca ca chương i n Thiến giống c h ta c sáu mươi lăm đại não đồng học nốt thân đưa mắt nhìn nhạc nghị dẫn bốn tiểu cô nương đi hướng cửa trường lâm mô lập tức thở dài nhẹ nhõm quay người liền mau tới bên cạnh lâm thiên vương xe vừa lên xe liền nhịn không được đối lâm văn hàn phàn nàn trời ạ hàng ca Đối cùng là đem các tiểu nại nại lâm à ngài vào đem đưa đi. các cô cho nãi nãi tiểu l văn hàn ngồi ở hàng sau cũng không nói lời nào chỉ là ghé vào cửa cửa sổ địa phương nóng nhìn nữ nhi bóng lưng bốn tiểu cô nương tụ cùng một chỗ còn cuốn nhạc nghị dáng vẻ là vui vẻ như vậy thấy lâm thiên vương không ngừng hâm mộ lâm mô cũng chỉ là thoáng nói vài lời liền đối với trước mặt lái xe nói được rồi chúng ta đi thôi hẳn ca buổi sáng còn có không ít sự tình phải bận rộn nhưng là không đợi lái xe phát động xe lâm văn hàn đột nhiên mở miệng nói không chờ một chút sự tình hôm nay đều cho ta thoái thác a lâm mô kinh ngạc quay đầu nhìn xem từ đầu đến cuối nhìn chăm chú ngoài cửa sổ lâm thiên vương đây cũng là não loại nào a đại ca ta có thể hay không hào h ả o ngài cũng không thể vì hải tử ngay cả công việc đều vứt xuống a đây không phải ngài tác phong a nhưng là những lời này lâm mô không dám nhận mặt nói ra miệng cho nên cũng chỉ có thể lẳng lặng ngồi ở chỗ đó bồi tiếp chờ. nhạc nghị cũng không biết lâm thiên vương ngay tại bên ngoài trong xe c h ờ mình h ắ n giờ phút này đi theo bốn tiểu cô nương sau l ư n g đi vào cửa trường tiến vào cửa trường về sau trên đường đi có không ít đồng học đều rất thân nóng cùng bốn tiểu cô nương chào hỏi nhất là quân quân nhìn vô cùng được n g ắ ê n hải tử gia trưởng cũng liên tiếp hướng nhạc nghị quăng tới nụ cười hiền hòa nhạc nghị cũng đều làm ỉ m cười đáp lại đối phương nhìn ra được quân quân trưởng lớp này ngày đầu tiên tại trong lớp liền thu được không nhỏ t h ú m ụ rất nhiều đồng học đều thân mật cùng nàng chào hỏi nhất là một chút nữ đồng học rất nhanh liền gia nhập vào bốn tiểu cô nương trong trận danh nhìn qua nghiễm nhiên giống như là cái tiểu đoàn thể về phần những cái kia vây quanh bốn tiểu cô nương hải tử gia trưởng từng cái ghé vào nhạc nghị bên người chủ động chào hỏi ngươi chính là tô n g ộ n quân phụ thân sao nhà các ngươi tô n g ộ n quân rất tuyệt đâu hôm qua nghe ta nhà hải tử về nhà nhấc lên không nghĩ tới các nàng lớp học còn có tô n g con ưu tú như vậy đồng học về sau cần phải hướng ngài lấy thỉnh kinh đâu kia bốn tiểu cô nương là cùng nhau sẽ không đều là hài tử của ngài a hoa một người mang bốn tiểu cô nương thật lợi hại đâu hoa bốn cái nữ nhi vậy ngươi về sau coi như hưởng phúc đâu không giống nhà ta là cái lang đầu tiểu tử phiền đều phiền chết là đâu là đâu vẫn là nữ nhi tốt tiểu cô nương tụ cùng một chỗ ngươi nhìn có nhiều ý tứ nào giống những cái kia tiểu tử đốc liền biết cãi nhau ở mỹ nghe bên người những gia trường này có phần nản có tán dương nhạc nghị cũng chỉ là mỉm cười lấy đúng không có đi làm nhiều cái gì giải thích nhìn thấy nhà mình ba tiểu cô nương như thế được hăng nền trong lòng không thể không nói vẫn là dâng lên vẻ đặc ý hô hô hô một cao một thấp hai người mập mạp chen vào đám người chính là phương đại tráng cùng phương tiểu tráng hai cha con tiến đến nhạc nghị bên người phương đại tráng vô vô nhi tử đầu nói ngươi đi đi đi phía trước nhớ kỹ về sau trong trường học nhất định phải đoàn kết đ ồ n g học bảo vệ tốt nữ h ả i tử biết không phương tiểu tráng ngu ngơ gật đầu nói biết là ba ta nhất định sẽ bảo vệ tốt tô mộc q â n tô mộc ân tô mộc h u ê n còn có lâm việt tiến nghe được lời của con phương đại tráng đang chuẩn bị tán thưởng hai câu nhưng lại nghe được nhi tử nói tiếp về sau trưởng thành muốn cưới một cái về nhà phúc lời này vừa ra để chung quanh gia trưởng trong nháy mắt đều cười phun ra nhạc nghị cũng là mặt sập lại phương đại t r á n g trong nháy mắt một mặt xấu hổ tranh thủ thời gian hướng nhạc nghị giải thích tiểu hài tử nói hiệu nói v ư ợ n g ca ngài chớ để ý thế nhưng là hùng hài tử nghe được lời của cha lại không vui l là a ba làm sao lại nói hiệu nói vừa rồi hôm qua bên trên ngươi cùng mụ mụ đều như thế cổ vũ ta phúc ha ha ha chung quanh gia trưởng lập tức tất cả đều nhịn không được bật cười đương nhiên mọi người sẽ không đem tiểu hài tử nói coi là thật chỉ là chẳng ai ngờ rằng phương tiểu tráng phụ mâu thêm mà lại dạng này đi dạy hải tử mới năm nhất liền cổ vũ hải tử truy cầu nữ hải tử phương đại tráng lập tức là một mặt lớn bính tranh thủ thời gian tiếp tục đối nhạc nghị giải thích không không phải ca nói đùa nói đùa kia là nói đùa nhạc nghị lạnh lùng nói ta mặc kệ hai người các ngươi lỗ hồng có phải hay không nói đùa nhưng nhớ kỹ ít đánh ta khuê nữ chủ ý bên cạnh lập tức có cái khác nữ học sinh g i a t r ư ở n g cũng cười ở bên cạnh phụ hòa nói chính là chính là ít đánh chúng ta khuê nữ chủ ý mặc dù biết mọi người là nói đùa nhưng vương đại tráng vẫn là á o cái đỏ c h ó mặt chỉ có thể tranh thủ thời gian hướng mọi người nói xin lỗ về phần thả ra hảo ngôn hùng nhi tử lúc này đã chạy đến phía trước đi ghé vào một đám tiểu nữ h à i t r u n g quanh nghiễm nhiên giống như là cái nhỏ vệ binh thủ hộ lấy làm sao nhìn có chút k ỳ quái đâu vì cái gì có loại một cái không có hảo ý tiểu tử canh giữ ở cổng chờ quả thành thục cảm giác đâu ý niệm tới đây quay đầu nhìn thoáng qua phương đại tráng nhạc nghị thầm hạ quyết tâm ân quay đầu phải nhắc nhở chúng nữ nhi cùng nam đồng học giữ một khoảng cách đang lúc một đám hải tử gia trưởng nói có cười đi vào lầu dạy học trước đột nhiên liền nghe đến một cái thanh âm non nớt vang lên chính là hắn sau đó liền thấy một cái u n g thần áp sát mẫu thân lao ra kéo lại phương tiểu tráng chất vấn phải ngươi hay không hôm qua đem chúng ta nhà giật phàm cho đập đôn nói phải ngươi hay không phương tiểu tráng cứ việc cái đầu lớn cho dù là đối mặt cấp cao học sinh cũng không kém bao nhiêu nhưng dù sao vẫn là đứa bé nhìn thấy dạng này hung thần á c sát ra trường cũng là trong nháy mắt liền bị sợ ngây người lăng lăng nhìn đối phương nói không ra lời lâu dạy học phía trước diễn tình cảnh như vậy tự nhiên là rất nhanh đưa tới những học sinh khác ra trường c h ú m ụ phương đại tráng nhìn thấy tình hình như thế cũng không còn cùng nhạc nghị thảo luận a nỉm sự tỉnh tranh thủ thời gian đẩy ra đám người đi lên trước nhạc nghị cũng là lông mày cao chặt cùng sau lưng phương đại tráng chen vào đám người ngăn lại phương tiểu tráng nữ nhân là sở giật p h à m m ẫ u t h ầ n bởi vì chuyện này g hôm qua đến đây hương sư vẫn tội phương đại tráng mo tới trước từ phía sau lưng đỡ lấy mình bị hù đến nhi tử cùng nhi tử cùng một chỗ hướng đối phương cúc c u n g xin lỗi thật xin lỗi thật xin lỗi hôm qua là nhà chúng ta tiểu tráng không đúng có lỗi với liền xong rồi nữ nhân rõ ràng không đông tha n ặ n g như vậy vỗ nếu là nhà chúng ta giật p h à m lưu lại cái gì di chứng làm sao bây giờ ngươi đến cùng biết hay không giáo dục hải tử ngày đầu tiên đi học thế mà liền động thủ đánh đồng học ngươi người ra trường này là thế nào、làm? mắt thấy đối phương không đông tha Tự b lúc đầu i sở giật phạm mẫu thân nói vài lời liền định bỏ qua nhưng là bây giờ nghe phương tiểu tráng tranh luận lập tức cảm thấy càng thêm tức giận tiến lên một bước lý trực khí chẳng nói ai đu làm sao n g ư ơ i đánh đồng học còn lý luận thật sao n g ư ơ i cảm thấy bị phạt đứng rất ủy khuất sao thật là xuân điển tiểu học nói thế nào cũng coi là danh giáo không nghĩ tới sẽ thu đệ tử như vậy t i h n đến đối phương như thế trực tiếp vũ nhục đ ệ phương đại t r á n g cũng là cảm thấy rất tức giận nhưng vẫn là nhịn xuống khẩu khí này để lại nhi tử không có đi tranh luận vị này mụ mụ lời này của n g ư ơ i nói đến cũng có chút không có đạo lý trang diện rằng c ó thời điểm nhạc nghị đúng lúc đó đứng dậy nơi này là trường học là giáo thư dục nhân địa phương vô luận chúng ta ra trưởng ra sao thân phận ở chỗ này con của chúng ta đều h ẳ n là bình đẳng bọn hắn h ẳ n là hưởng thụ bình đẳng tôn trọng ngươi làm lấy hải tử mặt nói như vậy không thể không khiến người hoài nghi chính ngươi tố chất chương 66, u m giận đội không tốt mẫu thân nhạc nghị đột nhiên đứng ra một phen trong nháy mắt liền thu được vây xem các gia trưởng cộng minh tuy nói xuân điển tiểu học bên trong không ít học sinh ra thế đều là không phú t h ì quý nhưng vẫn là sẽ có không ít người bình thường hải tử nguyên bản tại dạng này trong trường học người bình thường hải tử liền sẽ lộ ra có như vậy điểm kém một bậc nếu là gặp lại sở giật phạm mẫu thân dạng này ra trường liền sẽ càng thêm khiến hải tử cùng gia trưởng đều sẽ rất cảm thấy áp lực mà trên thực tế đại đa số gia trưởng đều không hy vọng bởi vì chính mình thân phận địa vị ảnh hưởng đến trong trường học hải tử càng thêm là không hy vọng trong trường học hải tử bởi vì gia trưởng thân phận địa vị cũng bị chia đủ loại khác biệt cho nên tại sở giật phàm mẫu thân biểu đạt ra đối phương đại tráng phụ tử xem thường lúc không ít gia trưởng nghe đều cảm thấy vô cùng tức giận cùng chán ghét chỉ là đại đa số người căn cứ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện nguyên tắc không m i ệ n y đứng ra t r e o trọng thị phi chỉ có nhạc nghị đứng ra vì phương đại tráng nói, nói. sở giật phàm mẫu thân cũng không nghĩ tới thế mà lại còn có người đứng ra thay phương đại tráng kể như vậy nói chuyện trên giới đánh giá một phen n h ạ ngh Từ、trên ừ t thân nhạc nghị mặc có thể nhìn ra được nhạc nghị hẳn là người có thân phận đối mặt dạng này đoán không ra thân phận người sở giật phà mẫu m thân cũng sẽ không vô não liền cùng đối phương cứng ngắc lấy đôi cho nên sở giật phà mẫu m thân mở miệng trước hỏi vị tiên sinh này xin hỏi ngài là ai nhi tử ta bị con của hắn đánh chẳng lẽ ta còn không thể thay nhi tử lấy lại công đạo sao phát giác được có người vì mình chỗ dựa phương tiểu tráng lập tức nói ta không có đánh hắn ta chính là vỗ nhẹ nhẹ hắn một chút không có đánh vỗ nhẹ nhẹ một chút sẽ đem miệng bên trong cơm đều vỗ đến phun ra ngoài sau sở giật phà mẫu thân vẫn không thuận không t h n g tha phương tiểu tráng mặt đỏ lên mặt mũi tràn đầy ủy khuất cùng k h n c phục muốn tranh luận lại không biết nên nói như thế nào a di kỳ thật phương tiểu tráng thật không phải cố ý đúng là không c ẩ n thận đập sở giật phàm một chút đứng ra vì phương tiểu tráng nói chuyện chính là thân là ban trưởng quân quân nhìn thấy trong lớp đồng học bị nói xấu quân quân cảm thấy thân là ban trưởng hẳn là đứng ra nói chuyện sở giật phàm mẫu thân quay đầu nhìn về phía c h ứ n g trạc đàng hoàng tiểu cô nương có chút kỳ quá i hỏi ngươi là nhà ai h ả i tử có ngươi chuyện gì nghe được lời của mẫu thân sở g ậ t phàm tựa hồ cũng cảm thấy có chút không ổn tiến lên lôi kéo mẫu thân nói mụ mụ nàng là trưởng lớp của chúng ta. Sau đó, không đợi mẫu thân đáp lại sở giật p h à m còn nói lúc ấy lúc ấy phương tiểu tráng xác thực không phải cố ý mẫu thân cũng không có nghe sở giật p h à m câu nói kế tiếp mà là trực tiếp t r ừ n g mắt quân q u â n nói n g u y ê n lai ngươi chính là cái kêu đoạt nhà chúng ta giật p h à m ban trưởng vị trí tiểu nhà đầu nghe nói như thế nhạc nghị một cái bước nhanh về phía trước một tay lấy quân quân bảo hộ ở sau lưng sau đó rất không khách khí đối sở giật p h à m mẫu thân nói vị nữ sĩ này xem ngươi cách tan mặc cũng là người có thân phận không nghĩ tới ngươi lại là cái bị tô son chắc phấn qua cống thoát nước ngay trước nơi này nhiều như vậy hải tử trước mặt ngươi lại có thể nói ra lời như vậy ngươi cái này không chỉ có là đối với người khác vũ nhục cũng là đối con người t ử vũ nhục nghe nói lời này sở giật phà mẫu thân lập tức cảm thấy tức giận một mặt tức giận liền muốn giận mắng vài câu nhưng là nhạc nghị căn bản không có cho nàng cơ hội mở miệng tiếp tục một phen miệng mai nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ muốn mở miệng nói bẩn thật sao ngươi không cảm thấy ngay trước con trai mình mặt vũ nhục người khác là không ổn sự tình sao chính ngươi quay đầu nhìn xem con của ngươi là biết điều như vậy nhìn qua tựa như là cái tiểu thân sĩ thế nhưng là hắn lại có một cái ngươi dạng này mẫu thân xin hỏi về sau bạn học của hắn sẽ như thế nào đối đại hắn đâu vẫn là nói ngươi chính là hy vọng con của mình về sau biến thành một cái giống như ngươi hùng hăng càng quáy mở miệng nói bằng người tại nhạc nghị một trận nghĩa mai phía dưới trực tiếp đem sở giật phản mẫu thân nói đến á khẩu không trả lời được đồng thời t r u n g quanh cũng vang lên tiếng nghị luận ai nha cái này mẫu thân làm sao dạng này a cũng không phải nhìn xem giống như là cái rất có thân phận người không nghĩ tới thì ra l à như vậy hùng hăng càng quáy người liền xem như hải tử ở trường học bị khi dễ người ta hai cha con cái cùng một chỗ nói xin lỗi thế mà còn hùng hổ dọa người không đ h ô n g tha còn có người ta tiểu cô nương bằng bạn sự được tuyển bán trường lại còn nói là đoạt con trai của nàng thật sự là không nói đạo lý mà có một ít gia trưởng đã đang thấp giọng khuyên bảo mình h ả i tử về sau muốn rời xa sở giật phàm không nên đi t r e o chọc c ộ t như thế hung ác mẫu thân h ả i tử nghe được chung quanh những n à y sở giật phàm mẫu thân lập tức ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng biết không biện pháp tiếp tục tranh luận x u ố n g dưới hung tận nhìn hằm hằm một chút nhạc nghị sau đó lôi kéo con trai mình quay người đi vào lầu dạy học sở giật phàm cùng mẫu thân sau khi rời đi vây quanh ở lầu dạy học trước người tự nhiên cũng là rất nhanh liền nhao nhao tàn đi quân quân lúc này từ nhạc nghị đứng phía sau ra nói ừ sở giật phàm mụ mụ hư hỏng như vậy về sau không cùng hắ Quân quân, chúng ta giống như cũng không cùng sở giật phạm cùng nhau chơi đùa qua đây ha ha không cùng hắn chơi lâm h i y n tiến cũng tới trước tham gia náo nhiệt vậy ta cũng không cần cùng hắn chơi đâu nghe được tiểu cô nương lời nói này nhạc nghị ngồi xổm xuống, xuống mỉm cười đối chúng tiểu cô nương nói không thể dặn này trong trường học mọi người là đồng học hẳn là đoàn kết nhất trí không thể bởi vì không thích cái nào tiểu bằng hữu liền cố ý đi cô lập đồng học kia mà lại hôm qua các ngươi về nhà không phải cũng cùng cô ba ba nói qua sở giật phạm là cái rất có học thức đồng học sao cho nên các ngươi hẳn là nhiều hơn hướng hắn tỉnh giáo học tập bên trên vấn đề v ề p h ầ n hắn mụ mụ kia là đại nhân sự tỉnh chúng ta không nên đem hắn mụ mụ vấn đề trách tội đến trên người hắn đúng hay không bố tiểu cô nương cùng phương tiểu tráng đều nghe được t ỉ n h t ỉ n h mê mê cuối cùng ngược lại là hân hân nói đã cô ba ba nói vậy chúng ta cũng không cần cô lập sở giận phàm đi quân quân nghĩ nghĩ nói ừ ứ â n vậy liền còn cùng hắn chơi đi chúng ta cũng có thể hướng hắn thỉnh giáo thật nhiều vấn đề ha ha thỉnh giáo học tập phương tiểu tráng lúc này không nhịn được nói thầm thế nhưng là thế nhưng là hắn mụ mụ có thể hay không lại nói với lao sư ta lại để cho lão sư phạt ta đây nhạc nghị mỉm cười nói sẽ không tiểu tráng tạ lao sư chắc chắn sẽ không tin vào sở giật phàm mụ mụ một người n g ư ơ i hôm qua làm sai chuyện đã được đến vốn có trừng phạt tin tưởng hôm nay tạ lao sư sẽ không lại xử phạt tiểu tráng bốn tiểu cô nương cũng tới trước an ủi phương tiểu tráng tiểu tráng ngươi đừng sợ ta là ban trưởng ta nhất định sẽ giúp ngươi làm chứng đúng thế phương tiểu tráng ngươi đừng lo lắng tạ lao sư sẽ không vô duyên vô cớ phạt ngươi ha ha đừng lo lắng tư vân đừng sợ phương tiểu tráng chúng ta đều sẽ giúp ngươi nói chuyện tại bốn tiểu cô nương an ủi dưới phương tiểu tráng lập tức nết môi cười lên tư、um、vân cảm ơn các ngươi tương lai ta nhất định sẽ chăm chú từ trong các ngươi tuyển lời còn chưa nói hết phương đại t r á n g một tay bịt nhi từ miệng đem câu nói kế tiếp quả thực là trò che trở về sau đó nhìn về phía một mặt không thích nhạc nghị phương đại t r á n g phi thường cười xấu hổ nói đừng nóng giận tiểu hải tử nói b ậ y nhạc nghị cho cái ánh mắt cảnh cáo sau đó mỉm cười đôi bốn tiểu cô nương nói tốt các ngươi đều biết lớp học của mình à tiểu cô ba ba liền đứng ở chỗ này nhìn xem chính các ngươi tới lớp có được hay không bốn tiểu cô nương đầu tiên là trần trờ một chút nhạc nghị thấy thế còn nói các ngươi nhìn những cái t i ê đại hải tử đều là mình đi lớp a các ngươi có phải hay không đã lớn lên đây nghe nói như thế Bốn tiểu chương ô nương lập tức gật đầu cùng kêu lên nói, gật lập tức c đầu kêu ú n g ta t r ở n thành, mình Đứng nhìn bốn n g gặp thể tự tại trước, mắt tiểu học có cô cô đi, đưa lại. ba ba lại. lầu dạy ư chạy vào sáu mươi bảy đến tử thiên vương mời các gia trưởng bắt đầu lần lượt lúc đi ra phương đại tráng mới cuối cùng lại cố ý dặn dò một phen nhi tử mới buông tay ra để nhi tử cũng mình chạy tới phòng học đưa mắt nhìn nhi tử tiến vào phòng học phương đại tráng quay đầu cười ngây ngô lấy nói với n h ạ n h ị đồng nôn vô kỵ tuyệt đối đừng coi ra gì chính là ta cùng hắn mụ mụ tùy tiện nói lấy chơi nhạc nghị một mặt xem thường nói ta mặc kệ những cái kia nếu như nếu là còn của người dám khi dễ nhà ta k h u y ế n nữ ta liền tới nhà đem người chân đánh gãy quay người đi ra mấy bước lại lần nữa nói bổ sung là đem ba cái chân đều đánh gãy phương đại tráng đầu tiên là xứng sở sau đó hiểu được chỉ cảm thấy cảm giác dưới hông mắt lạnh vội vàng bức nhanh đổi u kịp nhạc nghị nói đại ca đừng như vậy ta cam đoan tuyệt đối chỉ là nói đùa nhạc nghị không nói thêm gì nữa trong lòng suy nghĩ sau khi về nhà nhắc lại ba tiểu cô nương chú ý bảo vệ mình muốn cùng mưu đồ làm loạn nam hải tự giữ một khoảng cách đi ra cửa trường thời điểm những nhà khác giải vội vàng đi làm cơ bản đều rời đi phía ngoài cửa trường cũng biến thành trống giống vốn cho rằng hai người xem như cuối cùng ra cửa trường thế nhưng là không bao lâu liền nghe đến sau lưng vang lên giày cao g ó t cộc cộc cộc thanh âm phương đại tráng vô ý thức quay đầu liếc một cái tranh thủ thời gian thấp giọng nói với nhạc nghị là cái kia sở giật p h à n mụ mụ nhạc nghị nhẹ gật đầu không quay đầu lại đi xem chỉ là tiếp tục dọc theo phía ngoài cửa trường đại đạo hướng giao lộ xe đi đến đi đến giao lộ vừa nhấn xe của mình liền thấy cách đó không sa lâm thiên vương cửa xe đột nhiên kéo ra lâm văn hàn từ trên xe chuyên môn xuống tới xa xa liền hướng nhạc nghị bên này vây, vây tay. sau đó thế mà bước nhanh hướng bên này đi tới bất quá lâm văn hàn mới vừa đi tới nhạc nghị cùng p h ư ơ n g đại tráng trước mặt còn chưa kịp mở miệng nói chuyện liền nghe đến một cái tiếng kinh hô hoa lâm thiên vương à không nghĩ tới vậy mà tại nơi này nhìn thấy ngươi đâu tại nhạc nghị cùng p h ư ơ n g đại tráng cùng lâm văn hàn quái gì ánh mắt dưới sở giật p h à m mẫu thân tiến lên một b ư ớ c cười nói lâm thiên vương n g à i tốt ta ta là vương n g ẫ u vì à, trước đó chúng ta cùng một chỗ tham gia qua trượng phu ta công ty bên kia chủ sự một cái thăm hỏi hộ diễn lâm văn hàn vẫn còn nhớ sau l ư n g theo tới lâm mô xích lại gần thấp giọng nhắc nhở sợ lâm văn hàn lập tức nhớ tới à à, là sở đại sư phu nhân chào ngươi chào ngươi ngươi đây là vương hậu phi lập tức cười duyên nói ta đây không phải tới đưa nhi tử đi học sao lâm thiên vương ngại cũng là đến đưa hải tử lâm văn hàn nhẹ gật đầu đúng ta khuê nữ cũng ở nơi đây đi học năm nhất a trùng hợp như vậy a nhi tử ta năm nay cũng là năm nhất đâu không biết lâm thiên vương nữ nhi tại mấy ban a bị hỏi như thế lâm văn hàn ngược lại là lập tức bị đăng hỏi giống như hôm qua bởi vì quá mau cũng không có chú ý l à mấy ban quay đầu nhìn về phía lâm mô cái sau càng là một mặt vô tội hôm qua chính ngài tự mình đi vào tiếp ngài cũng không biết sao tại hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ lúc bên kia phương đại t r á n g nhịn không được nín cười nói ban ba à. nhạc nghị nghe vậy cho phương đại t r á n g nhẹ nhàng một khử tay cảm thấy phương đại t r á n g thật sự là quá lắm miệng vương ngậu phỉ lúc này không lọt vào mắt nhạc nghị cùng phương đại tráng hai mắt sáng lên nói với lâm văn hàn cũng là ban ba sao đó cùng nhi tử ta là một lớp đâu nhi tử ta gọi sở giật phàm là lớp học ủy viên học tập lúc nói lời này vương n g ậ phỉ trong ánh mắt để lộ ra có chút tốt sắc rõ ràng thực vì con trai mình thành tích tiêu n ạ o lâm văn hàn để ở trong mắt cũng không có nói thêm cái gì Chỉ lâm à văn hàn vừa cười nói ha ha ha nhạc tiên sinh không cần khách khí như vậy nói đến ta cũng coi là các người tô ra nhân viên không cần c gọi ta lâm tiên vương ta hư trường ngươi mấy tuổi nếu là không chê liền cứ gọi ta hàn ca đi nghe lời này nhạc nghị cũng chỉ có thể là cười gật đầu t ố t hàn ca vậy ngài cũng không cần xưng hô ta nhạc tiên sinh ta gọi nhạc nghị lâm văn hàn gật đầu nói t ố t nhạc nghị không biết ta có thể mời ngươi cùng một chỗ cùng xe sao vừa vặn ta hôm nay cũng muốn đi tô thị lần này đứng ở bên cạnh mấy người đều mộng nhất là vương n g ọ u phỉ sắc mặt gọi là một cái đặc sắc nhạc nghị nghĩ nghĩ cảm thấy cùng đại minh tinh cùng xe giống như cũng không có gì liền nhẹ gật đầu đáp ứng sau đó đưa tay cái chìa khóa xe đưa cho p ư ơ n g đại tráng kết quả p ư ơ n g đại tráng là nhận lấy chìa khóa ngay sau đó liền vẻ mặt cầu xin nói ta ta cũng không biết lái xe à. lời nói này nhạc nghị cũng là một cái loạt trạng có chút khó tin quay đầu dò xét phương đại tráng cái sau một mặt vô tội nói đừng nhìn ta như vậy ta nếu là biết lái xe cũng sẽ không cần đi bộ đưa nhi tử đi học lâm văn hàn lập tức n ở nụ cười ha ha ha là cái ngay thằng người lâm mô ngươi lại g i ú p đem xe lái đi tô thị đi tùy tiện mang lên vị này ngay thằng tiên sinh phương đại trắng nghe vậy tranh thủ thời gian cười nói tạ ơn hà n ca à ta gọi phương đại trắng nhi tử ta gọi phương tiểu trắng cùng ngài nữ nhi cũng là một lớp lâm văn hàn mỉm cười cũng không có không để ý vương đại t r á ngọc g i mình hẳn a Lâm m vị xứng sở tại n nguyên chỗ liền nhìn như vậy lâm văn hàn cùng nhạc nghị lên xe sau đó nhìn hai chiếc xe tại trước mặt hất bụi mà đi thẳng đến xe đều sau khi rời đi vương ngọc phỉ mới rốt c u ộ c lấy lại tinh thần đột nhiên ý thức được mình ở trường học biểu hiện đơn giản giống như là cái kẻ ngu nhưng là bây giờ sự tình đã làm giống như giống như hẳn là suy nghĩ một chút mình rốt cuộc muốn làm sao đi để ngủ mau từ trên tay hàng hiệu túi sách bên trong lấy điện thoại cầm tay ra sau đó bấm điện thoại nói lão công ta ta giống như làm kiện chuyện sai lúc này ngồi tại lâm thiên vương trên xe mặc dù xe từ bên ngoài nhìn rất phổ thông nhưng bên trong đồ vật bên trong cũng rất xa hoa lâm văn hàn nhìn thấy nhạc nghị dò xét đồ vật bên trong lập tức cười nói ha ha ra ra ngơi ư chiếc xe kia nhưng so với ta cái này tốt nhạc nghị quay đầu nhìn nói với lâm thiên vương ra ra cái kia xe xác thực rất hào khí nhưng là n g à i cái này cũng không kém bao nhiêu à. sau đó thẳng thắn hỏi như vậy ngài mời ta cùng một chỗ cùng xe đến cùng là vì cái gì sự tình đâu rất hiển nhiên lâm thiên vương sẽ không vô duyên vô cớ mời mình cùng một chỗ đón xe hẳn là có chuyện gì muốn tìm mình hỗ trợ nếu là như vậy mọi người cũng không cần thiết khách khí nữa n h a trực tiếp một điểm vẫn tương đối tốt lâm văn hàn tựa hồ không nghĩ tới nhạc nghị như thế trực tiếp đầu tiên là sừng sốt một chút ngược lại vừa cười nói đúng là có chút ít sự tình hy vọng ngươi có thể giúp ta cùng lâm thiên vương nhìn nhau gật đầu nói được ngài nói chỉ cần là ta khả năng giúp đỡ được nhất định sẽ hết sức lâm văn hàn cũng không có trần trừ nữa trực tiếp nói ta rất thích ngươi h ô m qua mang theo bốn tiểu cô nương hát bài hát kia ta muốn mua hạ bài hát kia chương sáu mươi tám giúp lẫn nhau mua xuống ta bài hát kia nhạc nghị có chút không hiểu ta không biết rõ ngươi ý tứ lâm văn hàn rất trực tiếp nói rất đơn giản chính là ta hy vọng ngươi có thể đem bài hát kia bản quyền cho ta ta muốn đem nó làm ta eo bun mới bên trong chủ đánh ca nhạc nghị cái này xem như triệt để minh mạch ngươi ngươi đây không phải nói đùa sao lâm văn hàn rất chân thành gật đầu dĩ nhiên không phải nói đùa ngay sau đó lại có chút bất đắc gì nói tiếp kỳ thật ngươi cũng hẳn là có châu nghe thấy ta lần này e l bun mới rất không thuận lợi lúc đầu đã dự định tốt muốn tuyên bố e l bun mới thời gian nhưng là nguyên bản chủ đánh ca soạn bản quyền xảy ra vấn đề kết quả chủ đánh ca không thể dùng cho nên gần ta đều đang tìm kiếm thích hợp chủ đánh ca thậm chí có mình đi nếm thử viết một bài ca khúc mới ra nói đến đây lâm văn hàn thần sắc trở nên có chút ảm đạm thế nhưng là sáng tác bài hát loại truyện này nhất định phải hoàn cảnh đặc định cùng tấm cảnh mà ta hiện tại tấm cảnh căn bản là không viết ra đợi ư c t h í đối phương đáp lời nhạc nghị nói tiếp ngài eo bung hẳn là có mình chủ đề cùng phong cách tùy tiện tiêm một ca khúc là chủ đánh ca ngài cảm thấy thật thích hợp sao kỳ thật nhạc nghị nói như vậy là hào tâm bởi vì lo lắng lâm văn hàn mạo mội kia một ca khúc đi làm chủ đánh ca có thể sẽ ảnh hưởng đến eo bung chất lượng lâm văn hàn nghĩ một lát sau đó cười một cái nói cảm ơn ngươi quan tâm kỳ thật vấn đề này ta cũng có nghĩ qua cho nên còn muốn mời ngươi sẽ giúp một chuyện nhạc nghị lập tức lại là vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc không biết rõ cái này cái gọi là sẽ giúp một chuyện lại là cái gì ý tứ bất quá rất nhanh liền minh bạch lâm thiên vương dụ ý là như vậy ta cảm thấy hôm qua ngươi cùng tô ra ba tên tiểu gia hỏa hát rất hợp phách cho nên ta nghĩ mời tô ra ba tên tiểu gia hỏa giúp ta cùng một chỗ hát ngươi bài hát kia để quân quân hân hân huyên huyên cùng ngươi cùng một chỗ hát eo u n chủ đ ề ca nhạc nghị thật là cảm thấy khiếp sợ không thôi lâm văn hàn thì tiếp lấy giải thích ta hôm qua sau khi trở về suy nghĩ thật lâu cảm thấy mặc dù ngươi bài hát kia khả năng không phù hợp ta e l bun mới chủ đề nhưng này bài hát bản thân là một bài rất tốt ca những năm này bởi vì sự nghiệp ta vẫn luôn không để ý đến thiền tiến h mà thiền tiến h mụ mụ kỳ thật giống như ta cũng là một lòng nào h vào nàng diễn nghệ sự nghiệp bên trên chúng ta đều một mực xem nhẹ thiền tiến h c ả m thụ cho nên ta hy vọng dùng ngươi bài hát này đến làm ta hướng nữ nhi một loại xin lỗi xem như một bài chuyên môn cho thiền tiến h ca cho dù là sẽ ảnh hưởng đến e l bun thành tích ta cũng hy vọng có thể dùng nó là chủ đ á ca xem như đối với mấy cái này nằm bị ta coi nhẹ nữ nhi b ồ tội nghe đến mấy câu này nhạc nghị đại khái có thể lý giải lâm văn hàn tâm tư minh bạch thông qua chuyện ngày hôm qua trong lòng của hắn đối nữ nhi hay nấy phần này hay nấy để hắn quyết định phải thật tốt đi vì nữ nhi làm một chuyện dù là sẽ ảnh hưởng đến mình eo b u ô n lượng tiêu thụ nghĩ nghĩ nhạc nghị gật đầu nói t ố t ta đáp ứng ngươi ta sẽ cùng ra ra nói chuyện này tranh thủ đạt được ra ra ủng hộ lâm văn hàn nghe vậy lập tức kích động không thôi thật sao ngươi có thể yên tâm tô lão bên kia ta sẽ chuyên môn đi nói nếu như ngươi thật đáp ứng như vậy cuối tuần này vợn bọn nhỏ cũng không lên học liền cùng đi công việc của ta thất cũng có thể để mấy đứa bé cùng nhau chơi đùa chơi một chút nhạc nghị tự nhiên cũng là sàng khoái đáp ứng sau đó lại có chút kỳ khoái hỏi vì cái gì ngươi không cho thiến tiến h cùng ngươi cùng một chỗ hát đâu lâm văn hàn g nghe lời này lập tức có chút xấu hổ cười cười ngươi cũng biết thiến tiến h nàng mặc dù là nữ nhi của ta thế nhưng là đang hát phương diện không quá làm được nhạc nghị nghe vậy cười nói ha ha ha kỳ thật ta cảm thấy để thiến tiến h cùng ngươi cùng một chỗ hát càng thêm có thể nổi bật ra ngươi muốn hiệu quả có đôi khi ngươi mê ca nhạc chưa chắc sẽ để ý thiến, thiến phải trăng hát đến tốt bao nhiêu mà là nghe được loại tia non nớt giọng trẻ con để bọn hắn cả lời nói này để lâm văn hàn cũng cảm thấy tựa hồ rất có đạo lý gật đầu nói ừ m có lẽ ngươi nói có đạo lý vậy chúng ta cuối tuần thời điểm liền cùng một chỗ thử nhìn một chút tốt nhạc nghị tự nhiên là đáp ứng nói thế nào lâm văn hàn cũng coi là cái thiên vương cấp sao ca nhạc có thể cùng hợp tác cũng là một loại vinh hạnh trong xe trầm mặc xuống hai người tựa hồ cũng có chút xấu hổ thương lượng xong ca khúc sự t ì n h cũng có chút không có lời có thể nói trầm mặc một hồi nhạc nghị đột nhiên nhớ tới vẽ sự tỉnh liền mở miệng nói đúng rồi hằng ca ta cũng có kiện sự tỉnh muốn ngài hỗ trợ lâm văn、hàn、hơi kinh ngạc xem tới hỏi ồ ngươi cũng có việc cần ta hỗ trợ không biết là sự tình gì nhạc nghị thẳng thắn nói nhưng thật ra là dạng này ta không phải tiếp thủ tô thị ạ niềm bộ sao hôm qua ta cầm mấy chương mới ạ niềm tranh tuyên truyền cho bốn tiểu cô nương cùng một chỗ h o ạ trở về về sau ta phát hiện ngài nữ nhi h o ạ rất khá rất phù hợp chúng ta mới ạ niềm chủ đề cho nên ta liền muốn có thể hay không dùng ngài nữ nhi bức h o ạ kia làm chúng ta mới ạ niềm trước tuyên truyền tác phẩm nghe lời này lâm văn hàn một mặt kinh ngạc ý của ngươi là phải dùng tiến tiện tay vẽ xấu khi các ngươi ạ niềm nguyên họa nhạc nghị gật đầu cười nói kỳ thật thật không phải tiện tay v ẽ xấu ta cảm thấy thiến tiến h v ẽ rất tuyệt dừng một chút lại tiếp tục nói mà lại ạ nghị bộ họa sĩ sau đó kỳ trao chuốt nhưng là ta hy vọng có thể dùng thiến tiến h bức họa kia làm tuyên truyền làm tuyên truyền lâm văn hàn đột nhiên phát hiện ý nghĩ của mình có chút theo không kịp trước mắt người này nhạc nghị mỉm cười gật đầu giải thích h à n g ca ngài cũng hẳn là biết ạ n g h m bây giờ địa vị tương đối thấp mà lại phổ thông rất khó thu hoạch được tán đồng cho dù là đài truyền hình sẽ thả một chút ạ n g h m nhưng đại bộ phận gia trưởng đều sẽ mâu thuẫn hải tử nhìn ạ n g h m lâm văn hàn vừa nghe vừa gật đầu đương ố i v ớ nhiên những vẫn là có i cái phụ tiết h cũng có thể i m chỉ ra trường là thủ đoạn chân chính tuyên truyền vẫn là cần một chút xíu nội dung mà thiến tiến h họa chính là một loại trong đó Ta l ngươi ngươi nhạc y nghị ô gật đầu nói ta tại tô thị nói lên bày ra án khâu mấu chốt nhất chính là mở rộng cho nên hy vọng ngài có thể giúp ta chuyện này có ngài vị này thiên vương ban bận điệu chúng ta hạ niềm bộ quyển tạp chí kia mở rộng hẳn là liền sẽ rất dễ dàng lâm văn hằng nghĩ nghĩ nói Ta nhất định sẽ làm cho ngài hài lòng. chương sáu mươi chín hiền lành trúng tiểu cô đương nhạc nghị đơn giản hướng lâm thiên vương giới thiệu xong mình bày ra án xe cũng kém không nhiều đã tới tô thị bãi đỗ xe nghe xong bày ra án lâm văn hàn không khỏi hơi kinh ngạc tán thưởng không tệ ngươi ý nghị thật sự chính là rất lớn mật trước kia đều chỉ là nghe nói cả biên phim cùng phim truyền hình nguyên tắc tiểu thuyết trước đó tiến hành một chút thêm nhiệt tuyên truyền thật sự chính là lần đầu tiên nghe nói Ả ạ nỉm đẩy ra trước đối nguyên t á c tiểu thuyết cùng nguyên họa tiến hành tuyên truyền bất quá ngươi cái này bày ra nghe rất có ý tứ cái kia bị ngươi xưng là lì tật n ộ và cùng m ạ n g gà đồ vật ta còn là có chút chờ mong nhạc nghị gật đầu cười nói ha ha ha đa tạ lâm thiên vương tán thành như vậy chúng ta cứ như vậy ước định chờ chúng ta mới Ả ạ nỉm lì tật n ộ và cùng m ạ n g gà đẩy ra ngại nhưng nhất định phải giúp chúng ta tuyên truyền một chút lâm văn hàn mỉm cười đáp lại có thể nhưng vẫn là câu nói kia ta chuyện quan trọng trước xem lại các ngươi thành phẩm nếu như có thể đánh đậm ta, ta nhất định rút nghe được lâm thiên vương kiên trì nhạc nghị y nguyên phi thường tự tin gật đầu, nếu như chất lượng không được là sẽ không phiền p h ư c ngài hai người xem như kết thúc đối thoại đưa mắt nhìn nhạc nghị cùng về sau chạy tới phương đại t r á n g đi lên lầu lâm văn hàn liền có lên xe rời đi trên xe lâm âu nghe lâm văn hàn kể rõ hơi kinh ngạc hỏi hàn ca ngài ngài thật dự định phải dùng cái kia không biết tên tiểu thự ca lâm văn hàn trầm mặc một lát thở dài một tiếng trả lời đây coi như là cuối cùng không có biện pháp một cái biện pháp đi bây giờ lâm thiên vương là thật đứng trước to lớn nguy cơ mặc dù trải qua một chút quan hệ xã hội đem ebu mới tuyên bố lại chậm trễ một chút trời nhưng là tình huống hiện tại vẫn là lửa xém lông mày phan hâm mộ nhẫn mại cũng là có、hạn. không thể tiếp tục đi tiêu hao f a n hâm mộ nhiệt tình cho nên đối lâm văn hàn tới nói chậm nhất tháng sau cuối tháng nhất định phải đẩy ra mình eo bú mới cái kia thời gian xem như sau cùng thời hạn có thể nói là thật lửa xém lông mày thế nhưng là chủ đánh ca vẫn luôn không có đầu mối là thật sẽ cho người cảm thấy dị thường lo lắng lâm mô tự nhiên rất rõ ràng thiên vương khó xử chậm mặc một lát nói hàn ca bài hát kia là không sai ngài ý nghị kia cũng không tệ nhưng liền sợ phòng làm việc bên n h ữ g kia lão sư không đồng ý ai lâm văn hàn thở dài nói chờ cuối tuần thời điểm trước thử ghi chép cái tiểu tử thử nhìn một chút lâm văn hàn lái xe rời đi tố thị nhạc nghị cùng phương đại tráng đã tiến vào tô thị adn bộ đánh thẻ bắt đầu một ngày bận rộn bởi vì bây giờ adn bộ nhân thủ không đủ nhất định phải tại có hạn thời gian bên trong dù có hạn nhân viên hoàn thành những cái kia tờ đơn có thể nói toàn bộ adn bộ đều phi thường bận rộn trong đó bận rộn nhất hai người chính là nhạc nghị cùng trương duệ bởi vì nguyên bản phối âm cùng cố sự người bên kia đều đi cho nên hiện tại phối âm cùng hậu kỳ hợp thành cơ hồ đều chỉ có thể là trông cậy vào nhạc nghị cùng trương duệ hai người để hoàn thành may mắn adn bộ những năm này mặc dù không có cái gì lợi nhuận cùng thành tích nhưng phân phối một chút thiết bị hay là vô cùng tiên tiến có trên thiết bị ủng hộ cho dù là bận rộn một chút cũng coi là làm ít công to cũng là có thể rất dễ dàng xử lý những cái kia tờ đơn bất quá cho dù là dạng này nhạc nghị cùng trương duệ hai người vẫn là loay hoay sức đầu mẹ chán trương duệ càng là càng không ngừng phàn nản nhạc nghị ngươi cái này h ố n đản nếu như chúng ta hai không phải đồng học lao tử tuyệt đối không cho ngươi làm đối mặt trương duệ phàn nản nhạc nghị mỉm cười đáp lại yên tâm đi những n à y tờ đơn hoàn thành thu nhập đến lúc đó để ngươi đếm tiền đến bong gân cúc hay ngươi liền sợ là không đợi được kiếm tiền cơ hội lao tử trước hết bị ngươi trò mà chết tại h n g h bộ trong mắt tất cả mọi người ăn nói có ý t t ngoan ngoan đương nhiên đại đa số học sinh trải qua ngày hôm qua t h i c h ứng trên cơ bản cũng đều có thể tiếp nhận dạng ngày chuyển biến về phần những cái kia còn không thích ứng hai tử cũng là tránh không được muốn bị tại trên lớp học điểm danh phê bình vô luận là dạng gì học sinh tự nhiên đều là mong mọi tan học mỗi khi tiếng trung tan học vang lên các học sinh tự nhiên là từng cái kích động muốn xông ra phòng học đi chơi buồng lịch sở giật p h à m là cái khá là dáng vẻ thư sinh hải tử nguyên bản liền yêu thích yên tĩnh không thích động hắn tại trong lớp không có cái gì bằng hưu hôm nay bởi vì hắn mụ mụ đến trường học náo loạn kia một trận cũng càng thêm kịch đồng học đối với hắn cái chủng loại kia xa lánh hôm qua tan học thời điểm còn sẽ có đồng học xích lại gần hướng hắn hỏi thăm một điểm nhỏ vấn đề hay là ý đồ kéo hắn đi ra ngoài chơi nhưng là buổi sáng nghỉ rước khóa cơ hội đều không có đồng học lại tới gần hắn đây hết thể phát sinh tự nhiên rất nhanh bị sở g ậ t phạm phát giác nhìn thấy người khác đều top năm top ba tập hợp một chỗ chơi tiểu nam hải cảm thấy rất mất、mát. Tiết、thứ ế t t tư là khóa thể dục ban ba học sinh toàn bộ đi ra phòng học tụ tập tại lầu dạy học phía sau trên bãi tập giáo viên thể dục trước dẫn đám hải t ử này nóng lên làm nóng người sau đó dạy mọi người nửa tiết khóa thể dục buổi sáng còn lại ước chừng một phần nhỏ thời gian giáo viên thể dục liền để các học sinh tự do hoạt động đến lúc này sở giật p h à m lần nữa bị đồng học cô lập cơ h ộ i trong lớp tất cả đồng học đều xa xa liền trốn tránh hắn một màn này để t u ổ i nhỏ sở giật p h à m cảm thấy phi thường bị khuất cảm thấy buổi sáng những cái tia cũng không phải lỗi của mình vì cái gì đồng học đều không để ý mình đâu một người chán nản ở tại một bên nhìn thấy người khác tốt năm tốt ba náo n h i ệ t chơi đ ù a tiểu nam hải càng xem càng khó chịu nhịn không được lã chã rơi lệ a sợ giật phà m ngươi thế nào tại sao khóc đâu có phải là bị bệnh hay không ngươi đừng khóc chúng ta cùng ngươi đi tìm lao sư đi đang lúc tiểu nam hải một người rơi lệ lúc đột nhiên liền nghe đến bên cạnh vang lên một cái giọng con thiết vừa nghiêng đầu nhìn thấy nghiêng đầu lo lắng mà nhìn mình nữ hải thật to trong mắt tràn ngập thân mật thân sắc giờ khắc này tiểu nam hải đáy lòng cảm thấy một trận cảm động không nghĩ tới loại thời điểm này còn có người nguyện ý chủ động cùng mình đáp lời nhưng là không đợi tiểu nam hải mở miệm đáp lại một thanh âm khác rất nhanh nhớ tới hân hân ngươi làm sao còn cùng hắn nói chuyện đâu hắn mụ mụ hư hỏng như vậy quay đầu theo tiếng nhìn lại nhìn thấy quân quân huyên huyên cùng lâm huyện tiến cũng đi tới nói chuyện chính là lâm huyện tiến tiểu nam hải khi nhìn đến quân quân thời điểm lập tức nhớ tới b u ổ i sáng lời của mẫu thân xấu hổ túi đầu xuống nước mắt không tự giác lại chạy xuống hai vai nhẹ nhàng nhún nhún dự định rời đi hân hân tiến lên đ ố i tiểu tỉ muốn nói à tiến h tiến không thể nói như vậy cô ba ba không phải đã nói rồi sao chúng ta không thể bởi vì sở giật phàm mụ mụ cũng không cùng sở giật phàm chơi mà lại sở giật phàm hiểu rất nhiều thứ chúng ta còn muốn hướng hắn thỉnh giáo huyên huyên vượt lên trước ngơ ngác nói ha ha không thể cô lập đ ồ n g học học buổi sáng nhạc nghị khẩu khí nói chuyện phối hợp thêm huyên huyên ngốc manh manh bộ dáng nhìn qua hết sức thú vị quân quân lúc này cũng mở miệng nói sở giật phàm nhìn xem thật đáng thương nếu không chúng ta liền tha thứ hắn đi a không phải tha thứ hắn nha hân hân lập tức cố nắn buổi sáng cái kia không phải lỗi của hắn nha lâm u y ễ n thiến nhìn thấy tô ra ba tỷ bội nói như vậy cũng là còn có chút ngây thơ gật đầu nói、ừ. chúng ta liền cùng hắn cùng nhau chơi đ ù a đi mấy tiểu cô nương cùng tiến lên trước một bên nước nợ chuẩn bị rời đi sở giật phạm quân quân lần nữa b ả y ra đại tỷ đầu phong phạm nói ngươi đ ừ n g k h ó c à, đến chúng ta cùng nhau chơi đ ù a nhìn trước mắt vây quanh mình bốn tiểu cô nương nhất là nhìn thấy các nàng hướng mình đưa tay ra để sở giật phạm trong lòng một trận cảm động chương bảy mươi đoàn kết hữu á i dừng tay sở giật phạm nhìn thấy bốn tiểu cô nương hướng mình vươn tay vừa mới chuẩn bị vươn tay liền nghe đến gầm lên giận dữ văng lên sau một khắc phương tiểu tráng hùng hùng hổ hổ xung lại b ả hộ ở bốn cái nữ đồng học phía trước nói uy có cái gì hướng ta đến ngươi đừng khi dễ ban trưởng các nàng phương tiểu tráng đột nhiên lao ra nói ra mấy câu nói như vậy đem bốn tiểu cô nương cùng sở giật phàm đều cho làm cậu hơn nửa ngày sở giật phàm mới lắp bắp nói ta ta ta không có ta không có khi dễ khi dễ các nàng phương tiểu tráng không phục còn muốn tiến lên một thanh bị huên y huên y cho ngăn lại sau đó quân quân mở miệng nói phương tiểu tráng ngươi làm gì sở giật phàm không có khi dễ chúng ta ngươi đừng nói lung tung hân hân cũng tranh thủ thời gian giải thích à phương tiểu tráng ngươi tính sai là chúng ta nhìn sở giật phàm một người không có người cùng hắn chơi chúng ta tới tìm hắn chơi rồi ha, ha. tính sai phương tiểu tráng một mặt ngộng bức gãi đầu một cái nói t h ầ m tính sai rồi lâm viện tiến h rất chân thành gật đầu đúng vậy ngươi tính sai q u ê n cô ba ba nói với chúng ta đúng không không thể cô lập đồng học hiện tại lâm viện tiến h cũng là đem nhạc nghị nhận định là người thân nhất cho nên cô ba ba kêu lên cũng là đặc biệt thuận miệng sợ d â t p h à m nhìn thấy bốn nữ hải cùng phương tiểu tráng rất trò chuyện đến mình căn bản là chen miệng vào không lọn mất m ắ t nói ta còn là đi thôi quân quân lập tức gọi lại h ắ n nói đừng a đi cái gì đi tất cả mọi người là đồng học ngươi muốn chủ động cùng mọi người cùng nhau chơi đối đâu cô ba ba nói qua ở trường học muốn đoàn kết đồng học muốn cùng mỗi cái đồng học đều chỗ tốt quan hệ ha ha chớ đi từ mân chớ đi a đến cùng chúng ta mọi người cùng nhau chơi chứ sao bị bốn cái tiểu nữ hài mời để sở giật p h à m lập tức có chút ngượng ngủ nhưng g n nhưng các ngươi đều là nữ hài tử quân quân lập tức không vui nữ hài tử thế nào ta thế nhưng là bán trưởng chẳng lẽ ngươi cái này ủy viên học tập so với ta ban t r ư ở n g lớn hân hân tranh thủ thời gian giữ chặt quân quân thấp giọng nói à quân quân không phải sở g ậ t phạm là nam hài tử đương nhiên muốn cùng nam hài tử cùng nhau chơi đồn h a nghe được tiểu tỷ mỗi giải thích quân quân cũng là lập tức hiểu được nhìn nhìn lại sở giật phàm nhăn nhó bộ dáng túi đầu lo nghĩ ngẩng đầu đối bên cạnh phương tiểu trắng nói vừa vặn phương tiểu trắng ngươi mang theo sở giật phàm cùng đi chơi vì cái gì phương tiểu trắng đầu tiên là xứng sở sau đó trực tiếp bật thốt lên cự tuyệt nói tại sao muốn ta dẫn hắn đi chơi quân quân lập tức bày ra ban trưởng tư thế nói đoàn kết đồng học à sở giật phàm là bạn học của ngươi ngươi cao hơn hắn mang theo hắn chơi có quan hệ gì sở giật phàm kỳ thật vẫn là lòng tràn đầy mong đợi bởi vì vừa rồi nhìn thấy phương tiểu trắng bọn hắn một đám nam hải tử đá bóng liền rất muốn tiến lên trước bất quá bởi vì buổi sáng mình mụ mụ vấn đề lo lắng lung lạc một nhóm nam đồng học phương tiểu tráng không muốn mang mình chơi hiện tại có ban trưởng mở miệng tiểu nam hải tự nhiên là kích động muốn cùng phương tiểu tráng bọn hắn cùng nhau chơi đ ù a thế nhưng là nhìn thấy phương tiểu tráng một mặt không tình nguyện sở giật phàm trên mặt chờ mong lại dần dần rút đi lúc này hân hân mở miệng nói à phương tiểu tráng ngươi quên buổi sáng ba ba của ngươi dặn dò sao để ngươi không cho phép có ê sở giật phàm huyên huyên lúc này đi đến sở giật phàm bên người một tay lấy sở giật phàm đẩy hướng phương tiểu tráng trước mặt nói ha các ngươi nắm chắc tay giảng hòa mọi người sau này sẽ là hảo b đúng thế đúng thế cái khác ba tiểu cô nương tự nhiên cũng là phi thường cổ vũ phương tiểu tráng nhìn thấy loại tình hình này cũng chỉ có thể là chủ động hướng sở giật phạm vươn tay nhìn thấy phương tiểu tráng chủ động đưa tay sở giật phạm trong nháy mắt hai mắt tỏa ánh sáng cũng không còn thận trọng tranh thủ thời gian liền cùng phương tiểu tráng nắm tay cứ như vậy tại bốn tiểu cô nương điều hòa lại trải qua một đường khóa thể dục sở giật phạm một lần nữa lại dung nhập vào trong đám bạn học ở giữa một bên khác bận rộn toàn bộ buổi sáng lư thi miệu đẩy ra trương duệ gian k i ê phòng làm việc cửa nói hai vị đại ca cái này đều mấy giờ rồi trong các ngươi buổi chưa còn có ăn hay không trương duệ phi thường quả quyết vứt xuống công việc trên tay ăn à người là sắt cơm là thép cơm này vẫn là không thể không ăn nhìn thấy trương duệ lập tức liền vung tay nhạc nghị mau nói ui ui ui liền thừa lấy một điểm cuối cùng ngươi có thể hay không đến nơi đến trốn trương duệ căn bản không đáp gốc dạ đi ra cửa về sau mới nói ca môn cơm vẫn là phải ăn công việc buổi chiều chậm rãi làm chứ sao mắt thấy trương duệ đã rời đi cổng biểu nội còn đang chờ đợi nhạc nghị cũng chỉ có thể vứt xuống trên tay sống đi ra cửa đưa tay vớt vớt lư thi miểu tóc nói được rồi đi thôi hôm nay bữa này ta mời lư thi miểu vớt ve biểu ca tay rất là bất mãn nói lầm b m cũng không phải ta không kiếm sống có được hay không nghe được biểu nội phàn nàn nhạc nghị cười nói được rồi được rồi biết ta thân yêu biểu nội cố gắng nhất chúng ta đi nhanh lên đi lưu thi m i ệ u một lần nữa trải vớt một phen tóc còn xuất ra cái gương nhỏ đến cẩn thận chiếu chiếu thấy thế nhạc nghị nhịn không được nói không nhìn ra chúng ta m i ệ u m i ệ u đồng học cũng biến thành thích đánh giả làm cái đem đầu tóc chỉnh lý tốt thu hồi cái gương nhỏ đáp lại đầu có thể đứt máu có thể chạy tiểu tóc không thể loạn biết hay không a ngươi ha ha ha nghe được câu này trong nháy mắt hết thầy đều cùng trong trí nhớ chủ điệp nhạc nghị nhịn không được liền phá lên cười cái gì là chân thực trước mắt đây hết thể chính là chân thật nha nhân sinh chính là như thế bình thường mà vĩ đại sau khi cười xong nhạc nghị cùng lưu thi m i ệ u cùng một chỗ hướng bộ môn bên ngoài thang máy đi đến trải qua khu làm việc thời điểm vừa vặn thấy được còn tại dựa bàn công tác phương đại tráng đưa tay vô vỗ phương đại tráng đầu to không đ ổ i đi thôi cùng một chỗ xuống dưới đi ăn cơm đ ư a p h ư ơ n g đại tráng ngẩng đầu lên thời điểm thế nhưng là đem nhạc nghị cùng lưu thi m i ệ u đều dọa cho nhảy một cái chỉ gặp phương đại tráng mặt to trên bàn cọ sát mấy đạo bút than đen xám cả khuôn mặt ngẩng đầu lên thời điểm nhìn qua tựa như là một con mặt to mèo hoa lư u thi m i ệ u đầu tiên nhịn không được phình bụng cười to ha ha ha đại trắng ca ngươi đây là cho mình bên trên t r ă n g đâu tính toán đến đâu rồi tham gia trang điểm vũ hội phương đại trắng nghe vậy tranh thủ thời gian đưa tay ở trên mặt lại vớt một cái kết quả cái này một vòng không sao lúc đầu lớn mẹo hoa trong nháy mắt biến thành gấu đen lớn ha ha ha ha bên kia lư u thi m i ệ u đã cởi đến ngựa tới ngựa lui ngược lại là nhạc nghị đưa đầu thấy được phương đại t r ắ n g trên tay phê duyệt đưa tay cầm qua tấm kia phê duyệt nhìn thấy phía trên một con long m ê u còn có ba cái rất đáng yêu tiểu nữ hải cứ việc hoàn cảnh chung quanh còn chưa vẽ ra đến nhưng chỉ vẹn vẹn là như thế này một màn liền rất tự nhiên sẽ cho người não bổ ra chung quanh xanh mơn mận điển viên cảnh tượng gió nhẹ quét ruộng lúa mạch cỏ xanh cùng bùn đất mùi thơm đập vào mặt ba tiểu cô nương trèo nắm sấp trên người long miêu thật là một cái rất đẹp hình tượng cơ hồ là vô ý thức vỗ phương đại trắng nói t ố t thật là quá tuyệt vời đại t r ắ n g ca ngươi họa sĩ quả nhiên rất tuyệt phương đại trắng cùng cười to lư u thi miệu đều là sức sở sau đó lư thi miệu cũng xích lại gần nhìn một chút nhạc n h ị trên tay họa sau khi xem lư thi miệu cũng xích lại gần nhìn một chút nhạc nghị trên tay họa sau khi xem lư thi miệu cũng là kích đ n g tán thưởng lợi hại ta đại trăng p h ư ơ n g đại tráng đứng lên gãi đầu một cái cười ngây nô nói ha ha ha ta chính là xử lý xong trên tay công việc trong lúc rảnh rỗi thử nghiệm vẽ tranh ngay sau đó lại hướng nhạc nghị giải thích nói con mắt ta còn là bảo lưu lại lâm u y ệ n tiến vẽ hình dáng miệng cùng mặt ta tiến hành một điểm gia công mà thôi nhạc nghị gật đầu nói rất tốt dạng này rất tuyệt đâu phù hợp ta cấu tứ long miêu hình tượng lần nữa vô vũ phương đại tráng đầu vai nói được lần này chúng ta bộ này long miêu vẫn là từ ngươi đến chủ họa phương đại tráng nghe đầu tiên là nét n g i vui ngay sau đó lại có chút khó xử nói bất quá nhạc tổng ngài cho ra cố sự ta cảm thấy có một chút quá sơ lược ta cảm thấy hẳn là tại cố sự bên trên tiến hành một chút càng nhiều trao c h u ố t mới tốt chương 71, y sung sướng công chưa phương đại tráng nói lên trao chuốt chuyện xưa sự tình cũng là để nhạc nghị cảm thấy có chút khó xử dù sao duyên cơ sự tình mình cũng chỉ là nhớ cái đại khái lại thêm hiện tại lại là lại sáng tác tại cố sự bối cảnh bên trên khẳng định cũng sẽ có điều biến hóa cho nên chuyện xưa đặc sắc trình độ bên trên tự nhiên vẫn là phải tốn hao một phen công phu suy tư một lát nhạc nghị cũng chỉ có thể tạm thời đáp ứng nói được tôi ta sau khi trở về lại đối cố sự tiến hành một chút gia công cùng trao chuốt phương đại tráng lúc này lại lần nữa mở miệng không tổng thanh tra ngươi không để ý tới giải ta ý tứ nhạc nghị cùng lưu thi miệng đều có chút kỳ q u á i nhìn về phía phương đại tráng muốn nghe một chút vị này bây giờ ạ nghỉ bộ đảm đương muốn nói cái gì phương đại tráng cũng không có cái gì chăn chờ, nhìn thấy hiện tại giữa t r ư a thời gian tất cả mọi người đi ăn cơm ạ nghỉ bộ bên trong không có người nào tại liền thẳng thắn Thật, chuyện xưa của ngươi xem như rất đầy đặn mà lại cũng vô cùng đặc sắc nhưng là tại làm ạ n g h ì thời điểm chúng ta cần càng thêm tỉ mỉ phân kính cố sự không thể dạng này không rõ ràng chỉ cấp ra một cái chỉnh thể chuyện xưa nhạc nghị cùng lưu thi miệu đều là sức sở lưu thi miệu ngược lại là hiểu được đúng đại trắng ca nói rất đúng trước kia phân kính c ố sự đều là cố sự tổ phụ trách Phương phân không không chính nhưng hảo hảo đem phân kính trước người người tráng nói, bên vẫn gật đại đầu đại đa đem sai, kia kia vi tổ một ít có sự số sự, sẽ sự mặc cố cố làm dù là cái này không thể nghi ngờ tăng lên không nhỏ độ khó nghe đến đó nhạc nghị đột nhiên cũng ý thức được vấn đề trước đó là mình đem sự t ì n h nghị đến quá mức đơn giản coi là cho một cái hoàn chỉnh cố sự còn có chủ yếu nhân vật miêu tả liền có thể đem ạ niềm chế tác được bây giờ nhìn lại chế tác ạ niềm cùng đơn thuần viết cố sự cùng cho hải tử kể chuyện xưa đều là có rất lớn khác biệt cần cân nhắc sự tình càng nhiều mà lại là một cái phi thường phức tạp quá trình nghĩ tới những thứ này không khỏi rơi vào trầm tư tựa hồ trước đó đem sự tỉnh nghị đến đơn giản muốn làm ra tốt ạ niềm thật đúng là không dễ dàng nhìn cần đi trình tự còn rất nhiều bất kỳ cái gì sự t ì n h đều không phải là một lần là xong đầu tiên cần đem trình thể cố sự cho trải bớt ra sau đó lấy từng cái đơn nguyên hình thức cắt đứt ra mở dạng này thì có thể sàng chọn ra phù hợp phân kinh chế tác cố sự đến làm như vậy có lẽ cũng có thể thuận tiện mạn gạ vệ à. nghĩ tới đây đột nhiên cảm giác lượng công việc của mình trở nên có chút to lớn thoạt nhìn vẫn là cần tìm một số người hỗ trợ nhìn thấy nhạc nghị lâm vào c h ầ m tư phương đại tráng không có ý tứ đi cái dày ngược lại là lư thi miệu đợi một hồi nhịn không được nói này này ta nói ca còn có đi hay không ăn cơm a nghe vậy lập tức lấy lại tinh thần n g ầ n đầu cười nói t ố t ta biết chuyện này ta sẽ nghĩ biện pháp đi thôi chúng ta vẫn là đi xuống trước ăn cơm đồng dạng là thời gian ăn cơm xuân điển tiểu học bên trong cũng nên đón bọn nhỏ cơm t r ư a thời gian từng cái lớp chủ nhiệm lớp đi vào lớp trước tiên đem buổi sáng mang theo liền làm đến trường học đồng học liền làm phát hạ đi sau đó lẳng lặng chờ đợi trường học nhà ăn toa ăn đến quân quân đem mình cơm t r ư a hộp đặt ở trên bàn sách tại toa ăn đến trước đó chủ động giúp đỡ tạ lao sư thống kê cần cơm t r ư a đồng học số lượng đem số lượng báo cho tạ lao sư qua đi tại toa ăn đến thời điểm lập tức chào hỏi phương tiểu tráng dẫn đầu một nhóm nam sinh tới lấy cơm chưa tạ lao sư đứng tại trên giảng đài mỉm cười nhìn xem quân quân như cái tư lệnh viên chỉ huy điều hành phương tiểu tráng cùng tới hỗ trợ nam sinh cảm giác mười phần thú vị phương tiểu tráng các ngươi đến cùng đang làm gì số lượng đều nói cho các ngươi biết làm sao sẽ còn cầm thiếu đi đâu đối mặt quân quân ban trưởng chỉ trích phương tiểu tráng chất p h á t gãi gãi đầu nói không sai à cầm thời điểm rõ ràng vượt vạn sau đó dưới sự chỉ huy của phương tiểu tráng một đám tiểu nam sinh lại lần lượt thua một lần đầu người đếm xong một lần qua đi phương tiểu tráng nhìn về phía quân quân nói ban trưởng ngươi nhìn nhân số thật không sai à lúc này tạ lão sư đã không nhịn được n ở đủ cười trong lớp một chút thấy rõ đồng học cũng là nhịn không được cười lên cuối cùng vẫn là hân hân bên cạnh cười vừa nói các ngươi thật là ngây ngốc rồi các ngươi đếm được thời điểm đều không có tính chính các ngươi Bị hân hân cho một câu nói tỏ ra phương t i ể u tráng mấy cái nam sinh lập tức liền hiểu được nguyên lai、like、mấy cái tiểu nam sinh tập hợp một chỗ đếm đ ư ờ ngày n mỗi người đếm được thời điểm cũng không có đem mình cho tính đi vào kết quả chính là chỉ riêng tính toán người khác mình không có tính toán ở bên trong cho nên linh tới cơm hộp vô luật là thế nào tính đều sẽ thiếu một hộp phúc ha ha ha, ha. trong n g á y mắt toàn bộ trong lớp đều vang lên một mảnh tiếng cười liền ngay cả không câu n ệ nói cười sợ giật p h ả m cũng không nhịn được cười lên phương tiểu tráng tại mọi người trong tiếng cười đầu góc chuyển nhanh chóng trực tiếp đem trường học hộp cơm giao cho những bạn học khác nói không sao ta ăn chút thiệt thòi đem trường học cơm hộp tặng cho các ngươi đi ăn ta liền ăn ban trưởng các nàng cô ba ba làm nhiều kia một hộp phương tiểu tráng ngươi ngược lại là nghĩ đến đẹp vô cùng cô ba ba nói qua không thể cho ngươi ăn nhiều đúng thế đúng thế cô ba, ba nói hắn mang nhiều tới cái kia trong hộp cơm đồ vật là muốn vân cho tất cả đ ư n g học mỗi người một khối không thể đều cho ngươi ăn ha huênh viên cũng không thể ăn lâm nguyễn thiến tranh thủ thời gian bảo vệ hộp cơm của mình đây là ta là cô ba ba cho ta nha nhìn thấy tiểu cô nương c u ố n quýt bảo vệ hộp cơm mắt nhỏ c o n thành hình trăng lưỡi liềm trên khuôn mặt nhỏ nhắn cảnh giác bên trong lộ ra đ ắ c ý thấy cảnh ấy lúc đầu đánh l â y tính toán nhỏ nhặt phương tiểu tráng đột nhiên phát hiện mình bản tính thất bại nào đến cuối cùng mình ngược lại là không có cơm ăn cao cao tiểu mập m ạ p lập tức cảm thấy có chút v ị khuất niết miệng trong mắt thế mà thấm ra lệ quang may mắn ở thời điểm này tạ lao sư đứng ra cười nói t u t phương tiểu tráng ngươi nhanh lên đi tìm đưa bữa ăn bá bá lại muốn một hộp đi nghe được tạ lao sư thật thà phương tiểu tr lập tức xông ra lớp liền đi đuổi theo trường học to ăn mắt thấy phương tiểu tráng xông ra phòng học đi quân quân tranh thủ thời gian xuất ra cô ba ba cái thứ năm hộp cơm nói đến chúng ta trước tiên đem ta cô ba ba liền làm phân một chút kết quả chờ đến phương tiểu tráng bưng lấy hộp cơm trở về thời điểm lại nhìn thấy toàn bộ lớp những bạn học khác đã đem cô ba ba liền làm chia hết tiểu mập mạp trong nháy mắt cảm thấy dị thường bị khuất dẫn đùng đùng vọt tới chỗ mình ngồi ghé vào trên bàn sách đem toàn bộ mặt c h e lên tới nhìn thấy phương tiểu tráng dáng vẻ toàn bộ đồng học đều nộng từng cái ngẩn người không biết nên làm sao bây giờ tạ lao sư nâng lên còn thừa lại một khối liền làm hộ hướng toàn bộ đồng học làm cái im lặng t h ủ thế nhẹ chân nhẹ tay đi đến phương tiểu tráng trước b à n sách nhẹ nhàng đánh hai lần nói thế nào thật đúng là khóc sao đều là một năm trước cấp đại hải tử thật đúng là bởi vì một khối không ăn được miệng liền làm liền khóc xấu hổ hay không thừ phương tiểu tráng đ ù a nghịch lên nhỏ tính t ỉ n h hừ hừ lấy không muốn ngẩng đầu không để ý tới tạ lao sư Nhìn t h ấ y l o ạ i tình h u ố n này, g Tạ lao sư lập tức cười nói không để ý tới lao sư vậy cái này còn lại một khối lao sư coi như ăn tiểu mập mạp trong nháy mắt liền ngẩng đầu lên trên mặt còn mang theo nước mắt nhìn thấy tạ lao sư trên tay liền làm trong nháy mắt nín khóc mỉm cười nhìn thấy tiểu mập m ạ p cười lên tạ lao sư đem liền làm hộp đặt ở trên bàn sách vớt vớt đầu to nói t ố t giống kiểu gì nhanh lên ăn đi chương bảy mươi hai cùng nữ nhân xó a binh thật đáng sợ ăn cơm buổi trưa thời điểm nhạc nghị trong lúc vô tình nhấc lên tô lao ra thử đưa tiền để cho mình lại đi mua mấy bộ quần áo sự t ì n h kết quả lư u thi m i ệ u trong nháy mắt liền đến tinh thần vừa nghĩ tới có thể xó b i mua quần áo dùng tiền quả thực là hai mắt tỏa ánh sáng nếu qua cơm trưa lư thi miệu trực tiếp đem hết thẻ sống ném cho phương đại tráng kéo lên nhạc nghị liền thẳng đến tô thị cao ốc phía dưới cửa hàng bị biểu mội cho lôi ra đến shop p i n g nhạc nghị rất nhanh hối hận phát điên cảm giác mình giống như là tiến vào mà quật đồng d ạ n g bị lôi kéo một nhà một nhà cửa hàng đi dạo tới cơ hồ là mỗi một nhà đều sẽ đem các loại quần áo toàn bộ đều cho thử mấy lần nhất làm cho nhạc nghị cảm thấy kinh dị chính là lưu thi miệng ọ i là một cái hưng phấn đối với mình mặc có thể nói là đủ t i ể u bắt bẻ từ thân trên đến hạ thân lại đến trên chân giày còn có bên trong quần áo trong thậm chí bao gồm dây lưng cùng bít tất tất cả đều chọn lấy mấy lần một bên thử các loại quần áo một bên ở trong lòng không ngừng nói thầm may mình bây giờ dáng người còn chưa bắt đầu mập ra a cái này nếu là giống một cái khác thế như thế không đến ba mươi tuổi liền bắt đầu mập ra sợ là căn bản cũng không có biện pháp thỏa mãn biểu mội dạng này tấp nập mặc thử a đang lúc nhạc nghị trong lòng dạng này nói thầm thời điểm phòng thử áo phía ngoài biểu mội đã bắt đầu ồn ào ui ui ui ta ca ngươi đến cùng xong chưa a có thể hay không đừng chậm trễ thời gian chúng ta bây giờ thời gian rất quý giá ta suy nghĩ bị kéo trở về đưa tay đem phòng thử áo rèm kéo ra bất đắc dĩ nói ngươi cũng biết thời gian quý giá vậy n lưu ơ i còn dạng từng bước từng bước n à thi miệng đi lên phía trước một bên dò xét một bên giúp nhạc nghị chỉnh lý quần áo đồng thời nói thân phận của ngươi bây giờ thế nhưng thế là k h á cả nhau lớn, ngươi kia rất trước là c ngày không đứng đắn trẻ nam hiện tại ngươi thế nhưng là công ty lớn bộ môn tổng thanh tra đưa tay giúp nhạc nghị đem cổ áo cho trình bình mà lại ngươi bây giờ thế nhưng là tô ra con rể a nhiều ít người tha thiết ước mơ địa vị đi đến chính diện quan sát tỉ mỉ một phen thỏa mãn gật đầu ta làm sao cũng không thể để ngươi tại tàu từ trước mặt hạ giá hài lòng về sau lưu thi miễu lại quay đầu ngang nhau ở bên cạnh nhân viên mậu dịch nói được rồi liền bộ này bọc lại đi thanh toán qua đi dẫn theo lấy lòng bao lớn bao nhỏ đi ra cửa hàng đối mặt nhân viên mậu dịch đưa thiên thần đồng dạng nhiệt tình nhạc nghị cũng là một mặt bất đắc dĩ nhưng là biểu mội không có ý định cứ như thế mà bông tha mình rõ ràng ngay tại cao hứng biểu mội chỉ vào trước mặt một loạt cửa hàng nói đi chúng ta lại đi mua mấy bộ đồ thể thao đi ngươi không phải gần nhất mỗi sáng sớm đều muốn chạy bộ sáng sớm sao lương đầu hướng một hàng kia cửa hàng nhìn một cái nhạc nghị cảm giác bắp chân của mình bụng đều đang run dày không cần a không đợi biểu nội mở miệng lần nữa tranh thủ thời gian cất lời kỳ thật buổi sáng chạy bộ tùy tiện mặc rộng rãi một chút cũng làm được không cần chuyên môn mua l ư u thi m i ệ u tự nhiên là sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ dắt lấy nhạc nghị cánh tay liền đẩy cướp lấy đi về phía trước nhạc nghị một bên ra sức dây dụa một bên nói thật không cần ta nhớ tới kỳ thật trong nhà còn có mấy bộ chỉ tiếc mặc cho nhạc nghị như thế nào dấy d a kết quả sau cùng vẫn là không thể cải biến quả thực là bị l ư ơ thi miệu kéo vào vận động cửa hàng vừa bước vào nhà thứ nhất ngoài trời vận động cửa hàng liếc mắt liền thấy được trong tiệm đứng đấy một người quen các ngươi những n à y đến cùng được hay không ha làm sao cảm giác đều không thế nào chịu mài mòn đâu loại này dày cảm giác chạy lâu khẳng định không được ha ha ha lý đại thiếu ra đừng lo lắng chúng ta nơi này dày chạy đua tuyệt đối đều là rất chịu mài mòn cam đoan để ngài chạy lên năm năm không đáng kể cái gọi là người quen là lý ra đời thứ ba đại thiếu lý văn ngạn giờ phút này đang cùng chủ quán cò kẹ mặc cả nhìn nối để cử dày chạy đua không hài lòng cứ việc chủ quán bảo đảm đi bảo đảm lại nhưng lý văn ngạn rõ ràng là không có coi trọng cho nên vẫn luôn đang không ngừng bắt vẻ nhạc nghị bên này ngay tại n g ơ y người thời điểm lưu thi m i ệ u đã mở miệng nói đi thôi cả nhìn thấy cái không muốn nhìn thấy ra hỏa nghe biểu đội vừa nói như vậy cảm giác tự a hồ biểu đội cùng cái này lý đại thiếu giống như nhận biết hơn nữa còn có một đoạn không vui kinh lịch không đợi hai người quay người rời đi bên kia lý văn ngạn nghe được thanh â m nhìn qua lập tức hô một tiếng dừng lại u à nhìn xem đây là ai đây không phải chúng ta tô thị con rể tới nhà sao làm sao mới kết hôn mấy ngày a ngươi cái này không chịu nổi tình mình nghe được lý văn ngạn chương này miệng túi vô ý thức liền muốn lại đến đi cho đối phương một chai rượu đáng tiếc bên người không có tiện tay chai rượu bất quá không đợi nhạc nghị có hành động lư u thi miệu đã đứng ra lý văn ngạn ngươi cho cô nãi n ã i đem miệng đặt sạch xét điểm tại gặp được đứng ra lư u thi miệu lý văn ngạn hai mắt trong nháy mắt liền trợt tròn trong mắt viết đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn cái dạng kia nhìn thấy lư u thi miệu tựa như là gặp quỷ, hận không thể lập tức quay người đào tẩu hai người cứ như vậy mắt lớn t r ừ n g mắt nhỏ một lát lý văn ngạn lui lại hai bước chê cười nói ha ha ha lư u thi miệu ta ta không biết là ngươi lý văn ngạn thế mà chủ động liền sợ như thế nhạc nghị không có nghĩ tới nhưng nhìn lý văn ngạn dáng vẻ xác thực rất sợ lư thi miệu đó là cái tình huống như thế nào chẳng lẽ nói hai người có cái gì liên quan hoặc là nói biểu mội ở nước ngoài gặp được cái này hoa hoa công tử lại là một trận chờ mặc lý văn ngạn chê c ư ờ i nói cái kia nếu như không có sự tình gì ta ta liền đi trước nói xong căn bản không cho lư u thi m i ệ u cơ hội mở miệng lý văn ngạn vứt xuống trên tay đồ vật cũng không bay đầu lại thoát đi cửa hàng nhạc nghị mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn về phía biểu mội ngươi biết lý văn ngạn lư u thi m i ệ u rất là bình tĩnh g ậ t đầu đương nhiên ở nước ngoài đọc sách thời điểm nhận biết một cái từ đầu đến đôi hoa hoa công tử thế nhưng là hắn nhìn hình như rất sợ ngươi nghi ngờ đánh giá biểu mội cái sau cười ha h a rất tùy ý nói kì hi ha ha chính là nước ngoài đọc sách thời điểm hắn khi dễ ta k h u y ê mật cho nên bị ta tới cửa đánh nghe được lời này nhạc nghị không khỏi quan sát tỉ mỉ lên biểu nội đến không nhìn ra ngươi còn có thể tới cửa cùng người đánh nhau đâu lưu thi m i ệ n cái cầm dâng lên một mặt ngạo khí nói kia là đương nhiên chớ xem thường ta ta ở nước ngoài thế nhưng là chuyên môn luyện qua đầu kiếm nói lưu thi m i ệ n bày cái tư thế nhanh chóng hướng nhạc nghị ra mấy q u y ề n ngược lại là đều bị thoải mái mà đ ó lấy bất quá nhìn thấy biểu nội ra quyền tư thế nhạc nghị cũng là không khỏi tán thưởng ngươi đấy nhìn thật sự chính là có chút bản sự lư u thi miễu cười nói đương nhiên ta ở nước ngoài thế nhưng là chuyên môn bài sư đối phó lý văn ngạn loại kê hoa hoa công tử tự nhiên là dư sải nói xong quay người lại nói t ố t hiện tại người đáng ghét chủ động đi vậy chúng ta liền bắt đầu chọn lựa quần áo đi a còn muốn mua a nếu không coi như xong đi ngươi nhìn ta cái này bao lớn bao nhỏ đều một đống bên kia cửa hàng trưởng vừa đã mất đi một cái quý khách nghe được nhạc nghị vừa nói như vậy mau tới t r ư ớ c chào hỏi vị tiên sinh này xem xét ngài chính là người có phẩm vị tiệm chúng ta bên trong ngoài trời đồ thể thao chuẩn bị tuyệt đối là toàn cầu số một số hai lớn nhãn hiệu ngài dạng này có phẩm vị tiên sinh ở bên ngoài trang bị bên trên càng thêm không thể qua loa ta lấy trước vài đôi giày chạy đua ngài thử một chút bị đối phương một trận miệng mai nói đến nhạc nghị cũng là á khẩu không trả lời được chỉ có thể là ngoan ngoãn tiếp tục tại biểu đội giám sát hạ thử bên này hai người bận rộn hai t h ử đồ đ ổ i giày, b ê n kia đ à o tẩu lý văn ngạn cũng không có n h à n g rỗi trốn ở ngoài tiệm chụp lén hai người mấy chưa ngành chụp phát vòng bằng hữu chương bảy mươi ba lại một cái s ắ tử đem bị lư thi miểu lôi kéo mua bao lớn bao nhỏ q u ầ áo giày trương o vào à n nhét bộ bãi t đỗ xe xe duệ một bên uống vào cà phê một bên kỳ quái đánh giá hỏi ta nói ngươi đây là đi làm cái gì rồi nhìn dáng vẻ của ngươi giống như bị mười cái tráng kiện vật cho cùng làm một chung b u i chưa đồng dạng cút sang một bên ta là bị biểu mội cho kéo xuống đi mua quần áo vừa nói vừa đưa tay đoạt lấy trương duệ uống một ngụm cà phê ngựa đầu đem đã ngội cà phê u ố n g rơi nhìn xem cái chén không bị buông xuống trương duệ trong nháy mắt tức giật quát ta đi tiểu tử ngươi có bị bệnh không n g ư ơ i muốn uống sẽ không mình đi x ô n g lưng từ cái ghế di động tới cửa một thanh kéo cửa ra hô miểu miểu mội mội thân ái của ta giúp ca ca ngược lại hai chén cà phê tạ ở nhà ngoài cửa lập tức vang lên lư thi miểu tiếng gầm gừ hỗn đản ngươi sẽ không mình đi ngược lại à nghe phía bên ngoài tiếng gầm gử, nhạc nghị trực tiếp liền đem cửa đóng lại phản phất hoàn toàn làm như không nghe thấy sau đó hướng trương duệ nhữ lông mày phối hợp tựa ở cạnh cửa bắt đầu đếm xem đương nhạc nghị đ ế m tới hơn một trăm thời điểm cửa bị đẩy ra lưu thi m i ệ n bưng hai chén cà phê đi tới trương duệ một mặt kinh ngạc nhìn xem lưu thi m i ệ n mỉm cười đem cà phê bưng xuống nói hai vị tổng giám đốc hành khổ cà phê cho các ngươi đưa tới uống lúc còn nóng đi nhìn thấy một mặt này trương duệ đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình quay đầu nhìn về phía nhạc nghị ý đồ yêu cầu trưng có phải là thật hay không thật nhạc nghị mỉm cười đáp lại tử vân rất tốt đây coi như là giữa chưa ta cùng ngươi xó a tin bồi thường lưu thi m i ể u quay người liền cho biểu ca đánh một tủi trọ một mặt tức g i ậ t quát cho ngươi mặt mùi đúng không cùng cô nãi n ã i cái này được đà lần tới từ ngực trương duệ trùng điệp n u ố t một chút nước bọt nhìn thấy nhạc nghị n h e răng trợn mắt dám vẻ trong lòng kia thật là mồ hôi lạnh say x ư a lưu thi m i ể u phủ tay lại bay cái đấu kiếm tư thế nói về sau cẩn thận một chút ngươi lão mội ta trước kia thế nhưng là luyện qua trọng kiếm cẩn thận cô nãi mãi ta bầu ngươi nhạc nghị bên kia tranh thủ thời gian cười theo nói tốt tốt không ra trò đùa kỳ thật để ngươi tiến đến là có chuyện muốn thương lượng một chút. Tiện tay kéo q u a m ộ thi cái g ế n g ồ xuống, nhìn về phía về miễu ca hỏi, đ trầm lâm nói h ừng đây là khẳng định à vẽ phương diện ta cùng đại t r á n g ca đầy đủ bất quá người phía dưới tay vẫn còn có chút ít ta cảm thấy chí ít còn muốn tại hiện tại trên cơ sở lại chiêu mộ gấp đôi người thì đến lại chiêu mộ gấp đôi người nhạc nghị trừng to mắt bất khả tư nghị hỏi cần nhiều người như vậy sao lưu thi miểu gật đầu kia là đương nhiên à dù sao chúng ta muốn làm chính là hạ niềm lớn phim a nguyên họa phương diện đây chính là hải lượng trương duệ lúc này cũng mở miệng nói đúng s á c thực cần chiêu mộ một chút họa tay đến hiện tại hạ niềm bộ nhân thủ có ít nhạc nghị tại trong đầu cấp tốc đối thủ bên trên tài chính tiến hành tính toán nghĩ nghĩ nói tốt vậy liền lại chiêu mộ một số người đi về phần tiền người miểu miểu ngươi cùng đại t r á n g ca cùng một chỗ xét duyệt nếu như không nắm được chú ý liền hỏi trương duệ lư thi miểu sau khi nghe lập tức b i u môi nói ta nói tổng thanh tra đại nhân ngươi thật đúng là cái vung tay trưởng quỹ chuyện gì đều không làm à. nhạc nghị cười một cái nói ta là tổng thanh tra nha tự nhiên là chủ tính chung các ngươi tất cả mọi người chế định h ả o kế hoạch các ngươi đi làm ta giúp các ngươi đứng vững phía trên áp lực thuận tiện giúp các ngươi tranh thủ tài chính không đợi lưu thi miệng mở miệng trước duệ vỗ tay phát ra tiếng nói dạng này rất tốt nhạc nghị đi ngăn trở phía trên đám người kia liền tốt d ừ n g một chút trước duệ còn nói về phần trước ngươi nói cái kia viết phân kính chuyện xương ư ờ i ta nghĩ đến một tên tuyệt đối có thể đảm nhiệm ai nhạc nghị cùng trương duệ từ sơ trung thời điểm bắt đầu chính là đồng học mà lại bởi vì lúc ấy hai người nhà ở cùng một chỗ cho nên hai người cũng đã rất tự nhiên cùng nhau đến trường tan học dần dần liền diễn biến thành cùng một chỗ trốn học trốn học đánh nhau gây chuyện thiết tử đến cao trung thời điểm hai cái thiết tử ở giữa lại tăng thêm một người người này tên là tôn nhất phàm nghe được trương duệ nhấc lên đã từng thiết tử danh tự nhạc nghị trong đầu ký ức trong nháy mắt trùng điệp ra một thân ảnh hồi tưởng lại về sau hơi kinh ngạc hỏi nhất phàm hán hắn bây giờ đang làm gì đâu trương duệ thở dài nói hắn à đại học tốt nghiệp tiến vào cái truyền hình điện ảnh công ty ở b ê nghe kia ngay i năm cả i điều a này cũng không biết sao nghe nói như thế trong lòng thật sự chính là không hiểu hoảng hốt mình cũng không chính là từ hoà tinh trở về sao đến bây giờ cũng không biết trước mắt đây hết thể đến cùng phải hay không thật bối rối qua đi nhạc nghị mau đổi theo hỏi ngươi đừng ngắt lời nói tiếp đi nhất phàm hắn hiện tại bận rộn gì sao n g u y ê n lai、like、nhạc nghị một cái khác thiết từ tôn nhất phàm từ khi viết ra một bản bán chạy sách qua đi liền có như vậy điểm cậy tại khi người lúc đầu truyền hình điện ảnh công ty muốn giá thấp mua xuống quyển sách kia cải biên quyển nhưng là tôn nhất phàm cảm thấy công ty cho giá cả quá thấp cùng hắn đi làm truyền hình điện ảnh công ty náo sập liền bị tức giận từ trước rời đi công ty rời trước qua đi ngay từ đầu dựa vào quyển kia bán chạy sách tháng ngày trôi qua hay là vô cùng tới nhuần mà lại rất nhanh kết hôn nghe nói lao bà vẫn là cái rất nổi tiếng tiểu minh tính tới kết quả không nghĩ tới khoa h u y ệ n đề tài tao nộ trời đông giá rét cái kia quyển sách cải biên lần nữa thất bại cuối cùng chỉ có thể dựa vào nhuận bút x ố n g qua n g h e đến đó lư u thi miểu nhịn không được chen vào nói như vậy điểm nhuận bút chỉ sợ nuôi không nổi hẳn cái kia minh tinh nàng dâu à. ba vỗ tay phát ra tiếng trương vệ cười nói chúc mừng ngươi đều học xong đợt đáp sau đó thân sắc ngưng trọng nói như vậy điểm nhuận bút tự nhiên là nuôi không nổi minh tinh nàng dâu cho nên về sau hai người liền ly li hôn hiện tại tiểu tử k i ê một người mang theo nhi tử sinh hoạt lại mẹ nó chính là cái vũ em sao mình cái này ạ ni bộ lập tức gần thành vũ em căn cứ trước có phương pháp đại tráng lại tới cái tôn nhất p h à m trước vệ đầu tiên là cười giới thiệu con của hắn niên kỷ còn nhỏ đâu bốn tuổi nhiều mới vừa lên nhà trẻ sau đó rất chân thành nói hắn có bóng xem công ty biên kịch kinh lịch mà lại bản thân cũng là bán chạy sách tác gia ta cảm thấy để hắn đến trải vớt phân kính cố sự tuyệt đối có thể đảm nhiệm thế nào nhạc nghị không có suy nghĩ nhiều trực tiếp điểm đầu đánh nhịp t h à n h à thật không nghĩ tới mấy năm không thấy các người đám gia hỏa này c ố sự thật không ít như vậy đi ngươi liên hệ nhất phạm đi ngày mai để hắn tới công ty ba người chúng ta chạm mặt nếu như có thể liền để hắn tới chương bảy mươi b ố sở giật phàm phụ thân bận rộn đến xế c h i ề u bốn điểm q u a đi, nhạc nghị cùng biểu mội cùng trương duệ bàn giao một phen kêu lên vương đại tráng dự định sớm rời đi lưu thi miểu đĩu ngôi bất mãn kháng nghị này này hai người các ngươi có phải hay không lại bị nữa mỗi ngày tới chết nhất đi sớm nhất vương đại tráng chất phác gãi đầu một cái không có cách chúng ta muốn vội vàng đi đón hải t ử không phải thử vũ em không tầm thường a lưu thi miểu ra v ẻ tức giận quay đầu đi chỗ khác nhạc nghị thấy thế cởi nói ha ha ha vũ em không phải không dạy nổi vũ em là một cái càng vĩ đại trước nghiệp thứ xéo đi nhanh lên đi lưu tại đây cũng là trước mắt l ư u thi miễu k h o á t k h o á t tay hạ lệnh trục khách tiếp nhận p h ư ơ n g đại tráng bận rộn công việc lục p h ư ơ n g đại tráng tự nhiên là cảm kích nói đại tỷ ngươi thật sự là quá khéo hiểu lòng người l ư u thi miễu trực tiếp lệnh leo khôn mặt quát tranh thủ thời gian cho cô nãi nãi lăn hiện tại lập tức lập tức biến mất mắt thấy l ư u thi miễu muốn phát huy nhạc nghị cùng p h ư ơ n g đại tráng tự nhiên là không dám lưu lại tranh thủ thời gian liền xông lên bộ môn bên ngoài thang máy nhạc nghị mang lên p h ư ơ n g đại tráng bình ổn lái xe hơn một cái giờ đổi tới trường học trong cái thời gian này đại đ a số cấp cao học sinh đều đã rời trường một hai niên cấp học sinh cũng không ít đã bị tất đi cho nên tiến vào cựa không có vừa tan học thời điểm chen trúc cũng sẽ không giống ngày hôm qua dạng q u ò n cụ vẽ trực tiếp liền đến đến ban ba trước cửa vừa bước vào cửa phòng học liền nghe đến bốn cái ngọt ngào đáng yêu thanh âm kêu gọi cô ba ba cô ba ba ngươi hôm nay không có chế đâu tới thời gian buổi vặn a cô ba ba tới thật tuyệt hôm nay không có một đâu ha ha hôm nay không có đến chế cô ba ba tốt nhìn thấy bốn tiểu cô nương tranh nhau chen lấn cùng nhạc nghị trò hỏi để cùng một chỗ vào cửa phương đại t r á n g cũng là không ngừng hâm mộ sau một khắc liền nghe đến con trai mình rất tùy ý nói một tiếng l a ba tới rồi cái này thái độ gì làm sao cảm giác mình giống như là không nên tới đồng d ạ n g đâu quả nhiên tiểu tử chính là không có nữ nhi đáng yêu a phương đại t r á n g trong lòng một trận buồn khổ thời điểm nhạc nghị bên kia đã cùng bốn tiểu cô nương tụ cùng một chỗ từng bước từng bước đều ôm lấy trải qua hai ngày tiếp xúc lâm huyện tiến h cũng đã quen thuộc đôi trước mắt cô ba ba cũng biến thành thân mật cô ba ba ngươi có biết hay không buổi trưa hôm nay lúc ăn cơm phương tiểu t r á n g khóc đâu a quân quân không thể nói chúng ta không phải đáp ứng tiểu t r á n g không nói sao quân quân nghe vậy lập tức lấy lại tinh thần lập tức một mặt vô tội nhìn nói với phương tiểu tráng thật xin lỗi nhìn thấy cô ba ba rất cao hứng liền quên đi p h ư ơ n g đại t r á n g đưa tay vỗ nhẹ nhi t ử đầu nói t i ể u tử ngươi tiền đồ lại còn khóc nhẹ phương tiểu t r á n g quật cường ngóc đầu lên hướng ba ba kháng nghị ta không có cái k i a cái k i a không tính khóc bên kia n g ố c manh huyên huyên lập tức nói ha ha nước mắt không có đến rơi xuống không tính khóc huyên huyên lời này để nhạc nghị cùng phương đại t r á n g nhịn không được cười ra tiếng phương tiểu t r á n g càng thêm là xấu hổ che mặt mình nhạc nghị mỉm cười hỏi hân hân như vậy hân h â ngươi n đến nói cho cô ba ba đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu hân hân rất chân thành đem sự tình nói một lần cuối cùng nói bổ sung à cô ba ba tiểu trắng xác thực không khóc ra phương đại trắng ở bên cạnh nghe là d ở khóc d ở cười nhịn không được đối với nhi tử nói tiểu tử ngươi đ ư ợ vì một miếng ăn thật đúng là khóc lên rồi không có khóc không có khóc không cho nói ngươi nếu là lại nói khuya về nhà nói cho mụ mụ không cho ngươi lên giường ngủ nghe được phương tiểu tráng để phương đại trắng náo cái đỏ chót mặt n h ẫ n nhịn nửa ngày nói không ra lời may mắn trong phòng học đều là chút h ả i tử cũng không có mấy cái nghe h i ể u phương tiểu tráng nhưng là nhạc nghị nghe được là trong bụng n ở hoa phương đại trắng cảm thấy lưu lại nữa khẳng định là không được nhà mình cái này hùng hài tử không biết sẽ còn hộ liệt liệt ra dạng gì nói ra tới n ư ờ i ngây ngô lấy nói với nhạc nghị, cái kia nhạc tổng các ngươi còn phải đợi lâm h u y ề n tiến ba ba vậy ta liền mang tiểu tráng đi về trước biết phương đại t r á n g là muốn chạy trốn nhạc nghị đứng dậy cười nói được tôi h vậy các ngươi liền đi về trước nhìn thấy nhạc nghị kia giống như cười mà không phải cười t h ầ n sắc phương đại t r á n g là một mặt xấu hổ tranh thủ thời gian vô vô nhi tử nói đi về nhà vừa mới quay người nhìn thấy chủ nhiệm lớp tạ lao sư dẫn sở giật p h à m cùng cha mẹ của hắn đi đến đối diện thấy được chuẩn bị rời đi phương đại t r á n g cùng phương tiểu tráng phụ tử tạ lao sư tranh thủ thời gian mở miệng nói phương tiểu tráng ba ba các ngươi xin chờ một chút phương đại tráng cùng nhi tử đều dừng bước lại trong phòng học lúc này học sinh cũng còn thừa không có mấy tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía tạ lao sư tạ lao sư lại quay người đối sau lưng sở giật phạm phụ nô nói vị này chính là phương tiểu tráng phụ thân chuyện ngay hôm qua kỳ thật thật chỉ là cái hiểu lầm phương tiểu tráng đồng học không phải cố ý tạ lao sư tiếng nói vừa dứt bên kia sở giật phạm phụ thân đi tới nói với phương đại tráng phương tiên sinh buổi sáng nội nhân đến trường học tìm các ngươi gây chuyện sự tình ta cũng không cảm kích còn xin ngươi không nên trách tội nội nhân là có chút hộ từ sốt ruột mới có thể làm ra kia chuyện hồ、đồ. cái này một đợt xin lỗi đem vương đại t r á n g cho làm mộng sửng sốt nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại nói không không quan hệ kỳ thật việc này là nhà chúng ta tiểu tráng không đúng trước nói lại vô vô phương tiểu tráng nhanh cho người ta xin lỗi ngươi ngày hôm qua dạng đập người nhà là không đúng phương tiểu tráng dù sao cũng là hải tử cảm thấy đã đạo quá khiêm tốn luôn luôn xin lỗi rất kỳ quái không nhịn được nói thầm tại sao lại xin lỗi ta hôm qua đều nói qua thật xin lỗi hơn nữa còn bị phản ứng hôm nay khóa thể dục ta còn dẫn hắn cùng một chỗ đá bóng đâu nghe được nhi từ nói thầm âm thanh phương đại trắng là một trận xấu hổ mau nói thật xin lỗi tiểu hài tử không hiểu chuyện sợ r ậ t p h à m phụ thân mau nói không sao không quan hệ kỳ thật ta lần này tới là chuyên cho ngài buổi lễ nói xin lỗi tiểu p h à m vừa rồi đem trường học sự tình đều nói với ta cũng nói lên khóa thể dục bên trên con trai của ngài dẫn hắn cùng một chỗ đá bóng sự tình thật rất cảm tạ ngài có tốt như vậy như tử bị đối phương tán dương con trai mình phương đại t r á n g có chút ngượng ngùng nói không không có việc gì ta bình thường cũng chính là để hắn đừng ỉ vào vóc dáng lớn khi dễ đ ồ n g học muốn đoàn kết đ ồ n g học sợ rất phan phụ thân mỉm cười gật đầu đúng, đúng ngài dậy bảo là đúng chúng ta h ẳ n là hướng ngài học tập bị vừa nói như vậy phương đại tráng càng thấy có chút ngượng ngủng còn nói kỳ thật phần này giáo dục công lao vẫn là cảm tạ cấp trên của ta nói liền tránh ra thân thể nhưng là không đợi phương đại tráng giới thiệu sở giật p h à m phụ thân đã chủ động tiến lên một bước phi thường cung kính nói với nhạc nghị ngài tốt ngài nhất định chính là nhạc nghị nhạc tiên sinh a chuyện hồi sáng này thật là phi thường thật có l ỗ i nhạc nghị không ngờ rằng đối phương thế mà còn nhấc lên mình hơn nữa nhìn bộ dáng rõ ràng càng giống là hướng về phía mình tới đứng vậy mỉm cười vươn tay cùng sở g ậ t phạm phụ thân nắm tay không sao ngài đừng như vậy khách khí chuyện hồi sáng này ta không có để ở trong lòng lúc này sở giật p h à m mụ mụ vương ngậm phỉ cũng đi tới thành khẩn xin lỗi nhạc tiên sinh thật thật xin lỗi buổi sáng là ta quá xúc động mắt thấy cái này vợ chồng hai thái độ cung kính nhớ tới buổi sáng phía ngoài cửa trường tao nộ tình hình bỗng nhiên tựa hồ minh bạch thứ gì chương b ả trước mặt mọi người kể chuyện xưa cái gọi là đưa tay không đánh người mặt t ư ơ i cười người khác hai vợ chồng đều tự mình đến xin lỗi thái độ cũng vô cùng cung kính tự nhiên cũng là không thể n u lấy không thả húng chi nơi này dù sao cũng là trường học ngay trước một đám hài từ trước mặt vẫn là phải làm ra cái tấm gương đến để bọn nhỏ đều có thể hào hào ở chung n lúc này chủ nhiệm lớp tạ lao sư đi lên phía trước giải thích nói nhưng thật ra là dạng này lúc đầu bạn học cùng lớp cũng không lớn nguyện ý cùng sở giật phản chơi khóa thể dục thời điểm đem sở giật phản một người cho gạt tại một bên sở giật phản phụ thân lập tức tiếp lời đến đúng đúng hai tử đều nói với ta là ngài bên người bốn tiểu cô đường chủ động cùng nhi tử ta nói chuyện sở giật p h à m lúc này cũng đứng ra nói về sau ban trưởng để phương tiểu tráng mang ta cùng một chỗ đá bóng phương tiểu tráng lúc này mở miệng nói ta cũng đáp ứng à còn để những bạn học khác cùng một chỗ cùng ngươi đá bóng sở giật p h à m kích động gật đầu một cái nói đúng đúng là như vậy cho nên cũng muốn cảm ơn ngươi bị ngươi cho ở trước mặt c ả m tạng tiểu mập mạp cũng là ngượng ngùng cười ngây ngô nói không cần k h á c h khí kỳ thật ngươi bóng đá không t ệ đâu sở dân pham lập tức quay người hỏi vậy vậy chúng ta về sau có phải hay không hảo bằng hữu đâu đột nhiên bị hỏi như thế phương tiểu trắng cũng là s ư ơ n g sở có chút không biết trả lời như thế nào lúc này quân quân đứng ra nói phương tiểu trắng ngươi còn đứng ngay đó làm gì mau đáp ứng a hân hân cũng ngay sau đó nói đúng thế đúng thế phương tiểu trắng đáp ứng đi về sau ngươi cùng sở giật phạm chính là h ả o bằng hữu ha ha các ngươi là b ạ n tốt lâm viện tiến c u ố i cùng nói ừm、um、ân các ngươi đều là nam hải tử về sau cùng nhau chơi đ a nhà phương tiểu trắng tại một đám người cổ vũ dưới mới rốt cục gật đầu nói tốt à vậy chúng ta chính là hào bằng hữu bất quá ngươi về sau cũng không thể để cho ta cùng ngươi cùng một chỗ lưng những cái kia thật là khó thật là khó thơ nghe đến đó mọi người mới rốt c ụ c minh bạch phương tiểu trắng vì sao lại một mặt khó xử nguyên lai、like、phương tiểu trắng coi là hảo bằng hữu cái gì đều muốn chia sẻ hắn liền muốn đi theo sở giật phàm cùng một chỗ lưng những cái kia với hắn mà nói khó hiểu câu thơ sở giật phàm sau khi nghe đầu tiên là s ư n g sở sau đó cười nói sẽ không những cái kia đều là cha ta cho ta làm việc nghe nói như thế tiểu mập m ạ p tự nhiên là thở dài một hơi vậy quá tuyệt ta không cần lưng liền tốt phương tiểu trắng một câu để ở đây người trưởng thành đều là buồn cười cười lên không nghĩ tới tiểu mập mập là cái dạng này ngay thẳng tính cách sự tính đã nói ra tự nhiên buổi sáng không thoải mái cũng liền tạm thời lật qua phương đại tráng liền dẫn nhi tử nên rời đi trước rời đi thời điểm phương tiểu tráng còn có chút không vui cảm thấy bốn tiểu cô nương cùng sở giật phạm đều không có đi bất quá tạ lao sư một câu phương tiểu tráng về nhà về sau không nên quên làm bài tập n h à lập tức liền bỏ đi phương tiểu tráng tiếp tục lưu lại suy nghĩ chỉ có thể là ngoan ngoãn đi theo ba ba đi về nhà nhạc nghị nhìn thấy sở giật phạm phụ thân không ngừng nhìn đồng hồ liền cười nói sở tiên sinh nếu như còn có chuyện cũng đi về trước đi lâm thiên vương muốn tới sợ là còn có một đoạn thời gian sở giật phàm phụ thân nghe vậy lập tức một mặt xấu hổ nhưng cũng vẫn là kiên trì nói không sao chúng ta lại b u i tiếp chờ một lát nghe được ba ba nói như vậy bên kia sở giật phàm ngược lại là có chút không vui ba ba chúng ta nên trở về nhà ta cũng muốn làm bài tập đâu sở giật phàm phụ thân quả nhiên là rất có hàm dưỡng người cho dù nhi tử dạng này gọn gàng dứt khoát nói ra muốn đi sở hạo cũng vẫn là mỉm cười đối với nhi tử nói không sao chúng ta đợi thêm một hồi không bằng dạng này ngươi đi trước bên kia ghé vào trên mặt bàn làm bài tập đi sở g ậ t phàm mặc dù nhìn xem so hải tử cùng l ứ trưởng thành sớm một điểm nhưng dù sao cũng chỉ là đứa bé không có cái gì tâm cơ liền gật đầu đi chuẩn bị làm bài tập lúc này chủ nhiệm lớp tạ lao sư nhìn thấy tình huống này cười nói như vậy đi đã mọi người muốn chờ liền cùng một chỗ trước làm bài tập đi t ố t t ố t chúng ta trước tiên đem làm việc viết xong về nhà liền có thể chơi có thể nghe cô ba ba kể chuyện xưa a đối đâu đối đâu viết xong làm việc liền có thể trực tiếp nghe cố sự ha ha làm bài tập lâm nguyễn tiến h vừa đi theo móc ra sách vở còn vừa có b u môi nói các ngươi còn có thể nghe cô ba ba kể chuyện xưa cha ta cũng không cho ta giảm đâu nghe được lâm n g ễ n tiến nói thầm âm thanh đứng ở một bên sở h ạ o đột nhiên tò mò hỏi nói như vậy nhạc tiên sinh kể chuyện xưa trình độ nhất định rất tốt nhạc nghị nghe nói như thế k h o á t k h o á t tay nói ha ha ha sở tiên sinh k h á c h khí nơi nào có cái gì trình độ chính là cho hải tử nói một chút nhạc nghị khiêm tốn ngược lại là gây nên tô ra t i ể u tỉ mỗi bất mãn quân quân đầu tiên đứng lên nói cô ba ba nhất biết kể chuyện xưa đúng thế đúng thế cô ba ba giảng cố sự đều rất thú vị cùng những cái kia cuốn sách chuyện bên trên cũng không giống nhau ha ha thích nhất cô ba ba cố sự không thích phim hoạt hình tô ra ba tên tiểu gia hỏa vừa nói như vậy càng thêm là để sở giật phạm p ụ thân phi thường tò mò tiểu hài tử không có nhiều ý nghĩ như vậy đối bọn hắn tới nói tốt chính là tốt không tốt chính là không tốt cho nên tô ra ba cái tiểu tỷ mọi đều nói xong vậy đã nói rõ nhạc nghị cho hài tử giảng được cố sự xác thực rất đặc sắc suy tư một chút sở giật phạm phụ thân mở miệng nói không bằng như vậy đi dù sao tiểu hài tử làm việc cũng không nhiều không như núi tiên sinh ngay ở chỗ này cho bọn nhỏ kể chuyện xưa à. chúng ta cũng cùng một chỗ nghe một chút xem như giết thời điểm huyên đầu tiên đem sách vợ khép lại chạy đến nhạc nghị trước mặt ông lấy hắm nói ha cô ba, ba kể chuyện xưa h u y ê n h u y ê n dạng này dẫn đầu cái khác hai tiểu cô nương tự nhiên cũng là cùng nhau tiến lên cùng một chỗ muốn để cô ba ba kể chuyện xưa nhìn thấy một màn này tạ lao sư là nhất là lúng túng mới vừa rồi còn để các học sinh làm bài tập đảo mắt liền biến thành muốn nghe chuyện xưa thế nhưng là nhìn thấy các học sinh chờ mong tạ lao sư cũng chỉ có thể nói nếu không nhạc tiên sinh ngài liền cho mọi người giảng một cái cố sự cái gọi là thịnh tình không thể chối từ nhạc nghị trước hết để cho ba tiểu cô nương trở về ngồi xuống sau đó nghĩ nghĩ nói tốt ta vậy ta liền cho mọi người giảng một cái sư tử con cố sự tại một mảnh m ê n mông vô bờ trên đại thảo nguyên chương ó một cái động vật cái bảy mươi sáu thiểu nam sinh nghi hoặc cứ việc hôm nay lâm văn hàn đã sớm rời đi phòng làm việc nhưng làm sao trên đường tao nộ kẹt xe kết quả tới trường học thời gian vẫn là chậm xe đến trường học giao lộ lâm văn hàn cũng đã không lo được thân phận trực tiếp mở cửa xe liền hướng trường học bên trong chạy tới chạy ra mấy bước lâm văn hàn lại quay đầu hướng sau lưng lâm mô nói ngươi không cần vội vã như vậy đánh trước điện thoại cho tôi ra nói cho bọn hắn ta hôm nay là trễ cho nên nhạc nghị ở trường học theo giúp ta nữ a nhi sau đó liền nói ban đêm ta muốn mời bọn họ cùng nhau ăn cơm để người tô ra không cần chờ ba đứa hải tử trở về ăn cơm ngay sau lâm văn hàn lâm mô trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người thẳng đến nhìn qua lâm thiên vương chạy vào cửa trường mới ý thức tới vừa rồi không nghe lầm chỉ có thể lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại lâm văn hàn ở cửa trường học quang minh thân phận về sau lập tức phóng tới lầu dạy học thẳng đến năm nhất ba n ba chạy đến ban ba trước cửa lâm thiên vương trong nháy mắt liền bị hết thẻ trước mắt cho sợ ngây người chỉ gặp ban ba trong phòng học cùng hành lang bên trên đã đứng đầy người kỳ quái là giống như tất cả mọi người tập trung tinh thần đang nghe cái gì không muốn tùy tiện kinh động nhiều như vậy ra trường cẩn thận từng ly từng tí xích lại gần đến trước phòng học rốt cuộc minh mạch nguyên lai、like、là nhạc nghị trong phòng học cho bọn nhỏ kể chuyện、xưa. Lạng lặng đứng ở trong n đám ở ư ờ i ở giữa n g h e bà tại lát, để Lâm na ư na cổ vũ hạ rốt cục lấy dũ khí tại tiểu đồng bọn đinh đẩy cùng bành bành trợ giúp lần sau đến vương quốc tại sao cùng trong quyết đấu xin bà dựa vào dũ khí của mình cùng đồng bạn trợ giúp chiến thắng hắn tàn nhẫn hung ác thúc thúc mặt xẹo đoạn lại thuộc về mình quý vị si ba đã cưới nana trở thành động vật vương quốc một đời mới sư tử vương cố sự nói xong trong phòng học bên ngoài lập tức vang lên một mảnh tiếng vô tay vô luận là học sinh vẫn là g i a t r ư ở n g đều là tán thưởng có thửa ngồi tại hàng thứ nhất tô ra ba cái tiểu tỉ b ộ i là hai mắt tỏa ánh sáng cảm thấy các nàng cô ba ba quả nhiên là tuyệt nhất có thể nói ra tốt như vậy cố sự đứng ở trong đám người ở giữa lâm văn hàn không khỏi thấp dọc cô không nghĩ tới tô ra cái này con rể thật sự chính là có một tay đâu nhìn thấy lớp ngoại nhân bày muốn tán đi lâm văn hàn tranh thủ thời gian trước trốn đi không muốn bởi vì thân phận của mình gây nên quá nhiều phiền t o á i không cần、thiết. đợi đến trong phòng học học sinh đều bị ra trướng dẫn từng cái vẫn chưa thỏa mãn rời đi về sau ban ba mươi rốt cục lại khôi phục k i ê n tĩnh sở giật phàm ba ba tiến lên một bước nói quá tuyệt vời thật là quá đặc sắc nhạc tiên sinh n g ư ơ i cố sự này thật là rất đặc sắc ta cảm giác nếu như viết ra xuất bản tuyệt đối sẽ trở thành rất kinh điện chuyện cổ tích nói đến đây sở h ạ o mau từ trong túi láo trên móc danh t h i ế p ra đưa cho nhạc nghị nhạc tiên sinh nếu là ngài có ý tứ xuất bản có thể liên hệ ta ta cam đoan sẽ cho ngươi tối ưu đãi ngộ sở g ậ t phàm phụ thân đột nhiên xuất hiện một phen nói nhạc nghị là có chút một bước nhìn xem danh thiếp không biết nên không nên、tiếp. ha ha ha sở huynh có phải hay không cũng nên lấy ra chút thành ý đặc sắc như vậy cố sự viết nhiều mấy cái biên soạn thành cố sự tập sợ rằng sẽ rất bán chạy lâm văn hàn chầm chậm đi vào phòng học đến lâm nguyễn tiến h lập tức liền lanh lợi nhào tới ba ba ba ba cô ba ba vừa rồi r i n g cái thật tuyệt thật tuyệt sư tử con cố sự đem nữ nhi ông lâm thiên vương lúc này hiển thị rõ một cái phụ thân bản sắc thân mật nói ba ba ở bên ngoài đều nghe được rất tuyệt lâm nguyễn tiến h tại mình ba ba trước mặt liền trở nên càng thêm hoạt bắt một chút quay đầu nghĩ nhạc nghị dơ ngón tay cái lên nói cô ba ba đồng quân quân hân hân h u y ê n huyên ba tiểu cô nương vây đến cô ba ba bên người trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy nạo g khí tựa như là tại tán dương các nàng đồng dạng sở hạo nhìn thấy lâm văn hàn đến lập tức cười chào hỏi văn hàn à, ngươi thế nhưng là để chúng ta chờ thật lâu lâm văn hàn ôm nữ nhi mỉm cười thật có l ỗ i thật có l ỗ i để sở h u y n h cùng phu nhân còn có lệnh công tử chuyên môn chờ ta là của ta tội trạng sở hạo cười ha ha một tiếng nói t ố t biết ngươi gần nhất bề bộn nhiều việc được tôi h đã người gặp được chúng ta liền đi trước nghe được sở hạo nghe được lời này vương hậu vị vốn còn muốn nói cái gì nhưng là bị sở hạo ánh mắt cho ngừng lại sở hạo mỉm cười theo thứ tự hướng mỗi người cá o biệt vô luận là lao sư hay là g i a trưởng hoặc là hài tử đều phi thường thân thiết cá o biệt nhạc nghị để ở trong mắt cũng là không thể không b ộ i phục phần này lực tương tác sở hạo làm được là thật đúng chỗ thật sự là so với hắn lao bà biết làm người nhiều cuối cùng sở hạo vô vô con của mình nói được rồi nhi tử cùng lao sư còn có đồng học cùng hai vị thúc thúc nói tạm biệt đi nào biết được sở giật phàm đột nhiên đứng ra rất chân thành nói với nhạc nghị thúc thúc ngươi vừa rồi cái kia cố sự không đúng đây vì cái gì sư tử sẽ không ăn cái khác những cái kia động vật đâu bị sở giật phàm hỏi như thế nhạc nghị lập tức có chút không biết trả lời như thế nào những người khác cũng đều là một trận choáng váng ngược lại là sở hạo nhịn không được cười khổ mà nói thật có l ỗ i thật có l ỗ i ta này nhi tử thật sự là quá có chút dáng vẻ thư sinh lúc này hân hân đột nhiên đứng ra nói a sở giật phàm ngươi không biết sao cô ba ba nói là cố sự tại chuyện xưa cái kia trên thảo nguyên sư tử là sẽ không ăn những cái kia động vật thế nhưng là sư tử không ăn những cái kia động vật lời nói bọn hắn muốn ăn cái gì đâu không đợi mọi người trả lời sở giật phàm quay đầu nói thầm ta nhớ được bình thường đều là sư tử cái đi săn khả năng những cái k i a sư tử đều ăn no rồi à bị con trai mình nói là d ở khóc dở cười vương ngậm phỉ tranh thủ thời gian lôi kéo nhi tử nói tốt tốt chúng ta trước hết cáo tử đi thôi nhi tử nhìn thấy sở giật phàm bị phụ mẫu lôi kéo đi vừa đi còn bên cạnh không đứng ở thầm thì trong miệng liền ngay cả một đám tiểu cô nương cùng hắn vây tay từ biệt đều không để ý nhạc nghị cùng lâm văn hàn còn có tạ lao sư nhìn nhau ba người đều là phi thường bất đắc dĩ mặt mũi tràn đầy c ư ờ i khổ đợi đến sở giật phàm bọn hắn rời khỏi về sau quân quân mở miệng nói sở giật không rõ đâu hân hân lập tức giữ chặt tiểu q quân quân đề bốn tiểu cô nương lập tức cùng i ê u lên hướng tạ lao sư nói tạm biệt nhạc nghị cùng lâm văn hàn cũng hướng tạ lao sư cáo biệt mang theo bốn tiểu cô nương đi ra phòng học đi ra lầu dạy học lâm văn hàn mở miệng nói với nhạc nghị đi thôi để các ngươi đợi ta hai ngày đêm nay ta mời các ngươi ăn cơm nhạc nghị đầu tiên là x g sở ngay sau đó nói h à n ca ngài cũng đừng k h á c h k h í hôm nay cũng không đợi bao lâu lâm văn hàn tiếp tục cười nói đi thôi lại nói ngươi buổi sáng còn cho thiến thiến làm liền làm đâu ta là hẳn là cảm t ạ một chút ta đã để lâm mô gọi qua điện thoại cho tôi ra bốn tiểu cô nương tụ cùng một chỗ nói nhỏ vài câu sau đó cũng đứng ra hỗ trợ thuyết phục lên nhạc nghị cô ba, ba chúng ta liền đi đi chúng ta đều nói với thiến thiến tốt ban đêm cùng nàng cùng nhau ăn cơm đúng nha đúng nha cô ba, ba. chúng ta liền đi đi ha ha cô ba ba đi đối đầu đối đầu cô ba ba n g ư ờ i liền đi đi ta muốn cùng quân quân hân hân huyên huyên c á c nàng cùng nhau ăn cơm túi đầu nhìn thấy bốn tiểu cô nương mong đợi bộ dáng nhạc nghị cũng chỉ có thể gật đầu tốt t tốt t vậy chúng ta liền cùng đi thật tuyệt thật tuyệt có thể đi đi a thật tuyệt thật tuyệt đâu ha đ ộ n g chương bảy mươi bảy trong xe tâm tình nhạc nghị xe lại là từ lâm mô đi mở chính hắn thì mang theo tô ra ba tiểu cô nương lên lâm thiên vương bảo mẫu xe nhìn thấy một đám người lên trước mặt xe mình chỉ có thể đi mở phía sau xe lâm mô cũng là không chỉ có phần nàn vì cái gì lại là ta cùng lâm biển tiến cùng nhau lên ba ba của nàng xe quân quân hân hân huyên huyên ba tên tiểu gia hỏa vẫn là rất vui vẻ bốn tiểu cô nương tại trong xe làm thành một loạt sau đó theo xe khởi động cùng một chỗ tại trong xe lung la lung lay bắt đầu bốn tiểu cô nương rõ ràng còn có chút thận trọng bất quá theo xe hành xử dần dần bình ổn lũ tiểu gia hỏa bắt đầu kìm nén không được ngồi tại trong xe tay nắm cười hì hì theo xe hành xử tiết tấu tới tới lui lui lay động lắc l ư một hồi hân hân kìm nén không được đầu tiên nhẹ dọng ngâm nga Tuy lệ, t lệ, LX lệ hân hân quân quân Huyên Huyên Huyên Huyên <cười> đoạn ngân nga phối hợp n đ thêm quân quân cùng hân hân biểu diễn đơn giản có thể xưng hòa mỹ tại ba tiểu cô nương hát đến đầu nhập lúc có chút không chen lợi vào lâm huyện tiến đã rút vào ba bà trong ngực chỉ là cho dù là nút ở lâm thiên vương trong ngực lâm nguyễn tiến h dần dần cũng là nhịn không được cùng theo h ừ h ừ lấy hát lên tiếng cứ việc đang hát bên trên thiên phú lâm nguyễn tiến h rõ ràng không bằng tô ra ba tiểu cô nương nhưng đi theo nhẹ giọng ngâm nga cũng là rất có vật vị l ặ n g lặng lắng nghe bọn nhỏ hát xong lâm văn hàn trước tiên đập lên tay đến cho ba tiểu cô nương vỗ tay nghe được lâm văn hàn tiếng vô tay ba cái tiểu tỉ bội rất nhanh tỉnh táo lại cùng một chỗ ngượng ngùng túi lầu xuống sau đó không có ý tứ nào vào cô ba ba trong ngực Nhìn thấy tiểu cô nương ngủng ngủng bộ dáng, nhạc nghị cười nói thế nào các ngươi hát rất v i ệ ta lâm văn hàn cũng lập tức nói đúng vậy a các ngươi hát rất đồng hân hân đầu tiên ngẩng đầu lên hỏi a thật sao chúng ta hát rất đồng lâm văn hàn bên kia giơ ngón tay cái lên đến đương nhiên lâm b á bá cảm thấy các ngươi hát phi thường tốt quân quân cũng ngẩng đầu lên kỳ thật bài hát này là cô ba ba đêm qua hát đâu chúng ta còn không có hoàn toàn học được ha ha phía sau ca từ quên đi huyên huyên ngược lại là vô cùng thành thật lâm tiên vương lại nhìn nói với nhạc nghị thật sự là không nghĩ tới nhạc tiên sinh ngược lại là rất có trình độ đâu vừa rồi cái này thủ nhạc thiếu nhi sáng sủa trôi chảy mà lại nghe vô cùng ưu mỹ xem ra tất cả mọi người xem thường ngươi quân quân lập tức k h ô n g phục c ấ p lời cô ba ba mới không nhỏ đâu cô ba ba là tuyệt nhất mà lại cô ba ba thật t o đồng hân hân cũng đi theo nói a cô ba ba làm sao lại tiểu nhân đâu cô ba ba dạng ngày lớn ha ha cô ba ba thật t o đồng nghe được ba tên tiểu gia hỏa tranh luận lâm văn hàn cùng nhạc nghị lập tức bèn nhìn nhỏ cười lâm h u y ể n thiến từ ba ba nhỏ nói là có ít người đem cô ba ba thấy nho nhỏ ha ha những cái kia là người xấu đúng đúng những cái kia đem cô ba ba thấy nho nhỏ người đều là người xấu a cô ba ba là thật to không phải nho nhỏ bốn tiểu cô nương tụ cùng một chỗ lại bắt đầu l i ễ u dịu thảo luận tiểu hai t ử não mạch kín luôn luôn cùng đại nhân khác biệt nhạc nghị cùng lâm văn hàn đều rất t á n ý không có đi quáy i à y bốn cái tiểu ra hỏa tiến đến xe cuối cùng sắp xếp t h ấ p giọng đ à m luận lâm văn hàn t h ấ p giọng nói với nhạc nghị ta cảm thấy lấy tài hoa của ngươi có lẽ có thể tiến hành càng nhiều nếm thử càng nhiều nếm thử nhạc nghị hơi có chút không hiểu nhìn về phía lâm thiên vương cái sau gật đầu nói tiếp ngươi chẳng lẽ liền không có nghĩ tới muốn chân chính xuất đạo sao ta cảm thấy lấy tài hoa của ngươi có lẽ có thể trở thành rất nổi tiếng từ khúc tác giả lại hoặc là cũng có thể mình trở thành diễn nghệ minh tinh ta nhạc nghị đầu tiên là sướng sở ngay sau đó liền vui vẻ đa tạ hàn ca tàn thưởng nhưng là ta đối với mình năng lực vẫn là rất rõ ràng ta không thể nào là cái hợp cách minh tinh cho nên vẫn là không đi thử lâm văn hàn nghe lời này có chút kỳ quái hỏi làm sao lo lắng ngươi thành danh sẽ cùng tô ra sinh ra mâu thuẫn sao nhạc nghị cười một cái nói cái này ngược lại là không có ta tin tưởng ra ra cùng linh lộ là sẽ không để ý ta nổi danh dừng một chút lại nói thế đi là con người của ta tương đối tàn m ạ o không có kia phần trở thành mình tinh hùng tâm trang trí lâm văn hàn nhẹ gật đầu tốt ta người có trí riêng nhà bất quá có một chút ta vẫn còn muốn nói nhạc nghị nhìn về phía lâm tiên h vương ừng ngài nói lâm văn hàn liền rất trực tiếp nói ta cảm thấy ngươi hẳn là đáp ứng sở h ạ o xuất bản hợp tác À, có chút không hiểu hỏi vì sao ngài lại để cho ta đáp ứng sở h ạ o đâu lâm văn hàn cười một cái nói ha ha ha, ngươi khẳng định sẽ cảm thấy các ngươi tô thị bản thân liền có xuất bản bộ vì cái gì còn phải thông qua sở hạu xuất bản công ty tiến hành xuất bản thật sao chẳng lẽ không đúng sao vẫn là nói tô thị xuất bản bộ cũng không được rồi nhạc nghị cảm thấy có chút kỳ quái lâm văn hàn trầm tư một chút nói không thể nói tô thị xuất bản bộ không được mà là tô thị dù sao cũng là cái đại tập đoàn bộ môn nhiều quan hệ phức tạp nghe nói như thế nhạc nghị xem như cơ bản minh bạch lâm thiên vương có ý tứ là tô thị mặc dù từng cái ngành nghề đều liên quan đến nhưng là cũng không tính là toàn bộ đều sở trường nhìn thấy nhạc nghị đã minh bạch lâm văn hàn lại tiếp tục nói sở hạ công ty tại xuất bản phương diện tài nguyên tuyệt đối không kém gì tô thị mà lại điểm trọng yếu nhất là nếu như ngươi tại sở hạo bên kia xuất bản ngươi có thể giấu giếm người của tôi ra lời này lập tức để nhạc nghị giật mình vô ý thức liền nhìn về phía đã ngồi ở bên cạnh lâm văn hàn sau đó lại nhìn một chút hàng trước bốn tiểu cô nương bốn tiểu cô nương ngay tại vui vẻ chơi l ấ y tựa hồ cũng không nghe thấy sếp sau hai nam nhân đối thoại sau đó nhạc nghị kỳ q u á i nhìn về phía lâm văn hàn hỏi ngài vì sao lại cảm thấy ta sẽ muốn giấu giếm người tôi ra đâu lâm văn hàn mỉm cười v ô v ô nhạc nghị đầu vai nói không nên hoảng hốt ta đối với ngươi không có ác ý ta chỉ là biết một ít chuyện cảm thấy ngươi một chút thành lâm văn hàn xích lại gần nhạc nghị bên thai thấp giọng nói tô thị nhìn như gia đại nghiệp đại nhưng tự thân bao phục cũng nhiều tô lão tại có thể chấn thừa được một khi tô lão xảy ra điều gì được rẽ tô thị trong khoảnh khắc liền sẽ cao ốc quýnh nào tô linh lộ là không thể nào bảo trụ tô thị mà ngươi tẩn tàng càng tốt tay cầm năng lực càng mạnh lấy được nổi tiếng càng cao mới có thể tại tương lai chân chính đến giúp người tô ra nói xong những n à y nhìn thấy nhạc nghị lâm vào trầm tư lâm văn hàn vô vô đầu vai của hắn nói nhỏ chính ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc sau đó lâm văn hàn đứng dậy đi hàng phía trước chào hỏi bốn tiểu cô nương nói tốt tốt chúng ta ngồi xuống đi nhanh đến địa phương nghỉ ngơi một chút đợi chút nữa chúng ta xuống xe ăn cơm đi hàng sau nhạc nghị ngồi một mình ở kia lạng lặng mà xa vào trầm tư giờ khác này lựa chọn thật sự chính là có chút khó khăn chương bảy mươi tám nhà ở nhà hàng nhỏ lâm thiên vương lựa chọn phòng ăn là một nhà đặc biệt phong cách nhà hàng tây vị trí địa lý bên trên nhìn cũng không tính là cái gì lôi cuốn khu vực thậm chí có thể nói tại lớn như vậy hỗ hải dặm tới nói nhà hàng tây vị trí tuyệt đối có thể được xưng là vắng vẻ nếu như không phải lâm văn hàn lái xe mang theo đến nhạc nghị có thể khẳng định là tự mình lái xe tại hỗ hải chuyển lên vài vòng sợ là cũng sẽ không đi qua nơi này nhà ăn nhỏ bên ngoài cũng không có rộng rãi bãi đỗ xe tự nhiên cũng không có các loại đỉnh phối xe sang trọng đỗ bởi vì nhà hàng không có bao nhiêu cho nên lâm mô cùng lâm văn hàn lái xe đều không có để lại đinh nương theo lấy trong c h è o tiếng trung đẩy ra nhà hàng tới cửa lập tức sẽ cho người có loại nhà cảm giác c ấm áp không sai chính là nhà cảm giác c ấm áp nhà ăn nhỏ nội bộ bố cục căn bản không quen biết nhà hàng ngược lại giống như là trong nhà của người khác đồng dạng đứng tại mở ra thức trong phòng bếp lao bản nhô đầu ra thấy được lâm văn hàn lập tức cười nói văn hàn à các ngươi ngồi trước đi câm khả năng còn phải đợi nhất đẳng được rồi phun g thuốc một bên ứ n g thửa trong phòng bếp lao nhân đây là cỡ nào tùy ý mà quen thuộc đối thoại giống như là về tới nhà mình hoàn toàn không giống như là đi vào nhà hàng lâm văn hàn v ô v ô còn có chút ngây người nhạc nghị cười nói đến bên trong đi ngồi xuống vân vân nhạc nghị lên tiếng dẫn chúng tiểu cô nương đi vào bên trong càng là đi vào trong càng là cảm thấy giống như là tiến vào trong nhà của người khác trong phòng các loại bố trí còn có nội bộ một chút trang trí thấy thế nào đều giống như nhà ở địa phương hoa hoa hoa hân hân huyên huyên thiến thiến các ngươi mau nhìn đầu kiếp gấu thật là tốt đẹp lớn đâu à cái này đại hùng ta biết là phương tiểu tráng túi sách bên trên đại hùng hắn nói đầu này gấu là cha của hắn vẽ đâu ha, ha thật là lớn gấu ha ha, ha đại hùng thật cao đâu nhìn so ba ba cùng cô ba ba đều cao nghe được bốn cái tiểu g i a hỏa tiếng kinh hô nhạc nghị lập tức quay đầu nhìn lại quá khứ liền thấy một cái chân nhân tỷ lệ đại trắng gấu nhớ mang m a n g phương đại trắng nói qua tại cái kia bộ ạ nỉm nổi danh nhất thời điểm đã từng chế tạo qua một nhóm chân nhân tỷ lệ đại hùng con dối đưa lên thị trường nhưng sự tình tựa hồ đã nhiều năm rồi giống như lúc ấy đưa lên số lượng cũng không nhiều liền ngay cả chính phương đại trắng đều không có đây rốt cuộc là cái như thế nào phòng ăn đâu thế mà lại có như thế kinh điện khoản con dối mà lại liền bày ở trong phòng ngay sau đó mà theo tiếp tục hướng bên trong rất nhanh lại thấy được một đài đời cũ hát nhựa cây m ị t rô đang hát phiến cơ bên cạnh t r ê n kệ bay đ ầ y nhiều loại hát nhựa cây đĩa nhạc trong đó không thiếu thế giới này một chút rất già kinh điển phiên bản trong đó nhất làm cho nhạc nghị kinh ngạc chính là thế mà thấy được một chương lâm văn hàn hát nhựa cây đĩa nhạc sau lưng lâm văn hàn theo tới giải thích nói ha ha ha đó là của ta tờ thứ nhất cũng là duy nhất có thể thành liệt ra tại nơi này một chương nghe được lâm văn hàn câu này cảm khái nhạc nghị cũng là đột nhiên liền nghĩ tới tựa hồ lâm thiên vương xuất đạo thời gian thật đúng là rất sớm đâu năm đó trong nước văn nghệ giới vừa mới cất bước thời điểm lâm văn hàn liền hoành không xuất thế. chỉ dùng ngắn ngủi thời gian hai năm dựa vào tờ thứ nhất đĩa nhạc thành công một lần là nổi tiếng chẳng những là đăng đỉnh hoa ngữ giới ca hát càng thêm tại trên quốc tế thu được to lớn tán thành có thể nói xuất đạo tức đỉnh phong điển hình mà ở trong đó thành liệt lâm văn hàn tờ thứ nhất đĩa nhạc cũng là hắn duy nhất một trường kim cương đĩa nhạc có thể nói chương này đĩa nhạc chính là lâm thiên vương cái danh này lai lịch chỉ tiếc về sau lâm thiên vương mấy t r ư ơ n g đĩa nhạc đều không thể lần nữa vấn đỉnh kim cương đĩa nhạc lâm văn hàn vươn tay vớt ve mình tấm kia hát nhựa cây đĩa nhạc nói nhỏ mặc dù bây giờ còn có thiên vương tên tuổi thế nhưng là đừng nói kim cương đĩa nhạc. trong a sợ phòng bếp, bếp hòa ái thanh em lập tức tiếc lời a người ta biết ta người là thiên thiến lâm biển thiến bị nhận ra được tự nhiên là rất vui vẻ vồ vô, vô tay nói tốt đầu, đầu bếp g i a g i a còn nhận biết ta đây hòa ái thanh â m vang lên lần nữa đương nhiên g i a Gia khẳng định nhận biết n g ư ơ i ba vị này là ngươi tiểu đồng bọn sao lâm nguyễn tiến h gật đầu trả lời là đát các nàng là tiến h tiến h bằng hưu tốt nhất cũng là tiến h tiến h bạn học cùng lớp hoa dạng này a nguyên lai、like、chúng ta tiến h tiến h đã đi học còn có xinh đẹp như vậy ba vị đồng học đương hảo bằng hưu thật sự là rất tuyệt trong phòng bếp lao nhân ra sau đó còn nói như vậy hiện tại tiến h tiến h mang theo ngươi tiểu đồng bọn đi ra ngoài trước chờ một chút có được hay không đâu lâm nguyễn tiến h lập tức đáp ứng nói tốt đát đến quân quân hân, hân huyên huyên chúng ta đi ra ngoài trước đi không thể quấy nhiêu đầu bếp ra ra nấu cơm nhìn thấy lâm nguyễn tiến h cùng nấu cơm ra ra hàn huyên nhiều như vậy quân quân hân hân huyên huyên cảm thấy đặc biệt hiếu kỳ từ trong phòng bếp đi ra thời điểm lâm nguyễn tiến h một bên cho tô ra ba cái tiểu t ỷ m ộ i dẫn đường một bên rêu r a o lên hắn đầu bếp ra ra quân quân hân, hân huyên â n h huyên ta nói cho các ngươi b i ế t à, đầu bếp ra ra đồ ăn ăn rất ngon đấy nghe được lời này quân quân lập tức liền không vui ta cảm thấy cô ba ba làm được món ngon nhất à cô ba ba làm được đồ ăn sắc thực ăn thật ngon đâu so trần mãi mãi còn tốt hơn ăn đâu ha ha cô ba, ba làm được món ngon nhất lâm n g ễ n tiến không nghĩ tới tiểu đồng bọn thế mà không tán đồng mình lập tức nói ta ta cảm thấy đầu bếp da da cũng ăn thật ngon nha nhìn thấy bốn tiểu cô nương tụ cùng một chỗ tranh luận nhạc nghị mỉm cười đi tới nói được rồi chúng ta tới nhà người khác bên trong làm khách các ngươi nói như vậy rất không có lẽ phép nha nghe được cô ba ba vừa nói như vậy tô ra ba tiểu cô nương lập tức ý thức được không đúng có lỗi với t h i ế n tiến h chúng ta không phải ý tư kia t h i ế n tiến h đầu bếp da ra, ra nấu cơm khẳng định cũng t ố t ăn a quân quân ngươi lại nói sai chúng ta còn không có nếm qua đâu ha ha đợi lát nữa nếm thử lúc này cửa phong bếp trước rèm bị xốc lên một vị nhà hàng tây đầu bếp trang phục lão nhân tóc trắng n ô đầu ra không không không h lão nhân gia ta đó bất quá là chút việc nhà tay nghề không thể lại trước mặt của ngài múa dịu qua mắt thợ nhưng là nhạc nghị tiếng nói vừa dứt lâm văn hàn đột nhiên cười nói Phung ú chương ngài đại k á i k bảy i thiến ế t ta thiến, thiến từ nhà chúng ăn liền liền beng khi làm, cô ba dùm mươi chín giản dị mụ dạy sơ tại lao nhân khăng khăng cùng bọn nhỏ năn nghỉ dưới nhạc nghị cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ đi vào phòng bếp đ ặ t mạnh tiến phòng bếp lập tức bị trong phòng bếp hết thể sợ ngây người không nghĩ tới lao nhân đã chuẩn bị x o n g các thức mỹ thực không đơn thuần là có hoa lệ tinh mỹ cơm tây còn có một số kiểu trung quốc mỹ thực làm t ô điểm đã làm ra đồ ăn có thể nói rất là hoa lệ cẩn thận quét mắt một vòng nhạc nghị cảm thấy cùng lão nhân dạng này một vị đầu bếp trước mặt mình như vậy điểm tay nghề thật sự chính là múa dịu q u a mắt thợ đứng tại trong phòng bếp do dự trần trờ suy tư thật lâu cuối cùng nhạc nghị cười nói như vậy đi lao tiên sinh đồ ăn đã rất phong phú ta liền cho bốn cái tiểu bằng hữu làm một đạo món chính đi nghe được lời này lão nhân lập tức tới hào hứng chỉ vào bên cạnh cái b à nói n được à bên kia bột mì cùng gạo đều có ngươi tùy tiện dùng quan sát tỉ mỉ một phen qua đi nhạc nghị cũng không có lấy những cái kia sinh bột mì cùng gạo ngược lại là nhìn thấy phòng bếp điện nổi đi đến điện nổi trước mở ra điện nổi phát hiện bên trong thật sự chính là thừa lấy một chút cơm lão nhân thấy thế cười nói ngươi là dự định muốn làm cơm trên sao vội vặn những cái kia cơm là bữa cơm đ ê m qua nhạc nghị mỉm cười gật đầu bắt đầu ở lão nhân trong phòng bếp lựa chọn sử dụng mình cần có nguyên liệu nấu ăn nhìn thấy nhạc nghị chọn lựa ra tứ chi rất tươi mới đổi gà còn có đậu hà lan hạt cây nấm cùng bạch cà rốt l ã o nhân lập tức thấy có chút hồ đồ c ơ m g chiên cần dùng những vật này sao cuối cùng nhìn thấy nhạc nghị thế mà còn cầm mỡ bò n h ạ t bơ không ít trứng gà cuối cùng còn đổ một chút rượu nho trắng nhìn thấy những vật này đều bị lấy ra đi lão nhân là thật có chút hiếu kỳ nhạc nghị đến tột cùng muốn làm ra một đạo dạng gì món chính đâu đầu tiên đem mang tới trứng gà toàn bộ đánh tan gia nhập một môi nhạt bơ quáy đều để ở một bên dự bị đùi gà dọn dẹp sạch sẽ qua đi đi xương cắt thành đinh lại đem cả rốt cắt thành đinh cây nấm cũng cắt miếng đậu hà lan hạ chất nước hết thể chuẩn bị sẵn sàng trong n lại nhanh chóng đập một viên ỏi đồng dạng cắt thành tiểu đình cùng cà rốt đinh cùng một chỗ nhập n ồ i k á c h x à o sau đó r a nhập đùi gà đinh x à o đến biến sắc lại thêm vào cái nấm quặt cùng một m u ỗ nhỏ g n rượu nho trắng bước kế tiếp đổ vào một môi lớn sốt cà chua l ậ n xào qua đi lại đem một chén nhỏ cơm ra nhập xào vân một bên điện lấy n ồ i chậm rãi xào vân đồng thời một cái tay khác đem bên cạnh bếp lò cũng cho mở ra x ẻ ra khác một con n ồ i để vào mỡ b ò t a n ra lại đem một bộ phận t r ứ n g dịch rót vào trong nổi chậm rãi đều đều bày ra một khối trứng gà bánh cấp tốc đem một bên khác đã điên chép đều đều cơm đổ vào trứng gà bá q u a n lửa sau chậm rãi đem trứng gà bánh hai bên lật lên cầm qua một cái đĩa đến tại hai bên lật lên bao k h u a cơm trên trứng gà bánh hướng trong mâm khẽ chụp a a ha thật xinh đẹp đứng tại mở ra thức phòng bếp bên ngoài bốn tiểu cô nương không chớp mắt nhìn xem toàn bộ quá trình tại n ồ i rời nhìn thấy trong mâm hoàn chỉnh trứng bánh cơm tháng để bốn cái tiểu g i a hỏa lập tức cùng đều lên k i n h hô nghe được ba tiểu cô nương tiếng k i n h hô nhạc nghị lại cầm qua sốt u cà chua cái bình cẩn thận từng ly từng tí tại trứng gà mặt ngoài viết xuống tiến tiến hai chữ thấy được tên của mình lâm viện tiến càng thêm là hai mắt tỏa ánh sáng vỗ tay nhỏ rất giống đem nhạc nghị nhìn về phía tôi ra ba cái tiểu tỷ một nói các ngươi chờ một chút lập tức liền cho các ngươi làm yên tâm mỗi người đều có vẫn là đồng dạng trình tự có kinh nghiệm lần đầu tiên qua đi còn lại ba cái có thể nói là xe nhẹ đường quen rất nhanh bốn b à n mù dây sợ liền bị làm ra phân biệt viết lên bốn tiểu cô nương danh tự gặp được dạng này có ý tứ b ư ớ c tối bốn tiểu cô nương thật là vui vẻ chết rồi hận không thể ôm đĩa khiêu vũ đứng tại phòng bếp một bên lão nhân ra cười nói ha ha tiểu hòa tử thật đúng là có một tay đâu nhạc nghị mỉm cơi đáp lại không dám không dám tại lao tiên sinh loại này nấu n ư ớ n g cao thủ trước mặt ta những này bất quá chỉ là dỗ dành hài t ử vui vẻ k ỹ thật u nhạc nghị cách làm ngược lại để lao nhân rất thưởng thức cảm giác được nhạc nghị trên người có một loại cùng tuổi tác hoàn toàn khác biệt trầm ổ n khí chất nếu như là một cái bình thường hơn hai mươi tuổi người trẻ tuổi nhất định sẽ tại lao nhân trong phòng bếp đại triển thân thủ muốn làm ra một đạo hoa mỹ đồ ăn đến che lại nhà hàng vị lao nhân này danh tiếng nhưng là nhạc nghị không có như thế đi làm hắn chỉ là làm rất phổ thông c ơ m chiên đồng thời gia nhập một chút sức tưởng tượng thủ pháp làm như vậy đã có thể hấp dẫn đến tiểu hài từ lực chú ý đồng thời bởi vì chỉ là đơn giản c ô n chiên cũng sẽ không cùng lão nhân làm đồ ăn xung đột lão nhân mỉm cười đối đứng tại cổng lâm văn hàn nói văn hàn đây là ngươi lần thứ nhất dẫn người đến nơi này của ta tên tiểu tử này không tệ ta thích lâm văn hàn mỉm cười nói p h u n g thúc ngài thích là được ta mới vừa rồi còn đang lo lắng hắn làm cái này đồ ăn sẽ bị ngươi cho đuổi đi ra đâu ha ha ha nào có nào có ta ở đâu là người như vậy ta hiện tại tính tình nhưng không có hư hỏng như vậy nghe lâm văn hàn cùng lão nhân đối thoại nhạc nghị cũng là âm thầm mồ hôi lạnh say sưa không nghĩ tới mình kém chút liền bị đuổi ra ngoài quả nhiên tại những tính cách này có chút quái đản đại lao trước mặt vẫn là phải tận lực địa thấp không thể cùng bọn hắn phân cao thấp à. sau đó lão nhân lại lần nữa tiếp thủ phòng bếp làm nhạc nghị khiêm tốn b a n thưởng lão nhân cho phép hắn ở tại trong phòng bếp thăm một chút xem xét phía dưới nhạc nghị vẫn là không thể không thừa nhận cho dù là có được một cái khác thế ký ức mình như vậy điểm tay nghề cũng chính là làm một chút đồ ăn thường ngày xác thực không thể cùng trước mắt vị này mở tư nhân nhà hàng nhỏ lão nhân ra so sánh rốt cục hoàn thành cuối cùng một món ăn cùng lão nhân cùng một chỗ đem các loại thức ăn bưng lên bàn ăn cái này bỗng nhiên bữa tối rốt cục chính thức bắt đầu n g ồ i tại lao nhân trong phòng trong nhà ăn không thể không nói nhà hàng nhỏ mặc dù nhìn xem rất nhỏ nhưng lại vô cùng có phong cách cùng với tiểu cũ mito duyên dáng âm nhạc còn có trên mặt b à n những cái k i a sáng tỏ ngọn đến làm tô điểm thật là không thể không thừa nhận lao nhân căn này nhà hàng nhỏ nghiễm nhiên tựa như là cái nhà loại k i a cảm giác g ấ m áp tràn ngập toàn bộ phòng bưng chén rượu lên cùng một chỗ đụng phải cái, cái chén bố tiểu cô nương liền không kịp chờ đợi ăn như do c u ố n lao nhân mỉm cười nói với nhạc nghị tiểu hoa tử ngươi là văn hàng cái thứ nhất mang tới người trẻ tuổi tính tình bên trên cùng ta lão già này rất đúng vị lại bưng chén rượu lên cùng nhạc nghị đụng một cái lão nhân nói ta đây họ phùng ngươi về sau nếu là có thời gian muốn ăn ăn ngon hoan nghênh đến phùng thuốc nơi này đến đương nhiên cái này ba tên tiểu gia hỏa cũng nhất định phải mang đến nhà nhạc nghị cung kính cùng lão nhân c h ạ m g ố c sau đó mỉm cười nói đa tạ phùng thuốc để mắt vậy ta về sau nhất định sẽ thường đến vào xem một bên khác lâm văn hàn lúc này cười nói ha ha ha, tiểu nhạc ngươi thế nhưng là may mắn phùng thuốc nơi này chính là rất nhiều người giá cao đều vào không được nghe được lâm văn hàn câu nói này phùng thuốc lập tức nghiêm túc nói văn hàn ngươi hẳn phải biết tính tình của ta ta c h ư ớ mắt n g i cho nhiều tiền hơn nữa ta cũng sẽ không làm cho bọn h ắ n ăn chỉ có chân chính hiểu được phẩm vị chân chính cùng ta lao đầu tự tính tình người tương đắc mới có tư cách ngồi tại ta chỗ này ăn cơm cũng mới có tư cách nếm đến ngươi phùng t h u ố c tay nghề chương 80, sau bữa ăn ba bài hát n ế m qua một trận phong phú bữa tối thời gian cũng là còn không tính đã khuya bọn nhỏ làm việc tại phùng t h u ố c làm đồ ăn thời điểm đã hoàn thành nhìn thấy bốn tiểu cô nương tựa hồ còn chơi rất vui vẻ phùng t h u ố c liền để lâm văn hàn cùng nhạc nghị lại nhiều lưu một hồi ha ha ha ta cái này tiểu quán tử khó được náo nhiệt như vậy liền xem như khiến cái này hải tử bồi bồi ta cái này mẹ góa con tôi lao nhân nghe phùng thúc tự d ê ước nhạc nghị cùng lâm văn hàn tự nhiên cũng không tốt đưa ra muốn đi chỉ có thể là lại lưu một đoạn thời gian phùng thúc tự nhiên là rất vui vẻ dẫn nhạc nghị cùng lâm văn hàn cùng một chỗ đi thăm hắn căn này lại là nhà lại là nhà hàng phòng ở phô bày một chút mình cất giữ phùng thúc căn này nhà ở nhà hàng nhỏ càng giống là triển lãm cá nhân lăng quán trưng bày lấy đủ loại kiểu dáng rực rỡ muôn màu đồ cất giữ lớn đến một không phi thường hy hữu cổ đ i ể n dương cầm nhỏ đến một chút phi thường tinh mỹ đồ chơi đương nhiên nhất làm cho phùng thúc tự ngạo vật sưu tập chính là các loại không xuất bản nữa hát nhựa cây đĩa nhạc nhất là một chút đĩa nhạc bên trên còn có ký tên. cô ba mươi ba cô ba mươi ba ngươi đến ngươi đến nhà bị bốn cái tiểu gia hỏa lôi kéo ra khỏi phòng đi vào phòng ăn bên cạnh một cái giống như là thư phòng trong phòng bốn tiểu cô nương đem nhạc nghị đẩy lên trong thư phòng một cái khác đỡ trước dương cầm nói cô ba mươi ba chúng ta chúng ta tới khd nhạc nghị hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía tiểu g i a hỏa không biết rõ vì cái gì đột nhiên nhớ tới muốn ca hát quân quân tranh thủ thời gian giải thích nói cô ba ba t h i ế n thiến nàng không biết hát hỉ có mi cũng không biết hát tiểu tinh tinh chúng ta dạy nàng cùng một chỗ hát hân hân cũng là đi theo cầu khẩn nói a cô ba ba ngươi đến nhạc đệm được không huyên huyên nào h vào nhạc nghị trên đùi ngẩng ốc manh manh khuôn mặt nhỏ nói ha ha muốn cô ba ba nhạc đệm đối mặt ba tiểu cô nương cầu khẩn nhạc nghị cũng là có chút bất đắp dĩ ngẩng đầu nhìn về phía theo tới đứng ở trước cửa phùng thúc cùng lâm văn hẳn hai người ngược lại là có chút hăng hái xem tới tựa hồ rất chờ mong nghe một chút nhạc nghị cùng bọn nhỏ biểu diễn không l â y truyền được ba cái cuốn người tiểu thiên sứ nhạc nghị cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng sau đó nhìn về phía phung thúc không đợi nhạc nghị mở miệng phung thúc trực tiếp cười nói không sao người dùng chính là cái k i a đàn b ố n chính là cho khách nhân đàn tấu đạt được chủ nhân cho phép tự nhiên là cũng không cần k h á c h khí ngồi tại trước dương cầm ấn theo p h í m đàn âm sát phi thường đ ổ n g sau đó liền trực tiếp bắt đầu đàn tấu đầu tiên là một đoạn vui sướng tiểu khúc về sau lại nhất truyền âm đàn tấu ra ba tiểu cô nương quen thuộc làn điệu tới me a nảm y cồn mi sợ đầu tiên là một đoạn tiếng anh sau đó lại hát một đoạn tiếng trung lâm huyện tiến đi theo bên cạnh trầm dãi học mặc dù tiểu cô nương đang hát bên trên không có tô ra tiểu t ỷ bội thiên phú nhưng bởi vì làn điệu đơn giản cũng rất nhanh có thể đi theo ngâm nga đang hát hai lần qua đi nhạc nghị đột nhiên nặng nề mà gậy hai lần do cái này âm ngay sau đó làn điệu liền từ h ỉ còn mi đi vào tiểu tinh tinh tuy lệ tuy lệ, l ệ l l l l l ệ sợ ta đầu tiên mở m i ệ n g chính là huyên ngốc manh huyên huyên tiếng nói lại dị thường trong trẻo có như vậy một tia linh hoạt kỳ hảo cảm giác hảo ý ở ẩn đờ hạt dịu hạ g i cái thứ hai mở miệng chính là hân hân n h u y ễ n nhu y ễ nhu tiếng nói làm cho người phảng phất đặt mình vào tại lông nhung thiên nga mềm mại trên giường hút hạp b ổ vợ theo lời x o h ị t cuối cùng mở miệng tự nhiên là quân quân bình ổn mà cao vút tiếng nói giống như là trong rừng chim sơn ca lần này nghe được quen thuộc điệu không cần tô ra ba cái tiểu tỉ m ộ i dạy lâm nguyện tiến cũng hát theo h á hát, t nhạc nghị đột nhiên phảng phất về tới tơ u ổ i t h lúc còn rất nhỏ liền theo phụ mẫu ngâm nga cơ hồ là không tự giác nhạc n h ị liền hắt lên lóe lên lóe lên sáng lóng lánh đầy trời đều là tiểu tinh, tinh. lần này liền ngay cả bốn tiểu cô nương cũng dừng lại l ặ n g lặng nghe nhạc nghị một người ở nơi đó hát hát h á tuổi t thơ ký ức không ngừng hiện lên bất chi bất giác phảng phất về tới trong sân trường ngón tay tại trên phím đàn vui sướng nhảy lên làn điệu lại là đột nhiên một cái c h u y ể n điệu sau đó liền một đoạn du dương nhạc khúc bị bắn ra đến về sau liền nghe đến nhạc nghị chấm thấp hát lên mọi người nói ngươi liền muốn rời khỏi t h ô n trang chúng ta đem hoài niệm ngươi mỉm cười phải nhớ ký hồng hà cốc cố hương của ngươi còn có kia yêu quý ngươi cô nương đứng ở trước cửa phùng thúc cùng lâm văn hàn còn có trong phòng bốn tiểu cô nương đều là t r ư n g to mắt không thể tưởng tượng nổi nghe nhạc n h ị biểu diễn l a n điệu nhẹ nhàng bên trong mang theo như vậy một tia có chút yêu thương bày tỏ tia phần lưu luyến không rời ly biệt c h i tình mặc dù cũng không có hoa lệ huyện chuyển biểu diễn nhưng là như thế chân thành tha thiết sẽ cho người nghe cảm thấy vô cùng dễ chịu hát xong một ca khúc chờ nhạc nghị từ đắm chìm trong hồi ức lấy lại tinh thần mới ý thức tới mình thân ở hoàn cảnh vừa nghiêng đầu nhìn thấy tất cả mọi người nhìn xem mình có chút ngượng ngùng nói thật xin lỗi ta thất thần thế nhưng là sau một khắc bốn tiểu cô nương đồng thời vỗ tay cùng một chỗ vì nhạc nghị tán thưởng cô ba ba thật tuyệt bài hát này rất ê m t a y đâu a cô ba ba sẽ còn dễ nghe như vậy ca đâu hân hân cũng muốn học. ha ha muốn học muốn học ừ vân ta cũng muốn học đâu lại đem ca khúc mới dạy cho bốn tiểu cô nương không sai biệt lắm đã hơn tám giờ nhạc nghị dẫn tô ra ba tiểu cô nương cáo t ử rời đi nhạc nghị rời đi về sau ở bên ngoài ăn xong bữa cơm rừng mô đi vào phùng thúc nhà hàng nhỏ chủ động liền đem lâm huyện tiến trước cho lĩnh xuất đi mang lên xe trong phòng chỉ còn lại phùng thúc cùng lâm văn hàn hai người phùng thúc lúc này mới mở miệng hỏi tiểu tử này chính là tô ra con rể nhìn thấy lâm văn hàn gật đầu phùng thúc lại tiếp tục nói lao tô tên kia thật sự chính là nhặt được cái bảo lâm văn hàn nghe nói như thế ngược lại là cười khổ lắc đầu nói chưa hẳn chính là cái bảo cũng có thể là là một đoạn nghiệt duyên a nghiệt duyên phùng thúc hơi n h í u lên lông mày hơi có chút không hiểu nhìn về phía lâm văn hàn lâm văn hàn trầm giọng nói ngài chỉ là biết hắn là tô lao cháu rể nhưng là ngươi khả năng không biết hắn là l ừ a c ẩ m tú nhi tử ngươi nói cái gì hắn hắn là l ừ a c ẩ m tú nhi tử phùng thúc lúc này t r ừ n g lớn hai mắt trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi giống như là hoàn toàn không thể tin được mình lỗ t a i nghe được lâm văn hàn cười khổ mà nói không sai hắn chính là lư cầm tú nhi tử phùng thúc thân thể hơi có chút run dậy tựa ở bên cạnh trên tường sừng suốt nửa ngày mới nói thật đúng là cái nghĩa duyên thật sự là không nghĩ tới à kết quả là thế mà lại biến thành dạng này chẳng lẽ lao tô không biết sao tô lao giống như biết mà lại lư cẩm tú đem cái này nhì t ử bán năm trăm vạn lâm văn hàn nói đến đây nhịn không được cười ra tiếng bán năm trăm vạn lư cẩm tú như thế một cái mạnh hơn nữ nhân thế mà lại đem con trai mình bán đi đối mặt phùng thúc lần nữa kinh hô lâm văn hàn cười một cái nói sự thật chính là như thế lư cẩm tú từ tô ra tiểu nha đầu kia cầm trên tay năm trăm vạn ngay xong lời này phùng thúc trên mặt kinh ngạc dần dần giảm đi lâm văn hằng nghĩ nghĩ nói nghe nói tiếp qua không lâu là anh quốc tiểu vương tử tuổi trọn lư cẩm tú hiện tại hẳn là người tại anh quốc phung thúc lập tức lại cười được rồi quả nhiên là cái tâm lớn mâu thân bán nhi tử còn có thể đi cho hoàng thất diễn xuất bất quá việc này nếu để cho lư ra cái kia đại tiểu tử biết chỉ sợ lại sẽ là một trận gió t i n h mưa màu a lâm văn hằng đầu tiên là xứ sở sau đó một mặt bất đắc di nói phung thúc việc này ngài cũng đừng nhúng vào phung thúc k h o á t k h o á t tay nói ta cũng không có thời gian đi mù trộn lẫn hồ người đã già chỉ muốn trông coi nơi này qua tháng ngày sự t ì n h k h á c không muốn quản chương tám mươi mốt chia tách tô thị lớn mật ý nghĩ lái xe trở lại tô ra mới vừa vào cửa cảm giác được trong nhà bầu không khí có chút không đúng chỉ có trần di một người ra đón ba tiểu cô nương cũng không có cảm thấy cái gì khó chịu vẫn là rất vui vẻ cùng trần mãi mãi ôm liệu diễu cho trần mãi mãi giảng hôm n a y kinh lịch trần di một bên trấn an tiểu cô nương một bên nhìn nói với n h ạ nghị người đi lên lầu tô lão bọn hắn đều ở trên lầu chờ ngươi đầu tiên là xứ sở sau đó không để lại dấu vết cùng trần di đối với ý nhẹ gật đầu n g ô i s ổ m xuống mỉm cười đối ba tiểu cô nương nói các ngươi cùng trần mãi n ã i chơi cô ba ba đi lên xe một chút tốt đắt tốt đắt cô ba ba ngươi mau đi đi chúng ta sẽ không chiếm lấy ngươi ngươi có thể đi b ồ i tiếp cô mụ mụ cùng thái g i a g i a đúng nha đúng nha cô mụ mụ cũng cần cô ba ba b ồ i đến cô ba ba nhanh lên đi lên nhà ha ha nhanh lên đi b ồ i cô mụ mụ bị ba tiểu cô nương đáng yêu lời nói xông lên trong n h mắt lại để cho tô ra tràn đầy không khí ấm áp hướng lũ tiểu ra hỏa mỉm cười nhạc nghị đi n vào gian phòng giữ cửa thuận tay nhẹ nhàng đóng lại sau đó tìm cái chiếc ghế gâu ngồi xuống cái mông vừa ngồi xuống liền nghe đến tô lão gia tử mở miệng hiện tại nhạc nghị cũng quay về rồi như vậy có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi nhạc nghị vô ý thức muốn một lần nữa đứng lên chẳng lẽ là mình làm sai chuyện gì sao mai tỷ ngay sau đó mở miệng nói căn cứ tháng trước tài báo nhìn công ty hiện tại các bộ môn đều tại hao tổn nhưng là tháng này các bộ môn đều tại x i n h ra tăng tài chính công ty hiện h ư u mắt xích tài chính sợ là trèo trống không được bao lâu l ặ n g lặng lắng nghe mai tỷ một trận kể rõ tô lão cúi đầu lâm vào chầm tư tựa hồ vẫn còn đang suy tư rốt cuộc muốn ứng phó như thế nào chuyện này tại mai tỷ nói xong t ô linh lộ mở miệng trước ra ra ta cảm thấy có chút bộ môn xin hẳn là bác bỏ rơi một chút bộ môn đã có hơn một năm không từng có lợi nhuận không nên bỏ mặc bọn hắn tiếp tục hẳn là tiến hành một chút tinh giản cùng điều chỉnh tại tô linh lộ lúc nói chuyện mai tỷ đưa ra một phần các bộ môn tin tức biểu cho nhạc nghị để hắn hiểu thêm một bậc tô thị nhạc nghị tiếp nhận mai tỷ đưa tới bảng biểu nhìn xem phía trên tô thị từng cái bộ môn gần đã qua một năm doanh thu tỷ lệ trong đó tuyệt đại đa số bộ môn đều ở hao tổn trạng thái cũng không có bao nhiêu doanh thu nhưng chi tiêu phương diện cũng rất nhiều cẩn thận nhìn lướt qua nhạc nghị trầm ngâm nói giống như tô thị bây giờ có thể lợi nhuận liền chỉ còn lại phi bộ cùng một chút nhỏ bộ môn a vì cái gì không đem những cái kia hao tổn trong mắt bộ môn chia tách rơi đâu nhạc nghị lời này vừa nói ra miệng tô linh lộ lập tức liền muốn đánh gãy nhưng là bị tô láo cho ngăn trở. t ô lão có chút hăng hái xem nói với nhạc nghị ngươi tới nói một chút người ý nghĩ nhìn thoáng qua bên người t ô linh lộ cùng mai tỷ cứ việc hai người đều cho ánh mắt nhưng nhạc nghị vẫn là trực tiếp nói ta cảm thấy đi t ô t h ị chưa chắc phải nhất định nhất định phải kiên trì phải có nhiều như vậy bộ môn bây giờ tiến vào thời đại internet hoàn cảnh lớn so trước kia muốn tốt rất nhiều thứ đã không thể nào làm được một nhà độc đại lũng đoạn cùng kỳ hoa p h i đại lượng tài chính nuôi nhiều như vậy không kiếm tiền bộ môn chẳng bằng toàn bộ đều từ bỏ n g h e xong những lời này t ô linh lộ cùng mai tỷ đều là n h ữ n mày cảm thấy nhạc nghị lời nói đến mức quá trực tiếp nhưng là t ô lão ra tử nhìn cũng không có sinh khí ngược lại là hỏi như vậy ngươi cảm thấy chúng ta phải nên làm như thế nào đâu đem những cái kia bộ môn đều chia tách rơi nhạc nghị nhẹ gật đầu trả lời có thể à ta cảm thấy không có gì không ổn kỳ thật ta cảm thấy bây giờ tô thị hẳn là sở trường tại phim thị trường liền tốt không nhất định nhất định phải mọi chuyện đều muốn tham dự nghe lời này t ô linh lộ r ố t cục nhịn không được mở miệng nói ngươi có biết hay không bây giờ tô thị hết thể đều là ra ra tâm huyết ngươi một câu liền để ra ra đem những cái kia đều vứt bỏ không lớn nếu như vứt bỏ những cái kia tô thị vẫn là hiện tại tô thị sao đương nhiên là nhạc nghị vẫn là rất bình tĩnh nói cho dù là vứt bỏ những cái kia tô thị vẫn là tô thị không đợi tô linh lộ mở miệng tranh luận nhạc nghị liền nói tiếp đi tô thị nguyên bản là phim sản nghiệp công ty vì cái gì nhất định phải thiệp túc cái khác sản nghiệp đâu mà lại bây giờ toàn bộ thị trường đã sớm thành thục rất nhiều thứ cho dù là tô thị không đi làm cũng sẽ có người đi làm cùng chúng ta đem hết t h ể đều giữ tại trên tay nuôi những cái kia không thể mang đến lợi nhuận bộ môn không bằng dứt khoát đem thị trường số định mức ngừng lại làm như vậy nhìn như chúng ta đã mất đi rất nhiều nhưng tương tự chúng ta có thể đem tài chính tập trung lại đem ưu thế bộ phận mở rộng t ô linh lộ bị nói là á khẩu không trả lời được cảm thấy nhạc nghị xác thực nói có đạo lý cũng đúng là không thể nào đi phản bác cái gì lúc này tô l á o có mở miệng hỏi như vậy ngươi cảm thấy cái nào một chút xem như ưu thế của chúng ta đâu chẳng lẽ liền chỉ còn lại phim cái này một khối nhạc nghị cơ hồ là không chút nghĩ ngợi thốt ra dĩ nhiên không phải kỳ thật ta tiếp nhận ạ m ỉ m bộ cũng không tệ nghe nói như thế bên kia mai tỉ nhịn không được phốc bật cười lên t ô linh lộ cũng là trận trắng mắt nói người đến cùng có biết hay không ả ạ ni m bộ sở dĩ không có thua thiệt một mặt là bởi vì có nâng đỡ một mặt khác là bởi vì những ngành khác có sống cho các ngươi nếu như những ngành khác đều bị cắt mày rơi các ngươi liền không có những cái tia sống đúng vậy a không có không phải rất tốt sao chúng ta có thể đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở ả ạ niềm lên a nhạc nghị rất tự nhiên đáp lại nghe nói như thế để tô linh lộ lập tức vỗ trả nói ngươi vẫn chưa rõ sao Ả ạ niềm bộ bản thân cơ hồ là không có lợi nhuận cũng không có đi tranh luận cái gì nhạc nghị bình tĩnh như t r ư ớ nói thế là trước kia ta đã tiếp thủ liền sẽ để hạ niềm bộ ra thành tích nhìn thấy tô linh lộ còn muốn tranh luận tô lão mau nói t ố t t ố t chuyện này trước không đ ể cập tới nhạc nghị ngươi nói tiếp ngươi ý nghĩ nhạc nghị nghĩ nghĩ nói ta cảm thấy có thể lợi dụng sáu tháng cuối năm cuối cùng này mấy tháng lại quan sát một chút nhìn một chút nào bộ môn đối với chúng ta hữu dụng nào bộ môn không có lợi nhuận dấu hiệu liền có thể đem những cái kia bộ môn chia tách ra ngoài nói đến đây nhạc nghị dừng một chút nói trên thực tế giống đừng ra ly ra trần ra bọn hắn không đều là có mình sản nghiệp cửa chia tách đi ra bộ môn có thể cho bọn hắn tô lão n e o mắt lại đánh giá nhạc nghị nói ý của ngươi là dùng chia tách ra những cái k i a bộ môn tài nguyên đổi lấy trên tay bọn họ tô thị cổ phần nghe được tô lão nghe được lời này tô linh lộ cùng mai tị cũng là kinh ngạc không thôi lại quay đầu nhìn về phía nhạc nghị trong thư phòng cái khác ba người không nghĩ tới nhạc nghị thế mà lại nghĩ đến dạng này trực tiếp biện pháp dùng tài nguyên đổi lấy cổ phần nhìn như tô thị đánh mất không ít tài nguyên nhưng kỳ thật cũng bỏ rơi không ít bao phục đồng thời có thể đổi về càng có ưu thế chất tô thị cổ phần tới cẩn thận suy nghĩ một chút biện pháp này nhìn xem phi thường h u n hiểm đem mình lúc đầu giữ tại trên tay tài nguyên toàn bộ đều nhược lại nhưng tương tự cũng có thể đem tô thị nội bộ một chút truyền nọc độc thanh lý mất từ đó để tô thị trở nên càng thêm t h u ậ n ý. t ư n g mang cho trên ô a tiếng t cười người. r thực tế nhạc nghị ý nghĩ tô lão gia tử những năm này vẫn luôn có n g h ĩ qua chỉ là chưa hề cũng không có nói ra qua hôm nay bị nhạc nghị nói ra để tô lão gia tử ngược lại là cũng ở trong lòng cảm thấy đột nhiên rộng thoáng không í t tô thị cất bước mới bắt đầu dựa vào tô lão cùng một bọn lao huynh đệ dốc sức làm tại năm đó nước ngoài càng thêm phồn binh văn nghệ tràn vào niên đại bên trong tô lão cùng những lao huynh đệ tiêm ộ t bước một cái dấu chân dốc sức làm ra thuộc về hoa ngữ một chỗ cám rủi bây giờ quay đầu đi xem rất nhiều người đều sẽ bội phục năm đó tô lao cùng một nhóm tiên lão nhân đạm phách cùng cứng cỏi chỉ là bây giờ đã không còn là năm đó khai hoang thời đại trong nước cùng nước ngoài thị trường cũng sớm đã triệt để kết nối thị trường trở nên càng thêm phồn vinh đồng thời rất tự nhiên cũng sẽ mang đến càng thêm kịch liệt cạnh tranh đồng thời phồn vinh cùng cạnh tranh bối cảnh phía dưới cũng liền cho toàn bộ thị trường mang đến thêm cơ hội nữa có lẽ lấy tô t h ị bây giờ trên tay tài chính còn có dưới cờ sản nghiệp khổng lồ liên đủ để hoa tiêu toàn bộ văn nghệ giới nhưng là tại loại này hoa tiêu phía sau chính là đại lượng bộ môn biến thành phụ thuộc không có đủ càng thêm sở trường thị trường sức cạnh tranh thật giống như tại ghi âm và ghi hình nghiệp bên trên tô thị ghi âm và ghi hình bộ môn rõ ràng nhất không cạnh tranh được sở trường tại ghi âm và ghi hình trần r a mà tại ngôi sao giải trí cái này một khối bên trên tô thị bản thân minh tinh bộ môn cũng là không có lý thị c ư ờ n g đại còn lại rất nhiều bộ môn đơn thuần đưa ra đi thị trường sức cạnh tranh cũng không bằng những đại công ty kia cho nên liền trở thành toàn bộ tập đoàn vương hữu nếu là dựa theo nhạc nghị nói dùng những cái kêu biến thành phụ thuộc bộ môn tài nguyên hướng tay cầm tô thị cổ phần đại cổ đông nhóm đổi lấy cổ phần cẩn thận tiến hành cân nhắc kỳ thật cái này vẫn có thể xem là một con đường có thể để tô thị càng nhiều tập trung ưu thế tài nguyên nghĩ tới đây tô lão gia tử nhìn nói với nhạc nghị ừ n đề nghị này của ngươi ta sẽ cân nhắc bất quá không đến cuối cùng thời khắc ta còn là không hy vọng đi chia tách tô thị dù sao tô thị là tâm huyết của ta nhạc nghị chỉ là nhẹ gật đầu cũng không tiếp tục đi tiếp tục thuyết phục còn có thể lý giải tô lão gia tử tâm tình dù sao năm đó vượt mọi trông gai một đường lập nghiệp bên ngoài mạnh áp bách dưới giết ra một con đường màu tới có thể lập nên bây giờ tô thị dạng này lớn cơ nghiệp thật cũng coi là tốn hao không ít tâm huyết hiện tại nếu là đem tô thị cho chia tách rơi tương đương chính là để tô láo g i a t ử n h ậ n thua lấy lão g i a t ử cái này thân thiết cốt t h à bị gãy chứ không chịu con b ả n tính đúng là một kiện chuyện rất khó mặc kệ có thể thực hiện hay không dù sao nhạc nghị cảm thấy mình lời nên nói đã nói như thế nào quyết định tự nhiên là tô ra sự tình về sau tô lão g i a tử lại cùng tô linh lộ nói một chút công chuyện của công ty ý nguyên vẫn là tạm thời duy ổn ý nghĩ nhạc nghị gặp dù sao không có chuyện gì liền lấy cớ đi hỗ trợ nấu ăn khuya rời đi thư phòng từ trong thư phòng đi tới đi vào trong phòng khách lầu dưới nhìn thấy tô ra ba cái tiểu tị bội lại còn không có đi ngủ tu cùng một chỗ ba tên tiểu gia hỏa nói nhỏ tựa hồ muốn nói lấy cái gì g i ó n rén ngang nhiên x ô n g q u a muốn cẩn thận nghe một chút à quân quân ngươi nhảy không đúng rồi động tác không phải như vậy ta nhớ được cô ba ba là như thế này n ả y là như vậy sao thế nhưng là ta nhớ được không phải như vậy đâu huyên huyên ngươi cứ nói đi ha ha huyên huyên không biết huyên huyên k h i ê u vũ không được ai nha huyên huyên ngươi chăm chú một điểm n h a cô ba ba đều dạy qua chúng ta nhiều lần lắm rồi chính là chính là huyên huyên ngươi bình thường trí nhớ tốt nhất rồi ngươi nhanh lên suy nghĩ một chút ha ha t h ư như là đi như vậy nguyên lai ba tên tiểu gia hỏa tụ cùng một chỗ hồi tưởng cô ba ba dạy các nàng ngày múa gần nhất bởi vì đi học ban đêm đều không chút nhảy cho nên đều có chút không nhớ quá rõ ràng cho nên liền tụ cùng một chỗ hồi tưởng động tác nhìn thấy ba tiểu cô nương lanh lợi thỉnh thoảng còn vặn vẹo eo nhỏ cái mông nhỏ đáng yêu b ộ dáng quả nhiên là để cho người ta b u ồ n cười lẳng lặng quan sát ba tiểu cô nương nhảy nhảy đột nhiên huyên huyên dưới chân đẩy ta một chút sau đó liền trực tiếp đảo hướng bên người hân hân ngay sau đó hân, hân ngã xuống đẩy lên quân quân sau đó ba tên tiểu gia hỏa thuận thế liền cùng một chỗ ngã xuống may mắn nhạc nghị mới không có để tiểu cô nương đ ậ p đến g ó c b à n nhìn thấy bị cô ba ba ôm lấy ba tiểu cô nương lập tức liền ý thức được vừa rồi cô ba ba một mực tại nhìn lén a cô ba ba vừa rồi vẫn luôn đang trộm nhìn đâu hân hân đầu tiên ngượng ngùng một mặt huyên huyên đi lên ôm chặt lấy nhạc nghỉ nói ha ha cô ba ba chúng ta nhảy đúng không quân quân nghe vậy cũng là thật không tốt ý tứ nói ai u huyên huyên n g ư ơ i tốt như vậy hỏi như vậy cô ba ba đâu ha ha t i ề n muốn làm sao hỏi huyên huyên kỳ quái quay đầu hỏi tiểu tìm vội quân quân lập tức cũng bị đang hỏi nghiêng nghiêng đầu nói thầm giống như giống như chỉ có thể hỏi như vậy đâu ha ha ha nhìn thấy trong ngực ba tên tiểu gia hỏa dáng vẻ khả ái trong thư phòng tâm tình bị đệ nén trong nháy mắt bị s g rơi nhạc nghị lập tức liền thoải mái cười ha h a nghe được nhạc nghị nhỏ giọng ba tiểu cô nương lập tức liền không vui tranh thủ thời gian liền nhào về phía cô ba ba kháng nghị a cô ba ba không thể cười không thể trò cười chúng ta chính là chính là cô ba ba sao có thể dạng này trò cười chúng ta tiểu h ả i tử ha ha cô ba ba làm xấu không cho phép tại ba tên tiểu gia hỏa đầy cấp d ư ớ i nhạc nghị chỉ có thể là ngưng cười nói tuất tuất cô ba ba không cười nghĩ lại nhạc nghị mở miệng nói như vậy đi cô ba ba dạy các ngươi n h ả y cái đơn giản hơn mới múa ba tiểu cô nương nghe xong lời này lập tức bắt đầu vui vẻ la hét muốn cùng cô ba ba học tập mới vũ đạo nhạc nghị thế là liền đứng dậy sau đó dẫn ba tên tiểu gia hỏa đi ra ra môn tại lầu nhỏ trước hoạt động một chút thân thể sau đó b à y ra một cái cưỡi ngựa tư thế bắt đầu giống như là cưỡi ngựa đồng dạng h ố n néo ba tiểu cô nương chưa từng thấy dạng này vũ đạo nhìn thấy cô ba ba ở nơi đó bên cạnh nhảy bên cạnh bà mẹo lập tức cười đến là ngựa tới n g a lui bất quá đang cười qua về sau lập tức lại cảm thấy rất có ý tứ cũng đi theo học theo hôn néo dẫn ba tên tiểu gia hỏ trong m i ệ n thư phòng còn tại thương nghị chuyện tô lão cùng tô linh lộ nghe được trong viện hải tử tiếng cười vui nhịn không được đi tới trước cửa sổ nhìn một chút nhìn thấy phía dưới nhạc nghị lại dẫn ba tên tiểu gia hỏa ở nơi đó nhạy kỳ quay múa hơn nữa còn có thể nghe được nhạc nghị không có bất kỳ cái gì xử lý tùy ý ngâm nga tô lão ra tử trên mặt vẻ hữu sầu dần dần biến mất khoe miệng có chút dương lên mang theo cười nói cái này nhạc nghị luôn luôn có thể cho nhà mang đến hoan thanh t i ế u ngữ cảm giác vô luận là gặp được thiên đại sự tình hắn đều có thể để bọn nhỏ cười lên tô linh lộ đứng tại ra ra bên người nhìn thấy phía dưới cảnh tượng cũng là nhịn không được cười lên người này thật sự là không tim không phổi mai tỷ lúc này mở miệng nói ta nhìn hắn mới không phải không tim k h n g p h i hắn chỉ là hiểu được không đem thống khổ mang cho hài tử tô lão cũng gật đầu tán đồng đúng vậy à hắn hiểu được tại hải từ trước mặt như thế nào biểu hiện vui vẻ đinh đăng lúc này mai tỷ điện thoại đột nhiên văng lên mai tỷ đi nhanh lên đi qua nhìn một chút xem xét phía dưới sắc mặt lập tức biến đổi chương 8 á m b ạ o tạc chuyện xấu buổi sáng y nguyên vẫn là cái kia buổi sáng cùng thường ngày không có chút nào khác nhau như mỗi ngày đồng dạng làm điểm tâm cho chúng tiểu cô nương chuẩn bị liền làm chẳng qua là khi nhạc nghị lái xe mang ba tên tiểu gia hỏa đi tới trường học từ vừa xuống xe bắt đầu trải qua bên người ra trưởng tiểu gì cũng sẽ quăng tới ánh mắt kỳ quái chuyện gì xảy ra chẳng lẽ hôm nay trên mặt có đồ vật gì sao vì cái gì những người này đều như vậy nhìn người ở trường học đại đạo bên ngoài giao lộ bên trên chờ đợi một lát không lâu lâm thiên vương bảo mẫu xe chậm rãi lai tới xe dừng hẳn cửa xe vừa mới mở ra lâm huyện tiến h liền không kịp chờ đợi xông xuống xe bổ nhào vào nhạc nghị trong ngực bên kia lâm mô theo sát phía sau theo tới nhìn thấy nhạc nghị thời điểm lâm mô ánh mắt dường như cũng có chút phức tạp nhạc nghị rốt cục kìm nén không được trực tiếp hỏi trên mặt ta có hoa sao vì cái gì một cái buổi sáng các ngươi đều như vậy nhìn ta lâm mô đầu tiên là xứng sở sau đó kỳ quái hỏi nhạc tiên sinh ngài không biết sao ta biết cái gì nhạc nghị càng thêm là một mặt mẫu b ớ c hoàn toàn không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì nhưng là không đợi lâm mô mở miệng nói trong xe lâm văn hàn nhô đầu ra nói lâm mô ngươi đem bốn đứa bé đưa vào đi thôi lâm mô tự nhiên cũng chỉ có thể là gật đầu lên tiếng sau đó ngồi xồm xuống, xuống cùng bốn tiểu cô nương thương lượng cũng may bốn tiểu cô nương cũng là cùng lâm mô tương đối quen thuộc tại nhạc nghị khuyên bảo không có quá nhiều mâu thuẫn hướng trường học đi đến về sau bốn tiểu cô nương chia nhau tiến lên cùng nhạc nghị ô n lấy h ì h ì ha ha cô ba, ba gặp lại cô ba ba gặp lại nha ha, ha gặp lại cô ba ba gặp lại ba, ba tìm ngươi có việc chúng ta sẽ ngoan ngoan đi học nhạc nghị mỉm cười gật đầu được rồi để lâm mô tỉ tỉ đưa các ngươi đi học nhớ kỹ hảo hảo lên lớp cùng lũ tiểu g i a hỏa phất phất tay đứng tại giao lộ bên trên đưa mắt nhìn lâm mô dẫn bốn cái tiểu g i a hỏa một đường đi vào cửa trường đi sau đó không đợi nhạc nghị xoay người đi hỏi lâm văn hàn đến cùng xảy ra chuyện gì liền thấy phương đại tráng vô cùng lo lắng lao đến lão đại ngươi ngươi làm sao còn dám tới trường học đưa hải tử a nghe được phương đại tráng nhạc nghị một mặt mộng bức hỏi thế nào ta không phải mỗi ngày đều đến đưa hải tử phương đại tráng đầu tiên là xứng sở sau đó cười khổ mà nói lão đại ngươi thật cái gì cũng không biết nhạc nghị là càng nghe càng hồ đồ rồi đến cùng là chuyện gì xảy ra các ngươi từng cái làm sao đều khiến cho thần bí như vậy hề hề phương đại tráng tranh thủ thời gian móc ra điện thoại di động của mình điều ra trên điện thoại di động tin tức đến đưa cho nhạc nghị đi xem tô ra con rể kết hôn nửa tháng cùng nữ tử riêng t ư gặp trong thương trường thân mật mua sắm nhìn thấy tin tức tiêu đề lại nhìn thấy phía dưới phụ bên trên ảnh trụ cùng đưa tin trong lòng trong nháy mắt một vạn chữ thảo nê mã lao nhanh mà qua cái này cái này mẹ nó ai làm phương đại tráng tranh thủ thời gian che lớn tiếng gào to nhạc nghị một tay lấy nhạc nghị đẩy lên lâm văn hằng trước xe lão đại ngài nhưng nhỏ giọng lấy điểm đi ngài đây là còn ngại sự tình không đủ lớn sao lâm văn hằng cũng từ trong xe n ô đầu ra nói ngươi đây rốt cuộc là lúc nào cùng người khác hẹn họ bị tới ta ta nào biết được a còn có ta với ai hẹn họ a ta nào có cái tia thời gian a nhạc nghị thật là một mặt một bức đồng thời trong lòng cảm thấy buồn bực dị thường cái này đều căn bản không cái bóng sự tình lại bị xem như tin tức lên đồ đề lão đại ngài cũng đừng tại cái này cãi chạy cãi cối vẫn là ngẫm lại việc này đến cùng giải thích thế nào đi ngươi nhìn còn có ảnh chụt đâu nghe được bên cạnh phương đại tráng nhạc nghị vừa cẩn thận nhìn một lần ảnh chụp đem mấy chương ảnh chụp đều đem thả lớn nhìn một chút sau đó nhạc nghị đột nhiên vỗ c h á n một cái nói cái này đây chính là hôn qua à. cái gì lão đại ngươi hôn qua thật cùng người đi hẹn họ rồi phương đại tráng suýt nữa một c ú ố n họng liền hô lên đi nhạc nghị tranh thủ thời gian nói tiếp cái gì đi hẹn họ à đây là hôn qua ta cùng miệu miệu tại trong thương trường mua quần áo bị người vô xuống tới lâm văn hàn lập tức mở miệu nói nói như vậy các ngươi chỉ là mua hết cái quần áo cái kia có tốt có thể cùng tô lão hảo hảo giải thích một chút nhạc nghị quay đầu nhìn về phía lâm sau một khắc lập tức d ở khóc dở cười nói hàng ca cô gái này cô gái này nàng nói còn chưa dứt lời liền bị đánh gãy mặc kệ cô gái này là ai ngươi phải hiểu được ngươi bây giờ là tô ra con rể ngươi làm bất cứ chuyện gì đều sẽ bị người nhiều đa tâm nhìn chằm chằm nhất là bây giờ tô thị ra chút vấn đề càng thêm không thể lại có ngươi dạng này bê bối minh bạch lâm văn hàn là triệt để hiểu lầm nhạc nghị chỉ có thể tiếp tục giải thích không phải hàng ca cái này nữ chính là biểu mụi ta ba ba của nàng là ta cậu ruột lâm văn hàn sau đó nhịn không được bật cười ha ha ha vấn đề này có ý tứ vậy cái này đến cùng là bị ai đập đến đâu nhạc nghị cúi đầu cẩn thận suy tư một phen đột nhiên hồi tưởng lại hôm qua tại cửa hàng đồ thể thao chuyên khu gặp phải lý văn ngạn ngầm đầu nhìn về phía lâm văn hàn cùng phương đại tráng trầm giọng nói ta biết là ai hẳn là lý văn ngạn lúc này tại lý gia ở vào hỗ hải vùng ngoại ô trong biệt thự lý văn ngạn lưu thai du thai lên mạng xem lấy hôm nay tin tức quan trọng nhìn thấy mình trợ g i ú p thành tích trên mặt hiện lên h ư n g phấn địa thần tình một bên lôi kéo ép sai nhìn bình luận vừa cười nói hắc nhạc nghị ngươi cái này tiểu tử nghèo dám dùng chai rượu cho thiếu da h u đầu sức c h á n lúc này ta nhìn ngươi chết như thế nào reng reng reng điện thoại di động văng lên tranh thủ thời gian đưa tay nắm lên trên bàn điện thoại kết nối uy đúng đúng đúng hiện tại hiệu quả rất không tệ không đủ còn chưa đủ tranh thủ thời gian lại cho ta tìm một nhóm người tiếp tục cho ta xào đương nhiên muốn xào đến càng giận càng tốt ta đầu đề a nhất định phải lên cho ta đầu đề bên trên nóng lục xoát không sai chính là muốn cạo chết hắn bôi xấu hắn ngươi sợ cái gì a trên tay ngươi có ảnh trụ đây chính là thực truy a ngươi thì sợ gì tô thì a được ngươi yên tâm làm May đầu ta sẽ liên l ạ c lại một b a n g ca môn g lúc h ngươi đó i m tô vòng, ngươi liền ha ha ha ha, h tốt, tốt, tốt, càng càng thị nội bộ cũng là một trận bận rộn buổi sáng tin tức này thật sự là quá mức bạo tạc toàn bộ tô thị đều đã trở mặt mai tỷ đứng tại bên trong phòng tổng tài nghe được sắc mặt âm trầm tô linh lộ gầm nhẹ cái này hỗn đ à n mới cho hắn mấy ngày ánh nắng liền cho ta làm một mặt này chẳng lẽ a n v ụ n g không biết tận nấp một chút sao thật là một cái hỗn đ à n nghe tô linh lộ mắng xong mai tỷ nhịn không được nhẹ nói cái kia linh lộ kỳ thật kỳ thật ta quên nói cho ngươi biết cái này nữ tô linh lộ ngẩng đầu đánh gãy mai tỷ mai tỷ ngươi đ ừ n g thay hắn giải thích ta ngược lại muốn xem xem hắn làm sao cùng ta cùng ra ra giải thích mai tỷ vẫn là một mặt bất đắc gì nói cái này nữ nhưng thật ra là nhạc nghị biểu m u i ba ba của nàng là nhạc nghị cậu ruột、à. t ô linh lộ trên mặt thần s ắ c trong nháy mắt ngưng kết trận mắt há hốc m ồ m mà không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình lúc này chương 8 á m tiếp tục lên men nhạc nghị lái xe cùng phương đại tráng cùng một chỗ cảm thấy công ty thời điểm trải qua tô thị lớn hạ môn trước thời điểm liền nhìn thấy một đám ký giả truyền thông tụ lại tại cao ốc trước phương đại tráng nhìn một cái nói lão đại nhìn ngươi cùng m i ể u g m i ể u sự tình thật sự chính là làm lớn chuyện chuyện này là sao cùng m i ể u g mội mình đi dạo cái cửa hàng mà thôi cần phải náo ra tràng diện lớn như vậy sao Ngắm lại liền giận không lại chỗ h p á thật tiết, bất i quá xóa mua ra bộ y phục, bị phục, chụp hai phát ảnh chụp liền có thể biên ra nhiều như có liền biên v y cố sự. h ậ t sự chính là mở đầu một tấm hình cố sự toàn bộ nhờ nói bờ a quả nhiên vô luận là nơi nào ký giả truyền thông đều là thích nhất loại này bắt quái không có đi để ý tới những ký giả kia trực tiếp liền lái xe tiến vào tô thị gaza tầng ngầm may mắn tô thị các biện pháp an ninh cũng khá gaza tầng ngầm những cái kia ký giả truyền thông tùy tiện vào không được dừng xe xông vào thang máy phương đại trắng trên đường đi đều bưng lấy điện thoại không ngừng soát lấy mạng lưới bình luận hoa hoa hoa đầu này tốt nóng này à lão đại ngươi thật là nội danh có người thế mà tuân ra hôn lễ hiện trường anh chủ cái này cái này lợi hại hôn lễ hiện trường video ông trời của ta lão đại ngươi ngươi thế mà thế mà lại còn ca hát lão đại mau nhìn ngươi bài hát này phía dưới thật nhiều người bình luận nói ngươi bài hát này rất t u y ệ t đâu nghe được phương đại trắng ở bên cạnh càng không ngừng lạnh ngại nhạc nghị gương mặt lạnh lùng nói ngươi nha có thể hay không yên t ĩ n h một hồi phương đại trắng bị cái này vừa hô giật này mình kém chút cầm trên tay điện thoại đều cho vứt bỏ bảo vệ điện thoại di động của mình phương đại trắng nhìn vẻ mặt xương lạnh nhạc n h ị nói lão đại kỳ thật ngươi căn bản cũng không cần lo lắng chỉ cần ngươi cùng lưu thi m i ệ u ra mặt làm sáng tỏ một chút chuyện này ngay lập tức sẽ đảo ngược ta biết ta đương nhiên biết sự tình sẽ đảo ngược chỉ là rõ ràng nhạc nghị vẫn là lên cơn giận dữ trạng thái bên cạnh p h ư ơ n g đại tráng có chút không hiểu hỏi lão đại ngươi nếu biết không có việc gì vì cái gì còn tức giận như vậy đâu nói nhảm việc này nếu là rơi xuống trên đầu ngươi ngươi sẽ không phẫn nộ sao việc này rơi vào trên đầu ta nô、no, lão đại nói thật ta cảm thấy đi việc này chứ ngươi ở ngoài chắc chắn sẽ không rơi vào trên đầu ta nhạc nghị quay đầu nhìn về phía bên người mật mại có ý tứ gì ngươi đây là cảm thấy ta đáng chết đúng không phương đại tráng tranh thủ thời gian nghiêm túc nói không không phải l ã o đại ta chính là cảm thấy đi ngươi thời gian này trôi qua là thật không thư thái nhạc nghị một mặt bất đắc dĩ nói được rồi được rồi ngươi đ ừ n g tại đây cho ta thiêm đổ nhanh lên đi nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề trong thang máy hai nam nhân lâm vào trầm mặc lẳng lặng đứng tại trong thang máy chờ đợi thang máy chậm rãi trèo lên cùng lúc đó sớm đã đến á n nhìn bộ lư u thi miểu trên thực tế lúc này tình cảnh tuyệt không tất nhạc nghị tốt đã là đầu lớn như cái đấu nhất làm cho lư thi miểu lo lắng sự tình vẫn là phát sinh nhạc nghị cùng tôi a đại tiểu thư chuyện kết hôn bị ba của nàng biết uy l ã o ba chuyện này ta thật không biết ta ta ta cũng chính là hai ngày này nhìn thấy biểu ca mới biết thật thật l ã o ba ngài ngài trước đừng tức giận đúng không chuyện này đi ta cảm thấy ngài nếu không hỏi một chút ta đại cô cái gì ngươi để biểu ca điện thoại cho ngươi giải thích thế nhưng là hắn còn chưa tới đi làm đâu mà lại biểu ca sợ là cũng sẽ không cho ngươi gọi điện thoại được đi được l ã o ba một hồi chờ hắn sau khi đến ta nhất định nói với hắn ngài yên tâm yên tâm thật vất vả làm yên lòng điện thoại bên kia l ã o ba nhìn xem điện thoại lư thi miệuần bực nói biểu ca ta nhưng bị ngươi hạ thảm ngay sau đó lư u thi miệu lại bấm một số điện thoại còn chưa lên tiếng tại điện thoại kết nối thời điểm một bên khác liền vang lên một trận tiếng thét trói thai À, miệu miệu à, miệu miệu ngươi thật là quá lợi hại người ta mới kết hôn không có mấy ngày con rể tới nhà đều bị câu được nghe được điện thoại bên kia khuê mật tiếng thét trói thai lư u thi miệu nhìn xem cơ hồ cầm một tay xa điện thoại lập tức thở dài đợi đến điện thoại bên kia tiếng thét trói thai bình tĩnh trở lại mới quay về điện thoại nói cho cô nãi nãi ngẩm nghe tiếp theo cô nãi mãi muốn thông đồng người khác là tuyệt đối sẽ không bị đám này t ì n h trùng lên nao báo cáo cuối cùng cho ngươi thời gian một ngày ta muốn tại hạ ban thời để biết lý văn nạn g tên hôn đảng kia ở đâu điện thoại bên kia trước một khắc còn hưng phấn t h é t lên người nghe xong lưu thi m i ệ u một trận m i ể u mai trong n g á y mắt liền động trầm mặc hồi lâu điện thoại bên kia mới vang lên thanh âm biểu ca thân biểu ca hắn mụ mụ cùng ba ba của ngươi là chị em ruột a thế mà còn có loại này thao tác sao m i ể u miểu ngươi ngươi xác định không phải cùng tỷ môn nói đồ đâu l ư thi miễu phi thường nghiêm túc nói lặp lại lần nữa cô nãy lại không có thời gian đùa giỡn với n g ư ờ i trước khi tan việc ta muốn biết lý văn ngạn ở đâu nói xong trực tiếp liền đem điện thoại quà điệu căn bản không có lại tiếp tục cùng điện thoại người bên kia nói n h ả m nhiều mà điện thoại một chỗ khác một cái nùng trang d i ễ n mạt mặc hoa lệ lệ cổ đại cung đình trang phục nam nhân cả trương hóa trang sau vũ mị trên mặt giờ khác này chỉ viết một cái to lớn mẫu chữ sự tình còn tại tiếp tục lên men bên trong đến cuối cùng tựa hầu ngoại trừ lý văn ngạn tìm người còn có mặt khác mấy đợt người cũng tham dự vào nhưng là cả kiện sự tình huyên náo như thế lửa nóng làm người trong cuộc tô ra lại lạ thường toàn bộ đều giữ yên lặng để chờ tại tô thị lầu d ư ớ i truyền thông cùng phóng viên cảm thấy kinh ngạc chính là mọi người đợi hơn phân nửa buổi sáng thế mà không có ai để ý bọn hắn đến lúc này một chút người hữu tâm phát giác được sự tình có chút không đúng cảm giác cái này hào môn con rể vượt quá giới hạn sự tình tựa hồ có chút kỳ quái không giống mọi người suy nghĩ như thế tiến triển kịch bản tại nhạc nghị cùng p h ư ơ n g đại tráng đi vào ạ nỉm bộ thời điểm bởi vì trong bộ môn người đã sớm biết nhạc nghị cùng lư u thi miệu quan hệ mà lại mọi người từ ảnh chụt cùng ngày hôn qua thời gian cũng đều biết trên tấm ảnh chính là hai người từng cái trong lòng kia thật là vui đến không được loại kia nhìn xem một đám tự cho là nắm giữ bằng chứng tôn k é p nhại nhép biểu diễn bố trí ra các loại phiên bản kịch bản nhất là còn có một số ra vẻ nhân sĩ biết chuyện đứng ra vạch trần đây hết thể thêm mắm thêm m ố i đặc trùng một chỗ sẽ để cho chân chính cảm kích những người này nhìn về sau có một loại trí thông minh bên trên khó được cảm giác ưu việt để cho người ta hơi có chút không cách nào tự kiềm chế nhìn thấy trong bộ môn không ít người vứt xuống trên tay công việc cầm điện thoại không ngừng soát soát cảnh tượng nhạc nghị cao mày nói được rồi đều đừng tại đây vui vẻ nhanh đi làm việc dừng một chút lại có chút kỳ quái hỏi lại nói các người đám này cảm kích ra hỏa không có người nào đi giúp nói nói chuyện nghe nói như thế một cái họa tay đứng lên nín cười nói cái kia vừa rồi mai tỷ xuống tới nói để chúng ta tạm thời chớ nói ra ngoài phúc ha ha ha ha vừa dứt lời a n g h bộ bên trong trong nháy mắt vang lên một mảnh tiếng cười con mẹ nó có loại này thao tác sao thật là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn a không được muốn đi tìm mai tỷ nói một chút vừa mới chuẩn bị quay người đi lên tìm mai tỷ liền thấy mai tỷ y ê u thai du thai đi đến khụ cái kia nhạc nghị ngươi theo ta lên đi một chút nhìn xem trong bộ môn một đám người nín cười nhạc nghị cũng chỉ có thể bất đắc gì nói thành đi thôi nhạc nghị đi theo mai tỷ chân t r ư ớ c vừa đi ra ạ ni bộ sau một khắc toàn bộ ạ ni bộ trong nháy mắt liền vỡ tổ mọi người rốt cuộc không kèm được cười ha h a chương tám mươi lăm yêu chưa hẳn muốn nói ra miệng đi theo mai tỷ đi tới phòng tổng tài t r ư ớ c cửa thời điểm nhạc nghị rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi mai tỷ ta cùng miệu miệu sự tình ngươi nói với linh lộ qua Ồ, ngươi cùng miệu miệu sự tình là cùng lưu thi miệu sao hai người các ngươi sự tình ta cũng không rõ ràng mai tỷ là một mặt vô tội hỏi hai người các ngươi nếu quả thật có chuyện gì chính ngươi đi vào cùng linh lộ giải thích đi nhìn thấy mai tỷ vừa nói như vậy nhạc nghị trong nháy mắt cả người đều ngây ngẩn cả người sau một khắc một mặt vô tội nói ta ta ta hôm trước nhưng g ư ơ i n là ở đây ta ở đây ta ở đây sao nguyên bản còn muốn tranh luận vài câu nhưng sau một khắc bắt được mai tỷ trong ánh mắt vẻ giàu hoạt một nháy mắt liền hiểu được trên thực tế mai tỷ là hẳn là nói với tô linh lộ qua đây là tại c ô ý đùa chính mình phát giác được nhạc nghị nhìn ra mai tỷ lập tức cười nói nếu như ta không có nói với linh lộ rõ ràng ngươi sợ là cũng không phải là tới đây là trực tiếp bị đuổi ra khỏi cửa nhạc n ị làm bộ thở dài nhẹ nhõm vỗ nhẹ nhẹ đánh lồng được nói ngươi nói sớm đi dọa đến người ta cẩn thận bịch bịch xấu lắm nhìn thấy nhạc nghị đột nhiên liền một trăm tám mươi độ bước n g o t lớn lập tức biến thành cái đầu bỉ mai tỷ lập tức không khỏi nổi lên bật nhãn quay người chỉ vào phòng tổng tài nói ngươi à vẫn là đem ngươi như thế chút ít đầu bỉ giữ lại c h ấ n an bên trong vị kia đi bất quá tại hai người sắp trước khi vào cửa mai tỷ lại nhịn không được thấp giọng hỏi ngươi nói thực cho ngươi biết ta ngươi thật thích linh lộ sao yêu nàng sao đột nhiên bị mai tỷ hỏi như thế để nhạc nghị cả người đều ngây ngẩn cả người trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào mai tỷ nhìn xem nhạc nghị suy tư hồi lâu đều do dự lập tức nói được rồi cần nghĩ lâu như vậy nhìn hẳn là giả mà nhạc nghị đột nhiên ngăn lại mai tỷ nói không ta suy tư lâu như vậy trên thực tế cũng không phải là đang suy nghĩ trả lời như thế nào ngươi mà là tại muốn ta cùng linh lộ tình cảm đến cùng có phải hay không yêu mai tỷ tò mò hai tay ôm ở trước ngực hỏi cái này cũng muốn đi nghĩ sao cần m u ố n vậy thì không phải là yêu nhạc nghị lắc đầu nói không rất nhiều người sẽ nói cần nghĩ kia đều không phải là chân ái nhưng ta cảm thấy nếu như không cần m u ố n kia càng thêm không phải thật sự yêu thử nghĩ một chút nếu như một cái nam nhân không chút do dự Cái gì đều k hai ô n nghĩ liền g đi thốt r đáp ứng n g yêu ư một đời một thế, đời câu á cái i tin được không? Mà những cái kia này không? những Mà thật h được c n chính bạch đ ầ dai lao vợ c h ồ nói g năng cả một đời đều chưa từng cùng đối phương rất một nhiều n khả chưa đời đối đều cả qua cái chữ này, như vậy bọn hắn liền như hắn này, bọn vậy trái h không Hai ậ t t nói có câu yêu sao. Hai câu nói trái lại trong nháy mắt đem mai tỷ cho đang hỏi xứng sở ở nơi đó nửa ngày không biết nên như thế nào trở về đáp nhạc nghị tại nhạc nghị đưa ra cái nghi vấn này trước đó mai tỷ thật đúng là không có suy nghĩ như vậy qua nhưng là bây giờ cẩn thận suy nghĩ tưởng tượng sẽ cảm thấy tựa hồ nhạc nghị nói càng thêm có đạo lý yêu đến tột cùng là cái gì ai còn nói đến thanh đâu lại là một trận chờ mặc nhạc nghị mở miệng nói ta không dám nói thẳng ra cái trước kia nhưng là ta có thể khẳng định là ta nguyện ý làm bạn tại bên cạnh nàng nguyện ý bồi tiếp nàng cùng một chỗ cười cùng một chỗ khóc nguyện ý mỗi sáng sớm chạy lên mấy cây số đi mua nàng thích nhất bình thường nhất bữa sáng trở về chỉ cần nàng cần ta nguyện ý vĩnh viễn đứng ở sau lưng nàng an t ĩ n h làm bối cảnh sau lưng của nàng thấm dạng này một đoạn rất giản dị tự nhiên không hề giống là tỏ tình nhưng a i tỷ nghe nhưng lại vô cùng ấm lòng nam nhân trước mắt này chưa từng nói ra cái t r ư kia nhưng là hắn cả đoạn trong lời nói mỗi một chỗ đều bao hàm nồng đậm yêu thương lại nhìn thấy nam nhân ánh mắt kiến định có thể rất rõ ràng nhìn ra được đoạn văn này là hắn lời thật lòng mai tỷ đưa tay đẩy cửa ra nói đi thôi chúng ta đi vào linh lộ còn đang chờ chúng ta nhạc nghị nhết môi nợ nụ cười sau đó một ngựa đi đầu liền đi vào tô linh lộ bên trong phòng tổng tài tô linh lộ phòng tổng tài từ đầu đến cuối đều lộ ra lạnh như vậy thanh phối hợp thêm phía sau to lớn cửa sổ sát đất có thể nhìn xuống nửa cái thành thị cảnh sắc rất có một loại ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh cảm giác tóm lại đối nhạc nghị tới nói hắn là thật không thích nơi này là hắn thả rằng ngồi ở phía dưới ạ n g h bộ bên trong v ọ thẳng đến tô linh lộ to lớn trước bàn làm việc mỉm cười nói lao bà đại nhân cái kia lưu thi miệu thật là biểu m ư i ta nha người tuyệt đối đừng hiệu lầm hôm qua là nàng nghe được ra ra cho ta một chương thẻ cho nên nhất định phải đi giúp ta chọn mua ừm kỳ thật trong lòng ta chỉ có ngươi một cái những nữ nhân khác trong mắt ta căn bản chính là một đống nói đến đây nhạc nghị đột nhiên dừng lại bởi vì đồng thời cảm nhận được hai cỗ sát ý mười phần ánh mắt vừa n g h i ê n g đầu nhìn thấy tại phòng tổng tài một bên trên ghế salon tô linh lộ vị kia biểu mội dương manh manh ngồi ở c h ỗ đó sửng sốt một chút lập tức liền cười theo nói không biết vị nữ kia xưng hô như thế nào dương manh manh h í p mắt mỉm cười cũng không có đi trả lời nhạc nghị ngược lại là nói với tô linh lộ tỉ nhìn ánh mắt của ngươi không quá đi đâu cái này đậu bỉ ngươi không phải là lớn trên đường cái nhạc được a tô linh lộ ngẩng đầu lên nhìn một chút đứng trước bàn làm việc nhạc nghị bất đắc dĩ nói nếu như hắn không phải cái đậu bỉ làm sao lại bị cầm tú a di bán cho ta dương manh manh lập tức một mặt trầm tư chẳng nói ừ m、um、â n cầm tú a di khẳng định là cảm thấy n u ô i như thế cái hai hàng quá phí lương thực không bằng dứt khoát liền bán nghe trước mắt cái này biểu tỉ mỗi hai tiêu khiển mình để nhạc nghị rất là khó chịu nhưng lại có hay không biện pháp đi tranh luận cái gì đứng tại kia lẳng lặng để hai vị mỹ nữ cở trách một trận thoáng nhìn tô linh lộ trong ánh mắt h g i ậ n thân sắc cũng liền r ứ t khoát nuốt xuống khẩu khí này trêu chọc qua đi dương manh manh đứng người lên mỉm cười vươn tay nói biểu tỷ phu ngươi tốt ta gọi dương manh manh nhạc nghị cũng đưa tay ra cười đáp lại ngươi tốt ta gọi nhạc nghị bên kia tô linh lộ tùy theo nói bảo ngươi đi lên đâu là thương lượng một chút đối phó thế nào hiện tại trên internet phô thiên cái địa chuyện xấu nhạc nghị có chút không hiểu hỏi còn cần đến thương lượng sao chỉ cần ta cùng lư thi miệu quang minh thân phận những cái kêu kêu gào thanh n m chẳng mấy chốc sẽ mền đi xuống đi d ngươi đem sự tình n g h ị đến quá đơn giản cũng không phải là ngươi giải thích một chút liền có thể lắng lại sao còn muốn thế nào a chẳng lẽ lại ta còn muốn cùng lưu thi m i ệ u đi làm một chút giờ nờ a kiên định sao dương manh manh trên mặt t i ế u dung nói cái này cũng là không cần nhưng mà kỳ thật chuyện lần này trái lại cũng có thể lợi dụng một chút nhìn thấy nhạc nghị nghe vậy là một mặt không hiểu dương manh manh tiếp tục giải thích nói nghe biểu tì nói các ngươi ạ nỉm bộ ngay tại chuẩn bị một bộ mới ạ nỉm phim nhạc nghị nhẹ gật đầu đúng vậy ngay tại chuẩn bị trước mở rộng một vài thứ chúng ta đã chuẩn bị không sai bị lắm dương manh manh phủi tay nói ừng dạng này thì tốt hơn chúng ta vừa v ẫ n có thể lợi dụng chuyện này giúp các ngươi tuyên truyền một chút các ngươi muốn thế nào nhạc nghị đột nhiên cảm thấy mình tựa như là lên cái thuyền hải tặc ơ n g manh manh con mắt con lên đến cười nói kỳ thật rất đơn giản buổi sáng chúng ta không quan tâm đến nó để nó tiếp tục lên men chúng ta vẫn giữ yên lặng chờ đến xế chiều tâm tình của tất cả mọi người đều bị điều động đến cao nhất thời điểm chúng ta tổ chức buổi họp báo đến lúc đó đem ngươi cùng lư u thi miệu là huy ngội h sự thật công bố thừa cơ quan minh các ngươi huy ngội liên thủ chế tác mới ạ n i phim chương tám mươi sáu xào đến nóng nhất rất chờ lâu lấy nhìn t ô ra trò cười người giống như lý văn ngạn dòng dã chờ đợi một cái buổi sáng chờ đợi một cái buổi sáng nhưng là đám người này nhất định thất vọng bởi vì vô luận trên internet như thế nào nói nhau nhau tô thị cùng người tô g i a từ đầu đến cuối không có muốn ý lên tiếng giống như đối với cái này nhìn như thiên đại bê bối toàn bộ tô g i a cùng tô thị đều là nói năng thận trọng không có muốn cho bất luận kẻ nào giải thích rốt cuộc tại giữa t r ư a qua đi tựa hồ tất cả mọi người nhiệt tình đều đã bắt đầu giảm đi liền ngay cả lý văn ngạn cũng bắt đầu nghi hoặc đến cùng là tình huống như thế nào chẳng lẽ tô ra liền thật không quan tâm sao nhà mình con rể cùng những nữ nhân khác hẹn h ọ loại sự tình này đều không ai để ý tới nói thầm mấy câu qua đi lý văn ngạn lại lần nữa bấm lần này để vạch trần cái kia mạng lưới truyền thông bằng hữu điện thoại kết nối căn bản không chờ lý văn ngạn mở miệng đối phương đoạt trước nói lý đại thiếu n g ư ơ i n g ư ơ i tin tức này đến cùng dựa vào không đáng tin cậy à. làm sao lại không đáng tin cậy đâu ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy t ố t ta ảnh chụp ngươi không phải cũng nhìn thấy còn có thể là giả đối mặt lý văn ngạn kiên định không thay đổi điện thoại người bên kia phàn nản khuôn mặt nói lý đại t i ế u a đến bây giờ tô thị liền không có một người ra giải thích giống như là căn bản cũng không quan tâm chuyện này những cái kia truyền thông cùng phóng viên đã tại tô thị cao úc bên ngoài t r ồ n g một ngày nghe được điện thoại bên kia nói như vậy lý văn ngạn lập tức nói ta nói các ngươi đều canh giữ ở nơi đó vì cái gì không đi vào a đi vào điện thoại người bên kia mang theo tiếng khóc nước nở nói lý đại thiếu ngài đây là chơi chúng ta đây tô thị cao úc chúng ta có thể đi vào đi lý văn ngạn đầu tiên là xứng sở sau đó cũng là có chút bất đắc gì nói tốt ta ta đã biết vậy các ngươi lại tiếp tục trên mạng làm a lý đại thiếu việc này có thể lớn có thể nhỏ nếu như cuối cùng không có kết quả cái này hậu quả ngươi nghĩ tới sao mắt thấy đối phương đã bắt đầu nửa đường bỏ cuộc lý văn ngạn tự nhiên là không thể từ bỏ ý đồ các ngươi cái này sợ rồi tranh thủ thời gian phát động nước của các ngươi quân a sao đi lên sao đến người tất cả đều biết tô thị tự nhiên sẽ để các ngươi đi vào đối phương nghe nói như thế lập tức liền trầm m ặ t xuống rất rõ ràng vẫn là không dám dạng này tùy ý liền đi mạo hiểm mấu chốt nhất là trên internet lẫn lộn lâu như vậy cũng không có người đứng ra nói chuyện thậm chí đều không có người liên quan ra công bố tình huống như vậy lúc trước chưa bao giờ từng gặp phải giống như hai người kia giống như là từ đầu đến đuôi trống rông xuất hiện đồng dạng trên internet a n dưa quần chúng xác thực không ít nhưng không có một cái cùng hai người này có quan hệ người lộ diện đ ặ t ở trước kia khẳng định sẽ có rất nhiều nhân sĩ liên quan ra công bố hai người ở giữa một chút tin tức toàn bộ sự tình trở nên phi thường kỳ quặc mà lại kỳ quặc để lý văn ngạn điện thoại người bên kia sợ hãi trong lòng nhìn thấy đối phương trầm m ặ t xuống lý văn ngạn cũng chỉ có thể nói tiếp các ngươi sợ cái gì đây là có thực truy sự tình cũng không phải từ không sinh có điện thoại người bên kia rốt cục mở miệng nói lý đại thiếu ngươi thật có thể xác định hai người này không phải là có cái gì thân thuộc quan hệ sao lời này vừa ra lập tức liền để lý văn ngạn ngây ngẩn cả người ngồi ở đằng kia suy nghĩ một lát trong đầu đột nhiên hồi tưởng lại đã từng nhà mình ra ra đã nói lúc ấy tựa hồ là có người lấy được nhạc nghị một chút thông tin cá nhân ra ra khi nhìn đến tin tức một khắc trong nháy mắt hoảng sợ nói tô ra cái này c ò n dễ lại là lư c ẩ m tú nhi tử lư c ẩ m tú nhi tử đúng à mẹ của hắn họ lư thật chẳng lẽ cùng lư thi m i ệ u là thân thích sẽ không như thế s a o à? nghĩ tới đây lý văn ngạn đột nhiên cảm thấy giống như sự tình có điểm không đúng do dự muốn hay không đem cái này tin tức nói cho điện thoại người bên kia nhưng là không đợi lý văn ngạn mở miệng điện thoại người bên kia đột nhiên nói ai tô thị muốn mở buổi họp báo lý đại t i ế u trên internet g n ó rất nhanh có đồng dạng ở hiện trường truyền thông tuyên bố tin tức chờ đợi đã hơn nửa ngày tô thị rốt cuộc tuyên bố muốn tổ chức buổi họp báo mời mọi người chờ mong chúng ta theo dõi đưa tin trên internet lập tức chính là tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi không phải đâu chờ lâu như vậy tô thị mới muốn nói rõ sự tình sao và không thể không nói tô thị người thật sự chính là tâm lớn đâu ha ha ha không phải tô thị l à n g ư ờ i lớn là người của tô g i a tâm lớn a thật là quá thú vị nhà mình con rể cùng những nữ nhân khác hẹn họ tô g i a lần này xem như mất mặt các ngươi nói tô g i a đến cùng sẽ làm sao có thể hay không trực tiếp tuyên bố đem cái kia con rể đuổi ra khỏi cửa làm sao lại đuổi ra khỏi cửa rồi tốt xấu người ta cũng coi là vợ chồng hợp pháp a ha ha ha các ngươi cái này không hiểu đi đó chính là cái con rể tới nhà a bị oanh ra ngoài không phải bình thường sao đang lúc trên internet một mảnh tiếng nghị luận thời điểm đột nhiên đầu thứ nhất bạo tạc tính chất tin tức ban bố tô thị hai giờ chiều tổ chức buổi họp báo tuyên bố bọn hắn hoàn toàn mới ạ niệm phim nghe nói bộ này ạ niệm phim là từ tô ra con rể tiếp nhận ạ niệm bộ tổng thanh tra đến nay dự định trọng chấn ạ niệm phim c h i tác trên internet nhìn thấy cái tin tức này lập tức lại lần nữa vỡ tổ t r ờ i ạ không phải đâu đây là tại đ ù a chúng ta sao liền nói người tô ra t â m lớn a đều lúc này thế mà còn muốn tuyên bố mới ạ niệm phim chịu không được à lại vì mới ạ niệm phim buổi trình diễn thời trang vẫn là cái kia vượt quá giới hạn con rể tới nhà giam chế sao không nhìn không nhìn kiên quyết không nhìn ừ loại này vượt quá giới hạn nam nhân làm ra đồ vật cũng khẳng định là rắp rưởi phô thiên cái điệu tiếng mắng cơ hội là tràn ngập toàn bộ mạng lưới nhưng cùng lúc cũng trong nháy mắt lại lần nữa đem tô thị ạ n h ữ n phim tô ra con rể những này từ cho đ ầ y lên nóng lục x o á t c h i t để trở thành các tạp chí lớn không thể không chú ý chuyện lớn rốt cuộc đương tô thị b u ổ i trình diễn thời trang lúc bắt đầu đông đảo bị hấp dẫn tới truyền thông t ề tụ một đường tất cả mọi người là tràn đầy c h ờ mong đã tiến vào hội trường một chút truyền thông phát hiện hàng trước vị trí đã bị tô thị cho dự chảy ra rất nhanh liền thấy các đại chủ lưu truyền thông hóa trang lên sân khấu trong nháy mắt đem cái này buổi họp báo đẩy cao một cái cấp bậc nhận được lý văn ngạn một tay tư liệu lý hạo nhìn thấy cảnh tượng như vậy quả nhiên là rung động không thôi cảm thấy sự t ì n h giống như thật làm l ớ n chuyện hiện tại lý hạo dạng này một cái nho nhỏ mạng lưới truyền thông phóng viên tại một đám chủ lưu truyền thông đại lao trước mặt đơn giản chính là không đáng giá nhất tới chỉ có thể là ở phía sau sắp xếp nơi hẻo lánh bên trong ngồi xuống sau đó cùng một đám c ấ p đại lao l ặ n g lặng chờ đợi chờ lấy tô thị người ra mặt rất nhanh từng bước từng bước tô thị người đi tới ở phía trước đối mặt truyền thông trước bàn ngồi xuống lý hạo nhìn hồi lâu rất nhanh liền phát hiện cái tia trên tấm ảnh truyền thuyết cùng tô già con rể có không tốt quan hệ nữ nhân đến Lý Hạo h k lúc này ánh mắt mọi người đều tụ tập tại hiện trường buổi họp báo tất cả mọi người đang mong đợi cái tia n tô già con rể càng chẳng rốt cuộc tại hiện trường buổi họp báo đã ngồi lề người lúc ấy chung gõ vang hai giờ đồng hồ âm thanh thời điểm nhạc nghị cùng tô linh lộ tại trước mắt bao người dắt tay bước vào hội trường đây là hai vợ chồng lần thứ nhất biểu diễn tại trước mặt mọi người chương tám mươi bảy kịch bản đảo ngược một lần là nổi tiếng nhìn thấy nhạc nghị cùng tô linh lộ dắt tay đi tới buổi trình diễn thời trang hiện trường trong nháy mắt liền vỡ tổ các tạp chí lớn đều tranh thủ thời gian chụp hình ở đây truyền thông dạng này xem xét xuống tới hai vị này thật đúng là được xưng tụng là một đôi kim đồng ngọc nữ ngồi ở trong góc lý hạo nhìn thấy trước mắt một mặt này hoàn toàn là đáng n g chẳng lẽ nói tô ra liền thật không quan tâm không thèm để ý con rể của bọn hắn cùng những nữ nhân khác có quan hệ vẫn là nói nữ nhân này nhưng thật ra là cái kia nhạc nghị thân thích không thể nào sự tình sẽ không thật trùng hợp như vậy a giờ khắc này lý hạo trong lòng quả nhiên là bất ổn đắn đo khó định đến cùng là cái gì tình huống tại trước mắt bao người nhạc nghị cùng tô linh lộ cùng một chỗ ngồi xuống để đám người cảm thấy kinh ngạc chính là nhạc nghị ngồi ở chính giữa mà hai bên của hắn vừa vận tác giả tô linh lộ cùng cái kia trên mạng điên truyền ảnh chụp nhân vật nữ chính hiện trường truyền thông cũng đều mơ hồ đây coi như là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ nói tô ra thật không có chút nào quan tâm trên mạng những sự tình kia ngồi xuống về sau nhạc nghị đầu tiên mở miệng nói c ả m t ạ các vị truyền thông bằng hưu đến và hôm nay chúng ta buổi trình diễn thời trang trước khi bắt đầu có một số việc ta cần hướng các vị giải thích một chút nói đến đây cái lời nói nhạc nghị đã chỉnh lý quần áo đứng dậy đầu tiên là hạ thấp người hướng ở đây truyền thông hành lễ sau đó chỉ vào bên người hai vị nữ sĩ nói ở bên cạnh ta hai vị này chắc hẳn ở đây chư vị hẳn là rất quen thuộc bên tay trái vị này không cần nhiều giới thiệu mọi người hẳn là đã sớm biết nàng là ta yêu thế tử bên tay phải vị này đâu chắc hẳn mọi người cũng không xa lạ gì bởi vì ta biết sáng nay bắt đầu trên mạng liền công bố một hệ liệt chúng ta thân mật ảnh chụp các vị khẳng định cũng rất tò mò ta cùng nàng đến tột cùng là quan hệ như thế nào đâu cố ý dừng một chút sắp h i ệ n ra trận chờ mong cảm giác trong nháy mắt liền câu sau đó mới lấy ra một bản già trước tuổi sách kỳ thật chư vị muốn nhìn đến ta cùng biểu mội thân mật ảnh chụp có thể nói thẳng trên tay của ta có rất nhiều từ chúng ta khi còn bé mãi cho đến trưởng thành biểu mội hiện trường tất cả truyền thông trong nháy mắt đều động cùng lúc đó những cái tia canh dữ ở trên mạng nhìn trực tiếp người cũng đều động tùy theo mà đến là hoàn toàn phản chiến dư luận hướng gió toàn bộ buổi sáng đều bảo trì im miệng không nói người nhao nhao bật đi ra trong đó có nhạc nghị bằng hữu cũng có lưu thi m i ể u một chút k h u ê mật nhao nhao tại trên internet phơi ra rất nhiều hai người anh chụp hết t hệ đều không cần nhiều lời tại nhạc nghị xuất ra cái kia album ảnh một khắc ở đây truyền thông đều đã minh bạch cuộc náo h kịch này chính thức bị kết thúc nhưng là thông qua được cuộc náo h kịch này tô thị thành công hấp dẫn ánh mắt mọi người đồng thời xây dựng một cái cực kỳ thành công buổi trình diễn thời trang lại tiếp sau đó a niềm phim một bộ phận nguyên họa củng cố sự cũng là nhao nhao hiện ra ở trước mặt mọi người hấp dẫn tất cả trình diện truyền thông nhiệt liệt chú ý nhất là một đoạn ngắn chỉ có mấy phút nhỏ ạ niềm video bởi vì video là im ắng nhạc nghị càng là hiện trường đàn tấu dương cầm phối nhạc chỉ để đem toàn bộ buổi trình diễn thời trang bầu không khí đẩy lên một cái điểm cao nhất sau đó các loại tô thị ạ niềm bộ sản phẩm mới lấy ra cùng kia phần hoàn toàn mới lì tật nộ và cùng ạ niềm tạp chí lấy ra buổi trình diễn thời trang quả thực là đạt được thành công lớn tất cả truyền thông toàn bộ đều lời nói xoay chuyển toàn bộ trắng trận thổi phồng lên làm cho người mong đợi ạ n i m phim lý ra trong biệt thự ở bên kia buổi trình diễn thời trang còn chưa bắt đầu trước lý văn ngạn cũng đã bắt đầu trong lòng phát hoảng đột nhiên nhớ tới lý ra trước đó tại tranh thủ thời gian bấm đối phương điện thoại uy phương di a ta là văn ngạn a ta muốn hỏi ngươi một chút các ngươi ạ nỉm bộ cái kia lư thi miểu nàng cùng nhạc nghị là quan hệ như thế nào điện thoại một bên khác lý phương trong khoảng thời gian này cũng vô cùng bận rộn cơ hội là không có thời gian đi để ý tới những chuyện khác từ tô thị rời đi về sau lý phương cùng trần trấn khải cũng không có n h à n rỗi lợi dụng những năm này trong tay tích lũy tài nguyên cùng tài chính lôi kéo đám kia chạy theo họa bộ lôi ra người tới gây dựng độc lập ạ nỉm phòng làm việc dựa theo lý phương cùng trần trấn khải ý nghĩ chính là muốn mình làm ra thành tích đến đem tô thị ạ nỉm bộ trò pha tan nghe được lý văn ngạn điện thoại lý phương một bên xoa mỏi n h ư bả vai một bên hỏi văn ngạn à ngươi hỏi ai lưu thi m i ể u cùng nhạc nghị ai nha ta nói cho ngươi chớ cùng ta xách cái kia nhạc nghị tên hôn đạn g kia ỉ là tô ra con rể liền đem ta cùng trần trấn khải mở còn có cái kia lưu thi m i ể u nếu như không phải là bởi vì nàng ta cùng trấn khải tuyệt đối có thể đem tô thị hạ n i m bộ cho đào giống kia hai huynh m g ụ i nói đến ta liền tức giận lý văn ngạn cơ hồn là trong nháy mắt liền bắt được trọng điểm đối điện thoại chất vấn phương di ngươi ngươi nói cái gì bọn hắn là huynh ngụi lý phương không rõ vì cái gì lý văn ngạn sẽ có phản ứng lớn như vậy có chút không hiểu nói đúng vậy à, là huynh n g ộ i giống như lưu thi miệu ba ba là nhạc nghị cứu cứu tới t a đi giờ khác này lý văn ngạn đơn giản hận không thể mua khối đầu hũ đập đầu chết mình đơn giản tựa như là cái kẻ ngu tự cho là tính kế nhạc nghị cùng người tô ra kết quả ngược lại là bị người ta cho tính toán tập trung nhiều như vậy tài nguyên ngạnh sinh sinh đem cái kia nhạc nghị cho phủ lên nóng lục x o á t là cho hắn làm áo cưới bây giờ đối phương quang minh chính đại lên nóng lục soát mở bội chính diễn thời trang một làm sáng tỏ sự thật quả thực là một lần là nổi tiếng lúc này ngồi tại mình trong phòng làm việc lý phương nghe được lý văn ngạn đột nhiên cúp điện thoại cũng là không hiểu ra sao tình huống như thế nào sau đó lý phương nuốt nuốt h u y ệ t thái dương trước tiên đem trên tay công việc bông u xuống cầm lên điện thoại di động của mình dự định nhìn xem tin tức m ị p rồi lọc l i m xem xét phía dưới lý phương trong nháy mắt liền đ ộ n g sau một khắc nhịn không được giận mắng lý văn ngạn ngươi cái ngồi ăn rồi chờ chết bại gia tử lý phương làm sao có thể không tức giận lúc đầu phòng làm việc đã dựng lên chuẩn bị muốn chiêu binh mãi mã làm một vô lớn kết quả lý văn ngạn lung tung làm ra chuyện lớn như vậy kiện đến trực tiếp đem nhạc nghị cho xào lên nóng lục soát t ô thị lợi dụng lý văn ngạn làm ra chuyện này thành công vì ả ạ nỉm bộ cử hành buổi trình diễn thời trang trước một bước đem bọn hắn ả ạ nỉm phim tuyên truyền đánh đi ra mặc kệ cuối cùng ả ạ nỉm phim như thế nào nhưng là t r ư ớ c đã coi như là kiếm đủ ánh mắt hiện tại trên internet cơ hồ thiên về một bên chờ mong kia bộ ả ạ nỉm lý phương trong lòng làm sao có thể không tức giận đâu hiện tại loại tình huống này vô luận mình lại như thế nào đi lẫn lộn cũng không có khả năng tại danh tiếng bên trên che lại đối phương mà nhất làm cho lý phương tức giận là vẹn vẹn là hiện trường đẩy ra kia đoạn hoa hoa phim ngắn thế mà chỉ dùng nửa giờ liền trở thành trên internet nóng lục soát thứ nhất video vẹn vẹn là dựa vào lấy cái video này mang tới quan sát thu nhập đã để tô thị hạ niềm bộ kiếm lời một số lớn nhìn thấy tô thị trước tiên treo lên tới đỡ phí video phía dưới điểm kích lượng lý phương đơn giản kém chút một ngụm lao hết u y phun tại trước mặt trên màn hình tranh thủ thời gian bấm một số điện thoại đối điện thoại bên k i a quát trần trân khải các ngươi nhận người nhanh nhanh lên đem chúng ta cần nguyên họa phương diện người đều cho chiêu tiền đến nói nhảm đừng quản cái gì kinh nghiệm không kinh nghiệm trước tiên đem người chiêu tiền đến hiện tại lý phương duy nhất có thể nghĩ tới chính là muốn mau chóng khởi động phòng làm việc g n i m chế tác đoạt tại tô thị phía trước bây giờ trên internet tiếng hô từ buổi sáng một mảnh tiếng mắng đã biến thành các loại c h ú c phúc c ầ m thanh cùng đối tô thị mới hạ niềm chờ mong hoa hoa hoa thật là quá lợi hại cái này kịch bản đảo ngược tới quá đột ngột quá kích thích thật là lợi hại đâu tô ra con rể quả nhiên không phải đắp lên cái này một bài dương cầm trình độ cái này không kém đúng à đúng à còn có kia thủ khúc chủ đề thật là rất tuyệt đâu nghe cũng làm người ta có một loại trở về tuổi thơ cảm giác ha ha ha, các ngươi chẳng lẽ không thấy được cái kia long miêu nguyên họa cũng là vô cùng đáng yêu sao thật là rất chờ mong đâu là đắt quá chờ mong hạ niềm tác phẩm ta đã chương chờ tám mươi tám vợ chồng song song đi đón em bé buổi trình diễn thời trang tiến hành đến nước chừng bốn giờ triệu thời điểm nhạc nghị cùng tô linh lộ thấp giọng xì xào bàn tán vài câu qua đi sau đó đột nhiên đánh gãy đặt câu hỏi nói thật có lôi các vị ta cùng linh lộ có một số việc muốn trước đi rời đi tiếp xuống chi tiết bộ phận sẽ từ nguyên họa tổ lư thi miểu c ố sự chủ bút tôn nhất phảm cùng trương duệ tiếp tục tiến hành nhìn thấy hai vị buổi trình diễn thời trang nhân vật chính đều phải rời có nhân nhận không ở đưa ra dị nghị nhạc tiên sinh không biết ngài cùng phu nhân muốn đi làm gì chứ nhạc nghị nhìn thoáng qua tô linh lộ m ỉ m c ư ờ i trả lời là như vậy hai chúng ta vợ chồng đâu muốn đi tiếp hải t ử tan học tiếp hải t ử tan học hiện trường các truyền thông lại lần nữa kinh ngạc không thôi từng cái toàn bộ đều nghị luật lên cái kia đứng lên đặt câu hỏi người sửng ư sốt một chút mọi đ ổ i theo hỏi nhạc tiên sinh ngài cùng phu nhân đã có hải tử mà lại đều đã đi học sao phát giác được phía sau nhạc nghị t i ể u động tác tô linh lộ liếc một cái tên đáng chết này cô ý nói không tỉ mỉ một màn này bị hiện trường truyền thông bắt được ngược lại là biến thành hai vợ chồng ở giữa thân mật hố động tô linh lộ ngay sau đó nói à không phải chúng ta hải tử là ca ca của ta hải tử bởi vì ca ca sớm qua đời cho nên hiện tại từ chúng ta chiều cố lời này lập tức liền để tất cả mọi người hiểu được ở đây truyền thông lập tức đem lời này trực tiếp liền không phát ra được đi trong nháy mắt trên internet các tạp chí lớn mịp rồ lọc gỉnh lại là tuyên bố tin tức tô ra con rể cùng phu nhân ân ái đồng thời hết thể đi đón tô linh lộ ca ca gì phụ nữ dạng này mịp rồ lọc gỉnh phát ra ngoài trong nháy mắt trên internet lại là phô thiên cái điểm một mảnh điểm tán thật là quá ấm lòng không nghĩ tới tô ra con, con rể thế mà lại dạng này thay lão bà cân nhắc ngay cả thê tử ca ca hải tử đều chiếu cố đâu hoa、wow, thật thật hạnh phúc đâu xem bọn hắn dáng vẻ quả nhiên là phụ sướng phu tùy đâu thật hâm mộ đâu trước đó trên mạng còn nói người ta là giả kết hôn đâu giả kết hôn làm sao lại có dạng này thân mật động tác nhà rõ ràng chính là đỏ mắt đúng đấy rõ ràng chính là bệnh đau mắt không nhìn nổi người khác tốt trên internet nên đón một mảnh điểm tán trong nháy mắt lại để cho tô thị cùng nhạc nghị tại nóng lục soát bên trên lại tăng lên mấy vị mà lúc này đã cùng hiện trường truyền thông cáo biệt nhạc nghị cùng tô linh lộ dắt tay đi ra hội trường về tới tô thị nội bộ tô linh lộ ý đồ muốn rút về bị nhạc nghị lôi kéo tay nhưng lại làm sao cũng rút không nổi cuối cùng cũng chỉ có thể là tùy ý nhạc nghị nắm tay hai người cứ như vậy cùng nhau đi tới tô thị cao ốc bãi đầu xe dưới đất ở trên xe trước đó tô linh lộ rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi ngươi ngươi chính là nhạc nghị đúng hay không nhạc nghị trong nháy mắt xứng sở vô ý thức liền bung lòng ra tô linh lộ tay quay đầu nhìn về phía rừng bước lại người rất nhanh lại lấy lại tinh thần mỉm cười nói ta đương nhiên là nhạc nghị lao bà của ta đại nhân ngươi có phải hay không quá mệt mỏi hồ đồ rồi vươn tay dự định lần nữa dắt nhưng là tô linh lộ lại hướng về sau tránh đi đồng thời thần tình nghiêm túc hỏi ngươi biết ta là có ý gì ta đang hỏi ngươi một lần ngươi có phải hay không nhạc nghị nhạc nghị trong lòng rất rõ ràng để chứng minh thân phận về nhà lấy ra eo bóng ảnh nhìn thấy khi còn bé ảnh chụp khẳng định sẽ bị người ra ra trước tuổi sách bên trên những cái kia hình cũ nhất là tiểu học lúc một chút mặc đồng phục ả n h c h ụ t làm sao lại không bị tô linh lộ nhận ra đâu có chút bất đắc dĩ thở dài sau đó ngẩng đầu đối mặt tô linh lộ ánh mắt hết sức chăm chú trả lời đúng là ta tô linh lộ run rẩy lại lui lại hai bước cơ hồ đã là đứng cưỡng vững may mắn kịp thời đỡ lấy bên người xe ngẩng đầu lên cẩn thận nhìn c h ầ m c h ầ m nhạc nghị trong đầu không tự giác liền hồi tường lại nhanh hai mươi năm trước đó trận kia phát sinh ở trường học ngoài ý muốn hỏa hoạn lúc ấy còn tuổi nhỏ tô linh lộ coi là tại trận kia đoàn người bên trong nàng đã mất đi sinh mệnh trọng yếu nhất hai người một cái là phụ thân của mình còn có một cái chính là cái kia từ đi học ngày đầu tiên lại luôn là sẽ đứng ở trước mặt mình bảo vệ mình nam hải bởi vì trận kia cướp đi trọng yếu nhất người đ ạ i hỏa tô linh lộ thậm chí một lần sẽ rất sợ hòa diễm một lần ngay cả phòng bếp cũng không dám tới gần cho nên đến nay tô linh lộ cũng sẽ không nấu cơm liền suốt đêm muộn khói lửa cũng không dám nhìn đem lòng của mình cũng cho khóa lại không đi cùng bất luận kẻ nào nói giao lưu không n g u y ệ n ý gặp bất luận kẻ nào vì làm dịu lúc ấy tô linh lộ loại tình huống này tô láo ra tử mới đem tô linh lộ đưa đi châu âu bên kia ở lại đi học đ ổ i sinh hoạt hoàn cảnh t h o á t đầu trong một đoạn thời gian rất dài tô linh lộ vẫn là cần mỗi cái tuần lễ đúng giờ đi gặp bác sĩ tâm lý thằng đến trưởng thành theo tuổi tác mới xem như dần dần đi ra đáy lòng bóng ma nhưng là trong lòng đau đớn hay là một mực tồn tại cho nên cơ hội là sẽ rất ít đi đụng vào đáy lòng trôn giấu hai người kia về sau bởi vì k a ca n h i bệnh không thể không từ châu âu trở về hoàn toàn bất đắc gì đem mình ngụy trang thành nữ cường nhân tiếp nhận tô thị tại k a ca sau khi qua đời rất rõ ràng mình nhất định phải đứng ra muốn ủng hộ thẳng lương cán chống đỡ lấy toàn bộ tô ra bảo vệ tốt người của tô ra cho nên t ô linh lộ không suy nghĩ thêm nữa sâu trong đáy lòng người mỗi ngày dùng làm phiền công việc chết lặng mình cố gắng tại ca ca ba cái nữ nhi trước mặt bày ra tiểu dung chỉ là hy vọng có thể cho thêm tàn lùi tô ra mang đến hoàn thanh thiếu ngữ vì có thể chống đỡ lấy tô ra hết thảy lựa chọn cùng người khác hiệp nghị kết hôn dùng cái này đến chấp trường tô thị thế nhưng là đ ư a mình cố gắng lâu như vậy bỏ ra nhiều như vậy hôm nay đột nhiên lại gặp được năm đó tiểu nam hải cái kia cuối cùng sẽ bảo vệ mình tiểu nam hải thế mà không có chết mà lại đã lớn lên đứng trước mặt mình lớn nhất hy kịch hóa chính là hắn vậy mà thật với mình dù chỉ là hiệp nghị kết hôn hắn cũng thật trở thành trượng phu của mình tô linh lộ cảm thấy hiện tại mình hẳn là bật cười thế nhưng là không biết vì cái gì nước mắt c h ả y ra không ngừng xuống tới nhìn thấy tô linh lộ dáng vẻ nhạc nghị chậm rãi tới gần vươn tay ý đồ muốn kéo ở tay của vợ lúc đầu cái sau còn muốn d â y ruộng nhưng lần này cũng không có khả năng hất ra bị nhạc nghị một thanh liền bắt được đem thê tử kéo đến trước mặt vươn tay nhẹ nhàng mà đem mặt bên trên nước mắt lao đi nhẹ giọng trần an đ ừ n g sợ ta trở về ta cả một đời cũng sẽ không rời đi ngươi nghe đến mấy câu này tô linh lộ rốt cuộc khống chế không nổi tâm tình của mình n à o vào nhạc nghị trong ngực khóc lớn lên giờ khắc này phản phất lại về tới đã từng tuổi thơ cái kêu bị khi phụ tiểu nữ hài ghé vào tiểu nam hài trong ngực t h ú c t h i ế t nam ở nhạc nghị trong ngực khóc một hồi rốt cục dần dần bình phục tâm tình ngẩng đầu hai mắt đấm l ệ hỏi ngươi ngươi có phải hay không vẫn luôn biết nhạc nghị nhết môi đắc ý cười nói đúng vậy à kỳ thật kết hôn ngày đó ta gặp được ngươi liền nhận ra tốt ngươi đã sớm biết kết quả ngươi còn một mực giấu g i ế m ta giả bộ như cái gì cũng không biết tại trong nhà của ta chịu mệnh t ọ c cố ý cười não ta đúng không một bên đoán trách một bên nắm tay nhỏ liền bắt đầu nệ tập vào đứng tại vậy cũng không h o ạ thủ mặc cho tô linh lộ đánh một hồi mới đột nhiên giả Ai nha? Ai nha? Ai nha? Hỏi, người h i ê n i ả bộ n h thụ thương ráng vẻ, nha, biết mình bị chơi xỏ tô linh lộ giả bộ sinh khí quay đầu chỗ khác tự không để ý tới ngươi nhìn thấy tô linh lộ giả bộ tức giận quay đầu đi chỗ khác nhạc nghị tiến lên một tay lấy ông ngang đi đi chúng ta muốn đi tiếp hải từ tan học nha 89, các gia nhạc nghị mỉm cười trả lời đúng vậy a bất quá nếu lại chờ một chút rất nhanh vừa dứt lời liền thấy phương đại tráng thở hồng hộp từ tô thị cao ốc đại môn vọt ra nhạc nghị quay cửa xe xuống đối chạy phương đại tráng hồ uy đại tráng ca bên này bên này phương đại tráng nghe được tiếng hô hoán nhìn qua sau đó bước nhanh liền vọt tới bên cạnh xe nhìn thấy trong xe tô linh lộ phương đại tráng lập tức nghiêm túc nói tô tổng tốt tô linh lộ mỉm cười gật đầu không có việc gì ở công ty bên ngoài cũng đừng gọi ta tô tổng đã nhạc nghị bảo ngươi đại trang ca ta cũng liền bảo ngươi đại trang ca ngươi có thể gọi ta linh lộ phương đại tráng đầu tiên là sướng sở trong lúc nhất thời có chút không biết nên làm ra dạng gì phản ứng ngược lại là nhạc nghị thăm dò tới cời ư nói hhh ngươi cũng có thể trực tiếp gọi đệm bội đều có thể tô linh lộ trận nhạc nghị một chút còn lặng lẽ đưa tay tại nhạc nghị trên lưng bấm một cái nhưng cũng không có mở miệm phản đối nhạc nghị hít vào một n g ụ n khí lạnh nhưng ngoài mặt vẫn là như không có việc gì nói lên xe đi không phải muốn đi tiếp hải tử sao cùng một chỗ đi phương đại tráng nhìn một chút trong xe hai người nghĩ nghĩ nói nếu không vẫn là thôi đi hai người các ngươi tô linh lộ mỉm cười nói đã ngươi cũng muốn tiếp hải tử vậy liền lên xe cùng đi chứ dù sao chúng ta cũng muốn đi nghe được tô linh lộ vừa nói như vậy phương đại tráng nghĩ nghĩ nói vậy được rồi nói kéo ra phía sau cửa xe trực tiếp liền không người chui vào trong xe ngồi tại xe cuối cùng sắp xếp nhạc nghị từ kính bên hướng phía sau nhìn một chút nói ngươi nếu là ngồi ở phía sau không tiện có thể đem cái kia an toàn châu ngồi trước lấy xuống phương đại tráng ngồi ở hàng sau cười nói không sao không cần làm phiền chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi nhìn thấy phương đại tráng vẫn là rất công nghệ nhạc nghị cũng chỉ có thể không còn tiếp tục cơ cầu lập tức liền phát động xe hướng trường học tiến đến đến trường học thời điểm cùng ngày hôm qua thời gian ngược lại là không sai biệt lắm bất quá hôm nay lâm văn hàn ngược lại là trước một bước đã đến còn không có xuống xe liền thấy lâm thiên vương đã chủ động l ê n tới nhìn thấy người trong xe trên mặt tiếu dung xích lại gần nói ưu à hôm nay là cái gì tốt thời gian à? vợ chồng trẻ thế mà cùng đi rồi tô linh lộ bị lâm văn hàn dạng này trêu chọc lập tức liền đỏ bừng mặt sau đó tò mò hỏi hằng ca nhà các ngươi t h i ế n tiến h cũng tại cái này đi học lâm văn hàn cười nói đúng vậy à mà lại cùng các ngươi nhà ba vị tiểu công chúa tại học trung lớp nói đến đây lâm văn hàn vừa cười nói hôm nay các ngươi xem như đánh cái rất đẹp khắc phục khó khăn hiện tại trên mạng thế nhưng là đối với các ngươi một mảnh tán thưởng không ít người đều rất chờ mong kia bộ hạ niềm phim đâu lại nhìn về phía nhạc nghị hỏi đúng rồi ngươi kia thủ khúc chủ đề có điển từ sao nhạc nghị cười nói đương nhiên là có quay đầu ta dự định ghi chép cái tiểu từ ra còn xin h ẳ n ca đến lúc đó chỉ giá m ư ờ hai lâm văn hàn nhẹ gật đầu có thể nếu quả như thật cần thu có thể đi công việc của ta thất đặt được lâm thiên vương cho phép nhạc nghị tự nhiên là cười nói được à kia thật là quá cảm tạ hàng ca hàng sau phương đại tráng mở cửa xe hướng trường học bên kia nhìn một chút nói chúng ta đi vào đi hiện tại trường học người cũng đi được không sai bị lắm nhạc nghị tranh thủ thời gian đưa tay trước giúp tô linh lộ mở dây an toàn sau đó cấp tốc mình xuống xe vây quanh một bên khác mở cửa xe nắm tô linh lộ xuống xe thấy cảnh này đứng ở bên cạnh lâm văn hàn cùng phương đại tráng đều ngây ngẩn cả người tô linh lộ cũng là bị nhìn thấy lần nữa đỏ bừng mặt tỉnh táo lại lâm văn hàn nhịn không được nói ai ai ai ta nói các ngươi cái này vợ chồng trẻ có thể hay không đừng khắp nơi tú ân ái tô linh lộ dù sao ra mặt mỏng không có bị từng nói như vậy ngượng ngùng lập tức liền muốn hất ra nhạc nghị tay nhưng là nhạc nghị chính là gắt gao bắt lấy không thả mà lại một mặt ngạo nghệ đáp lại ta lôi kéo lao bà của mình không có gì không đúng bị tú đầy miệng khẩu phần lương thực lâm văn hàn cùng p h ư ơ n g đại trắng là dứt khoát quay đầu không nhìn bước nhanh hướng trường học đi đến tại đi vào cửa trường thời điểm còn có thể nhìn thấy một chút tiếp hải từ ra trường từ trong sân trường ra tô linh lộ cứ như vậy một đường bị nhạc nghị nắm tựa như là một đôi phổ phổ thông thông tiểu phu thê đến trường học tiếp hải từ tan học mười ngón đan sen thời điểm mặc dù tô linh lộ trên mặt một mảnh đường đỏ nhưng trong lòng kỳ thật vẫn là rất vui vẻ đi đến lầu dạy học trước thời điểm vừa vặn đụng phải mấy cái hôm qua nghe chuyện xưa g i a t r ư ở n g cùng hải tử những học sinh kia gặp được nhạc nghị lập tức cười chào hỏi c ố sự thúc thúc tốt nhạc nghị cũng làm mỉm cười đáp lại các ngươi tốt gặp lại nha hải tử g i a t r ư ở n g cũng rất nhanh tiến lên trước nói ai nha là nhạc tiên sinh à nhạc tiên sinh ngươi kia bộ mới hạ niềm phim lúc nào đẩy ra à đối mặt ra trường hỏi thăm nhạc nghị rất tự nhiên đáp lại à à niềm trước mắt ngay tại chế tắc bên trong khả năng còn cần một chút thời gian d ừ n g một chút lại tiếp tục nói bất quá trước tạp chí sẽ trước đẩy ra các vị nếu như thích trước tiên có thể mua tạp chí trở về nhìn xem nhìn thấy nhạc nghị mở miệng trả lời lại có gia trưởng cũng lại gần nói nhạc tiên sinh ngươi ngày hôm qua cố sự rất đặc sắc sẽ ở các ngươi trên tạp chí nhìn thấy sao đúng vậy à nhạc tiên sinh không biết ngươi vẫn sẽ hay không đem cái khác một chút cố sự đặt ở các ngươi quyển tạp chí kêu bên trên đâu đối mặt một đám người vấn đề nhạc nghị thống nhất trả lời các vị mời yên tâm tạp chí đẩy ra khẳng định sẽ còn bao hàm rất nhiều chuyện xưa một đám gia trưởng lập tức nhẹ gật đầu nói vậy là tốt rồi đâu hiện tại rất nhiều cuốn sách chuyện đều không đặc sắc đúng vậy kỳ thật chúng ta vẫn là hy vọng hải tử nhìn nhiều nghe nhiều ngày hôm qua nói loại kia cố sự đúng đúng còn có các ngươi hôm nay ban bố cái kia long yêu nhìn xem thật rất chờ mong nhạc nghị mỉm cười hướng ra d à i nhóm khẽ k h ô n g người đa t ạ thật rất cảm tạ các vị chờ mong cùng ủng hộ chúng ta nhất định sẽ làm ra một bộ tốt tạ niềm phim đến tận lực không cho mọi người thất vọng đạt được hài lòng trả lời chắc chắn những gia trưởng kia mới lần lượt mang theo hải tử rời đi rời đi thời điểm vẫn không quên tán thưởng người ta đây mới là vì hải tử đâu những cái kia cố sự nói nhiều tốt có dạng này dụng tâm làm ạ n i m người thật rất chờ mong. đúng rồi bên cạnh vị kia giống như chính là tô thị tuổi trẻ nữ tổng giám đốc c a thật sự chính là tuổi trẻ sinh đẹp đâu là đâu nhìn hai người đứng chung một chỗ thật là rất xứng đâu đúng vậy à hiện tại trên internet lời đồn thật là thật đáng sợ những người kia chính là không thể gặp người khác tốt nghe gió chính là mưa cũng không phải những cái kia truyền thông cả ngày liền biết bắt quái lẫn lộn vợ chồng nhà người ta hai rõ ràng quan hệ tốt như vậy nhất định phải nói người ta l à ngoại tình về sau ta nhìn vẫn là ít để hải tử tiếp xúc những cái kia mạng lưới đồ vật nhìn nhiều nhìn những cái kia thú vị tính mạnh thuần chân đồ vật đúng đấy vừa nói như vậy càng thêm chờ mong tô thị đẩy ra quyền tạp chí kia đâu ta đều không kịp chờ đợi muốn mua về cho hải tử mỗi ngày đọc mơ hồ nghe được một chút ra trường tiếng khen ngợi tô linh lộ nhìn vẻ mặt đắc ý nhạc nghị nói ngươi bây giờ đắc t r í à nha nhạc nghị nắm ở tô linh lộ nói có hay không cảm thấy lão công ngươi bồng đồng đát tô linh lộ đỏ bừng mặt đẩy người vừa đi vừa nói được rồi ra mặt dày tranh thủ thời gian đi vào tiếp hải tử chương chín mươi thâm thụ hải tử yêu thích dắt tay đi vào lầu dạy học đi vào ban ba trước cửa phòng học vừa mới bước vào phòng học liền nghe đến ba cái vui mừng k h ô n xiết thanh em vang lên cô ba ba cô ba, ba người rốt cuộc tới rồi a cô ba ba rốt cuộc đã đến đâu ha ha cô ba ba tới bị nhạc nghị lôi kéo đi vào phòng học nhìn thấy ba cái tiểu tỷ mội trực tiếp liền nhào vào nhạc nghị trong ngực mắt thấy ba tên tiểu gia hỏa cùng nhạc nghị dị thường thân mật để đứng ở bên cạnh tô linh lộ lập tức trong lòng có chút ghen ghét cái gì đó hừ hừ bại hoại khẳng định là cố ý dẫn người ta đến muốn tại người ta trước mặt khoe khoang không để ý tới ngươi nhạc nghị cũng không biết mình cùng lũ tiểu gia hỏa thân mật một màn để sau lưng đại bảo bối ghen g é t cùng ba cái tiểu tỷ mội nói đùa một hồi chỉ vào đứng bên người người nói các ngươi nhìn hôm nay a i tới đón các ngươi cô mụ mụ cô mụ mụ hôm nay cũng tới tiếp chúng ta tan học sao thật t u y ệ ta a là cô mụ mụ hôm nay cô ba ba cùng cô mụ mụ cùng đi n h a ha ha cô mụ mụ vốn đang âm thầm chuẩn bị đùa nghịch nhỏ tính tình tô linh lộ đột nhiên bị ba cái tiểu khả ái vây nhìn thấy ba cái manh manh đắt tiểu chất nữ tâm trong nháy mắt liền mạnh hóa trong lòng không t h o ả i m á i cũng là lập tức liền quên mất ngồi sùng xuống, xuống đem ba cái manh manh đắt tiểu da hỏa ôm vào lòng cười nói đúng vậy a cô mụ mụ cũng tới tiếp các ngươi tan học lúc này ba tên tiểu da hỏa quả nhiên là phi thường vui vẻ tiến lên ôm các nàng cô mụ mụ nhạc nghị cũng lại gần giang hai cánh tay đem tô linh lộ cùng ba tên tiểu gia hỏa cùng một chỗ ô m lấy bên cạnh còn có không ít học sinh gia trưởng cùng lao sư nhìn thấy một màn này từng cái trên mặt đều lộ ra tiếu dung tới ôm một hồi quân quân đột nhiên gạt ra ôm ấp đi đến lâm viện thiến trước m ặ t nói thiến tiến h mau tới đây ngươi xem chúng ta cô mụ mụ cũng tới lâm viện thiến bị có chút mở mịn kéo qua nhìn một chút nhạc nghị lại nhìn một chút tô linh lộ tiểu cô nương nhất thời có như vậy điểm đ ộ n g ngược lại là tô linh lộ mỉm cười đưa tay xoa bóp tiểu gia hỏa gương mà nói thế nào thiến, thiến không nhận ra bị một nhắc nhở như vậy tiểu nha đầu trong nháy mắt hồi tưởng lại lập tức n g ò n mặt cười ừm ân nhận biết ngươi là tô cô cô nhìn thấy lâm nguyễn thiến nhận ra mình tô linh lộ đắc ý hướng bên cạnh nhạc nghị dương lên cái cằm thế nào thì môn cũng là có người thấy không người ta tiểu cô nương một chút liền nhận biết tỷ môn nhưng là vừa mới đắc ý một chút lâm nguyễn thiến đột nhiên liền bổ nhào vào bên cạnh nhạc nghị bên người nói cô ba ba cô ba ba k i a thủ tiểu tinh tinh thiến tiến h học xong đâu thiến, thiến hát cho người nghe nghe nha tình huống như thế nào làm sao nơi này tiểu cô nương đều như thế thích tên bại hoại này ừ bại hoại khẳng định là cố ý đến khoe k h o n g một bên nghĩ như vậy một bên nhìn thấy nhạc nghị quăng tới mỉm cười ánh mắt liền càng thêm là hận đến nghiến răng mà lâm nguyễn tiến h đã mở tiếng nói h á t lên tuy lệ tuy lệ l l lệ sờ ta lần này tiểu cô nương rõ ràng đã quen thuộc ca tử mặc dù cũng họng tiền vốn s ắ c thực không bằng tô ra tiểu t h muội nhưng cũng h á t rất không tệ bất quá hát hát tiểu cô nương có chút không nhớ được ca tử dù sao toàn bộ dùng tiếng anh hát đ ố i sáu bảy tuổi tiểu cô nương vẫn còn có chút độ khó tại tiểu cô nương có chút tạm nghỉ thời điểm bên cạnh tô ra đám tiểu t h muội lập tức mở miệng hỗ trợ L có tô ra, tiểu, tỉ gia nhập, Lâm ba mươi ba bốn tiểu cô nương hát xong về sau trong phòng học bên ngoài vang lên một mảnh tiếng vỗ tay tô linh lộ có chút ngoại ý muốn nhìn về phía nhạc nghị thấp giọng hỏi bài hát này cũng là ngươi viết cho các nàng nhạc nghị cười một cái nói ừng xem như thế đi kỳ thật bài hát này trước ngươi nghe qua à đêm hôm đó ta hát không các nàng ngủ ca bị một nhắc nhở như vậy tô linh lộ lập tức giật mình vang lâm ê n n văn hàn lặng lẽ đi đến đã đứng lên tô linh lộ bên người nhẹ nói có phải hay không cảm thấy rất thần kỳ tô linh lộ đầu tiên là quay đầu nhìn một chút lâm văn hàn có chút không hiểu hỏi rất thần kỳ lâm văn hàn cười nói ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được trợ phu ngươi trời sinh có một loại lực tương tác để mỗi cái hải tử đều vô cùng thích không mà lại hắn cũng rất có tài hoa đối hải tử rất ôn nhu cũng rất có kiên nhẫn đầu tiên là vô ý thức liền nhẹ gật đầu nhưng ngay lúc đó lại cảm thấy tựa hồ không ổn ngượng ngùng nói h ả n ca n g ư ờ i quá khen lâm văn hàn k h o á t k h o á t tay thấp giọng nói thật không phải cái kêu loại trời sinh lực tương tác sẽ để cho bọn nhỏ nguyện ý tới thân cận tại lâm văn hàn lúc nói chuyện bốn tiểu cô nương nhìn thấy không ít người đều đang nhìn các nàng lập tức đều cảm thấy có chút không có ý tứ sau đó bốn tiểu cô nương cơ hội là rất tự nhiên lập tức liền tất cả đều nhào vào n h ạ nghị trong ngực không dám gặp người nhìn thấy một mặt đừng nói là lần thứ nhất gặp tô linh lộ chính là đã gặp mấy lần lâm văn hàn cũng là không ngừng hâm mộ nhạc nghị lại là đối chúng tiểu cô nương một trận t á n dương sau đó để chúng tiểu cô nương đứng ra cho mọi người cúi đầu biểu thị cảm tạ bốn tiểu cô nương liền thật giống như là trên sân khấu diễn xuất cuối cùng cho người vây xem nhóm tới cái chào cảm ơn nhìn thấy bốn tiểu cô nương manh manh đắt chào cảm ơn người vây xem cũng là rất thỏa mãn mỉm cười t á n đi tất cả mọi người ánh mắt đều bị tiểu cô nương hấp dẫn lấy thậm chí hoàn toàn liền không để ý đến đứng tại ban ba trong phòng học lâm thiên vương phương đại tráng lúc này dẫn nhà mình nhi tử đi tới cười nói hàng ca lao đại tô tổng chúng ta ra hai liền đi về trước lâm văn hàn cùng tô linh lộ đều làm mỉm cười gật đầu đồng thời cùng phương nhỏ tráng lên tiếng chào hỏi ngược lại là nhạc nghị lập tức nói trở về đừng quên làm việc nhất định phải mau chóng đem thời kỳ thứ nhất tạp chí những cái kia nguyên họa mau chóng hoàn thành phương đại tráng quay đầu nhìn xem nhạc nghị cười một cái nói yên tâm đi l ã o đại ngài liền chuẩn bị tốt in ấn đi đưa mắt nhìn phương đại tráng mang lên nhi tử rời đi lâm văn hàn cũng mở miệng nói chúng ta cũng đi thôi đã cắp ngươi hai vợ chồng đều tại không bằng ban đêm vẫn là để ta làm đông mọi người cùng nhau ăn cơm lại trở về nhạc nghị lập tức nói hàng ca hôm nay thật không được ngươi cũng biết chúng ta bên k i a đã ban bố hạ nỉm cho nên về sớm một chút xử lý rất nhiều đến tiếp sau sự tình đâu lâm văn hàn cũng tỏ ra là đã hiểu mỉm cười gật đầu vậy được đi đ ú n g ngươi cái kia cuốn sách chuyện đừng quên phải nhanh một chút lấy ra ta bên này thế nhưng là rất chờ mong đâu còn có cuối tuần thời điểm đừng quên mang lũ tiểu ra hỏa đi ta nơi đó nói xong lâm văn hàn kêu gọi lưu luyên không rời nữ a nhi được rồi t h i n tiến h chúng ta cần phải đi cùng tạ lão sư cô ba ba cô mụ mụ, còn có đám tiểu đồng bạn nói tặc biệt lâm hiển tiến mặc dù lưu l u ê n không rời nhưng cũng vẫn là rất nghe lời cùng từng người cáo biệt sau đó để ba ba nắm rời đi cuối cùng trong phòng học chỉ còn lại chủ nhiệm lớp tạ lao sư cùng một nhà năm n g ư ờ ăn tô linh lộ tiến lên đ ố i chủ nhiệm lớp nói lao sư thật sự là làm việc n g à i tạ lao sư mỉm cười đáp lại không sao đây đều là chúng ta lão sư phải làm các ngươi cũng về sớm một chút đi lại hướng ba tiểu cô nương k h o á t khoác tay tô m ộ c quân tô m ộ c h â n tô m ộ c h u y ê n gặp lại đi về nhà phải nhớ đến làm bài tập nha ba tiểu cô nương tự nhiên là ngọt ngào mỉm cười hướng các nàng mỹ lệ chủ nhiệm lớp tạ lao sư cáo biệt tạ lao sư gặp lại a tạ lao sư gặp lại đâu ha ha lao sư bãi bay, bay chương chín mươi mốt ấm áp nhà lạp lạp lạp dun là một mực nhỏ hiệu cái a nha nha đến là kim sắc ánh nắng ha ha meo là s ư n g hô chính ta ngồi tại xe phía sau ba tiểu cô nương đặc biệt vui vẻ bởi vì hôm nay cô ba ba cùng cô mụ mụ cùng đi tiếp các nàng ra về ba cái tiểu tỉ mội không tự giác liền ngâm nga chạy chậm rãi trong xe trong nháy mắt liền tràn đầy tiếng ca thậm chí tiếng ca còn bay ra khỏi cửa sổ xe đi tại bận rộn chen trúc cao chiến kệ dẫn tới không ít ngăn ở trên đường người gáy mắt hát quá hỉ còn mi cùng tiểu tinh tinh qua đi ba tiểu cô nương tựa hồ còn không hài lòng tiếp theo tiếp tục ngâm nga lên hồng hạcốc mọi người nói ngươi liền muốn rời khỏi thôn trang chúng ta đem hoài niệm ngươi mỉm cười con mắt của ngươi so mặt trời càng sáng tỏ chiếu dọi tại chúng ta trong lòng nghe được ba tiểu cô nương hợp âm thanh hát lên lần này liền ngay cả nhạc nghị cũng là cảm thấy kinh ngạc không thôi mình cũng chính là ngày hôm qua thời điểm hát qua một lần không nghĩ tới ba tiểu cô nương thế mà liền rõ ràng nhớ kỹ t ô linh lộ l ặ n g lặng nghe duyên dáng tiếng ca nhìn về phía nhạc nghị hỏi bài hát này cũng là ngươi dạy cắt nàng nhạc nghị mỉm cười nói đúng vậy đêm qua cùng lâm thiên vương cùng đi ăn cơm nhất thời ngớ nghề liền đàn hát bài hát này ừ n không tự giác liền theo ngâm nga vài tiếng t ô linh lộ lại có chút kỳ quái hỏi bài hát này cũng là người viết à không tính là bài hát này nhưng thật ra là một bài nước ngoài dân ca ta cũng là ngẫu nhiên sau khi nghe được tiến hành một chút tân trang và chỉnh lý nước ngoài dân ca sao ân nghe rất êm hay đâu không nghĩ tới ngươi thật sự chính là rất hiểu âm nhạc đâu ha ha ha kia là đương nhiên lão công ngươi thế nhưng là rất lợi hại t ô linh lộ lập tức nói thứ không biết xấu hổ mới phát hiện ngươi người này ra mặt dày như vậy dừng một chút còn nói cùng khi còn bé không có chút nào khi còn bé không gặp ngươi ra mặt dày như vậy đâu nhạc nghị lập tức nói ai nói khi còn bé ta nếu là ra mặt không dày sao có thể bảo vệ ngươi đâu ui ui ui ngươi còn tới kình đúng không lúc trước ngươi cũng không phải dạng này t ố t ta lúc kia ngươi cỡ nào manh manh đát nói đến đây tô linh lộ ra v ẹ một mặt ghét bỏ nói nhìn xem ngươi bây giờ toàn bộ chính là giải tàn phế t ố t ta ừng giải tàn phế sao nhạc nghị đưa đầu chiếu chiếu kính bên không có a ta lại như thế xuất khí kỳ h hì ngươi thật là có thể hay không khiêm tốn một chút ta nào có người chính mình nói mình anh tuấn tô linh lộ vừa cười một bên đẩy cướp mấy lần sau đó núp ở tay lái phụ bên trên cười đến n g a tới n g a lui nhạc nghị nghiêm trọng nói ngươi không tin không tin có thể hỏi một chút ta khuyên ữ sau đó trực tiếp hướng phía sau ba tên tiểu gia hỏa mở miệng hỏi các ngươi cảm thấy cô ba ba có đẹp trai hay không cô ba ba đẹp trai đẹp trai đắt đẹp trai nhất À, cô ba ba đương nhiên là rất đẹp trai rất đẹp trai nha ha ha đẹp trai nghe được ba tên tiểu gia hỏa la lên t ô linh lộ càng thêm là cười đến không được nhạc nghị nữ lông mày nói ngươi xem một chút nữ nhi con mắt là sáng như tuyết tiểu hai tử là sẽ không nói láo nha hân hân nghe được lập tức nói tiếp a tiểu hai tử không thể nói láo nói dối cái mũi nhỏ sẽ trở thành dài ha ha ha tô linh lộ bị nhạc nghị cùng bốn cái tiểu gia hỏa thật là c h ọ c cười không được đột nhiên minh bạch vì cái gì ra ra sẽ nói bên người cái này nam nhân là đem hoan thanh tiếu ngữ một lần nữa mang về người của tô i a có thể cùng tiểu cô nương hòa mình có thể ca hát có thể nói thú vị cố sự còn làm một tay không có trở ngại đồ ăn nam nhân như vậy đúng là rất hòa mỹ mình quả nhiên là hạnh phúc thượng thiên cũng không có vứt bỏ chính mình cảm giác hạnh phúc tự nhiên sinh ra trong n g á y mắt liền tràn ngập tô linh lộ trong lòng để nàng thật sâu cảm nhận được trời xanh chiều cố tại một trận hoan thanh tiếu n ữ cùng tiểu cô nương trong tiếng ca xe chậm rãi lái vào tô ra độc môn tiểu viện tô lão gia tử còn chưa trở về nhìn bởi vì tô thị sự tình gần nhất lao gia tử s á t thực cũng coi là hung ác bỏ công sức ra khá nhiều cửa xe mở ra ba tên tiểu gia hỏa không kịp chờ đợi liền nhào về phía đứng ở trước cửa nên đón các nàng trần mãi mãi trần di một bên nên đón ba tên tiểu gia hỏa vừa có chút kỳ q u á i nhìn về phía nhạc nghị cùng tô linh lộ hai người các ngươi làm sao cùng đi tiếp hải tử công ty hôm nay thong thả sao tô linh lộ liếc qua n h ạ nghị sau đó tiến lên giống như là nữ nhi nắm mẫu thân nắm trần di tay hướng trong môn vừa đi vừa nói trần di hôm nay là xảy ra chú bất quá lại không phải chuyện xấu chúng ta bởi vậy còn thu được không ít thu hồi đâu giờ khác này tô linh lộ không có tại tô thị lúc loại kia cao cao tại thượng nữ tổng giám đốc khí thế ngược lại giống như là cái nhu thuận nữ nhi một bên kéo trần di một bên kêu gọi bên người ba cái tiểu nữ nhi nhìn thấy hai đại ba nhỏ đi vào nhà đi bóng lưng không khỏi cảm thán nhìn thật sự chính là nhân h ò a đất phúc tô ra nội bộ bây giờ xem như một phái hòa khí mỗi người đều rất hưởng thụ không khí bây giờ tại dạng này tràn đầy hoan thanh tiếu ngự trong nhà cho dù là tô thị phiền lòng sự tính rất nhiều cũng có thể tạm thời quên mất những cái kia t ô lão ra tử cùng mai tỷ đều bề bộn nhiều việc cho nên bọn hắn ban đêm đều không trở lại trong nhà chỉ còn lại trần di dẫn một đám tiểu bối ăn cơm nhạc nghị có thể rõ ràng cảm giác được hôm nay trần di nhìn mình ánh mắt có chút không đúng rất có như vậy một loại mẹ vợ nhìn con rể hương vị mà lại đối với mình cũng không còn như thế cai n g h i ệ t rõ ràng nhiệt tình rất nhiều một bữa cơm tại phi thường hài hòa bầu không khí bên trong vừa qua sau bữa ăn nhạc nghị vốn định muốn chủ động yêu cầu rửa chén nhưng cũng bị trần di cho ngăn lại chỉ có thể là bồi tiếp tô linh lộ cùng rời đi phòng ăn đi vào trong phòng khách cùng một chỗ bồi ba cái tiểu thị bội làm bài tập tại bọn nhỏ làm bài tập thời điểm nhạc nghị lặng lẽ lại tựa ở tô linh lộ bên n g vươn tay chậm rãi vung lên mái tóc của vợ t ô linh lộ một bên đệ lại tay một bên thấp giọng nói ai n h a ngươi làm gì hải tử còn ở đây nhạc nghị mỉm cười nhẹ nhàng tại thê tử bên thai thổi ngụ khí thấp giọng nói ta không làm gì à ngươi tóc có chút loạn ta giúp ngươi chỉnh lý một chút n h a có phải hay không là ngươi mình nghĩ lầm bại hoại t ô linh lộ một bên trong miệng màng lấy nhưng không có lại đi ngăn cản nhạc nghị tay từng chút từng chút tới gần t r e o chọc lên mái tóc chậm rãi cúi đầu bốn mắt nhìn nhau một khắc yêu thường bắn ra loại kia kiềm chế dưới đáy lòng nhiều năm ái mộ nhiều năm qua đều chưa từng quên kia phần、tình. tại thời khắc này tựa hồ triệt để bị nhen lửa rốt cục ngay tại hai cái miệng cũng chầm chầm bắt đầu tới gần sẽ phải dán lên trong nháy mắt a đạo này đề thật là khó đâu luôn luôn cảm thấy nơi này liệu không tốt đâu nghe được một tiếng này hai người là trong nháy mắt liền tách ra tô linh lộ còn ra vẻ không có việc gì đồng dạng đẩy một cái a i u kết quả cái này đẩy phía dưới vốn là ngồi tại sát phạt trên lan can nhạc nghị đ ặ t mông liền ngồi vào trên mặt đất a cô ba, ba ngươi làm sao ngồi dưới đất đi đâu cô ba, ba có phải hay không chúng ta làm bài tập chiếm ghế sofa để ngươi không có chỗ ngồi a ha, ha. cô ba ba đến ngồi tại huyên huyên bên cạnh bên kia tô linh lộ đã là nhịn không được che miệng ăn một chút cười lên còn b ụ n g mặt t ậ n lực không cho lũ tiểu g i a hỏa nhìn thấy nhạc nghị chỉ có thể tranh thủ thời gian đứng người lên trực tiếp liền nói sang chuyện khác à vừa rồi hân hân có phải hay không gặp được vấn đề khó khăn đến để cô ba ba nhìn xem một ngày mắt không khí ngột ngạt bị xóa đi nhạc nghị dị thường chăm chú giúp đỡ ba cái tiểu tỵ bội nhìn lên làm việc để chương chín mươi hai bệnh thành một sợi dây thừng tô ra ban đêm tô lão trở về rõ ràng là vô cùng vui vẻ tựa hồ còn uống một chút ít rượu hơi say rượu lấy đem nhạc nghị tô linh lộ cùng mai tỷ đều gọi tiến vào thư phòng nhìn thấy nhạc nghị bọn hắn đi vào thư phòng tô lão lập tức đứng người lên tiến lên hai bước kéo lại nhạc nghị nói tốt thật là quá tốt rồi nhìn thấy tô lão r a tử bộ pháp đã có chút nhẹ nhàng nhạc nghị cũng là mau m tới trước đón hai bước sau đó dụng lực đem tô lão r a tử đỡ lấy tô lão nhìn xem nhạc nghị nói thật phi thường tốt hôm nay chuyện này các ngươi xử lý phi thường tốt nhạc nghị cười đáp lại kỳ thật ta cũng không có làm cái gì đều là linh lộ cùng mai tỷ còn có dương manh manh các nàng làm tương đối nhiều lão g a tử quay đầu nhìn về phía bên cạnh tô linh lộ cùng mai tỷ mỉm cười nói các ngươi làm cũng rất tốt mai tỷ cười một c á i nói tô ra ra ngươi trên đường đi đều đã khen ta một đường tô linh lộ tiến lên hai bước cùng nhạc nghị cùng một chỗ đem ra ra vị ngồi xuống ra ra ngươi uống nhiều uống trước điểm canh nóng hoán một chút ngươi huyết áp cao về sau cũng không thể còn như vậy uống rượu tô lão đột nhiên trở tay một phát bắt được tô linh lộ cùng nhạc nghị tay linh lộ ra ra trước kia một mực xem nhẹ ngươi rất nhiều cảm thụ ngươi không nên trách ra ra không đợi tôn nữ mở miệng tô lão lại tiếp tục nói hiện tại hiện tại ra ra đem ngươi giao cho nhạc nghị ra ra tin tưởng hắn sẽ bảo vệ tốt ngươi nói lão ra tử đem hai người để tay cùng một chỗ chăm chú để cho hai người tay cầm cùng một chỗ tô linh lộ có chút ngượng ngùng nhìn một chút nhạc nghị cái sau tự nhiên là một mặt vui vẻ để tô linh lộ càng thêm không có ý tứ tô lao thấy thế biết tôn nữ đã biết trượng phu thân phận một màn này để ở trong mắt là thật thật cao hứng ha ha ha thoải mái cười lớn một tiếng tô lao đối mai tỷ nói tiểu mai à nhanh nhanh đem số liệu báo cho bọn hắn mai tỷ một bên xuất ra số liệu bảng báo cáo một bên nói hảo hảo tô ra ra ngài đứng kích động ta cái này lấy ra lấy ra bảng báo cáo mai tỷ hắng ọ n một cái lớn tiếng nói hết hạn đến tối bảy giờ long miêu thiện cận nhiều lần đã bị mạng lưới đặt mua điểm kích qua hai trăm vạn lần qua hai trăm vạn sao tô linh lộ trong nháy mắt liền kinh ngạc hoàn toàn không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là một cái hiện trường ban bố t r ư ớ c coi thường nhiều lần thế mà đạt tới hiệu quả tốt như vậy phải biết cái tư ã nìm nắn g coi thường nhiều lần thế nhưng là dùng một cái b u ổ i sáng đẩy nhanh tốc độ ra rất nhiều nơi trên thực tế làm được còn rất thô giáp nhất là bởi vì không có thời gian phôi âm chỉ có thể hiện trường phối hợp một đoạn nhạc nghị đàn tấu khúc dương cầm nhưng chính là dưới tình huống như vậy thế mà tuyên bố từng đi ra ngoài về sau ngắn ngủi bốn giờ bên trong vậy mà liền từng có hai trăm vạn lần điểm kích phải biết ở cái thế giới này bản quyền quản chế phi thường khắc nghiệt điểm kích cũng liền mang ý nghĩa có nhiều như vậy lần đặt hàng bởi vì bản quyền là thuộc về tô thị cho nên cái khác tất cả truyền thông cùng trang web tiến hành đăng lại phát ra thời điểm cũng phải cần đưa tiền tô thị mà bây giờ vẹn vẹn cũng chỉ là tô thị kỳ hạ video trang web bên trên cái video này liền bị điểm đánh qua hai trăm vạn lần như vậy đến ngày mai cái khác đăng lại h í t lợi tập hợp dạng này một cái t i ệ n cận nhiều lần có thể mang tới lợi nhuận quả thực là kết xù dựa theo video thời gian đệ tính như thế một đoạn ạ niềm phim ngắn phát ra một lần làm ộ t sừng cái này hai trăm vạn lần cũng đã là hai mươi vạn a ngắn ngủi bốn giờ một cái video liền kiếm lời hai mươi vạn ngày mai cái khác đăng lại tập hợp qua đi đâu còn có tiếp xuống video tiếp tục có người điểm kích đâu dần dần tiêu hóa tin tức này về sau t ô linh lộ quay đầu nhìn về phía nhạc nghị đơn giản cảm thấy không thể tưởng tượng nổi trước mắt cái này nam nhân hơn nửa tháng trước còn bị mẫu thân mình bán cho chính mình tựa hồ càng giống là cái một nghèo hai trắng ra hỏa mà tại tiếp thủ tô thị ạ niềm bộ qua đi mấy ngày ngắn ngủi thời gian đã mang đến như thế kết xù doanh thu mặc dù chút tiền ấy tại lớn như vậy tô thị tới nói không tính là cái gì nhưng là đối với hạ nghỉ bộ cùng nhạc nghị bản nhân lại là thành công bắt đầu cái này nam nhân thật sự chính là không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người tô lão gia tử để hai người đều tiêu hóa một đoạn thời gian sau đó mới nói không thể không nói các ngươi lần này m à k ế t t i n h làm được phi thường tốt hoàn mỹ lợi dụng lúc đầu gây bất lợi cho chúng ta tin tức nhất cử đánh cái xinh đẹp khắc phục khó khăn rất tốt sau đó lão gia tử nụ cười trên mặt lại dần dần nhạt xuống dưới nghiêm túc nói bất quá các ngươi không muốn lấy được ngần ấy thành tích liền đắc trí t ô lão gia tử nghiêm túc nói các ngươi mặc dù lần này ạ niềm phim nắn g hiệu quả rất tuyệt nhưng cùng lúc cái này cũng sẽ trở thành các ngươi một cái gánh nặng nếu như các ngươi làm ra ạ niềm phim không thể đạt tới hiệu quả như vậy hoặc là nói kịch bản bên trên xuất hiện một chút sai lầm như vậy các ngươi cũng sẽ lập tức liền bị thống mạng các ngươi dựa vào chuyện lần này đánh bậy đánh bạ lẫn lộn lên mình các ngươi cũng liền muốn gánh chịu phần này lẫn lộn về sau hậu quả thời gian kế tiếp bên trong các ngươi không đơn giản cần đem ạ n i ề phim chế tác tốt còn cần đem cái tiêu tạp chí làm tốt nghe t ô lão gia tử dạy bảo nhạc nghị cũng là nghị cũng là n g h ĩ ta nhất định sẽ đốc xúc mọi người đem hạ niềm phim cùng tạp chí làm tốt lao gia tử thỏa mãn nói rất tốt người có quyết tâm liền tốt ta sẽ thông báo cho tô thị những ngành khác trên tay các người đến từ những ngành khác tờ danh sách có thể tạm thời đều thả một chút toàn lực thúc đẩy chính các ngươi hạ niềm phim cùng tạp chí đạt được hứa hẹn như vậy không đợi nhạc nghị trầm qua thần tô linh lộ đã nhào tới ôm lấy gia ra, ra nói tạ ơn gia ra, ra một màn này xem ở lao gia tử trong mắt nhìn xem tôn nữ lại nhìn xem bên cạnh cháu rể hết thảy đều không cần nói cũng biết tôn nữ biết cháu rể thân phận rất tự nhiên chỉ hy vọng mình nam nhân sẽ thành công cho nên mới sẽ kích động như vậy tại kích động q u a đi tô linh lộ nhìn xem xứng sở tại kia nhạc nghị nói ngươi làm sao không có chút nào kích động đâu nhanh lên tạ ơn ra ra nhạc nghị có chút ngượng ngùng sờ mũi một cái kỳ thật đi ta là cảm thấy không có cái kia cần thiết tô linh lộ biểu môi đ á n trách ngươi xính cái gì có thể a trên tay ngươi những cái kia tờ đơn nhiều như vậy à nhìn bộ cứ như vậy cho người các ngươi bận rộn thế nào qua được đến nhạc nghị gãi đầu một cái nói kỳ thật ta đã để miệu miệu người liên hệ tuần này còn lại mấy ngày ta là muốn chiêu mộ một chút người mới tiến đến chiêu mộ người mới tô láo cùng tô linh lộ cùng mai tị thần sắc trong nháy mắt chính là biến đổi tô linh lộ đầu tiên mở miệng nói ngươi thật muốn chiêu mộ người mới ngươi chẳng lẽ liền không lo lắng chiêu mộ người tới tiết lộ tin tức của các ngươi mặc dù thế giới này bản quyền quản chế phi thường khắc nghiệt nhưng là tại cao lợi ích điều khiển vẫn sẽ có người bí quá hóa liều húng chi hạ niềm phim loại vật này khả năng chỉ cần đánh cắp một t r ư ờ n g hai tấm nguyên họa liền có thể cho hạ niềm bộ mang đến tổn thất tô lão gia tử cũng sau đó mở miệng nói chuyện tuyển mộ ngươi nhất định phải thận trọng một chút gặp lao gia tử cũng khẩn trương như vậy nhạc nghị nghị, nghị nói ra ra các ngươi yên tâm ta sẽ cẩn thận mà lại ta sẽ cùng miệu tự mình x é duyệt nghe nói như thế Lào ra tử mới chương gật t đầu, ừm, chín mươi ba có người vui vẻ có người bờn cái gọi là có người vui vẻ tự nhiên có người bờn tôi ra bên này mở rượu đỏ chúc mừng một bên khác lý văn ngạn lý đại thiếu coi như gặp tội lý gia lão gia tử cùng lý văn ngạn phụ thân lý thành b á c vội vội vàng vàng chạy về nhà nhìn thấy lý văn ngạn một khắc lý thành b á c là không chút nghĩ ngợi đi lên chính là một bàn tay lần này liền ngay cả luôn luôn yêu thương cháu trai lý gia lão gia tử cũng không có ngăn cản đứng ở bên cạnh tức giận nhìn xem nhi tử đánh cháu trai lý văn ngạn đầu tiên là bị một bàn tay trực tiếp rút vắng đầu lại bị đánh mấy bàn tay qua đi mới rốt cục tỉnh táo lại nhìn xem mặt mũi tràn đầy phẫn nộ phụ thần còn có da g i trong mắt kia chỉ tiếp rèn sắc không thành thép thân sắc túi đầu căn bản không dám có bất kỳ giải thích. Hôm nay chuyện này, đúng là tự mình làm sai đùa nghịch cái tiểu thông minh tính toán người khác kết quả ngược lại là bị người ta cho tính kế tỉnh táo lại lý thành bắt tức giận đi đến bên cạnh không cần phải nhiều lời nữa thậm chí đều không muốn đi nhìn lý văn ngạn một chút ngược lại là lý gia lão gia t ử đi tới đem ủy tại đó lý văn ngạn nâng đỡ sau đó nói ngươi nói một chút ngươi g i a g i a nguyên lai tưởng rằng ngươi trưởng thành có thể trở nên thành t h ủ c ó thể tại tương lai cho chúng ta lý g i a một mình đảm đương một phía nhưng là ngươi thật là quá làm cho ra ra thất vọng hôm nay chuyện này ngươi lúc đầu cách làm là không có sai nhưng là ngươi sai liền sai tại ngươi căn bản không có đi làm rõ ràng sự thật liền mù quáng mà đi làm như ngươi loại này xúc động thích việc lớn hám công to hành vi làm sao có thể trưởng thành làm sao có thể tại tương lai một mình đảm đương một phía g i a g i a cùng ba ba của ngươi làm sao yên tâm đi to như vậy gia nghiệp cho ngươi lý văn ngạn cúi đầu không nung nói g i a g i a thật thật xin lỗi là là văn ngạn làm sai văn ngạn quá gấp lý thành bắc bên kia cũng thở ra hơi ngươi cũng biết ngươi sai rồi ngươi cũng biết ngươi quá gấp sao làm việc trước đó có thể hay không trước quà qua đầu óc trong hôn lễ ngươi bị người ta trở tay chế trụ mở bầu ngươi thế mà còn không hấp thù giáo hấn người xem một chút ngươi ngươi hôm nay cái này làm kêu cái gì sự tình dùng chúng ta lý ra tài nguyên kết quả để người ta cho nâng đ ỏ lên ngươi làm việc trước đó có hay không nghĩ tới ngươi hôm nay làm chuyện này đến cùng có ý nghĩa gì lý văn ngạn nghe đến đó cũng là có chút điểm v ị khuất nói ta ta cũng không biết ta ai biết hai người bọn họ là huynh m g ồ i đâu ba lần này động thủ đánh một bàn tay người là lý ra lão gia tử lão gia tử n h ẫ n tâm đánh một bàn tay qua đi lập tức nổi giận quát cho tới bây giờ ngươi thế mà còn không biết mình sai ở đâu lý văn ngạn bộ mặt có chút c h o n g váng ngẩng đầu nhìn về phía gia gia sau đó lại nhìn về phía phụ thân vô luận là da da vẫn là trong mắt của phụ thân đều tràn đầy thất vọng giống như là triệt để thất vọng cực độ lý lao gia tử trầm mặc một lát mới nói ngươi có hiểu hay không chuyện này vô luận kết quả cuối cùng như thế nào ngươi cũng là chú định bên thua nghe được da ra, ra lời này lý văn ngạn càng thêm choáng váng không biết rõ da ra, ra vì sao lại nói như vậy lý lao gia tử thấy thế thất vọng lắc đầu ngươi vẫn chưa rõ sao cho dù tô ra con rể cùng cái nha đầu kia không phải biểu h n h ngội ngươi cuối cùng cũng là chú định bên thua ngươi dùng chúng ta lý ra tài nguyên giúp đỡ đã đi suy tô thị thành công lên đầu đề da ra, ra vừa nói như vậy rốt cục để lý văn ngạn ý thức được sai lầm của mình minh bạch mình làm kiện chuyện ngu xuẩn dường nào cả kiện sự tình nhìn như nếu như không phải là bởi vì nhạc nghị cùng lư u thi miệu là thân biểu huynh hội nhất định liền có thể để nhạc nghị cùng tô ra thật to mất mặt thế nhưng là vì chuyện này lý ra lẫn lộn vận dụng đại lượng tài nguyên những tư nguyên này đều vô hình trở thành tô thị trợ lực tại dạng này một phen lẫn lộn dưới vô luận kết quả sau cùng như thế nào tô thị đều thu được một cái trở lại đại chúng tầm mắt cơ hội thật tốt mà cuối cùng vô luận kết quả như thế nào đối với việc này tốn hao to lớn đại giới lý ra cũng sẽ không thu hoạch được chỗ tốt gì Tại bây giờ dạng này một cái vốn liếng chủ đạo thời đại bên trong không cách nào thu hoạch được bất luận cái gì lợi ích như vậy chuyện này chính là từ đầu đến đôi thất bại r ố t cuộc hiểu rõ điểm này lý văn ngạn chán nản ngồi quỳ chân trên mặt đất cả người phảng phất đều bị trong nháy mắt móc giống nhìn thấy lý văn ngạn dáng vẻ lý ra lão gia t ử thất vọng lắc đầu đứng người lên lời gì cũng không nói liền rời đi lý thành bắc nhìn thấy lão gia t ử rời đi vốn là há hốc m ồ m muốn nói cái gì nhưng nhìn thấy bộ dáng của con trai cuối cùng vẫn lời gì cũng không nói đường ra lão c h ạ c bên trong đường ra lão gia từ mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn quanh ở đây con cháu sau một khắc thoải mái cười ha hả ha ha ha một trận s á c thực rất xinh đẹp tô ra cái này con rể quả nhiên có chút bản sự lần này lao lý xem như ăn thua thiệt mầm à. đường lao g i a tử trưởng nữ đường tú hoa cười lạnh nói muốn nói chỉ có thể nói lý thành b ắ c nuôi cái bại gia tử nghe nói như thế đường lao g i a tử cười lắc đầu tú hoa a ngươi nếu là nói như vậy chẳng phải là tương đương nói lưu cẩm tú nuôi đứa con trai tốt sao đường lao g i a tử lời này để đường tú hoa lập tức xứng sở sau một khắc quả quyết ngậm miệng lại không nói thêm gì nữa đường lao thấy thế tiếp tục cười nói các ngươi a không muốn không thừa nhận lưu cẩm tú đúng là cao hơn qua các ngươi một bậc vô luận là bản thân nàng vẫn là nàng n u ô i nhi tử rõ ràng đều muốn so với các ngươi từng cái mạnh hơn nói đến đây lão gia tử tử trong tay tùy ý rút ra một cuốn sách ném lên bàn nói tất cả xem một chút đi lần này anh quốc nữ hoàng t i ể u tôn tử t i trọn khánh sinh diễn xuất tổng bày ra chính là l ư cầm tú đường ra cả đám trong nháy mắt tất cả đều khiếp sợ không thôi nhất là đường ra đ ờ i thứ hai càng thêm là trận mắt h ố mồm nhìn xem bọn tiểu đối c h u y ê n đọc đường lão gia tử tiếp tục thở d à i nói nếu như lúc trước lư gia chịu để trưởng nư trường nhà chỉ sợ cũng sẽ không có ngày nay tốt h ị không có ta đừng ra còn có lý ra cùng trần ra lời này vừa ra ở đây đường ra đời thứ hai tự nhiên là từng cái đều lặng im không nói đã coi như là không có cách nào đi tranh luận cái gì giống nhau một màn tự nhiên cũng xuất hiện tại mặt khác mấy nhà lần này sự tỉnh s á c thực cũng kinh động đến không ít lao gia hỏa thế giới này mặc dù là cái văn nghệ trí thượng cơ hồ là không có bao nhiêu chiến loạn thế giới nhưng văn nghệ giới tranh đấu đồng dạng là gió tanh mưa máu lư thi miệu đứng tại lao ba trước mặt một mặt ủy khuất nói cha việc này ta thật không biết ta thể ta thật là tại biểu ca không h à n g đến a n g h ì bộ thời điểm mới biết được biểu ca tiến vào tô ra cửa tại lư thi miệu đối diện một trong đó chính mặt chữ quốc m ộ ngược ngược ta, ta sau đó không đợi nhà mình lao ba nổi giận tranh thủ thời gian liền tiếp tục giải thích ngài nhưng không biết dòng dáng một ngày chúng ta ạ nỉm bộ đều bận bịu chết rồi ta căn bản không có thời gian cùng biểu ca nói mấy câu cũng may sau cùng hiệu quả cũng không thể lắm lao ba ngươi xem chúng ta ạ nỉm phim lắm sao có phải hay không rất tuyệt thật không nghĩ tới biểu ca yên lặng lâu như vậy thế mà trở nên lợi hại như vậy ba l ừ a gấm vinh bỗng nhiên v ũ bàn một cái trách mắng ít tại cái này vẻ mặt cực nhà đừng tưởng rằng các ngươi buồng nghịch chút ít thông minh liền nắm vững thắng lợi nói cho các ngươi biết các ngươi nan đề ở phía sau đâu lần này các ngươi triệt để đắc tội lý g i a ngươi cho rằng lý g i a sẽ bỏ qua sao các ngươi ạ niềm bộ bây giờ mấy cái như vậy người có thể hoàn thành dạng này một bộ khổng lồ ạ niềm phim sao ừ còn ở nơi này đắc chí chính các ngươi cho mình đào cãi hố thế mà đến bây giờ còn không tự biết bị lao ba một phen giận dữ mắng mỏ để lư u thi m i ệ u rất nhanh tỉnh táo lại đột nhiên ý thức được tựa hồ sự tỉnh thật đúng là không có lạc quan như vậy Chương Cầm cũng chính là nhạc nghị cứu cứu, cùng được Chỉ cục Cầm càng vạch Các coi là, các được cao thân Thi phụ thân Vinh, nghị thấu thấy không Vinh thì nhỏ phương thẳng thắn hiện thu như Lưu Lư tượng, Lư người người đến xuyên lần nổi tiếng xuống vấn vẹn vẹn nâng lên vấn Gia Gia đề. đại điểm, địa đề. tiếp từ Tô Tử, một ít Tô Tử từ từ tại mẫu Miểu yêu. qua biểu là Láo là là Láo là là, bé nói cho các ngươi biết các ngươi chẳng những không có thành công ngược lại là bởi vì trận này buổi trình diễn thời trang đem mình cho đẩy lên bên bờ vực hơi không cẩn thận các ngươi không chỉ muốn vì hôm nay nóng này trả giá đắt còn có thể sẽ rơi thịt nát xương tan lưu thi m i ệ u trong nháy mắt giật mình có chút khó tin nói cha cũng không về phần a lưu cầm binh nhau mắt lại phi thường nghiêm túc nói không đến mức nói cho ngươi ta nói đều là nhẹ các ngươi hôm nay đắc tội lý ra nhưng trên thực tế trần thị cùng đường thị đều sẽ cảnh giác lên cái khác một chút công ty nhỏ cũng biết lái bắt đầu cẩn thận mà các ngươi hạ n h ì bộ rời đi một nhóm người lớn còn lại tuy nói là nguyên họa tổ tinh anh nhưng các ngươi nhân thủ rõ ràng nhất không đủ nếu như ta đoán được không sai tiếp x u ố nhạc g n nghị tiểu tử kiên là dự định phải lớn quy mô thông báo tuyển dụng muốn đền bù nhân thủ bên trên thiếu thốn lư thi miểu nhẹ gật đầu đúng vậy à kỳ thật chuyện tuyệt mộ trước đó biểu ca liền để ta làm ta cũng liên hệ không ít trước kia đồng học còn có một số yêu quý ạ đi mười n g một chút vòng tròn bên trong dân gian cao thủ những tên kia cũng đều đối ta mời cảm thấy rất hứng thú lư cẩm vinh lắc đầu nói cho nên nói các ngươi vẫn là quá lạc quan các ngươi coi là đem khống ở cục diện nhưng kiên là không có trận này bởi trình diễn thời trang trước đó có trận này buổi trình diễn thời trang các ngươi liền trở thành lý thị đ ị c h nhân mà lại trần thị cùng đường thị cũng biết lái bắt đầu đ ề phòng các ngươi hiện tại sợ là kêu ba nhà đã bắt đầu bắt đầu kéo người nhất là lý thị nhất định sẽ đoạt tại các ngươi phía trước trước một bước ký những người kia lư u thi miểu một mặt không hiểu hỏi cha thế nhưng là lý thị bọn hắn nghiệp vụ cũng không hề động họa bọn hắn muốn những người kia đi chẳng lẽ nuôi không lấy sao lư u c ẩ m v i n h lại tiếp tục nói không ngươi đã quên nhạc nghị khai trừ kia hai cái chủ quản trong đó có một cái chính là người lý ra bị phụ thân vừa nói như vậy lư thi miểu bỗng nhiên ở giữa liền hiểu cũng là rất nhanh ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề nếu như những người k i a bị người khác cho ký đi như vậy tiếp xuống tô thì ạ niềm bộ khẳng định gặp phải nhân thủ vấn đề nhân thủ không đủ tất nhiên sẽ dẫn đến liên tiếp vấn đề cuối cùng khả năng toàn bộ ạ niềm phim ngày trì hoãn hay là chỉnh thể chất lượng bên trên xuất hiện sai lầm dạng này một hệ liệt vấn đề lư u thi miệu trước đó chưa từng nghĩ tới giống như biểu ca của mình cũng là không nghĩ tới qua lư u thi miệu trầm mặc hồi lâu rốt cục vẫn là bất đắc dĩ nhìn về phía phụ thân hỏi cha vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì bây giờ lư cầm vinh cầm lấy trên bàn một chương bằng biểu đưa cho nữ nhi nói phía trên này người là các ngươi cần nhất ngày mai bọn hắn sẽ đi đưa tin nhận lấy b ả n g biểu nhìn một chút phía trên một bài danh chữ lư thi m i ệ u có chút kích động nhìn về phía phụ thân la ba ngươi thật là quá tốt rồi lư cẩm vinh cười k h o á t k h o á tay được rồi đừng ở đập mông ngựa của ta nhớ kỹ ngày mai để nhạc nghị gọi điện thoại cho ta lư thi m i ệ u tự nhiên làm i ệ n g đầy đáp ứng yên tâm đi la ba ta ngày mai gặp đến b i ể u ca nhất định khiến hắn trước tiên điện thoại cho ngươi đưa mắt nhìn nữ nhi đi ra thư phòng đi lư cẩm vinh cầm lấy trên bàn điện thoại sau đó trực tiếp liền bấm một cái mạ số uy đại đệ a sự tình thế nào Có phải hay không đã toàn bộ làm xong? đại ã toàn xong? làm bộ đ tỷ sự tình đã dựa theo ngươi phân p h ó làm tốt mà lại danh sách kia ta cũng cho m i ể u m i ể u ha ha ha được được, vậy là được rồi đám người này hẳn là đầy đủ tiểu nghị cùng m i ể u m i ể u dùng đại tỷ ta không rõ lúc trước tô ra đối với chúng ta như vậy vì cái gì ngươi còn muốn dạng này đi làm đâu ban đầu là lúc trước bây giờ là bây giờ t h ú n g chi ta chỉ là thuận tay giúp đỡ con của mình đại tỷ vậy ngươi lúc nào thì trở về đâu còn có chúng ta kế hoạch kia không đợi lư cẩm minh đem lời hỏi xong điện thoại bên kia nhạc nghị mẫu thân vội và nói được rồi kế hoạch như cũ chờ ta lúc trở về chính là khởi động kế hoạch thời điểm đi còn muốn diễn tập đâu cúc trước bị cúc máy điện thoại lư cẩm vinh cũng là một mặt bất đắc dĩ nhìn một chút điện thoại cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài tại một bên khác anh quốc hoàng thất tiểu vương tử sinh nhật càng ngày càng gần toàn bộ anh quốc đều tràn ngập vui thích bầu không khí hoàng thất cung đình bên ngoài trên quảng trường đông đảo thịnh trang diễn viên ngay tại vì tiểu vương tử khánh sinh diễn xuất chuẩn bị diễn tập một vị thân mang hoa lệ trang phục nữ nhân là trận này diễn xuất tiêu điểm đồng thời cũng là toàn bộ diễn xuất tổng đạo diễn nữ nhân nhìn qua vô cùng tuổi trẻ nhưng nếu là nhìn kỹ đến khỏe mắt nếp nh vẫn có thể nhìn ra nữ nhân đã có chút nghiên kỷ chỉ là cứ việc nữ nhân đã không còn trẻ nữa nhưng là loại kia đặc biệt khí độ lại là người bên ngoài không gì sánh được cho dù là những cái kia thanh xuân tịnh lệ các nữ diễn viên tại trước mặt nữ nhân cũng là không có chút nào ưu thế có thể nói nữ nhân loại kia ôn tồn lễ độ khí độ còn có mỹ lệ dáng người cùng khuôn mặt đều làm nàng đi tới chỗ nào đều sẽ trở thành tiêu điểm nhất là nữ nhân kia một đôi phảng phất biết nói chuyện con mắt bao hàm khí tức của thời gian cho người ta một loại từ mâu n tưởng lại có một tia phong vợt tại đảm nhiệm trận này lòng trọng diễn xuất tổng đạo diễn đồng thời mình cũng có được mình diễn xuất muốn chuẩn bị thế nhưng là cho dù là dạng này nữ nhân vẫn là như thế y ê u nhãm mà t h ô n g dòng thắng được ở đây tất cả mọi người bao quát những cái kêu hoàng thất tôn trọng cùng lễ ngộ bất quá giờ phút này c ú p điện thoại nữ nhân dùng di động nhìn xem trên internet một đoạn video kia là rất ngắn gọn a nhìn phim ngắn nhưng là chỉ có mấy phút phim ngắn bị nữ nhân tới vừa đi vừa về về lặp đi lặp lại phát ra tại nữ nhân linh động trong hai mắt đã thấm đầy nước mắt nhưng là tràn đầy vui sướng cùng vui mừng nước mắt đây là một cái mẫu thân nhìn thấy con trai mình rốt cục làm ra một ít t h à n h tích kìm lòng không được chạy xuống vui mừng nước mắt tới có lẽ chuyện lần này nhi tử làm được còn chưa đủ hàm o n ỹ nhưng nhìn thấy nhi tử làm ra a ạ n h nỉm thấy được nhi tử đàn tấu nhạc khúc thật liền đã để mẫu thân cảm thấy thỏa mãn về phần những cái kia không hàm o n ỹ thân làm mẫu thân lư cẩm tú tự nhiên sẽ trợ giúp nhi tử làm được hàm o n ỹ để nhi tử có thể càng thêm thuận lợi mẫu thân nhiều khi chính là như vậy cho dù là không thể ở bên người làm bạn cũng sẽ nghĩ hết biện pháp đi giút hải tử xử lý tốt những cái kia dễ dàng bị hải tử sơ sót sẽ giút hải tử làm chú chương biết chín mươi lăm ngồi cùng bà ngươi trời tối người yên nhạc nghị lại là kể chuyện xưa lại là ca hát thật vất vả mới đem ba tên tiểu ra hỏa cho giấu ngủ rón rén đẩy ra gian phòng đóng lại lũ tiểu ra hỏa cửa phòng xoay người trong nháy mắt liền thấy tô linh lộ đứng tại đầu bậc thang địa phương xem ra giống như là đang đợi cái gì đi qua một thanh vòng lấy ái thê vẹn chuyển thắt lưng mỉm cười nói nhỏ thế nào muốn như vậy còn chưa ngủ tô linh lộ tựa ở nam nhân trong ngực nhẹ g i ọ n g đ ắ p lại ngủ không được cảm giác mình tựa như là đang nằm mơ ngươi nói ngươi là thật sao đưa tay nhẹ nhàng vuốt một cái linh xào cái mũi nhỏ nhọn nhà đồng đốc ta đương nhiên là sự thật thế nhưng là nhưng mà năm đó trận kia hỏa hoạn nói đến đây tô linh lộ lại ngậm ngược lại vô ý thức liền hướng nhạc nghị trong ngực lại rụt nhạc nghị tự nhiên cũng là dùng sức vòng lấy người trong ngực nhẹ nói chuyện năm đó đã qua trong đó một cái biểu diễn vừa mới bắt đầu thời điểm trong trường học đột nhiên liền giấy lên đại hỏa lúc ấy trong phòng học thay quần áo chuẩn bị xuống một cái tiết mục tô linh lộ không thể tới kịp chạy ra liền bị đại hỏa cho ngăn ở trong phòng học tại nhạc nghị trong trí nhớ tựa hồ mình là cùng tô linh lộ phụ thân cùng một chỗ vọt vào lầu dạy học vọt vào lớp về sau t ô linh lộ phụ thân ôm hôn mê t ô linh lộ trước sông ra biển lửa sau đó mình bị ngăn ở đại hòa bên trong thằng đến về sau đội phòng cháy c h ư a cháy tới mình bị phòng cháy cảnh cứu r a còn tại trong bệnh viện ở hơn nửa năm về sau tự a hồ trường học bởi vì trận kia đại hòa bị phong bế cơ hồ tất cả học sinh đều chuyển trường học rất nhiều chuyện nhạc nghị tỉnh lại sau giấc ngủ đều không nhớ quá rõ ràng giống như là còn bỏ sót một chút nhưng giờ khắp này tự a hồ cũng không nghĩ ra là cái gì dùng sức ôm người trong ngực nhẹ nói sự tình trước kia đi qua chúng ta cũng không cần suy nghĩ để chúng ta cố mà chân quý lập tức chân quý lẫn nhau đi lập tức đem tô linh lộ ôm chậm d ã i liền đi vào tô linh lộ trong phòng sau đó chậm d ã i đem người đặt lên giường tô linh lộ gian phòng rất sạch sẽ không có ba tiểu cô nương như thế màu hồng phấn làm chủ thiếu nữ nhan sắc bên trong cả gian phòng bố trí lên cơ hồ là không có bao nhiêu sức tưởng tượng đồ vật một cái giường một cái tủ treo quần áo một tủ sách giản dị nhưng lại là như thế chân thực trong phòng tản ra một tia nhàn nhạt mùi thơm cùng tô linh lộ cùng một chỗ té nhào vào trên giường nhẹ nhàng hít hà nói ừ n lao bà của ta đại nhân thơm thơm trong nháy mắt hai má ừng đỏ dùng sức đập một chút nhạc n h ị sau đó đem người từ trên người chính mình xốc hết lên m ắ tôi thấy nhạc nghị h k n g hề r ờ đi ý tứ, ngược linh ạ t h u ậ t ế ngay tại bên người nằm xuống, nhìn không được nói, ai nha, ngươi ai tại được lộ à bà m mình m gì chứ? Nhanh lên trở về đi ngủ. không phải đang ngủ. Cùng mình lao bà cùng chứ? Nhanh phải lên Ta lao trở về đi t châu n gương ủ không kinh phải chuyện thiên kinh điệu nghĩa n g điệu sao? i i Tô l h Lộ ư ơ n g mặt c à n g đỏ dùng sức vô hai cái nhưng cũng không có cưỡng ép đi s ô đ u ổ i đập hai lần qua đi liền cũng nằm xuống sau đó từng chút từng chút hướng nhạc nghị trong, ngực xây dịch. Tròn khóa vào nhạc nghị trong lồng ngực cảm thụ được âu h ế m người nhiệt độ cơ thể tôi linh lộ cảm thấy tầm vô cùng an bình Ta nhìn đêm nay n g ư ơ i cho lũ tiểu ra hỏa hát ca lại không đồng dạng bình thường thế giới thứ hai đi thứ dám t ú i trước kia làm sao không có phát hiện ngươi nguyên lai dạng này sẽ đ ắ t t r í đâu kia là a ngươi không có phát hiện được ta ưu điểm còn có rất nhiều đâu đang khi nói chuyện nhạc nghị đã bắt đầu không an phận để t ô linh lộ cảm thấy vô cùng xấu hổ trầm m ặ t một chút t ô linh lộ một thanh đệ lại nhạc nghị ngả vào trước mặt ma thủ nói vậy ngươi cho ta hát một bài đi ca hát loại thời điểm này muốn ca hát sao thời khắc mấu chốt ta sao có thể ca hát đâu bất quá đã lao bà đại nhân có yêu cầu vẫn là phải đáp ứng n g ư ơ i muốn nghe cái gì đâu vậy liền nhìn ngươi hát nhà nhưng nếu là ta chưa từng nghe qua còn tốt hơn nghe nói trực tiếp xoay người lại mắt to vụ sáng vụ s á n g nói còn có không thể thua cho ngươi hát cho ba tên tiểu gia hỏa nhìn xem lão bà lẩm bẩm miệng đáng yêu bộ dáng nhịn không được cười nói ngươi còn cùng tiểu hải t ử ă n dâm à. l i ê n ăn thì ăn ngươi nhanh lên hát nếu là hát không hài lòng liền không cho ngươi lên giường h ừ h ừ hừ. giờ khác này tô linh lộ không còn là cao cao tại thượng băng lánh nữ tổng giám đốc biến thành một thiếu nữ tâm bạo dạp đáng yêu tiểu nữ sinh trong thăng chốc trước, trước mắt lại hiện ra lúc trước ngồi tại bên cạnh mình cái kia ngồi cùng bàn tiểu nữ hải ngày mai ngươi là có hay không sẽ nghĩ lên hôm qua ngươi viết nhật ký ngày mai ngươi là có hay không còn nhớ thương đã từng đáng yêu nhất ngươi ta cưới đa sầu đa cả ngươi ta an u ổ i thích khóc ngươi ta đem ngươi tóc dài qua lại ta làm cho ngươi h à o cưới lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp một khúc hát đi hai người bốn mắt nhìn nhau phản p h ấ t lại về tới cái kia thuần chân nhân đại khi đó tiểu nam hải hôm nay rốt cục lại tìm về mình tiểu nữ hải mà khi đó tiểu nữ hải cũng lại một lần về tới tiểu nam hải trong lồng n ự c nơi đây bởi vì một ít nguyên nhân tình lực t r ă m vàn chữ cụ thể chi tiết mời các vị tự hành náo bổ một dạ vân mưa trời mới vừa tờ m ở sáng thời điểm nhạc nghị vẫn l à n h ư thường lệ liền tỉnh lại mở cho mắt lập tức liền nhìn thấy chỗ ngực mình ngủ say người khoe miệng rất tự nhiên cong lên một đường vòng cung cẩn thận từng ly từng tí đem cánh tay của mình rút ra sau đó chậm dãi đứng dậy ôm lấy quần áo nhẹ chân nhẹ tay đi ra cửa đem cửa phòng cho đóng kỹ nhanh chóng liền hướng về dưới lầu chạy tới rón rén t r ả qua trần di trước của phòng một đường liền chạy về đến gian phòng của mình trước sông vào phòng rửa mặt tắm rửa một cái sau đó ra đổi một thân nhẹ nhàng khoan khoái đồ thể thao. như mỗi ngày đồng d ạ n g đi ra ngoài chuẩn bị chạy bộ vừa đi qua trần di trước cửa cửa đột nhiên liền không có dấu hiệu nào bị mở ra trần di từ bên trong cửa nhô đầu ra gặp được trần di tranh thủ thời gian dừng bước lại cười lên tiếng chào hỏi trần di buổi sáng tốt lành trần di y nguyên vẫn l à như thế lãnh đạm gật đầu buổi sáng tốt lành nhìn trần di không có lời nào muốn nói cũng nhanh bước tới bên ngoài đi đến đi ra lầu nhỏ làm nóng người sau đó bắt đầu chạy bộ sáng sớm tại nhạc nghị đi hướng ngoài cửa thời điểm trần di ngẩng đầu lên nhìn xem bóng lưng lắc đầu nói người trẻ tuổi quả nhiên là tinh lực mười phân a chạy bộ sáng sớm vẫn như cũ trở về về sau lập tức tiến vào trong phòng bếp giúp đỡ trần di cùng một chỗ chuẩn bị bữa sáng cùng tiểu hài t ử liền làm đợi đến người tô ra lục tục thức dậy từng cái đi vào đến phòng ăn thời điểm tô linh lộ rõ ràng trên mặt hoa đào rất là khác biệt người nhà cũng đều phát hiện tô linh lộ khác biệt chỉ bất quá mọi người giống như là đều lòng dạ biết rõ từng cái toàn bộ đều vô thanh vô tức thằng đến lúc ăn cơm trần di chuyên môn bưng tới một cái chén nhỏ đưa cho tô linh lộ nói cái này đưa cho ngươi mai tỷ tiếp cận một chút nghe hương vị cảm thấy rất hương nhịn không được n h ữ n ô i trần di ngươi chính là bất công còn chuyên môn cho linh lộ thiên、bị. trần di h í p mắt mỉm cười chờ ngươi chừng nào thì cũng linh cái nam nhân trở về trần di cũng sẽ làm cho ngươi a a hai tiếng kinh hô gần như đồng thời vang lên tô linh lộ đỏ bừng mặt tiến vào trần di trong ngực nói trần di ngài nhìn ngài nói cái gì đó hết thảy đều không cần nói cũng biết mọi người cũng liền không hỏi thêm nữa ngược lại làm ai tỉ lặng lẽ hướng nhạc nghị giơ ngón tay cái chương chín mươi sáu không hiểu không thể giả hiểu hết thảy như thường đưa tiến tô lão bọn hắn về sau nhạc nghị mới lên lâu đi đem ba tên tiểu gia hỏa kêu lên giường g i a mặt hoàn tất ăn xong điểm tâm lái xe chở ba tên tiểu gia hỏa tại trần di đưa mắt nhìn hạ chậm rãi lái già tô ra đại môn lái xe đi trên đường nhạc nghị không tự giác n g â m nga ta dân chúng n a hôm nay thật nhà thật cao hứng xếp sau ba tên tiểu gia hỏa nghe được nhạc nghị n g â m nga lập tức có chút hiếu kỳ hỏi thăm về tới a cô ba ba cái này ca ngươi không cho chúng ta hát qua đây a cô ba ba lại viết ca khúc mới sao ha ha ta dân chúng n a nay thật nhà thật cao hứng huyên huyên cảm thấy rất thú vị liền học theo hát lên chỉ là tiểu gia hỏa sẽ không hóa âm đọc phi thường thú vị nghe được bên cạnh hai cái tiểu tỉ mội cùng lái xe phía trước nhạc nghị đều là nhịn không được bật cười ha ha ha h u y ê n huyên ngươi hát không đúng rồi là hôm nay thật n h a thật cao hứng ha ha nay thật n h a thật cao hứng ừ không sai ha ha ha quân quân nghe xong nhịn không được lại phình bụng cười to ngược lại là hân hân mau nói à quân quân ngươi đừng cười n h a huyên huyên không phải hát không tốt rồi ha ha quân quân không cho phép nghe được hai cái tiểu tỉ mội quân quân cũng là gật đầu nói thật sao được rồi quân quân không cười sau đó quân quân lại hỏi lái xe nhạc nghị cô ba ba ngươi có chuyện gì cao hứng như vậy đâu nhạc nghị nghe vậy trả lời ngay bởi vì cô ba ba có thể đưa các người đi học c nghe nói như thế ba tên tiểu gia hỏa ha ha ha cười lên rõ ràng đối cô ba ba trả lời như vậy phi thường hài lòng ha ha ha cô ba ba tốt nhất rồi thích nhất chúng ta đây a cô ba ba mỗi ngày không phải đều đưa chúng ta đi học nhưng là hôm nay giống như càng vui vẻ hơn đâu ha ha cô ba ba mỗi ngày đều vui vẻ vẫn là hân hân tâm tư tinh tế tỉ mỉ có thể phát hiện vấn đề mấu chốt bất quá lại bị huyên huyên cho ngắt lời đánh tới nhạc nghị tự nhiên cũng là thuận thế nói đúng vậy a cô ba ba mỗi ngày đều rất vui vẻ mỗi ngày đều có thể đưa các ngươi đi học sau đó xem lại các ngươi trong trường học vui vẻ học tập giao cho nhiều như vậy hảo bằng hữu liền phi thường vui vẻ hân hân cũng vô vô tay nói ai nha trong trường học là thật nhiều đồng học so nhà trẻ còn nhiều đâu ha <cười> ha nhưng là muốn biết làm việc còn có thật nhiều vật kỳ quái muốn học nghe được huên y h u y ê n phàn nàn quân quân lập tức nói huên y h u y ê n học tập là sự tình tốt ta chỉ có học tốt được tri thức mới có thể biến thông minh ha ha <cười> huên y h u y ê n rất thông minh không cần lại biến thông minh à huên viên ngươi làm sao nói như vậy nha thái ra ra cùng trần mãi mãi không phải thường nói muốn khiêm tốn sao ha <cười> ha không i cái gì ý tứ? À, hân hân giống như cũng quên đi, khiêm tốn là có ý gì tới? hai người người khiêm ê quên m tốn. tứ? tốn hân hân như cũng đẩn, tốn chính Đó đồ là là là À, có các gì gì ý Ha ha ha, hai người, các người đẩn. Khiêm tốn chính là cũng k hiểu phải làm bộ không hiểu Ha ha, không hiểu vậy nếu là không hiểu làm sao bây giờ đâu? giờ Không hiểu Ừm. sao? ta cũng không biết không hiểu nên làm cái gì bây giờ thông qua kính bên xem đến phần sau ba tên tiểu gia hỏa ngươi một lời ta một câu chăm chú thảo luận bộ dáng thật là phi thường đáng yêu huyên huyên nhìn thấy quân quân trả lời không được phối hợp nghĩ nghĩ nói ha ha ta biết không hiểu muốn giả hiểu ha ha ha, ha. nghe đến đó hân hân lập tức nói tiếp cô ba ba nói đúng không hiểu liền muốn hỏi lao sư cũng có thể hỏi hiểu đồng học tựa như sở dật bường huyên huyên ngơ ngác hết lần này tới lần khác đầu hỏi ha ha kêu huyên huyên hỏi cô ba ba có thể hay không hàng phía trước lái xe nhạc nghị trả lời ngay đương nhiên là có thể huyên huyên có cái gì không hiểu muốn hỏi đâu sửng sốt một chút tiểu ra hỏa một mặt ngốc manh trả lời ha ha bây giờ còn chưa có bị huyên huyên vừa nói như vậy huyên áo nhạc nghị là d ở khóc d ở cười nhưng nhìn thấy tiểu gia hỏa ngốc manh g á n g vẻ cũng là lời gì đều nói không nên lời giống như ngày thường ở cửa trường học đ ố i liền lâm việt n h i ế n đưa bốn tiểu cô nương đến lớp sau đó lại cùng p h ư ơ n g đại tráng cùng rời đi cùng phía ngoài cửa trường lâm văn hàn mỗi người đi một ngã lái xe trực tiếp liền đến tô thị ca úc hôm nay đi vào an đi bộ rõ ràng cảm giác được toàn bộ trong bộ môn từng cái trên mặt đều tràn đầy hưng ơ phân t i ế u dung tại nhạc nghị cùng vương đại tráng đi vào trong bộ môn đột nhiên phanh một thanh n m văng lên phá hoa từ trên đỉnh đầu rơi xuống sau đó lư thi miệu từ bên cạnh trong phòng lao ra to, à à, chúng ta thành công chúng ta ạ n ỉ m bộ lần này thật mở mày mở mặt nhạc nghị còn có chút không hiểu nhìn về phía lư thi m i ệ u thế nào nhìn xem ngươi thục nữ một điểm a như cái nhà đầu điên lư thi m i ệ u không hề lo lắng nói hừ hừ hừ ta chính là sắp điên tiếp lấy võ tới nhạc nghị trước mặt ngươi có biết hay không chúng ta cái t i a ạ n ỉ m phim ngắn hôm nay điểm kích lượng bao nhiêu nhạc nghị trầm tư một lát tính toán một chút tuyên bố đến nay thời gian ừ m cũng đã nhanh hai mươi giờ đi lư thi m i ệ n hưng phấn hai mắt tỏa ánh sáng đúng vậy a đúng vậy a hết hạn đến sáng nay bảy giờ mười sáu giờ điểm kích đã phá ngàn vào nhà ha ha ha nói lưu thi m i ệ u càng thêm hưng phấn trực tiếp liền nhào vào nhạc nghị trong ngực thậm chí c ư ờ i đến biểu ca trên thân đang lúc nha đầu điên thời điểm hưng phấn hai cái thân ảnh một t r ư ớ c một sau từ bên ngoài liền đi tiến đến l i ế c mắt liền thấy ôm ở cùng nhau huynh nguội hai cái ạ nghị bộ bên trong người nhìn thấy người tới tranh thủ thời gian từng cái lớn tiếng nói tô tổng tốt mai tỷ tốt nghe được người chung quanh la lên nhạc nghị hốt hoảng quay đầu nhìn sang nhìn thấy tô linh lộ tại mai tỷ cùng đi đi tới lại xem xét mình còn ôm b i ể nguội tranh thủ thời gian vung tay ra đem biểu n u ộ i bông xuống cười theo tiến tới l a bà sao ngươi lại tới đây nhìn thấy nhạc nghị lại gần loại này Lộ q u đầu đi chỗ khác không để ý tới. Mỉm cười đối kích động là thời gian dài bị nghi ngờ không cách nào thu hoạch được tán đồng về sau rốt cuộc thu hoạch thành công một loại vui sướng phát tiết tại cái này văn nghệ trí thượng thế giới bên trong ạ nỉm thủy chung vẫn là bị cho rằng là làm cho hài tử nhìn Ả nìm không bị coi là chủ lưu một loại nghệ thuật hình thức thậm chí cho dù là có thể thu hoạch được tường h lớn hay là một mực chịu đủ rất nhiều nhà phê bình điện ảnh lên án Ả nìm bộ những này kiên trì làm Ả nìm người tự nhiên cũng liền bị coi là là một đám k h á c loại thường thường trong sinh hoạt lại nhận bãi xích nhưng là ngay tại hôm qua một bộ mọi người cộng đồng cố gắng làm ra Ả nìm phim ngắn rốt cục tại trên internet thu hoạch thành công hai mươi giờ một n g h n năm trăm vạn điểm kích thành tích như vậy dạng này số lượng thật là làm cho tất cả mọi người đều kích động không thôi tại tất cả mọi người thời điểm h ư n ấ n nhạc nghị n i ê m nghị tăng h á một cái khụ k ụ cái kia mặc dù không muốn ở thời điểm này cho mọi người dội nước lạnh nhưng ta còn là muốn nói thành tích bây giờ là đối chúng ta khẳng định nhưng cũng là đối với chúng ta một loại thúc giục chắc hẳn tất cả mọi người rất rõ ràng chúng ta lấy được thành tích như vậy rất lớn một bộ phận dựa vào là bắt quái chủ đề lẫn lộn được đến chủ đề lẫn lộn hiệu ứng dù sao có thời hạn chờ đến cái đề tài này nhiệt độ quá khứ chúng ta liền muốn đứng trước cấp tốc trượt xu thế cho nên chúng ta nhất định phải treo lên mười hai phần tinh thần làm tốt bộ này ạ niềm cùng bạn này tạp chí muốn để chủ đề nhiệt độ dựa vào chúng ta ạ niềm cùng tạp chí một mực nóng số dưới một phen đem đám người từ trong hương phân kéo trở về chương ũ chín mươi bảy bọn nhỏ âm nhạc hóa kỳ thật tại buổi sáng lái xe đưa bọn nhỏ lúc đi học nhạc nghị liền đã dần dần tỉnh táo lại ý thức được bây giờ đối mặt to lớn khiêu chiến hiện tại lấy được thành tích cùng nói là thành tích nhưng không bằng nói là một loại áp lực là một loại vô hình thúc giục một cái phim ngắn liền đã sớm một nghìn năm trăm vạn điểm kích lượng như vậy tiếp xuống hạ niềm phim đâu lại chính là dạng gì thành tích vấn đề này có lẽ tại trước ngày hôm qua toàn bộ ạ niềm bộ cũng không dám có người đi suy nghĩ nhiều mọi người chỉ là muốn làm một bộ ạ niềm nhưng là bây giờ nhưng lại không thể không suy nghĩ bởi vì một khi ạ niềm phim không đạt được hiệu quả dự trù k i a thế tất sẽ trực tiếp rơi xuống đến thấp nhất g ố c cái gọi là trèo càng cao tự nhiên cũng sẽ té càng nặng đến lúc đó té xuống về sau hiện tại nâng người cũng sẽ trở thành bỏ đá xuống g i ế n người có dạng này thúc giục đối với nhạc nghị cùng toàn bộ ạ niềm bộ đều chính là áp lực lớn tại áp lực thật lớn trước mặt mọi người không thể lại tiếp tục đắm chìm trong hiện hữu thành tích bên trong đắc chí nhất định phải triệt để tỉnh táo lại càng thêm chăm chú càng thêm cố gắng xuất ra mười hai phần trình độ để hoàn thành ạ niềm phim nhìn thấy mọi người cơ bản đều tỉnh táo nhạc nghị lại tiếp tục nói đối với chúng ta tới nói bộ này ạ niềm phim là khiêu chiến nhưng cũng là chúng ta kỳ ngộ ta hy vọng các vị có thể xuất ra mười hai phần nhiệt tình toàn thân toàn ý vùi đầu vào bộ này ạ niềm bên trong đi để chúng ta cùng một chỗ dắt tay chân chính làm ra một bộ kinh điện ạ niềm phim hoàn toàn thay đổi tất cả mọi người đối ạ niềm xuyên tạc cùng nhìn xuống trước đó một phen giống như là nước lạnh đem tất cả quá mức kích động cho dội tắt số dưới như vậy hiện tại lời nói này tựa như là một thanh lửa một lần nữa đốt lên tất cả mọi người kia phần nhiệt tình để mọi người có thể chân chính sinh ra kích tình cùng sức liều tới quả nhiên nghe nhạc nghị lời nói này ạ niềm bộ trong nháy mắt lại lần nữa sôi trào lên cả đám đều bị nói đến nhiệt huyết sôi trào Tốt, lão đại yên tâm chúng ta nhất định sẽ toàn thân toàn ý đầu nhập nhất định sẽ làm ra một bộ tốt nhất ạ niềm phim cho tất cả mọi người nhìn xem đúng để những cái kia xem thường chúng ta ạ niềm bộ người minh bạch cái gì mới thật sự là ạ niềm để bọn hắn đều biết chân chính ạ niềm phim biểu hiện lực là không thua bởi phim cũng có thể mang cho mọi người cảm động cố lên sau cùng một tiếng này hó hét xem như toàn bộ ạ nỉm bộ tất cả mọi người mọi người đồng tâm hiệp lực lợi thế đứng ở một bên tô linh lộ cùng mai tỷ quả nhiên là bị cảnh tượng trước mắt cho sợ ngây người hoàn toàn cũng không có nghĩ tới qua nguyên lai làm ạ nỉm cũng có thể như thế nhiệt huyết sôi trào thật giống như là trên chiến trường đồng dạng kích tình vô hạn cho dù là là người đứng xem ở một bên nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng là cấp tốc bị lây nhiễm nhiệt huyết sôi trào lúc này mai tỷ tại tô linh lộ ra hiệu hạ lại mở miệng nói các vị bởi vì các ngươi lần này phim nắn thu hoạch thành công cho nên ban giám đốc thương nghị quyết định đem các ngươi trước kia đón lấy những cái kia bản án rút về không có hoàn thành bản án không cần các ngươi tiếp tục hoàn thành À, a lại là một mảnh tiếng hoan hô a ni bộ lại lần nữa sôi trào lên nhạc nghị vốn là muốn tự tuyệt nhưng nhìn đến mọi người đã như vậy vui vẻ cũng liền im lặng đáp ứng xuống a ni bộ tại một mảnh reo họ về sau lại cùng kêu lên nói tạ ơn tô tổng tạ ơn lao đại nhiều chúc các ngươi vĩnh kết đồng tâm bạch đầu giai lão bị một đám người dạng này chúc phúc để tô linh lộ tấm kia tỉnh táo trên mặt cũng là trong nháy mắt liền hiện lên một vòng đỏ có chút oán trách chừng mắt nhìn nhạc nghị một chút cái sau lập tức đứng ra nói tốt tốt tạ ơn các vị c h ú c phúc như vậy chúng ta liền tranh thủ thời gian bắt đầu làm việc đi một câu làm cho tất cả mọi người lập tức trở lại riêng phần mình trên cương vị đi toàn bộ đều dựa bàn bắt đầu bận rộn nhạc nghị quay đầu nhìn về phía tô linh lộ cùng mai tỷ nói hai vị tổng giám đốc có nên đi vào hay không ngồi một chút uống ly cà phê đâu mai tỷ cười nói ta cũng không cần nếu không linh lộ ngươi lưu lại ngồi một hồi tô linh lộ đầu tiên là xứ sở sau đó nhìn thấy mai tỷ ánh mắt rào hoạt lập tức giãn trách ta mới không muốn lưu lại đâu nhìn thấy tô linh lộ quay người vượt lên trước rời đi mai tỷ cười nói với nhạc nghị m ộ i phu chúc mừng chúc mừng nhạc nghị tự nhiên là ra mặt giày cười n h ậ n lời đa tạ mai tỷ về sau còn xin mai tỷ chiếu cố nhiều hơn a mai tỷ cười một cái nói được rồi không nghe ngươi bẩn ngươi đ â y vẫn là nhanh đi làm việc của ngươi đi tiếp xuống nhưng có ngươi bận rộn đưa mắt nhìn mai tỷ rời đi nhạc nghị lúc này mới xoay người lại nhìn về phía đứng tại kia lư u thi m i ệ u hỏi những cái kia chuẩn bị muốn thông báo tuyển dụng người liên hệ xong chưa nhìn thấy nhạc nghị tại xoay người một n á y mắt từ trước đó bất cần đợi biến thành vẻ mặt thành thật lư thi m i ệ n sửng sốt một chút ngược lại cũng là nghiêm túc gật đầu、ừm. những người kia liên hệ tốt nhóm đầu tiên đã ở bên trong chờ ngươi nhạc nghị mỉm cười gật đầu vậy còn chờ gì đâu chúng ta đi đi gặp chúng ta mới đồng bạn đi một đoàn người hướng về ạ n g h ì bộ phòng học nhỏ đi đến bên trong đã có một nhóm người đang chờ đợi đều là hôm qua lư cẩm bình cho lư thi miệu trên danh sách người nhạc nghị tại ạ n g h ì bộ bận rộn thời điểm trong sân trường tô ra ba cái tiểu tỷ bội gặp phải một cái phiền t h i nhỏ buổi sáng tiết thứ ba là âm nhạc hóa lần thứ nhất bên trên âm nhạc hóa các học sinh tại âm nhạc lão sư dẫn đầu dưới đi vào âm nhạc phòng học bọn trẻ lần thứ nhất bước vào âm nhạc phòng học nhìn thấy nhiều loại nhạc khí tự nhiên là đặc biệt một chút tương đối bướng bình t i ể u nam sinh liền không nhịn được chạy tới chạm đến có chút thậm chí trực tiếp đem nhạc khí cầm lên chơi đ ù a quân quân thân là bán trưởng rất tự nhiên muốn hiệp trợ âm nhạc lão sư duy trì thứ tự nhưng là bởi vì đột nhiên bước vào âm nhạc phòng học một cái lớp học ba mươi học sinh dù sao rất nhiều cho nên quân quân một người cũng không có khả năng chú ý tới mỗi cái đồng học tiểu cô nương đầu tiên là gọi lại một cái loay hoay đàn tứ nữ đồng học ngay sau đó liền thấy một cái nam đồng học đang quay đánh lấy dương cầm tranh thủ thời gian chạy tới hô to dừng tay lão sư nói hiện tại còn không thể đụng những này nhạc khí đông kết quả bên này tiếng nói còn chưa rơi xuống đất. bên kia đột nhiên vang lên một cái tiếng trống vừa nghiêng đầu nhìn thấy mấy cái đồng học tụ tại giá đỡ trống bên kia để quân quân không có nghĩ tới là tụ tập tại giá đỡ trống bên kia ngoại trừ một đám nam đồng học lại còn có huyên huyên kéo lên đập dương cầm đồng học quân quân liền tranh thủ thời gian hướng giá đỡ trống bên kia chạy tới muốn ngăn cản huyên huyên bọn hắn nào biết được còn chưa đi đến giá đỡ trống trước huyên huyên không biết từ nơi nào tìm được dù trống không coi ai ra gì ngồi xuống gõ đông đông đông、Hắc. mặc dù là lần thứ nhất đánh giá đỡ trống nhưng bởi vì huyên, huyên bản thân vui cảm giác rất tốt lập tức liền đã vào tay huyên, huyên gõ đến h ư n g khởi hấp dẫn học chung lớp đồng học nhìn qua dối bời học sinh cũng trong nháy mắt an t ĩ n h lại quân quân vọt tới giá đỡ trong trước tức giận hô huyên huyên ngươi dừng tay lao sư không phải nói không cần loạn đụng sao một trận hô to qua đi toàn bộ âm nhạc phòng học trong nháy mắt an t ĩ n h lại tất cả đồng học đều nhìn về quân quân rất nhanh có đồng học tập hợp một chỗ nhỏ giọng nói t h ầ m ngôn ngữ để lộ ra đối quân quân trưởng lớp này bất mãn không phải liền là ban t r ư ở n g sao lao sư đều không có quản liền nàng quản rộng đâu cũng không phải lão sư cũng không vào đến chúng ta chạm thử thế nào lại không có làm hư đối đâu tô mậu huyên đập đập dễ nghe như vậy Nàng dựa vào dựa chương á i đối với người gì n ta là to là Nghe đ ợ c c h chín mươi tám những năm kia trong trường học nhận qua nhỏ bị khuất quân quân chạy ra âm nhạc phòng học âm nhạc lao sư lại đang dạy bên ngoài gọi điện thoại căn bản không có chú ý tới trong phòng học phát sinh sự t ì n h trong phòng học mọi người thấy quân quân khóc chạy đi lúc đầu hân hân huyên huyên cùng lâm huyện tiến muốn đuổi theo ra đi nhưng đúng vào lúc này âm nhạc lao sư cúp điện thoại quay người hướng về trong phòng học đi tới tất cả học sinh gặp được sư phụ q u a n người lập tức liền dọa đến tranh thủ thời gian đều tự tìm đến châu ngồi ngồi xuống âm nhạc lao sư đi vào âm nhạc phòng học nhìn thấy trong phòng học học sinh đều thành thành thật thật ngồi bất động không khỏi đang suy nghĩ nhìn ban ba kỷ luật rõ ràng muốn so các lớp khác cấp tốt hơn nhiều quay đầu muốn cùng tạ lao sư khen ngợi một chút nàng ban một bên nghĩ như vậy âm nhạc lao sư vừa đi đến trên giảng đài nói tốt các vị đồng học chúng ta bây giờ bắt đầu lên lớp nói xong câu đó đứng tại trên giảng đài đợi rất lâu cũng không có nghe được ban trưởng thanh âm có chút buồm bực âm nhạc lao sư nhịn không được mở miệch hỏi các người ban trưởng đ tất cả đồng học hai mặt nhìn nhau nhưng lại không biết làm như thế nào trả lời lao sư cuối cùng ngược lại là phương t i ể u trắng đứng lên nói lao sư ban trưởng nàng vừa rồi đi ra ngoài cái gì đi ra ngoài rồi âm nhạc lao sư đầu tiên là sướng sở sau đó có chút căm tức nói c h u n g vào học đều v ă n g lên làm sao còn có thể đi ra ngoài đâu dạng này sao có thể làm ban trưởng quay đầu ta nhất định phải cùng các n g ư ơ i chủ nhiệm lớp nói một chút nhìn thấy âm nhạc lao sư tức giận các học sinh tự nhiên là câm như hến nửa câu nói sau không kịp nói phương tiệu trắng cũng bị dọa đến không dám lại nói âm nhạc trong phòng học bầu không khí trở nên khẩn trương lên các học sinh đều cảm thấy có chút không biết làm thế nào lo lắng sợ nhìn xem âm nhạc lao sư dạng này lâm vào yên tĩnh để âm nhạc lao sư càng thêm tức giận cảm thấy cái này khóa đã không có cách nào lên an t ĩ n h một lát hân hân n h ị n không được giơ tay lên nói a lao sư âm nhạc lao sư nghe được thanh em nhìn sang nhìn thấy ngồi tại hàng thứ nhất tiểu nữ hải giơ tay lên nhẹ gật đầu nói chuyện gì hân hân lập tức đứng lên nói lao sư kỳ thật quân quân nàng không phải cố ý đi ra ngoài lúc ấy nàng giúp ngươi quản lý lớp thứ tự nhưng là thật nhiều đồng học đều không nghe cho nên nàng bị tức khóc liền liền chạy ra khỏi đi âm nhạc lao sư nghe hân hân hơi n h í u lên lông mày tựa hồ có chút không tin hân hân đang lúc âm nhạc lao sư chần chờ có nên hay không ra ngoài tìm một chút cái kia học sinh thời điểm âm nhạc cửa phòng học vang lên một thanh âm trưng lao sư ta giúp người đem tô mộng quân trả lại cho nguyên lai quân quân tức giận đến chạy ra ngoài vốn là muốn chạy trở về phòng học đi kết quả đi ngang qua thao trường bị chủ nhiệm lớp tạ lao sư thấy được tạ lao sư cùng tiểu cô nương giải một chút tình huống sau đó lại trấn an một phen cho tiểu cô nương rửa mặt sóng lại đem tiểu cô nương cho đưa trở về nhẹ nhàng vô vô quân quân phía sau lưng tạ lao sư nói tốt tô mập quân cùng trương lão sư nói lời xin lỗi quân quân cũng là rất nghe lời có chút nhút nhát hướng âm nhạc lao sư nói trương lão sư thật xin lỗi âm nhạc lao sư nhìn một chút đứng tại cổng tiểu cô đ ư ơ n g hai con mắt hồng hồng rõ ràng là mới khóc qua d á n g vẻ trong lòng là đối đệ tử như vậy có chút bất mãn một chút xíu việc nhỏ liền khóc sức mướt thật sự là phiền nhưng trở ngại chủ nhiệm lớp tạ lao sư tại trương lão sư cũng chỉ có thể gật đầu nói được thôi lần sau chú ý tiến đến lên lớp đi nhiều khi tiểu hài tử đều là phi thường mất cảm mặc dù nhưng quân quân vẫn là cảm giác được lão sư không thích mình bất quá sau lưng tạ lão sư nhẹ nhàng vô vô xem như cho tiểu cô nương giúp khí tiểu cô nương vẫn là bái nhanh chóng trở lại trên chỗ ngồi nhìn thấy tiểu cô nương đã ngồi xuống tạ lão sư liền cười nói kia trương lão sư ngài lên lớp đi ta liền đi trước âm nhạc lao sư rất tùy ý gật gật đầu cũng không có cùng tạ lão sư quá nhiều k h á c h khí tại tạ lão sư đi về sau trương lão sư mở miệng lần nữa nói lên lớp đứng dậy bởi vì mới khóc qua không lâu quân quân kêu thanh n m rõ ràng lộ ra mềm mặt âm nhạc lao sư sau khi nghe lập tức nhũ mày ấn lẽ ra tất cả ngồi xuống đến. Các ngồi ư tại hàng thứ nhất hân hân lập tức kinh hô một tiếng tranh thủ thời gian quay đầu nhìn về phía sau lưng quân quân chỉ là không đợi hân hân mở miệng nói chuyện chương lão sư lập tức nói đều đừng quay đầu hiện tại lên lớp còn không có tỉnh táo lại phương tiểu t r a n g không thể làm ra phản ứng không có đi thay thế quân quân hô đứng dậy trong phòng học trong nháy mắt trở nên phi thường yên tĩnh âm nhạc lao sư nhũng mày chỉ vào hàng sau phương tiểu trắng nói Tiểu mập lần này g gì ư ơ i tên phương tiểu tráng ngây phản ứng rất kịp thời âm vang hữu lực hô lớn một tiếng toàn bộ đồng học cũng là theo thanh em đứng lên giờ khác này trương lão sư trên mặt hiện ra tiểu dung lộ ra rất hài lòng nhưng là tại trương lão sư tiểu dung dưới đứng sau lưng hân hân q u â n quân trong lòng lại càng thêm bị khuất chỉ là lần này tiểu cô nương cắn răng không có gặm âm thanh dùng có chút run dạy thanh âm cùng đồng học cùng một chỗ kêu lên l ã o sư tốt thứ nhất đường âm nhạc hóa bởi vì những n à y khúc nhạc dạo ngắn làm trễ mãi không ít thời gian trên thực tế cuối cùng cũng không có học cái gì thậm chí ngay cả một ca khúc đều không có dạy tiếng trung tan học vang lên về sau trương lão sư liền lập tức tuyên bố tan học không cho học sinh đứng lên cơ hội cáo biệt âm nhạc lao sư phối hợp cầm lên sách cùng điện thoại bước nhanh liền rời đi âm nhạc phòng học âm nhạc lao sư r nhị dòng d á một m tiết hóa quân quân rốt cục nhịn không được một người ngồi ở kia ủy khuất nước nở nhìn thấy quân quân ngồi ở kia thúc t h i ế t trong lớp đồng học từng cái cũng đều có chút thuốc thủ vô sách không tim không phổi nam sinh c à n g là đã xông ra phòng học đi hân hân cùng huyên huyên còn có lâm nguyện thiến tự nhiên là tranh thủ thời gian lại gần kéo quân quân nhẹ tay âm thanh an ủi à quân quân ngươi đừng khóc kỳ thật kỳ thật chuyện này không trách ngươi âm nhạc lao sư chỉ là không có biết rõ ràng đừng khóc đừng khóc ha ha thật xin lỗi huyên huyên không tốt huyên, huyên hẳn là nghe quân, quân quân quân ngươi chớ khóc nếu không nếu không chúng ta cùng đi nói với lao sư nói không phải lỗi của ngươi. nghe được đám tiểu t ỷ mỗi an ủi quân quân vẫn cảm thấy rất bị khuất không nói không rằng vẫn ngồi ở kia yên lặng rơi lệ tiểu cô nương dáng vẻ để cho người ta nhìn vô cùng đau lòng chung quanh một chút tiểu nữ sinh cũng xích lại gần an ủi vài câu cuối cùng phương tiểu tráng cũng lại gần thấp giọng nói quân quân ngươi chớ khóc nếu không ta đi nói với lao sư để ngươi làm khóa đại biểu a lúc này một cái tiểu nữ sinh nói phương tiểu tráng đều tại ngươi là ngươi nói với lao sư tô ngộng quân đi ra ngoài lao sư mới sinh khí bị tiểu nữ sinh cho chống lập tức liền để p ư ơ n g tiểu tráng thành mục tiêu công kích một đám tiểu nữ sinh lưu dĩu chỉ trích lên hắn p h ư ơ n g Tiểu chín g mươi chín c ủy khuất ba mươi ba trung c vào học tiếng vang lên buổi sáng cuối cùng một tiết khóa là chủ nhiệm lớp tạ lao sư khóa đương tạ lao sư đi vào phòng học về sau lập tức nhìn thấy ghé vào trên bàn học quân quân tạ lao sư cũng không có trực tiếp đi đến một giảng mà là đi trước đến quân quân bên người nhẹ giọng đối tiểu cô nương lại tiến hành một phen trấn an quân quân cảm xúc dần dần bình tĩnh trở lại bị tạ lao sư lại trấn an vài câu tiểu cô nương cảm xúc xem như triệt để ổn định lại chỉ ít nhìn b ê ngoài n quân quân đã đã không còn bất kỳ tâm tình gì thậm chí ăn cơm bổi u t r ư a thời điểm ý nguyên giống như ngày thường vô luận là tạ lao sư vẫn là các bạn học đều cảm thấy quân quân cũng đã không sao buổi chiều không ít tiểu nữ sinh còn cùng quân quân cười cười nói nói cùng nhau chơi bùa nhưng là làm tỉ mỗi hân hân cùng huyên, huyên trong lòng rõ ràng quân quân từ trước đến nay là cái rất hiếu thắng tính cách không có khả năng cứ như vậy không có việc gì hân hân có mấy lần lặng lẽ muốn cùng quân quân nói một chút nhưng đều bị tiểu tỷ bội cho đ ổ i chủ đề quân quân càng như vậy không muốn sách hân hân cùng huyên huyên thì càng lo lắng khả năng này là tiểu thư mội bộc phát đề i báo chuyện trong trường học nhạc nghị cũng không biết bận rộn cả ngày nhạc nghị vẫn là bốn giờ chiều đúng giờ cùng phương đại tráng cùng rời đi bất quá hôm nay khác biệt chính là hai người tới giữa thang máy thời điểm tô linh lộ đã sớm ở nơi đó chờ nhạc nghị tiến lên hai bước kéo ái thê tay kéo vào trong ngực thấp giọng hỏi làm sao sớm như vậy liền xuống tới hôm nay thông thả sao tô linh lộ nhìn thoáng qua phương đại tráng liền muốn từ nhạc nghị trong ngực rời đi mà lại muốn rút tay ra đến miệng bên cạnh thì sao có thể tùy tiện thả đi đâu nhạc nghị tự nhiên là sẽ không để cho tô linh lộ tránh thoát cười nói không sao đại t r á n g ca cũng không phải ngoại nhân tô linh lộ thật sự là không tránh thoát được chỉ có thể nói chuyện của hai ngày này không nhiều hơn nữa còn có mai tỷ ở đây những cái kia xã giao ta cũng không muốn đi cho nên liền xuống đến chờ ngươi đi cùng đi với ngươi tiếp hải t ử không tốt sao nhìn thấy tô linh lộ rất khả ái cong lên miệng đục lên đi nhẹ nhàng một ngủ nói đương nhiên được nha ai nha t ô linh lộ vỗ hai c á i nói ngươi làm gì à chú ý một chút còn như vậy ngày mai không tới vừa vặn cửa thang máy lúc này mở ra phương đại trắng không chút nghĩ ngợi liền xông lên thang máy thật sự là không muốn xem đôi này ở trước mắt cho chó ăn lương nhạc nghị cùng tô linh lộ cũng ngay sau đó vào thang máy từ đầu đến cuối nhạc nghị đều chưa từng bông ra lôi kéo tô linh lộ tay đương nhiên tiếp xuống không có thân mật hơn động tác đi thang máy xuống dưới về sau liền trực tiếp lên xe rời đi tô thị ca úc đi vào phía ngoài cửa trường giao lộ hôm nay không có nhìn thấy lâm tiên v ư ơ n xe nhìn khả năng lại bị phòng làm việc sự tình gì cho ngắn trở ba người cùng một chỗ xuống xe đi vào sân trường thỉnh thoảng sẽ có rời đi học sinh hòa ra giải cùng nhạc nghị chào hỏi tô linh lộ thấy được có chút ghen ghét nói liền sẽ đắc chí ngươi bây giờ đều nhanh thành trong trường học đại minh tinh nhạc nghị cười nói thế nào l a o công trở thành nữ nhi trường học minh tinh không tốt sao ừ ngươi lợi hại được rồi tiểu hài t ử đại minh tinh nhìn thấy tô linh lộ biểu môi một thanh ôm vào lòng nói yên tâm trở về sau chúng ta có hài tử nhất định cũng làm cho ngươi trở thành chúng ta hài từ đại minh tinh nghe vậy lập tức liền hai gò má hửng hồng tại nhạc nghị trên lưng véo một chút oán trách không nên nói lung tùng lại nói đêm nay liền không cho ngươi vào nhà hai người một bên cười nói một bên liền đi tới ban ba trước cửa vừa bước vào lớp cửa một thân ảnh lập tức liền n h à o tới Ô ô ồ cô ba ba nhìn thấy nào lên thương tâm thút thít quân quân quả nhiên là đem nhạc nghị cùng tô linh lộ giật này mình nhạc nghị tranh thủ thời gian ngồi sùng xuống, xuống đem tiểu cô nương cho ô m vào lòng để tiểu cô nương nằm ở trên đầu vai của mình nghe tiểu cô nương nằm ở trên đầu vai khóc cảm giác l ò n g của mình đều bị khóc nát nhẹ nhàng n u ố t ve tiểu cô nương phía sau lưng nhẹ giọng trần an thế nào quân quân có phải hay không trong trường học thụ khi dễ khóc đi khóc lên liền tốt khóc xong lại cùng cô ba ba nói quân quân dạng này vừa khóc ra ngược lại là để hân hân cùng huyên huyên hai cái tiểu tỉ bội thở dài nhẹ nhõm hai tiểu cô nương cũng tiến tới góp mặt đứng tại cô ba ba bên người cùng một chỗ đ u ổ i tiếp tiểu thư của mình bội tạ lao sư nhìn thấy một mặt này trên mặt ma ngáy náy đi tới trực tiếp nói với tô linh lộ thật là thật xin lỗi tô linh lộ trên mặt ôn nhu biến mất một mặt nghiêm túc hỏi đến cùng là chuyện gì xảy ra giờ khác này tô linh lộ lấy ra nữ tổng giám đốc khí thế cường đại khí chẳng trong nháy mắt liền đem chủ nhiệm lớp tạ lao sư cho trân trụ tạ lao sư có chút bất đắc dĩ n h ẹ giọng đem âm nhạc trên lớp một ít chuyện nói ra. tô mậu quân cô cô kỳ thật lúc ấy khả năng thật chỉ là hiểu lầm chứ lão sư khả năng cũng có chút sốt ruột cho nên liền một bên khác phương tiểu tráng tại ba ba cùng đi đi tới lại hết sức chăm chú đối quân quân nói tô mậu quân thật xin lỗi ta ta lúc ấy thật không phải muốn cáo trạng ta muốn giúp ngươi giải thích nhưng là l ã o sư không có dễ cho ta nói hết nằm trong ngực nhạc nghị quân quân không có ngầm đầu nhưng ở cô ba ba bên thai nhẹ nói không không trách hắn nhạc nghị nghe được lời này m ỉ m c ư ờ i vươn tay sờ lên phương tiểu tráng đầu không có chuyện gì tiểu tráng quân quân biết không trách ngươi tiểu mập mạp đến cùng là có chút không tim không phổi nghe nói như thế lập tức ngẩng đầu cười nói thật sao vậy vậy chúng ta về sau vẫn là h ả o bằng hữu rồi nhìn thấy nhi tử dạng này phương đại tráng có chút ngượng ngùng nói cái k i a lao đại nhà ta cái này l ă n g đầu tiểu tử cứ như vậy thật thật xin lỗi nhạc nghị mỉm cười đáp lại không sao tiểu tráng rất chân thành ta nghĩ quân quân sẽ nguyện ý tiếp tục cùng tiểu tráng làm bằng hữu lại t r ấ n an một hồi cuối cùng đem tiểu cô nương ủy khuất ba ba an tâm phụ ở để tiểu cô nương không còn thút tít đỡ dậy quân, quân đứng vững vươn tay rất cẩn thận cẩn thận đem nước mắt lao đi mỉm cười nói được rồi khóc lên là được rồi quân q u â nhẹ n gật đầu nói cô ba ba quân quân quân quân không phải cố ý lên lớp đi ra ngoài nhạc nghị vớt ve tiểu cô nương đầu nói cô ba ba biết đ ạ t được cô ba ba tán thành để tiểu cô nương một nháy mắt liền có chủ tâm q cốt sau đó cũng liền không còn tiếp tục khóc khóc tạ lao sư lúc này đi tới rất là ngượng ngùng nói thật là thật xin lỗi sự tình hôm nay ta lúc ấy cũng không có để ý nhạc nghị nhìn thoáng qua rõ ràng để ép l ử a tô linh lộ sau đó cười đáp lại chủ n h i ệ m lớp không sao tạ lao sư cho ngài thêm phiền phức cũng thật không tốt ý tứ tạ lao sư ngược lại là không nghĩ tới nhạc nghị thái độ còn tốt như vậy sửng sốt u một chút nói cái kia trương lão sư đã trở về nếu không nếu không ngày mai ta cùng trương lão sư nói một chút tô linh lộ nghe vậy muốn nói cái gì nhưng là bị nhạc nghị đứng người lên cho kéo lại có chút không hiểu nhìn về phía nhạc nghị nhìn thấy nhạc nghị lắc đầu mà lại hướng ba tên tiểu gia hỏa chép miệng cuối cùng tô linh lộ cũng không có nhiều lời cưỡng chế trong lòng k i a cỗ t ứ c giận không có tại tạ lao sư trên thân phát tiết nhạc nghị làm yên lòng thê tử lại đối tạ lao sư nói không có việc gì trương lão sư nơi đó quay đầu có thời gian ta sẽ đích thân đến tiết một chút câu nói này nói đến rất nhẹ rất nhạt nhưng tạc biết sự tỉnh t u y ệ n sẽ không bình thản quá khứ mặc dù có chút bất đắc dĩ nhưng là tạ lao sư cũng chỉ có thể nói tốt là chuyện này ta quay đầu sẽ nói cho trương lao sư t r ư ơ n g một trăm n côn trùng bay lái xe về đến nhà mặc dù trên đường đi đều đang tiến hành c h ấ n an cùng an ủi nhưng là quân quân cảm xúc ý nguyên rất hạn nhạc nghị vốn là muốn cùng tô linh lộ cùng một chỗ lại đối quân quân tiến hành một phen c h ấ n an để cho tiểu cô nương mau chóng khôi phục lại nhưng là tô linh lộ tựa hồ cũng bởi vì trường học sự tỉnh có chút tức giận ăn cơm xong liền tức giận không muốn lý nhạc nghị nhìn thấy loại tình huống này chỉ có thể là trước hết để cho ba tên tiểu ra hỏa đi trong phòng khách làm bài tập mình thì tiến tới trước c h ấ n an tô linh lộ đối với lại gần nhạc nghị tô linh lộ không có cho cái gì tốt sắp mặt chú há miệng bay mặt qua chỗ khác không để ý nhạc nghị cười tiến lên trước đưa tay nhẹ nhàng nắm ở hái thê thắt lưng hỏi thế nào ngươi lại sinh cái gì khí a không có a ta nào có sinh khí vớt v e dối tới tay rất là quật cường đáp lại lại tiến lên tiếp cận hai bước cười nói còn nói không có sinh khí ngươi xem một chút người miệm nhỏ vểnh lên nhanh c ó thể treo bình dầu nói liền mổ một ngụm tô linh lộ hai má đỏ bừng oan trách Ngươi làm gì nha, gì làm bị tôi r ầ n hoặc linh quân quân. Hân hân, huyên, huyên các c cơ nghị vòng thừa lộ hái thê trong trường nói, ta, ta lý Linh tốt. Tô linh lộ không tiếp tục tiếp tục t r á n h thoát nhưng lại có chút bất mãn lầm b ầ m vì cái gì không cho ta đi tìm kia cái gì âm nhạc lao sư n g tôi linh lộ nghiêng nghiêng đầu nói khai trừ cũng không phải không được loại kia không phân tốt xấu liền trách cứ hai tử một điểm kiên nhẫn đều không có lao sư căn bản cũng không xứng trước nhạc nghị mỉm cười nói cho nên à ngươi không thể đi ngươi đi khả năng sẽ chỉ làm sự tình càng hỏng bét không đợi lão bà tranh luận lại tiếp tục nói kỳ thật đâu lao sư cũng là người cũng có thể sẽ có cảm xúc không tốt thời điểm liền dễ dàng xem nhẹ hài tử cảm thụ cho nên không thể bởi vì một chút xíu sai lầm liền toàn bộ phủ định người kia vẫn là trước hết để cho ta đã hiểu tìm hiểu tình hình tô linh lộ h ừ h ừ nói ta biết ngươi đừng coi ta là thành cái tiểu hài tử tốt ta ta dù sao cũng là tô thị tổng giám đốc tốt tốt tốt lao bà của ta đại nhân lợi hại nhất có thể trưởng quản tô thị lớn như vậy công ty khẳng định là trí thông minh cùng ek cũng rất cao nha tán dương vài câu nói tiếp nhưng mà chuyện trong trường học liền giao cho ta xử lý chúng ta tổng tài đại nhân không cần phiền lòng tô linh lộ cuối cùng vẫn bị thuyết phục tựa ở nhạc nghị trong ngực nói được rồi vậy ngươi nhất định phải xử lý tốt đừng cho hải tử lại thụ ủy k h u ấ t tuân mệnh lao bà của ta đại nhân ta khẳng định sẽ đem sự tình xử lý thỏa đáng để quân quân hân hân huyên huyên các nàng vui vẻ đi học vừa dứt lời đột nhiên phòng khách bên kia vang lên một tiếng kinh hô à、ah, quân quân người muốn đi đâu đừng chạy a nhạc nghị tranh thủ thời gian liền xoay người nghĩ phòng khách chạy tới bước vào phòng khách nhìn thấy quân quân không biết vì cái gì vọt thẳng ra khỏi nhà đi hân hân cùng h u y ê n huyên đứng người lên muốn đuổi theo bị nhạc nghị tiến lên ngăn lại các ngươi đừng nóng đội để cô ba ba đi trước nhìn xem được không ha ha cô ba ba ngươi nhanh lên đi à cô ba ba ngươi mau đi xem một chút vừa rồi quân quân nàng nàng còn giống như tại sinh h u y ê n huyên khí ngươi để nàng đừng nóng giận nhìn thấy hai cái tiểu ra hỏa dáng vẻ lo lắng nhạc nghị trần a n nói được rồi t u t cô ba ba sẽ cùng quân, quân hảo hảo nói cho theo tới tô linh lộ đưa cái ánh mắt sau đó quay người bước nhanh lao ra cửa đi hướng quân quân chạy ra phương hướng đuổi theo xuyên qua tô ra lầu nhỏ trước một mảnh khu rừng nhỏ đi tới tô ra tiểu hoa viên bên cạnh ao nước nhỏ bên cạnh tiểu nha đầu an vị tại bên hồ nước từ bóng lưng nhìn qua rất là cô đơn để cho người ta vô cùng đau lòng lặng lẽ đi qua nhìn thấy tiểu cô nương tại hướng trong hồ nước dùng sức ném tảng đá giống như là đem tảng đá coi như p h i ề n não vương tay dắt quân quân có chút tay nhỏ bé lạnh như băng mịn gợi đối mặt tiểu cô nương lấp lóe nước mắt ánh mắt thế nào vẫn cảm thấy trong lòng rất ủy khuất thật sao cô ba ba tiểu cô nương một bên la lên một bên nào h vào nhạc nghị trong ngực ô n bị khuất ba ba tiểu nữ hải nhạc nghị nhẹ nói kỳ thật chuyện trong trường học không có cái gì lúc ấy huyên huyên cũng không phải cố ý như thế lao sư khả năng cũng không biết tình hình thực tế cho nên liền trách lầm quân quân đúng hay không quân quân là như thế này đáng yêu h ả i tự hiền lành cô ba ba tin tưởng lão sư sẽ minh bạch lão sư sẽ một lần nữa thích quân quân tiểu cô nương đầu tựa vào cô ba ba trong ngực nhẹ nói thế nhưng là thế nhưng là âm nhạc lão sư giống như rất đáng ghét quân quân nhạc nghị tiếp tục trấn an làm sao lại thế đó là bởi vì lão sư hiểu lầm quân quân chắc chắn chờ lão sư tìm hiểu tình hình về sau liền sẽ một lần nữa thích quân quân tiểu cô nương ngay sau đó còn nói thế nhưng là thế nhưng là nếu như lão sư biết lúc ấy huyên huyên không nghe lời có thể hay không có thể hay không không thích huyên huyên nghe được lời này minh bạch quân quân cũng không trách huyên huyên ý tứ trong lòng vẫn là nhớ tiểu tìm hội cười cười trả lời làm sao lại thế lão sư biết tình hình thực tế cũng sẽ không không thích huyên, huyên bởi vì huyên, huyên như vậy ngác. Nghe được ngơ ngác ngác cái này hình dung lập tức để tiểu cô nương nhớ tới cái đầu kia nao đặc công đội cố sự nhịn không được cười ra tiếng phức ngơ ngác tiểu cô nương bên này cười một tiếng cảm xúc lập tức thu được thư giải lúc này tô linh lộ mang theo hân hân cùng huyên huyên cũng đi tới huyên huyên chủ động tiến lên trước nói ha ha ngơ ngác quân quân đừng nóng giận ngơ ngác huyên huyên xin lỗi ngươi phúc ha ha ha trong nháy mắt bị ngốc manh manh tiểu tỉ bội c h ọ c cười vươn tay dắt tiểu tỉ bội tay bên kia hân hân cũng đi tới vươn tay cùng hai cái tiểu tỉ bội dắt đến à quân quân cười nữa không tức giận à vậy chúng ta vẫn là hào tỉ bội ba tiểu cô nương triệt để quay về tại tốt để đứng tại cách đó không xa tô linh lộ cùng trần di đều thở dài một hơi tô linh lộ hướng ao nước nhỏ nhìn một cái phản phất nhớ tới khi còn bé mình cùng ca ca tại bên hồ nước chơi đùa tình cảnh khi đó mình bị ủy khuất thút thít thời điểm ca ca cũng hầu như là sẽ chủ động xin lỗi tự an ủi mình chỉ tiếc hiện tại ca ca đã không có ở đây bên hồ nước bây giờ là ca ca lưu lại ba cái đáng yêu nữ nhi ngay tại lúc cảm khái đột nhiên liền thấy bên hồ nước bên trên trong bụi cỏ có ánh sáng lấp lóe lập tức kinh hô à mau nhìn đom đóm một tiếng kinh hô lập tức gây nên chúng tiểu cô nương chú ý từng cái tất cả đều quay đầu hướng về hồ nước đối diện bụi cỏ nhìn lại rất nhanh liền thấy bụi cỏ phía trên lấm ta lấm tấm có mấy cái như vậy điểm sáng đang bay múa di động tới chúng tiểu cô nương lập tức hai mắt tỏa ánh sáng cảm thấy vô cùng hưng phấn kích động liền muốn bổ nhào qua bắt nhưng là bị nhạc nghị cùng tô linh lộ cả lại nhạc nghị nhẹ nói chúng ta nhìn xa xa đi xinh đẹp như vậy đ ồ v ậ t chúng ta không nên đi tổn thương bọn chúng đúng hay không ba tên tiểu g i a hỏa mặc dù còn có chút ngây thơ nhưng cũng vẫn là nhẹ gật đầu đáp ứng ba tiểu cô nương liền nhét chung một chỗ cùng cô ba ba còn có t r ò nên mụ mụ cùng một chỗ nhìn xem đám k i a đom đóm bay múa nhìn xem đom đóm lại ngửa đầu nhìn một chút bầu trời đầy sao nhạc nghị nhẹ dọn ngâm nga đen nhánh bầu trời bông xuống sáng sáng đầy sao đi theo. c nhạc, quân quân ba ba quân quân nhạc nghị cũng tiểu c là nhẹ gật đầu đúng không sao lại là một cái tiểu cô nương khả ái đúng vậy à nhìn thấy bốn cái tiểu gia hỏa tụ cùng một chỗ nói nhỏ rán vẻ phản phất có thể khiến người ta quên mất thế gian hết thẻ không tốt nghe lời này nhạc nghị đột nhiên ý thức được chỉ sợ mấy ngày nay bên người vị này lâm thiên vương thời gian trải qua cũng không tốt c h â n chờ một chút vẫn là mở miệng hỏi h à n g ca ngươi còn đang vì eo bung chủ đánh ca phiền não sao ai t h ở d à i đáp lại nói đúng vậy à ta suy nghĩ rất nhiều biện pháp nhưng thủy trung vẫn là không có tìm được hài lòng ca khúc nhạc nghị thăm dò tính mà thấp giọng hỏi như vậy ngài lần trước nói cái kia lâm văn hàn lập tức nói tiếp cái kia ta đã chuẩn bị liền chờ các ngươi cuối tuần quá khứ chúng ta cùng một chỗ thử một lần lần nữa trần chờ một chút vẫn là không nhịn được nói h ằ n ca ngài thật muốn tiến hành như thế mạo hiểm đếm từ sao lâm văn hàn lại liếc mắt nhìn bốn cái tiểu cô nương khả ái sau đó rất chân thành nói vâng không vì người khác liền xem như vì nữ nhi của ta vốn còn muốn muốn nói hai câu nhưng bên kia tiểu cô nương đã la lên la hét muốn cô ba ba đưa các nàng đi vào cô ba ba, n g ư ơ i làm sao còn không qua đây nhanh lên tới chúng ta muốn đi vào đi học nha a cô ba ba nhanh một chút không phải chúng ta liền muốn đến một đâu ha ha cô ba ba đi mau cô ba ba, chúng ta đi a đi a lúc đầu lâm mô thấy thế còn muốn thay thế nhạc nghị đi nhưng lại bị nhạc nghị cản lại cùng lâm thiên vương cá biệt dẫn bốn cái tiểu gia hỏa cùng một chỗ hướng trường học đi đến lâm văn hàn đưa mắt nhìn bọn nhỏ tiến cửa trường sau đó nói với lâm mô được rồi chúng ta đi thôi hôm nay sẽ rất bận hiệu lâm mô tự nhiên là không dám thất lễ tranh thủ thời gian đi theo lâm thiên vương lên xe rời đi phía ngoài cửa trường giao lộ nhạc nghị đưa bốn tiểu cô nương đến lớp cùng bốn cái tiểu gia hỏa cáo biệt qua đi liền q u a y người rời đi đi ra lầu dạy học bắt đầu suy nghĩ rốt cuộc muốn đi nơi nào tìm vị t i ệ dạy âm nhạc trương lão sư đang nghĩ ngợi đột nhiên liền nghe đến cổng bên kia vang lên một cái ân cần thăm hỏi âm thanh trương lão sư hôm nay sớm như vậy đúng vậy a buổi sáng hôm nay có hai tiết k hóa cho nên liền sớm đi tới nghe nói như thế quay đầu lần theo thanh âm nhìn lại nhìn thấy một người mặc mốt nữ nhân trẻ tuổi đi tới lập tức liền chính diện nên đón tiếp lấy ngăn lại đối phương sau hỏi xin hỏi ngài là trương lão sư dạy âm nhạc trương lão sư có chút kỳ quái đánh giá trước mắt nam nhân kỳ quái hỏi đúng vậy à ngươi là ai có chuyện gì không ta là sáng sớm hôm qua ngươi âm nhạc trên lớp đi ra ngoài tiểu nữ hải kia ra trưởng cứ việc âm nhạc lão sư thường thường sẽ mang rất nhiều lớp nhưng là đối chuyện ngày hôm qua trương lão sư còn không đến mức hoàn toàn quên bị nhạc nghị một nhắc nhở như vậy lập tức nhớ tới nhìn nhìn lại thế lập tức minh bạch là đến vì hải tử đòi công đạo không đợi nhạc nghị mở miệng lần nữa trương lão sư nói thẳng các ngươi những g i a trường này hải tử ở trường học chịu một chút bị khuất chính là lao sư sai làm gì à ngươi đến cùng muốn làm gì giúp ngươi hải tử lấy lại công đạo ngươi biết phát sinh ngày hôm qua cái gì nghe tiểu hải tử cáo trạng chính là lao sư sai trương lão sư rất thông minh thanh âm cố ý cất cao mấy phần đem chung quanh một ít học sinh h ò a ra dài đều hấp dẫn tới trước mắt bao người ngươi liền xem như muốn nổi lên sợ là cũng không dám trước mặt mọi người tới đi nhìn thấy trương lão sư trên mặt t ố t sắc lại nhìn xem chúng quanh từng đôi hiếu kỳ nhìn qua ánh mắt nhạc nghị mỉm cười nói kỳ thật trương lão sư ngươi hiểu lầm đầu tiên đâu ta là vì tô mộng quân hôn qua khi đi học chạy ra âm nhạc phòng học xin lỗi ngươi mặc dù nàng vẫn là năm nhất hải tử nhưng khi đi học vô cớ chạy ra phòng học loại chuyện này là không đúng ta lúc trở về đã giáo dục mấy câu nói như vậy nói trương lão sư ngộng người vây xem cũng có chút choáng lúc đầu coi là gia trưởng muốn tìm lão sư phiền phức đâu kết quả người ta là đến chủ động xin lỗi dạng này gia trưởng hiện tại nhưng nhìn thấy không vì hải tử giải vây c ò không, không nhạc c ủ nghị mỉm cười gật đầu nói tiếp không biết trương lão sư ngài có thể tha thứ tô mộng quân sao trương lão sư tự nhiên là chỉ có thể gật đầu trả lời tha thứ ha ha ha tiểu hài tự sao ta khẳng định tha thứ nhạc nghị liền lại tiếp tục nói kỳ thật đâu chuyện này hôm qua ta cũng tiến hành hiểu một chút ta cảm thấy thân là lao sư ngài hẳn là sẽ đem sự tình biết rõ ràng nguyên lý do sẽ không vô duyên vô cơ đối h ả i tử nổi giận cho nên ta liền chuyên môn hỏi thăm rất nhiều h ả i tử muốn biết điều tình trải qua không biết n g à hôm qua là không phải cũng biết đây trương lão sư trong nháy mắt cứng họng mấy câu nói như vậy lượn một vòng nhưng cuối cùng lại giống như là một cây gai đâm thẳng tại chỗ hiểm nhất địa phương tất cả gia trưởng đều nhìn về trương lão sư đ ả o mắt t ừ vây xem không nói đạo lý gia trưởng biến thành vây xem không tốt giáo sư đối mặt vạn chúng nhìn t r ừ n g t r ừ n g đối mặt nhạc nghị thẳng vào chỗ yếu hại vấn đề trương lão sư cuối cùng túi lâu nói thật xin lỗi ta hôm qua xác thực không có hỏi rõ ràng sự tình mặn vườn a nguyên lai、like、là dạng này sao ai hiện tại lao sư cũng thật là không hỏi chuyện đã xảy ra liền tùy tiện trách cứ cùng xử phạt học sinh sao mắt thấy chung quanh chuyện đột nhiên nhất c h u y ể n nhạc nghị lại mở miệng nói kỳ thật ta có thể lý giải t r ư ơ n g lao sư dù sao ngài cần mang nhiều như vậy lớp khẳng định là khá là bận rộn bởi vì là cưới ngựa xem hoa cho nên dễ dàng xem nhẹ hài t ử cảm thụ cho nên ta biết rõ chuyện mọi g u ồ n chuyên môn ở chỗ này chờ ngài nói rõ với ngài một chút sự tình sau đó nhạc nghị liền nói đ ê m ngày hôm qua phát sinh sự tình mỗi cái hài từ khác biệt thuyết pháp tất cả đều cho âm nhạc lao sư nói một lần nghe xong sự tình ngọn nguồn qua đi một chút ra t r ư ở n g cũng là lâm vào trầm tư cảm thấy việc này đúng là l â o sư làm có chút không ổn trương lão sư nghe xong cả kiện chuyện đã xảy ra cũng là hơi kinh ngạc không nghĩ tới tiểu cô nương kia vẫn là vì giúp mình mới bị tức khóc đi ra ngoài ý niệm tới đây trương lão sư cũng là vội vàng xin lỗi thật có lỗi thật là rất xin lỗi ta hôm qua không có đem sự tình biết rõ ràng nhạc nghị phi thường bình tĩnh nói trương lão sư không cần hướng ta xin lỗi kỳ thật mặc kệ là nguyên nhân gì lên lớp vô cớ chạy ra phòng học chính là không đúng sở dĩ hướng lão sư ngài nói r nhạc nghị nói cái này cười nói sự tình đã nói rõ ràng liền không chậm trễ lao sư ngài lên lớp cáo tử nói xong nhạc nghị quay người rời đi đám người cũng theo đó tảng ra trương lão sư sửng sốt một lát mới tỉnh lộ tới quay người liền hướng lầu dạy học đi đến chuyên môn đi vào ban ba đi vào trong lớp đi vào quân quân trước mặt trương lão sư mỉm cười đối tiểu cô nương nói tô m ộ quân hôm qua lão sư không có biết rõ ràng chuyện đã xảy ra liền tùy tiện đối ngươi nổi giận là lao sư không đúng lao sư hôm nay biết rõ sự tình chuyên môn hướng ngươi nói lời xin lỗi a quân quân kinh ngạc đứng tại kia sửng sốt một hồi mới tại tạ lao sư nhắc nhở hạ tỉnh lộ sau đó phi thường vui vẻ gật đầu đối âm nhạc lao sư nói không không có quan hệ trương lão sư quân quân cũng có lỗi không nên chạy ra phòng học trương lão sư đột nhiên phát hiện tiểu cô nương kỳ thật thật đáng yêu cười nói vậy thì tốt quân quân cùng lao sư đều có lỗi vậy chúng ta liền t ừ n g h ô tha t h ứ à ừm ân tạ ơn trương lão sư tiểu cô nương một đôi mắt to vụ sáng trận lóe phi thường vui vẻ lộ ra một bộ mỹ lệ khuôn mặt tươi cười chương một trăm linh hai càng ngày càng tốt chuyện trong trường học vốn không qua chính là một chuyện nhỏ nhạc n h ị cũng chỉ là hướng âm nhạc lão sư nói rõ chuyện mặn nguồn từng có một cái khác thế kính lịch sẽ để cho nhạc nghị tâm thái trở nên càng thêm bình thản rất nhiều chuyện cùng rất nhiều người đều không muốn đi quá mức quá nghiêm khắc đương nhiên không quá nghiêm khắc không có nghĩa là liền sẽ không đi yêu cầu nghiêm khắc chí ít lần này ạ niềm chế tác bên trên hay là vô cùng chăm chú không được không được dạng này không được các ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra rõ ràng như vậy rơi tấm sao có thể dùng cái này mấy chương nguyên họa là chuyện gì xảy ra chúng ta đây là muốn đi tinh phẩm lộ tuyến dù là ngươi đồng thời bên trên nguyên họa ít một chút cũng không thể tùy、ý. mấy đoạn này cố sự không lưu loát đổi một chút đừng dùng người trưởng thành giọng điệu tiểu tử, tiểu tử thức tư tổng thanh tra, tự hài hài cái duy. phương Nhìn như nhạc nghị cái này, tổng thanh tra, không này cần một ì n h đ n g h nhưng trên thực tế là thật tuyệt không nhẹ nhõm. ủ làm là Một việc, tuyệt trên tế phương diện muốn giám sát tạp chí s ắ p chữ một phương diện khác còn muốn giám sát tạ niệm phim chế tác có thể nói nhìn như toàn bộ hạ ni bộ bên trong nhạc nghị thanh nhàn nhất nhưng cùng lúc hắn cũng là bận rộn nhất cái kia vẫn bận lục đến buổi trưa giờ cơm hạ ni bộ mỗi người công việc trên tay thật sự là quá nhiều cũng liền không có cách nào đi ăn cơm cuối cùng chỉ có thể gọi điện thoại điểm thức ăn ngoài tới cũng may hiện tại hạ ni bộ tài chính rất giàu có cũng là không cần mỗi người tự móc tiền túi chờ đợi thức ăn ngoài thời điểm mọi người tự nhiên là vẫn tại bận rộn bên trong cơ hội không có người sẽ trộm gian dùng m ạ n h lưới đối với ả niềm bộ mỗi người tới nói bọn hắn sở dĩ sẽ đến đến nơi đây đều là dấu trong lòng đối ả niềm mộng tưởng mà tới lưu thi m i ệ n phụ thân cho nàng danh sách kia phía trên mỗi người đều là ả niềm bộ bây giờ cần nhất người có một nửa vẫn làm ỹ thuật học viện học sinh bọn hắn hội họa bản lĩnh tuyệt đối quá quan mà lại có họa ả niềm ý nghĩ đương nhiên còn có một đám chuyên nghiệp phối âm nhân viên những người này đồng dạng là dấu trong lòng đối h niềm n h t tình mà tới dạng nay một đám người bình thường tự nhiên cùng đại chúng không hợp nhau sẽ bị rất nhiều người dùng ánh mắt qu bởi vì tại cái này văn nghệ thế giới bên trong Ả n nỉm chỉ là bị coi là tiểu hài từ đồ chơi cũng không bị đại chúng coi là chủ lưu nghệ thuật một loại cho nên hiện tại đến tô t h ị Ả n nỉm bộ lấy được Ả n nỉm bộ mở ra không ít tiền lương đồng thời lại có thể đi làm Ả n nỉm thật là bọn này ngoại nhân trong mắt k h á c loại mong đợi nhất sự t ì n h cho nên mỗi người đều sẽ toàn lực ứng phó làm tốt đội tổng thanh tra cửa phòng bị phá tan một người mang kính mắt mày dấm mắt to nhưng tóc lại dối bởi nam nhân xông tới tiểu nhạc đây là chuyện gì xảy ra vì cái gì nơi này ngươi muốn loại này k ị c bản chẳng lẽ chúng ta không nên càng thêm tích cực một chút sao người vừa tới không phải là người khác chính là bị trương duệ đề cử đến hiện tại đảm nhiệm phân kính cố sự tổng chấp bút tôn nhất phạm nhạc nghị nhìn một chút sắc từ đưa tới cố sự tấm sau đó hỏi cái này có vấn đề gì không dạng này có thể càng thêm thể hiện ra một loại tính chân thực tôn nhất phạm hết sức chăm chú nói thế nhưng là dạng này thiết kế cần thêm ra rất nhiều nguyên h o a đến mà lại cố sự tuyến cũng sẽ có sai lầm nhạc nghị đồng dạng là rất chân thành nói không sẽ không ảnh hưởng đến trình thể cố sự tuyến người thử tưởng tượng chính là bởi vì tiểu cô nương cùng tiểu tị mọi s i n k h cho nên mới sẽ một người đi ra ngoài sau đó mới có thể gặp được long miêu đây là một cái quá trình ngươi không thể vừa lên đến liền đem long miêu hiện ra muốn cho hải tử một cái tiếp nhận quá trình mà lại như loại này bị hiểu lầm trong trường học nhận một điểm nhỏ hủy khuất sự tình rất nhiều hải tử đều sẽ gặp được dạng này mới có c ộ n minh nghe xong nhạc nghị kể rõ t ô n nhất phàm s ư ử n g sốt u đường này cẩn thận ở trong lòng tính toán một lát đẩy trên mặt kính mắt gật đầu ừm, ngươi nói đúng mấu chốt là c ộ n minh muốn để hải tử sinh ra c ộ n minh sau đó cũng không để ý tới nhạc nghị xoay người bưng lấy cố sự tấm vừa đi vừa nói thầm lấy cố sự bên trên chi tiết nhìn thấy sắc từ dáng vẻ nhạc nghị không khỏi lắc đầu cởi khổ ra hỏi này vẫn là như cũ tập trung vào liền không quan tâm bên này nhạc nghị hạ n i m bộ khua chiêng gõ chống bận rộn thời điểm tại tô thị cao ốc phòng tổng tài bên trong tô linh lộ cũng đang bận rộn bên trong mai tỷ nhìn đồng hồ n h ì n không được nhắc nhở nhanh đến cơm chưa thời gian nếu không chúng ta ăn cơm trước đi tô linh lộ lên tiếng lại vui đầu bận rộn một trận mới ngẩng đầu lên nói à ăn cơm chưa sao nếu không vẫn là để phía dưới đưa bữa ăn đi nhìn thấy tô linh lộ dáng vẻ mai tỷ có chút đau lòng nói liền xem như bận rộn nữa cũng muốn ăn cơm đi nghiêng đầu nghĩ nghĩ nhịn không được hỏi đúng rồi án n m bộ bên kia hiện tại thế nào Ngươi ngươi, m ta, ta ngươi ngươi, ai Tỷ l ậ nha mai tỷ c g i người nói, ta không nghĩ a chính là quan tâm ạ niềm bộ tiến độ tranh thủ thời gian liền đánh gãy mai tỷ không cho nàng nói tiếp mai tỷ mỹ môi cười một cái nói được rồi được rồi không đùa ngươi n ì、so、mai Bộ tối tối nghĩ, nghĩ tỷ không không nếu không muốn biện pháp sẽ giúp bọn hắn thông báo tuyển dụng một nhóm người mai tỷ tính toán một chút nói người có lẽ còn là đủ thống chi thông báo tuyển dụng người mới cần thích đứng kỳ ngược lại sẽ ảnh hưởng bọn hắn hiện hữu tiến độ tô linh lộ tiếp tục trầm ngâm nói tựa như là dạng này nếu như bọn hắn rèn luyện tốt những người khác s ắ c thực khó mà tham dự vào nói nói không khỏi liền nghĩ tới nhạc nghị nhịn không được hỏi vậy hắn đâu có phải hay không cũng b ể bộn nhiều việc hắn mai tỷ ra vẻ không hiểu hỏi cái nào hắn a ai nha mai tỷ ngươi đừng biết do còn cố hỏi n h a ngươi biết người ta hỏi là ai mai tỷ vẫn là một bộ không h i ể u bộ dáng hỏi ta làm sao biết ngươi hỏi là cái nào hắn sao nói đến đây lại nói tiếp đi hung chi vừa rồi ai nói không phải nghĩ lao công hiện tại thế nào lại muốn biết hắn rồi tô linh lộ bị nói mặt mũi tràn đầy đ n g đỏ cắn môi giới không biết nên trả lời như thế nào cuối cùng cũng chỉ có thể vừa nghiêng đầu đùa nghịch lên tiểu nữ hài tính tình h ử mai tỷ ngươi xấu đi không để ý tới ngươi nhìn thấy tô linh lộ tiểu nữ sinh đáng yêu bộ dáng mai tỷ lập tức phình bụng cười to sau khi cười xong nói linh lộ ngươi thật thay đổi cùng với hắn một chỗ về sau ngươi cả người đều trở nên càng thêm khai lãng mà lại hiện tại lại nhiều mấy phần tiểu nữ sinh hương vị thật tốt tô linh lộ nhìn về phía mai tỷ sau đó rất chân thành nói trận tia đại họa qua đi ta một lần coi là thượng thiên là cỡ nào tàn nhẫn lập tức liền cướp đi ta hai loại đồ tốt nhất ta cảm thấy thế giới của ta đều biến thành lũ ám nhưng khi hắn xuất hiện lần nữa nhất là hôm qua nhìn thấy e l b u m ảnh bên trên những hình kia biết hắn t h â n p h ậ n biết hắn lại về tới bên cạnh ta ta ta đột nhiên phát hiện nguyên lai thế giới lại như thế vẻ đẹp thượng thiên cũng không có t à n nhẫn như vậy vẫn là rất chiếu cố ta mai thị cười nói đúng vậy à thượng thiên khẳng định sẽ chiếu cấu người tô thị nguy cơ sẽ đi qua hết thảy đều sẽ trở nên càng ngày càng tốt trước 103, cuối c tuần nhàn nhạ âm nhạc cước hẹn cuối tuần trước đó nhạc nghị cùng toàn bộ a ni m bộ có thể nói là phi thường bận rộn thậm chí ban đêm nhạc n h ị tiếp tiểu ra hỏa tan học đưa các nàng sau khi về nhà đều muốn lại trở lại ạ niềm bộ cùng mọi người cùng nhau tăng ca cũng may bận bịu qua thứ sáu cuối cùng là đem ạ niềm phim c ố sự đại cương phân kính c ố sự sơ thảo nguyên họa cơ bản đều đổi ra sau đó sự t ì n h là cái to lớn hơn phức tạp quá trình nhưng đã không cần đi đẩy nhanh tốc độ mà làm hài nước công phu chậm công ra việc tinh tế cuối tuần tự nhiên là muốn cho mọi người ngày nghỉ khó được tô linh lộ cũng thoái thác cuối tuần xa g i a o một nhà năm miệng ăn thoải mái nhản nhã ăn sáng xong lái xe chạy tới lâm thiên vương độc lập phòng làm việc hai bên đường là từng rẽ cao lớn nước pháp lô đồng phồn thịnh rậm rạp tán cây xe lẫn lái xe hành xử trong đó rất có loại lái vào rừng cả nước pháp cây n ô đồng đằng sau là một chút khá là năm tháng phòng ở cũ gạch xanh tường s á m giống như là về tới dân quốc thời kỳ trong xe ba tiểu cô nương trên đường đi không ngừng hát ca đem cô ba ba dạy cho các nàng các loại ca đều lấy ra hát mấy lần hàng phía trước lái xe nhạc nghị thỉnh thoảng sẽ còn cho chúng tiểu cô nương phối cái âm dù n g miệng bắt trước được một chút nhạc khí thanh âm sẽ để cho chúng tiểu cô nương vỗ tay cân s o n g ngồi ở vị trí kế bên tài xế tô linh lộ nghe cảm thấy vô cùng có ý tứ trợ phu cùng chúng nữ nhi phối hợp tương đương thành thạo con én nhỏ mặc áo đông mỗi năm mùa xuân tới đây nghe được trợ phu trong miệm hát ra các loại nhạc t i ế u nhi thật là cảm thấy rất thần kỳ bên người cái này lái xe nam nhân phản phất chính là vì mình cùng hài tử mà tới hàng sau ba tiểu cô nương cũng là hiển thị dọ âm nhạc tài hoa tuổi còn nhỏ cơ hồ là nghe một lần liền có thể đi theo ngâm nga ba cái tiểu tỉ mội sẽ còn không đồng thanh bộ hợp âm nghe l à như thế ấm áp m à hòa mỹ l ặ n g lặng lắng nghe tô linh lộ nhịn không được xích lại gần nhạc nghị bên thai nói nhỏ ngươi có thể hay không cảm thấy ta rất vô dụng không biết hát nhạc nghị đưa tay dắt tay của vợ mỉm cười nói làm sao lại kỳ thật ta ca hát cũng không được tiếng nói điều kiện không tốt nhưng là chỉ cần vui vẻ liền muốn hát ra không phải sao làm gì quan tâm hát thật tốt không tốt đâu tại nhạc nghị cổ vũ dưới tô linh lộ cảm thấy rất có đạo lý thế là cũng liền cùng theo ngâm nga ngâm nga quá trình bên trong dần dần quên đi kỹ xảo cùng ngón giọng bên trên vấn đề nội tâm mở ra đột nhiên liền dung nhập vào trong xe bầu không khí một nhà n ă n miệng ăn cứ như vậy tại sung sướng bầu không khí bên trong một bên hát ca vừa lái xe xuyên qua nước pháp cây ngô đồng đường đi đi tới lâm thiên vương phòng làm việc lâm văn hàn không hổ là thiên vương cấp sao ca nhạc phòng làm việc ở vào tấp đất tức vàng khu vực bên trên nhưng là cái phi thường u tính địa phương đồng dạng là một cái độc lập tiểu viện bên ngoài là chất gỗ hàng rào làm từng đây bên trong là một tòa phạm phất anh thức cục gạch lầu nhỏ xe dừng ở bên ngoài sân nhỏ chỗ đậu xe bên trên một đoàn người vừa mới xuống xe liền thấy lâm nguyễn tiến tại lâm mô cùng đi từ bên trong ra đón hì hì ha ha cô ba ba tốt cô mụ mụ tốt quân quân hân hân huyên huyên các người xem như tới thăm hỏi hai một trường bối bố tiểu cô nương liền lập tức cùng tiến tới đi tại lâm nguyễn tiến dẫn đạo hạ chạy vào đi lâm mô nhìn thấy bốn đứa bé một ngựa đi đầu chạy vào đi m a u tới trước chào hỏi nhạc nghị cùng tô linh lộ hai vợ chồng ha ha ha tiểu tô tổng nhạc tiên sinh buổi sáng tốt lành hẳng ca đang ở bên trong ghi chất ca thiên tiến nghe nói các ngươi muốn tới sáng sớm liền đợi đến nhạc nghị một bên quay người từ trên xe chuyển xuống một cái g i ư ơ n g vừa cười nói không có ý tứ tới c h ậ m chuẩn bị vài thứ nhìn thấy nhạc nghị chuyển xuống một cái g i ư ơ n g lâm mô có chút không hiểu hỏi nhạc tiên sinh ngài đây là tô linh lộ hỗ trợ cười giải thích à hắn lo l ắ n g bốn cái tiểu nha đầu giữa chưa không có cơm ăn cho nên liền chuẩn bị liền làm lâm mô đầu tiên là s ư ớ n g sở sau đó cười lắc đầu nhạc tiên sinh ngài đây cũng quá phiền thoái kỳ thật giữa chưa chúng ta có thể chọn món ăn tới bên cạnh có mấy nhà không tệ tư nhân đặt trước chế tiểu ăn hương vị cũng đều không tệ nhạc nghị thẳng thắn hỏi lâm mô những cái k i a tiệm ăn bên trong đồ ăn có thể cùng phùng t h u ố c bên kia so sao、Nghệ. cái này hỏi một chút đem lâm mô cho đang hỏi nghị nghị thật đúng là không biết trả lời như thế nào ngược lại là tô linh lộ đứng ra hòa giải ai nha đừng để ý tới người này hắn hiện tại chính là thúi như vậy cái dám nhạc nghị một bên xách cái dương vào trong đi một bên nói lúc đầu nha đến nay cũng liền phùng thúc tay nghề để cho ta tin phục những cái kia tiệm ăn không được lâm mô đứng ở một bên nghe quả nhiên là d ở khóc dợi trong lòng nghĩ đây có phải hay không là cũng quá tự tin một chút tô linh lộ cũng không nhị được cười nói tại lâm mô dẫn đạo dưới đi vào hàng rào gỗ vây lên tiểu viện trong viện có chuyên môn vườn ươm bên trong chồng không ít hoa hoa thảo thảo tô linh lộ nhìn thấy kia từng khối nhọ vườn ươm rất là thích ta thích nhất hẳn ca nơi này vườn hoa nhìn xem rất ấm áp rất có nhà khí tức đâu nhạc nghị xích lại gần thấp giọng nói chờ có thời gian chúng ta cũng trong nhà làm một mảnh không phải tốt tô linh lộ nghe vậy lập tức bày ra thiếu nữ hình kích động hỏi thật sao nhìn thấy nhạc nghị gật đầu lại rất là hoài niệm nói kỳ thật trước kia ra ra cũng trồng qua hoa hoa thảo thảo chỉ là từ khi đại ca sau khi qua đời ra ra liền trở nên càng thêm bận rộn nhưng cái kia hoa hoa thảo thảo không có thời gian quản lý nhạc nghị lập tức nói yên tâm ta sẽ dành thời gian chuẩn bị cho tốt sau đó mang theo ba tên tiểu gia hỏa cùng một chỗ quản lý a người muốn dẫn quân quân hân hân huênh y u y ê n các nàng cùng một chỗ làm các nàng biết sao nhìn thấy thê tử kinh ngạc đáng yêu bộ dáng không khỏi cười nói sẽ không không phải còn có ta sao kỳ thật đây cũng là một loại khóa ngoại thực tiễn nha t ô linh lộ nghe vậy nhẹ gật đầu ừm rất có đạo lý hiện tại hải tử đại đa số sinh hoạt tại thành thị rất ít tiếp xúc thiên nhiên lâm mô lúc này nhịn không được nói là đâu hàng ca liền t ừ n g nói ở chỗ này trồng lên hoa chính là vì để thiến thiến nhiều thân cận tự nhiên nhạc nghị nghĩ nghĩ cười nói thân cận đơn giản tự nhiên à ta trước đó trên mạng nhìn thấy vùng ngoại ô tựa hồ có cái hoa cỏ vườn chúng ta có thể tìm cái cuối tuần người một nhà qua bên kia chơi một chút thuận tiện mua sắm một chút hoa non trở về bất quá giống như muốn trở sang năm đầu xuân vừa dứt lời một thanh em đột nhiên văng lên ha ha ha kỳ thật cũng không cần chờ đầu xuân các ngươi có thể đi bên k i a mua sắm một chút bùn hoa nha lần theo thanh em nhìn sang liền thấy một thân trang phục bình thường lâm văn hàn từ bên trong ra đón tô linh lộ mau tới trước nói h à n ca thật không có ý tứ chúng ta nhìn thấy vườn hoa liền đem chính sự đem quên đi ha ha ha lâm thiên vương cười một cái nói không có việc gì kỳ thật cũng không có cái gì chính sự không muốn như vậy câu nệ nha vừa nói lâm văn hàn nhìn thấy nhạc nghị trên tay dương lớn nói không t ệ lắm tiểu nhạc còn chuẩn bị ăn được thôi chúng ta đi vào trước tại lâm thiên vương tự mình dẫn đạo dưới một đoàn người liền bước vào lâm thiên vương độc lập âm nhạc phòng làm việc Trước một tầng những ấ t trí t bị bố h cái kia phòng thu âm bên trong cơ hội là mỗi gian phòng đều có người Nhìn ra được lâm Tiên văn ư ơ n g c này p hàn ò n g l m v i cười l à giới thiệu nói nơi này xem như ta tư nhân kịch trường có đôi khi sẽ mời một chút chơi âm nhạc hào hữu tới mọi người cùng nhau ở chỗ này làm cái nhỏ xạ lọn tụ họp một chút bước vào trong phòng cảm giác dưới chân mềm nún g phát hiện liền ngay cả dưới chân sàn nhà đều trải qua cách âm xử lý dùng rất thâm hậu cách âm tầng lã thành nhìn nhìn lại chung quanh trang trí các loại ánh đèn cùng trên vách tường hội họa trưng bày thật giống như là cái cổ điện vị mượi phần nhỏ kịch trường đông đông đông đột nhiên xuất hiện nhịp trống đem nhạc nghị thu suy nghĩ lại đám người cùng một chỗ lần theo nhịp trống âm thanh nhìn lại lập tức liền thấy bố tiểu cô nương tụ trong phòng giá đỡ trống trước bất khả tư nghị nhất chính là huyên huyên vậy mà ngồi ở bên trong tay trống vị trí bên trên t ô linh lộ thấy thế liền muốn đem tiểu cô nương k i ể u đến lo lắng các nàng sẽ đem lâm văn hàn nơi này nhạc khí làm học rồi dù sao lâm thiên vương nơi này nhạc khí mỗi một kiện đều là có giá trị không nhỏ bộ kia giá đỡ trống rõ ràng cũng là rất nổi tiếng bảng hiệu. cũng không phải để ý tiền mà là không hy vọng ở trước mặt người ngoài để người khác cảm thấy tô g i a nữ nhi rất không có già giáo đang muốn mở miệng thời điểm bên người nhạc nghị đột nhiên đưa tay đem nàng ngăn lại chờ một chút đừng q u ấ y dậy các nàng tô linh lộ không hiểu thời điểm một bên khác lâm văn hàn cũng n h ẹ nói đúng đúng đ ừ n g q u ấ y dậy các nàng không hiểu tô linh lộ cũng chỉ có thể đứng đấy bất động trước mắt bao người huyên huyên không coi ai ra gì cầm lên r ủ i trống trên tay chuyển cái hoa sau đó liền bắt đầu gõ m ấ u chốt là gõ mỗi cái nhịp trống đều tại tiết tấu bên trên mà lại nghe rất là thú vị một phen hoa lệ lệ giá đỡ trống biểu diễn qua đi vây xem ba tiểu cô nương lập tức liền cùng một chỗ vỗ tay gieo họ đương đương đương tại tiểu tỷ mỗi tiếng vỗ tay cổ vụ dưới huyên huyên đem hai cái rủi c h ố n g đánh ba lần sau đó lại lần nữa gõ nhịp c h ố n g lần này nhịp c h ố n g có chỗ biến hóa không còn là trước đó tùy ý tiết tấu mà là nương theo lấy âm nhạc nhịp nhịp c h ố n g khúc nhạc dạo qua đi cùng với nhịp c h ố n g đánh huyên huyên chậm rãi mở miệng h á t lên tuy lệ tuy l ệ l lệ, lệ sờ ta hoa một tiếng kinh hô qua đi tô linh lộ khiếp sợ che miệng một mặt bất khả tư nghị nhìn về phía bùn trốn ca hát tiểu cô nương liền ngay cả nhạc n g h ị cùng lâm văn hàn cũng là kinh ngạc không th bình thường nhìn như ngốc manh huyên huyên lại có thể gõ lấy giá đỡ c h ố n g liền tự mình diễn dịch ra một đoạn cùng loại dốc n dồn bản tiểu tinh tinh một bên b u ồ n trôn một bên hát tiểu nha đầu còn hợp lấy nhịp gật đầu cái tiếng ngốc manh manh dáng vẻ thật là phi thường đáng yêu mà tiểu cô nương hát ra tiếng ca cũng đồng dạng dễ nghe để người ở chỗ này đều sợ ngây người rất nhanh đứng ở bên cạnh quân quân cùng hân hân cũng gia nhập trong đó cùng huyên huyên cùng một chỗ hát lên huyên, huyên nhịp chống gõ ra tiểu tinh tinh đứng ở một bên lâm u y ệ n tiến cũng ngây ngẩn cả người chưa hề cũng không có nghĩ qua mình ba cái tiểu đồng bọn thế mà lại dạng n à y chơi cuối cùng tại một chuỗi dài tiếng trong kết thúc công việc về sau quân quân hân hân huênh y u y ê n ba tiểu cô nương lại nhẹ g i ọ n g học sướng loại kia ba cái không đồng thanh bộ hoàn mỹ học sướng chính là tại lâm văn hàn g nghe tới cũng là cực kỳ chấn động đơn giản giống như là tiếng trời một khúc hát thôi trong phòng người đều ngây dại đám chìm trong ba tiểu cô nương diễn dịch bên trong không thể tự kiềm chế thật lâu vẫn là lâm n g u y ệ n tiến đầu tiên lấy lại tinh thần kinh hô hoa huênh y u y ê n ngươi vậy mà thật sẽ gõ chống đâu thật tuyệt thật tuyệt đám người tùy theo tỉnh ngộ lại từng cái nhìn nhau sau đó cùng một chỗ vỗ tay vì ba tiểu cô nương vỗ tay nghe được tiếng vỗ tay về sau ba tiểu cô nương cũng là rất nhanh liền tỉnh ngộ lại tranh thủ thời gian liền đứng dậy giống như là làm sai chuyện đồng dạng túi đầu ta chúng ta không phải cố ý thế nhưng là chúng ta rất muốn ca hát À, cô ba ba cô mụ mụ chúng ta sai không có chuyện trước nói cho các ngươi biết liền tùy tiện đụng phải nhà khác đồ vận ha ha huyên huyên thích g õ t trống cô ba ba cô mụ mụ đừng nóng dở. ba ba ngươi đường sinh quân quân hân, hân huyên â n h h u y ê n khí là ta đồng ý các nàng đập đập nhìn thấy bốn cái tiểu g i a hỏa từ trước đó loại kia hăng hái giá vẻ trong nháy mắt liền trở nên từng cái túi đầu tội nghiệp một đám người lập tức là buồn、cười. sau đó nhao nhao tiến lên cổ vũ lên ba tên tiểu gia hỏa đầu tiên là lâm văn hà nói n không sao ba ba không có sinh khí lại đối tô ra ba cái tiểu tỉ m ộ i nói ba ba cảm thấy các ngươi hát rất đổng tô linh lộ ngay sau đó tiến lên nói không có việc gì không có việc gì các ngươi nhìn lâm ba ba cũng không có trách cứ các ngươi à bất quá các ngươi còn muốn là tạ ơn lâm ba b a bốn cái tiểu gia hỏa nghe đến mấy câu này tự nhiên là từng cái con mắt tỏa ánh sáng trong n g á y mắt lại khôi phục trước đó h ò a bác hoa hoa thật sao tạ ơn lâm ba bá chúng ta cũng rất thích ở chỗ này ca hát đâu a lần bà bán nơi này ca hát cảm giác thật thoải mái đâu ha ha có chống cho huyên huyên đập đập ba ba ngươi không trách các nàng là sao ha ha ha kia thật là quá tốt rồi tại nhạc nghị đi tới thời điểm tô ra ba cái tiểu tỉ bội lập tức liền nhào vào trong ngực của hắn cô ba ba ngươi cảm thấy chúng ta hát thật tốt ngay s a o a cô ba ba chúng ta đem ngươi cà cho sửa lại đâu ha ha huyên huyên thích gõ chống hát nhìn thấy ba tên tiểu gia hỏa lại thấp p h ẩ m lại mong đợi đáng yêu bộ dáng nhạc nghị mỉm cười nói rất tốt t cô ba ba rất thích các ngươi cả bên đâu các ngươi hát đến bồng đồng đáp đạt được nhạc nghị tán dương phản phất đối ba tiểu cô nương là trên thế giới tốt nhất khen ngợi ngay cả lâm văn hàn cùng tô linh lộ cũng không sánh nổi mắt thấy ba tiểu cô nương cùng nhạc nghị như thế thân mật tô linh lộ giả bộ thương tâm nói ô ô ồ các ngươi chỉ thích cô ba ba đều không thích cô mụ mụ bị tô linh lộ đột nhiên đến như vậy một chút để ba tên tiểu gia hoàng hậu không biết đến cùng là tình huống như thế nào nhìn thấy ba tên tiểu gia hoàng hậu nhạc nghị n h ẹ nói cô mụ mụ là hy vọng các ngươi quá khứ ông nàng nhanh lên đi a ba cái tiểu tị mọi lập tức liền hiệu được cùng một chỗ bổ nhào qua đem các nàng cô mụ mụ ô n lấy huyên, huyên ngốc manh, manh nói ha ha cô mụ mụ đừng thương tâm huyên huyên t h í ngươi Hân quân, quân ngay nói, sau đó nói, cô một ụ mụ, mụ đừng tương tâm, m đừng đều tương người cùng chúng chúng người ta thích ta cô ba ba chúng ta đều thích à, chúng ta là người một nhà trăm h Hân hân thì h ô i n g túc linh a năm h nha, nha, nha cô mụ mụ không a muốn cùng cô ba ba ăn giấm, hân hân cho cô mụ mụ hoàn n hân mỹ thử hát lại chơi một hồi quan y lâm văn hàn chào hỏi mọi người cùng nhau đi lầu nhỏ tầng hai nơi này mới là lâm thiên vương bình thường ghi chép ca địa phương đi vào ghi âm p h ò n g đám người lập tức liền nghe được một cái người nước ngoài tại đối lâm văn hàn không chết tay no no no không cần quá nhiều phiên dịch nhạc nghị cùng tô linh lộ đều nghe hiểu được người ngoại quốc không đồng ý lâm văn hàn ý nghĩ lâm ta biết ngươi bây giờ rất gấp nhưng xin ngươi nhất định phải tỉnh táo không muốn cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng đối phương dùng tiếng anh biểu đạt chính mình ý tứ rõ ràng là không đồng ý lâm văn hàn ý nghĩ không hy vọng lâm văn hàn dùng bài hát kia j a c không ta b i lâm ngươi của n g làm như vậy rất không chịu trách nhiệm ngươi không được quên thân phận của mình ngươi là một vị quốc tế ca tinh ngươi album là mặt hướng toàn cầu phát hành dùng một bài hoa ngữ ca đường chủ đánh là không được dát sân là hợp tác với lâm thiên vương nhiều năm người chế tác cũng đây là toàn bộ văn nghệ giới xu thế không phải một người nào đó có thể cải biến cho dù là lâm thiên vương dạng này thiên vương cấp sao ca nhạc chỉ là lâm thiên vương y nguyên mười phần kiên trì không hiện tại chúng ta không có lựa chọn nào khác không phải sao Chúng có ca khúc có thể dùng. Một câu cũng không hơn thể dùng. giờ ta tốt Một bây là để e m chầm mặc người Jackson làng Jackson cùng cũng hồi cuối chế tắc cho khó, chỉ t lâu, có thể gật đầu. Okay, vậy ta đầu. u Ok, b ồ nhạc bực, t ử một lần. n Để h nghị không có nghĩ tới là nước ngoài người chế tác thế mà lại còn nói hàn ngữ mặc dù phát âm nghe có chút khó chịu đứng ở một bên tô linh lộ thấp giọng nói dắt sần kỳ thật sẽ nói hoa ngữ hơn nữa còn có cái hoa ngữ danh tự gọi lâm kiệt nhạc nghị nghe lập tức cảm thấy có chút buồn cười nguyên lai lâm thiên vương thủ hạ những người này thế mà đều đi theo hắn đồng dạng họ lâm sao thuyết phục người chế tác lâm văn hàn hướng nhạc nghị bên này vây vây tay để nhạc nghị dẫn ba tiểu cô nương quá khứ t ô linh lộ đẩy nhạc nghị mình cũng không cùng lấy cùng đi nàng càng muốn nhìn hơn nhìn lão công cùng bọn nhỏ biểu hiện nhìn ra t ô linh lộ ý nghĩ cũng không có bao nhiêu trần trờ dẫn lên tô ra ba cái tiểu tỉ bội liền đi vào phòng thu âm bởi vì còn không có khúc phổ nhạc nghị chỉ có thể trước cùng người chế tác j a c k s o n cùng một chỗ hát đôi khúc tiến hành một phen so với j a c k s o n đang nghe xong làn điệu qua đi cũng là không khỏi hai mắt tỏa sáng cảm thấy bài hát này làn điệu vô cùng ấm áp ê m hay không có bất kỳ cái gì keo kiệt tán dương bị tỉ ph đối với dạng này tán thưởng nhạc nghị cũng là mỉm cười gật đầu tạ ơn sau đó j a c k s o n rất nhanh đối từ khúc tiến hành phân tích lần nữa tiến hành b i ế n khúc gia nhập một chút tương đối thú vị nguyên tố sau j a c k s o n cầm in ra tập nhạc đi vào phòng thu âm bên trong giao cho lâm văn hàn lại cùng lâm thiên vương tiến hành một phen thảo luận lần nữa trở về j a c k s o n lập tức liền mở ra máy móc hướng phòng thu âm bên trong lâm văn hàn làm cái thu thập lâm thiên vương cũng không có lấy tập nhạc đi hát đối tử mà là trực tiếp đứng tại trước ông nói hết sức chăm chú bắt đầu thử hát hôn, hôn bảo bối của ta ta muốn vượt qua núi cao tìm kiếm kia đã mất tùng mặt trời tìm mất kiếm kia đã cũng muốn thừa nhận làm kim bài người chế tác giắt sần trong biên chế khúc phương diện cũng là rất có một bộ mà lại hợp tác với lâm thiên vương lâu như vậy rất rõ ràng lâm thiên vương thanh em ưu khuyết điểm biên khúc cũng rất tốt phù hợp khi tiến vào điểm khúc bộ phận thời điểm dắt sân đột nhiên đem tuyến đường nhất chuyển để tô ra ba cái tiểu tỉ bội mở miệng cùng một chỗ hợp sướng nhưng là ba cái tiểu nha đầu dù sao cũng là lần thứ nhất tiến phòng thu âm chưa bao giờ thấy qua dạng này tư thế các nàng lập tức ngậu bất quá tại ngắn ngủi ngây người qua đi huyên huyên đầu tiên liền tỉnh ngộ lại tranh thủ thời gian liền mở miệng h á t lên lặp lạp phần phật phần phật nha có huyên huyên dẫn đầu mặt khác hai cái tiểu tỉ bội cũng đuổi theo sát tại lần thứ hai cắt tiến thời điểm rõ ràng liền phối hợp càng tốt hơn một khúc hát thôi dắt sân hướng phòng thu âm bên trong người đánh cái ok thủ thế sau đó tại lâm thiên vương dẫn đầu dưới ba tiểu cô nương đi theo g i lập tức liền nhào vào nhạc nghị trong ngực vừa rồi phòng thu âm bên trong biểu diễn vẫn là để ba tên tiểu gia hỏa khẩn trương không thôi lâm văn hàn nhìn về phía mình người chế tác cái sau cũng là có chút bất đắc di gật đầu ok lâm không thể không thừa nhận bài hát này rất tuyệt n g h e lời này lâm văn hàn khỏe miệng có chút dâng lên gút có thể làm cho j a c k s o n ngươi tán thành thật đúng là không dễ dàng nhưng ngay sau đó j a c k s o n lại mở miệng nói bút lâm ta vẫn còn muốn nói bài hát này mặc dù rất tuyệt mà lại ngươi ý nghĩ cũng cực kỳ tốt nhưng là chủ đánh ca tới nói khẳng định sẽ ảnh hưởng đến ngươi đ o bung lượng tiêu thụ làm kim bài người chế tác giắt sân vẫn rất có phân lượng nghe lời này từ bên ngoài tiến đến lâm mô cùng tô linh lộ đều có chút im lặng thật lâu ngược lại là lâm văn hàn mỉm cười nói không sao mặc dù lượng tiêu thụ có thể sẽ thụ ảnh hưởng nhưng ta còn là kiên trì nói đến đây lâm văn hàn ngồi s ổ n xuống đưa tay dắt mình nữ nhi nói ta hy vọng có thể để cho ta mê ca nhạc cảm nhận được ta đối nữ nhi yêu đây cũng là ta mấy năm nay xuống tới đối tiến tiến một chút xíu đền bù đi nếu như những người kia không tán đ ộ n g ta cũng sẽ không cấm cầu lâm luyện tiến mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng cũng khéo leo đưa tay ôm ba ba cổ nhìn thấy trước mắt thân mật ấm áp một màn lâm mô nhịn không được mở miệng hỏi j a c k s o n lao sư có thể hay không tìm người cho bài hát này viết tiếng anh ca từ đâu j a c k s o n lắc đầu nói no việc này rất khó hoa n g ữ dù sao cùng anh n g ữ ngữ cảnh l à khác biệt lâm văn hà ngăn n g cản còn muốn nói lâm mô tốt không có quan hệ dạng này liền rất tốt bài hát này lúc cho ta âu hiếm nữ nhi nhìn thấy lâm thiên vương ôm nữ nhi đứng người lên cứ việc thần sắc cô đơn nhưng lại cùng nữ nhi ôm rất căng thấy cảnh ấy tô linh lộ kìm nén không được xích lại gần nhạc nghị bên người thấp giọng nói ngươi không phải là rất lợi hại sao không thể g ú t một chút bận điệu nhạc nghị cười khổ thấp giọng đáp lại lao bà đại nhân ngài lao công cũng không phải siêu nhân viết bài hát chỗ nào đơn giản như vậy à nhưng không đợi tô linh lộ mở miệng nhạc nghị lại rào hoạt cười một tiếng nói bất quá cũng không phải không được nhìn lao công sau đó nhạc nghị đứng người lên nói hàng ca kỳ thật đâu ta còn vì ngươi chuẩn bị mặt khác một ca khúc ngài nếu không nghe một chút c h ư n một trăm linh sáu di tật hẹ giờ phải t ì m nhạc nghị lời này để tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc không thôi trong nháy mắt tất cả ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn đối mặt ánh mắt của mọi người cười một tiếng đứng người lên trực tiếp đi vào phòng thu âm ngồi ở trong phòng trước dương cầm tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem hết thảy thẳng đến nhạc nghị thử gậy dương cầm qua đi quay đầu nhìn về phía đám người xác nhận lúc j a c k s o n đầu tiên tỉnh táo lại lập tức liền mở ra máy đ i âm đồng thời điều chỉnh một chút thích p h ố i khí sau đó hướng về trong phòng nhạc nghị làm cái ok thủ thế liền cùng đám người cùng một chỗ chờ mong nhạc nghị biểu diễn một đoạn thư gian y ê u mỹ trước dương cầm t ấ u vẹn vẹn chỉ là nghe được khúc nhạc dạo liền để phía ngoài đám người trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng rát sân là tranh thủ thời gian vọn tới thiết bị trước lại tiến hành một phen rất tỉ mị điều âm mà cùng lúc đó, Phong t cứ việc nhạc nghị không có trải qua chuyên nghiệp biểu diễn huấn luyện giọng hát căn bản là không có cách cùng chuyên nghiệp ca sĩ so sánh nhưng là cái kia thâm tình mà chăm chú biểu diễn phối hợp thêm đơn thuần dương cầm nhạc đẹp dưới duyên dáng làn điệu cùng động lòng người ca từ thật là làm cho tất cả mọi người đều nghe được như si như say tô linh lộ càng là nghe được hai mắt đều nổi lên nước mắt như thế duyên giang ca tử như thế dễ nghe làn điệu giống như là một cái thi nhân em t hay nói kể rõ mình kia phần thâm tình đồng thời lại giống là một cái tài hoa hơn người người nhìn thấu thế gian quá khứ ở trong lòng nhớ lại vậy nhưng đ ợ i tình cảm lẳng lặng nghe bên trong nhạc nghị biểu diễn liền ngay cả bốn tiểu cô nương cũng không rên một tiếng ở nơi đó yên tĩnh lắng nghe cho dù là tại một khúc hát thôi người bên ngoài còn đắm chìm trong đó không thể tự kiềm chế tiếng ca dư âm còn văng vẳng bên thai thật lâu không thôi khiến cho mọi người đều say mê trong đó cảm nhận được kia phần gì tất hẹn giờ phải tìm lúc này ca khúc bản thân ưu tú đã đủ để che giấu hết thệ t ì vết để cho người ta thật là như si như say đắm chìm trong đó dạng này một loại hêm t hay nói nhưng lại bao hàm thâm tình ca khúc thật là làm cho người nghe vào trong thai không cách nào tự kiềm chế hát xong hồi lâu j a c k s o n mới thở dài nhẹ nhõm kinh hô một tiếng mọi người suy nghĩ cũng trong nháy mắt liền bị kéo lại sau đó liền thấy j a c k s o n có chút kích động lôi kéo lâm văn hà nói lâm n g ư ơ i n g ư ơ i nhất định phải đem bài hát này cầm xuống trời ạ n g ư ơ i biết không bài hát này như thế ngươi đến biểu diễn chúng ta chúng ta thật sự có cơ hội có cơ hội một lần nữa máy khoan thạch a ô hát migod làm sao lại tại sao có thể có như thế như thế duyên dáng ca khúc j a c k s o n đã bắt đầu nói năng lộn xộn ở nơi đó không ngừng suy nghĩ anh ngữ cùng hán ngữ các loại khác biệt x e n kẽ nghe được trong phòng tất cả mọi người đều có chút dở khóc dở cười chưa bao giờ thấy qua vị này kim bài người chế tác sẽ như thế thất thố trên thực tế ngoại trừ j a c k s o n bên ngoài ở đây người nào lại không kích động đâu lâm văn hàn đang xoắn suýt lâu như vậy mong đợi lâu như vậy về sau rốt cục thu hoạch một bài tốt ca làm sao có thể không kích động lâm m âu nghe được dạng này một ca khúc một bài tuyệt đối có thể làm lâm thiên vương eo bu mới chủ đánh hoàn mỹ ca khúc h ả có thể không kích động đâu tô linh lộ nhìn thấy mình âu yếm chữ p h ù cái kia từ nhỏ bảo vệ mình nam hải trưởng thành đến tình trạng như vậy như thế nào lại không kích động bất quá thân là tô linh lộ lâm văn hàn lâm môi bọn hắn càng thêm hạng ú c sẽ không giống rắt sần người tây phương này không bị cản trở bộ phát nhạc n h ị đẩy cửa phòng ra từ phòng thu âm bên trong đi ra đến nhìn xem đám người hỏi mọi người cảm thấy thế nào j a c k s o n trực tiếp liền n h à o tới ôm chặt lấy nhạc nghị nói tập kết tập kết tập kết một f a n kích động nói năng lộn xộn đem nhạc nghị đều dọa sợ lăng lăng nhìn xem ôm lấy mình ngoại quốc nam nhân tình huống như thế nào a ca m o n cũng không phải cơ tốt ta làm sao dạng này a chẳng lẽ nói cái này ngoại quốc ca m o n là cái gay đang lúc nhạc nghị có chút tay chân luôn cùng thời điểm lâm văn hàn đi tới khuyên c à n kích động j a c k s o n sau đó mỉm cười nói với nhạc nghị Các người bị tô linh lộ đẩy dẫn lên bốn tiểu cô nương đi ra phòng thu hầm mơ hồ nghe được sau lưng vang lên lâm văn hàn cùng dắt sần kịch liệt thương nghị không có đi suy nghĩ nhiều kéo lên tay của vợ mang theo bốn tiểu cô nương liền trở về trên lầu vừa về tới lầu ba nhỏ của trường bốn tiểu cô nương lập tức đi lên ôm lấy nhạc nghị kêu la ha ha cô ba ba ca thật tuyệt huyên huyên cũng muốn học a hân hân cũng muốn học nha cô ba ba nhanh lên dạy cho chúng ta muốn hát bài hát kia siêu thích bài hát kia từ vân thiến tiến h cũng siêu thích bài hát kia đâu nhìn thấy bốn cái tiểu gia hỏa thế mà cũng muốn học nhạc nghị lập tức cười nói tốt tốt tốt như vậy chờ một hồi chờ một hồi cô ba ba sẽ dạy ngươi nhóm hát có được hay không đâu bốn tiểu cô nương cũng rất hiểu chuyện cùng một chỗ nhẹ gật đầu đáp ứng để bốn tiểu cô nương đi trước chơi mình quay người lôi kéo tô linh lộ ngồi xuống hỏi ngươi có lời gì muốn nói tô linh lộ nghĩ nghĩ nói ngươi có biết hay không ngươi bài hát này giá trị thực sự giá trị thực sự mắt thấy tô linh lộ chăm chú dáng vẻ ngược lại để nhạc nghị cảm thấy có bắn t i ề m n ộ n g tô linh lộ ngay sau đó lại tiếp tục nói n g ư ờ i bài hát này một khi diện thế tuyệt đối sẽ trở thành làm kinh điển sẽ bị tất cả mọi người c h u y ể n xướng kinh điển điểm này nhạc nghị cũng không phản đối dù sao tại một cái khác thế trong trí nhớ bài hát này đúng là khoảng thế làm kinh điển mắt thấy người trong cuộc tựa hồ cũng không có bao nhiêu phản ứng để tô linh lộ cảm thấy có chút kỳ quái đập ngây người nhạc nghị một chút uy ngươi nghị gì thế ta nhìn ngươi thế nào không có chút nào kích động đâu nhạc nghị lập tức cười nói không có a ta rất kích động Thật rất kích đ ộ nghe a a a. p ú c ha ha ha. Nhìn h t ấ được lời này tô linh lộ lập tức giận trách ngươi nghĩ gì thế bài hát này hàn ca hát tuyệt đối không có vấn đề lấy hàn ca nổi tiếng cùng hắn tiếng nói điều kiện khống chế bài hát này tuyệt đối không có vấn đề sẽ không ai một bài hát này tô linh lộ nói không có sai lâm văn hàn mặc dù không phải người phương tây nhưng là hắn tại trên quốc tế danh dự là tuyệt đối không thấp mà lại tay cầm một chương kim cương đĩa nhạc hắn tuyệt đối là có thực lực như vậy cùng v ư ơ n g liếng cái này thủ là một cái thế giới khác kinh điển từ lâm văn hàn đến biểu diễn là tuyệt đối sẽ không hai một nhất định sẽ tái tạo kinh điển nhạc nghị có chút kỳ q u á i h ỏ i ta thân yêu lão bà đại nhân ngươi đến tột cùng muốn nói điều gì đâu tô linh lộ xích lại gần nhạc nghị bên thai nghiêm túc nói nhỏ ta hy vọng bài hát này ngươi không muốn ký lên tên thật của ngươi điểm này quả nhiên là để nhạc nghị có chút không ngờ rằng bất quá tiếp xuống tô linh lộ lại để cho nhạc nghị minh bạch mình nàng dâu ý nghĩ tô thị hiện tại ở vào nguy cơ b ộ c phát biên giới ngươi cũng hẳn là nhìn ra được tô thị vấn đề nội bộ nhiều hơn những cái kia các cổ đông ở sau lưng d ở trò đồng sự cùng các bộ môn chủ quản cũng là kéo bẹ kết phái mặc dù bây giờ có ra gia, gia tại tạm thời uy hiếp ở những người kia nhưng tô thị nội bộ rắc rối khó gỡ mạng lưới quan hệ khiến cho vấn đề khó mà trị tận gốc dưới loại tình huống này ngươi có lẽ sẽ là tương lai tô thị một lá bài tẩy một chương tất cả mọi người không tưởng tượng được các chủ bài nghe xong thê tử lời nói này nhạc nghị hơi khe tao mày nói ý của ngươi là bất động thanh sắc hẹn m ọ n phát rủ hẹn m ọ n phát rủ có ý tứ gì đ ố i cái này kỳ quái danh từ tô linh lộ thật sự là không hiểu ra sao nhạc nghị tranh thủ thời gian cười giải thích ách chính là bất hiện sơn bất lộ thủy âm thầm góp nhạc thực lực đến lúc đó một tiếng hót lên làm kinh người ý tứ tô linh lộ nghe vậy suy nghĩ một chút nói ừng không sai biệt l ắ m chính là cái này ý tứ cho nên ta hy vọng ngươi bài hát này không muốn thuộc tên thật nhạc nghị nhẹ gật đồ hỏi ngươi là lo lắng ta bại lộ quá nhiều sẽ bị những cái kia cắt cổ đông để mắt tới t ô linh lộ cũng là nhẹ gật đầu đ ú n g kỳ thật ngươi tại an niệm bộ đại động tác liền đã bị không ít người coi là cái đinh trong mắt chỉ bất quá an niệm dù sao tán đồng độ không cao tại những cái tia cổ đồng trong mắt từ đầu đến cuối không tính là chủ lưu nghệ thuật hình thức bọn hắn cũng không để ở trong lòng dưng một chút vừa trầm ngâm nói bất quá lý ra lần này bị thiệt lớn hẳn là sẽ tìm cơ hội hướng ngươi ra tay nhìn thấy t ô linh lộ chăm chú dáng vẻ cảm thấy mình nàng dâu thật sự chính là càng xem càng đáng yêu nhìn không được xích lại gần nhẹ nhàng hơn một chút cái sau lập tức giật nảy mình sau đó tranh thủ thời gian nhìn về phía bốn tiểu cô đương nhìn thấy bốn tiểu cô nương ngay tại chơi không có chú ý thấp giọng ngắm trách ngươi làm gì đứng đắn một điểm nhạc nghị đắc ý nói ta rất nghiêm chỉnh có được hay không kỳ thật đâu lo lắng của ngươi rất không cần phải cái gọi là binh đến t ư ớ n g chắn nước đến đất chặn ta có thể để cho lý g i a ăn một lần thua thiệt ăn hai lần thua thiệt liền có thể để bọn hắn lại ăn lần thứ ba ba ba ba vừa d ấ t lời liền vang lên một trận vỗ tay âm thanh sau đó liền thấy lâm văn hàn đi tới c ư ờ i nói rất tốt muốn được chính là loại khí thế này vợ chồng hai nhìn thấy lâm văn hàn đi tới tranh thủ thời gian liền đứng người lên nên đón lâm văn hàn đi tới về sau trước quay người liền đem cửa đóng lại thậm chí ngay cả lâm mô đều không có để t i ề n đến nhìn thấy lâm thiên vương như thế trịnh t r ọ n g việc để nhạc nghị cùng tô linh lộ lập tức liền khẩn trương lên khả năng cũng chỉ có bốn tiểu cô nương thiên chân vô tả tiếp tục đứng ở một bên chơi đến dị thường vui vẻ căn bản không quan tâm đại nhân sự tỉnh lâm văn hàn để tuổi trẻ tiểu phu thê ngồi xuống sau đó rất chân thành nói linh lộ thuyết pháp ta là tán đồng đối với lâm thiên vương đồng ý nhạc nghị ngược lại là cũng không kỳ quái dù sao đối phương trước đó còn để cho mình đi người khác công ty tiến hành xuất bản lâm văn hàn tiếp theo nói tiếp hiện tại tô thị chân chính nguy cơ còn không có bột phát cho nên các ngươi còn chưa cảm nhận được chân chính áp lực nhưng chính là bởi vì hiện tại không có ngoại bộ áp lực các ngươi mới muốn cho mình áp lực phòng ngừa chú đáo có lưu chuẩn bị ở sau mới được nghe được lâm văn hàn tô linh lộ tán đồng gật đầu đúng đúng hẳn ca nói quá đúng ra ra trước đó cũng nói như vậy nói đến đây tô linh lộ lại nghiêm túc nhìn nói với nhạc nghị ra ra còn để cho ta chuyển cáo ngươi lớn mật đi làm muốn như thế nào làm không cần nói cho hắn biết lâm văn hàn nghe nói như thế lập tức trố mắt nhìn có chút không dám tin tưởng lời này thế mà lại là tô lao ra từ nói làm biết được nhạc nghị mẫu thân thân phận biết nhạc nghị mẫu thân trong nhà cùng tô ra quan hệ người biết được tô lão ra t ử dạng này thái độ thật là không thể không chấn kinh nhạc nghị nhìn một chút lâm văn hàn sau đó giắt ái thê tay mỉm cười nói được rồi ngươi nói cái gì chính là cái đó người ta đáp ứng ngươi đi nhìn thấy nhạc nghị thế mà hướng mình bán cái manh nhớ tới lâm thiên vương còn tại bên cạnh lập tức để tô linh lộ đỏ bừng mặt lâm văn hàn thì cười nói ha ha ha được rồi được rồi các ngươi vợ chồng trẻ đ ừ n g dính nhau chúng ta nói chuyện chính sự nhạc nghị cùng tô linh lộ nghe vậy tự nhiên cũng liền nghiêm túc vợ chồng trẻ cùng một châu nghiêm túc đối mặt lâm thiên vương vợ chồng hai hơi có chút cùng cựu đ i khái lâm văn hàn đầu tiên là xứ sở ngược lại liền cười cười dự định muốn đem phía dưới thương nghị phương án nói ra thế nhưng là không đợi lâm thiên vương mở miệng tô linh lộ đã trước một bước nói hàn ca nhà ta nhạc nghị muốn được không n h i ề u nếu như bài hát này leo lên toàn cầu đơn khúc bảng thứ nhất chúng ta muốn hai mươi lâm văn hàn trong nháy mắt liền cười khổ mà nói ông trời của ta đâu đều nói tô g i a nữ tổng giám đốc là cái tính toán tỉ mỉ mặt lệnh tổng giám đốc hôm nay xem như thế được sau đó lại hỏi n g ư ơ i có biết hay không nếu như bài hát này leo lên toàn cầu đơn khúc đứng đầu bảng ta chương này đĩa nhạc có thể sẽ là kim cương đĩa nhạc Biết. bây bài bài Linh、Lộ、nghiêm túc nhẹ gật đầu. Lâm Văn hàn tiếp tục cười nói, ngươi phải hiểu giờ người cái tiêu nổi danh sáng tác bài hát người nhiều nhất cũng liền 15%, ngươi thế mà giúp ngươi Linh cười, tươi cười hàn ý không chút nào giảm.、Lâm、Thiên Vương, ngài chi thế Tô túc gật tục tác hát tác hát nhất trượng Tô trên mặt trong chút không Lộ Lâm là lớn、so、là là Lộ Lâm nhẹ Văn Hàn sáng phần chính những danh sáng cũng muốn mang mịn nhưng hàn nào Vương, cho phu phí mà được, đầu. đều dù ý chỉ có hai mươi phần trăm cho tô thị mà thôi còn lại đều là của ngài lâm văn hàn lập tức cười khổ mà nói tô nha đầu a tô nha đầu ngươi thật là bế tính t ta trẹo trống như thế đại nhất cái phòng làm việc nhiều người như vậy cũng muốn ăn cơm tô linh lộ tiếp tục mặt mỉm cười không chút nào không nhượng bộ nói cho nên làm cho ngài dạng này một bài tốt ca có thể để ngươi leo lên đơn khúc đứng đầu bảng thậm chí để ngươi lần nữa thành tựu một trường toàn cầu kim cương đĩa nhạc sáng tác bài hát người ngài có phải hay không cũng nên thích hợp cho thêm chút luận bút phí đâu nhìn xem lâm thiên vương bắt đầu dao động tô linh lộ còn nói thú chi nếu như không có leo lên đơn khúc đứng đầu bảng chúng ta y nguyên chỉ cần tám phần trăm dạng này tính hẳn ca ngươi vẫn là kiếm mắt thấy tô linh lộ đáy mắt tinh minh ý cười lâm thiên vương cũng là hơi có chút bất đắc dĩ kỳ thật ở phía dưới cùng j a c k s o n thương nghị thời điểm j a c k s o n liền đã từng nhắc qua bài hát này cho hai mươi phần trăm phân xi đi không cao cho nên lâm văn hàn trong lòng d a n h giới cuối cùng trên thực tế chính là hai mươi phần trăm nhưng là không có nghĩ tới là tô linh lộ thế mà nói chúng tim đen trực tiếp liền đem cái này giá quy định cho sốc hết lên cuối cùng không có bao nhiêu trần trờ lâm văn hàn cười nói tốt ta đối mặt tính toán tỉ mỉ tiệu tô tổng ta cũng chỉ có thể nhận tô linh lộ trong nháy mắt thay đổi trước đó nữ tổng giám đốc khí thế giống như là cái thi mát điểm tiểu nữ hải đối nhạc nghị làm cái m ặ t quỷ nhìn thấy thê tử một mặt đắc ý tiểu nữ sinh dáng vẻ nhạc nghị nhịn không được một tay lấy c h i ôm vào lòng cùng lâm thiên vương quyết định chi tiết về sau lâm mô rất nhanh đưa ra một phần hiệp ước xem như hai người chính thức hợp tác tại ký tên thời điểm nhạc nghị cũng không có trực tiếp ký lên mình bản danh mà là ký vào một cái nghệ danh đ ổ i núi lúc đầu tô linh lộ cảm thấy cái tên này khẳng định sẽ bị người liên tưởng đến nhưng là nhạc nghị lại cười nói cái này gọi dưới địa đèn thì tối ký xong hiệp nghị lại thông qua lâm thiên vương hỗ trợ thành công tiến hành bản quyền đăng ký giúp xong những n à y vừa vặn liền đến giữa trưa thế là mọi người cùng nhau về tới một tầng p h ò n g ăn mở ra nhạc nghị mang tới to lớn liền làm cái dương bắt đầu chuẩn bị hưởng thụ dừng lại phong phú cơm trưa chương một trăm linh tám cô ba ba cơm t r ư a bách bảo dương bốn tiểu cô nương hai mắt tỏa ánh sáng một mặt chờ mong nhìn xem cô ba ba cái dương vậy liền giống như là một cái bách bảo dương cô ba ba có thể từ bên trong lấy ra từng bước từng bước đổ đầy liền làm hộp mỗi khi mở ra nắp hộp thời điểm đều sẽ để chúng tiểu cô nương hai mắt tỏa ánh sáng hoa hoa tốt đâu quân quân thích nhất bạo tương b ồ i căn quyền đâu ai nha nha hân hân thích cánh gà chiên ha ha ủ ngộ n g cục thịt nghe được huyên huyên lập tức để mọi người buồn cười cười lên hân hân tranh thủ thời gian cho tiểu tỷ m ộ i hồn nắn ai nha không phải ủ ngộ n g cục thịt là lộc cộc thịt nha ha ha ủ ngộ n g cục thịt phúc ha ha ha nghe được huyên huyên ngốc manh lời nói để tất cả mọi người nhịn không được cười ha hả chỉ có huyên huyên không thèm để ý chút nào lặng lẽ xích lại gần liền làm h ộ nắm lên một viên lộc cộc thịt liền nhét vào miệng mình bên trong gặp được huyên huyên động tác quân quân cùng hân, hân lập tức liền tranh thủ thời gian ngăn cản h u y ê n h u y ê n không thể dùng tay bắt a h u y ê n h u y ê n không thể dạng này dạng này không vệ sinh mà lại không lễ phép bị hai cái tiểu tỉ mụ nói h u y ê n h u y ê n y nguyên vẫn là ngơ ngác bộ dáng nhưng lại quay đầu nhìn về phía cô mụ mụ cùng cô ba ba nhìn thấy cô mụ mụ sắc mặt có biến hóa tiểu cô nương lập tức hiếp mắt ngơ ngác nói ha ha huyên huyên nói bụng nhạc nghị bất đắc dĩ lắc đầu sau đó kéo qua huyên huyên tay một bên leo một bên nói về sau không thể dạng này làm như vậy rất không lễ phép biết không n u y ê n n u y ê n ngác nhìn xem cô ba ba nghiêng đầu nghĩ trả lời ha huyên, huyên biết cô ba ba đừng nóng giận vừa nói vừa giơ lên tay nhỏ nói ha ha huyên huyên làm sai sự t ì n h cô ba ba có thể tay trân tâm nhưng là muốn nhẹ nhàng bên kia lâm văn hàn nhìn xem một màn này mỉm cười nói tốt tốt tiểu hai tử n h à không cần quá chăm chú hôm nay chủ yếu là tới đây vui vẻ cho nên mọi người thật vui vẻ liền tốt nhạc nghị cũng bị tiểu g i a hoả ngơ ngác manh manh bộ dáng làm cho dở khóc dở cười chỉ có thể nói được rồi lần này tha thứ huyên huyên nhưng là đừng có lần sau nha tiểu cô nương nhìn thấy được tha thứ cũng là rất ngoan ngoan đứng lên hướng trước bàn cơm tất cả mọi người nói xin lỗi ha huyên, huyên làm sai thật xin lỗi nhạc nghị h nghe ư thế được h lâm văn hàn tán dương căn bản không có mảy may k h i ế m tốn một bên hướng tô linh lộ những mảy một bên nói bình thường thế giới thứ hai ha ha ha lâm văn hàn nghe vậy lập tức cởi nói n g ư ơ i cái này còn thế giới thứ hai sợ là không ai dám nói đệ nhất tô linh lộ tức giận nói hàn ca ngươi liền nâng đi ngươi lập tức liền phải đem hắn nâng lên trời ngươi xem một chút cái kia c ô đắc ý kỉnh nhìn thấy nhạc nghị thậm chí đắc ý ở nơi đó xoay c á i mông lâm văn hàn lập tức cười nói ha ha ha tô nha đầu ngươi có ưu tú như vậy trượt phu nhiều hạnh phúc nghe vậy tô linh lộ lập tức lật lên bạch nhãn đem mặt chuyển tới một bên thậm chí có chút lười đi nhìn càng thêm đắc ý nhạc nghị một đám người bên này náo nhiệt mà chuẩn bị ăn cơm đột nhiên liền nghe đến rít lên một tiếng văng lên à điên rồi điên rồi ta sắp đi tất cả mọi người trong nháy mắt đều ngây ngẩn cả người bố tiểu cô nương thậm chí bị dọa đến co g ụ c lại tranh thủ thời gian liền phân biệt trốn vào cô ba ba cùng ba ba trong n ự c đi lâm văn hàn hơi nhũ lên lông mày nhìn về phía đã đứng dậy lâm mô chuyện gì xảy ra đây là ai lâm mô một mặt lúng túng nói cái kia hàng ca cái này tựa như là cái kia trong nước tân tấn tiểu thiên hậu tiêu y hiểu dung tiêu y hiểu dung nghe được cái tên này lâm văn hàn rõ ràng là có chút cảm thấy lạ l ắ m dù sao trong nước tân tấn thiên hậu hơn nữa còn tăng thêm cái nhỏ chữ cũng đủ để nhìn ra cùng lâm văn hàn dạng này quốc tế cự tinh quả quyết không có khả năng so sánh Mà lại, hôm nay lại có thể có người dám ở phòng làm việc của mình bên trong la to hơn nữa còn là tại mình chiêu đãi khách nhân thời điểm lâm văn hàn sao có thể không tức giận cảm nhận được lâm thiên vương nổi nóng lâm mô tự nhiên là không dám có bất kỳ t r ầ n trở, tranh thủ thời gian liền xoay người đi xử lý nhưng là đám người không nghĩ tới chính là rất nhanh phía ngoài la hét t ầ m bị âm thanh trở nên lớn hơn lâm văn hàn sắc mặt trở nên càng ngày càng kém nhất là bên ngoài ồn ào thanh âm càng lúc càng lớn rốt cục lâm văn hàn ngồi không yên đứng người lên đ e m nữ nhi giao phó cho nhạc nghị sau đó cũng nhanh chạy bộ ra ngoài nhìn thấy tình hình như vậy nhạc nghị cảm thấy sự t ì n h có thể có chút phiền thoái nghị nghị nói với tô linh lộ ngươi chiếu khán một chút hải tử ta cũng đi nhìn xem tô linh lộ tức giận nói ngươi xính cái gì có thể nơi này là hàn ca địa phương ngươi đừng nhìn người khác khách khí liền đem mình làm chủ nhân nhưng là tô linh lộ tiếng nói vừa dứt ngồi tại tô linh lộ bên người lâm huyện tiến lại nói cô ba ba ngươi có thể đi xem một chút cha ta sao ta lo lắng ba ba nổi giận ba ba mỗi lần nổi giận đều thật là đáng sợ ngươi ngươi có thể đi giúp tiến tiến khuyên nhủ ba ba sao nghe được lâm huyện tiến tô linh lộ tranh thủ thời gian chân an không sao tiến tiến ba ba không phải sinh tiến t h i ế n khí là người khác không ăn cái lộn lâm u y ệ n tiến cũng minh bạch nhẹ gật đầu nhưng lại nói thế nhưng là tiến không hy vọng ba ba sinh khí tô ra tiệu tỷ mỗi lúc này cũng đi tới giúp đỡ cùng một chỗ an ủi lên có chút lo lắng lâm việt tiến thiến tiến h đừng lo lắng lâm ba ba sẽ không nổi giận những cái kia không ngoan người đi l i ề n tốt à thiến tiến h ngươi đừng lo lắng chúng ta để cô ba ba đi xem một chút để cô ba ba giúp thiến tiến h ba ba của ngươi ha ha đừng lo lắng t ô linh lộ ngẩng đầu nhìn thấy nhạc nghị không nhúc đ í c h tức giận nói ngươi còn đứng ngay đó làm gì nhanh đi a nhạc nghị cười cười nói với lâm việt tiến tốt thiến tiến h đừng lo lắng cô ba ba hiện tại liền đi quay người đi ra p h ò ngăn trực tiếp liền hướng cãi lộn phát sinh địa phương chạy tới nhìn thấy một đám người ngay tại thương lượng lâm văn hàn ngược lại là không có tham dự không để lại dấu vết ngang nhiên xông qua đứng tại lâm thiên vương bên người cùng hắn cùng một chỗ từ người đứng xem góc độ lắng nghe chỉ chốc lát nguyên lai、like、là vị tia trong nước tiểu thiên hậu tiêu y thủy dung ghi âm lúc thiết bị xảy ra vấn đề mà lại phòng làm việc nhân viên công tác không có thể lập tức giải quyết tốt tiêu y thủy dung cảm thấy rất bất mãn dứt khoát trực tiếp lớn tiếng hét dầm lên ý đồ dùng phương thức như vậy hướng phòng làm việc kháng nghị tự nhiên lớn tiếng như vậy thét lên không đơn thuần là đưa tới trong phòng làm việc nhân viên phụ trách cũng đem lâm văn hàn cho kinh động hiện tại tiêu y thủy dung cảm thấy mình chiêm lý la hét nói ta mặc kệ rõ r à n g là các người nơi này thiết bị xảy ra vấn đề. ta thật vất vả ấp ủ tốt tình cảm kết quả hát nửa ngày không có quay xuống các ngươi nhất định phải phụ trách không thể bởi vì có lâm thiên vương chỗ dựa các ngươi cứ như vậy cửa hàng lớn l ớ n khách xem thường chúng ta trong nước nhỏ ca sĩ a nhất định phải cho cái thuyết pháp